163 thứ 160 trường có tính đột phá cách chơi sáng tạo cái mới 11 bước tiến vào trò chơi hình ảnh, ngay chính giữa sau lần tinh minh nhẹ lay động lấy qua sếp, tràng cảnh thoạt nhìn như là bình an thời kỳ âm dương sư chỗ ở, tại một mảnh mùi vị lạnh lạnh dưới ánh trăng, xinh đẹp cây hoa anh đào nhẹ nhàng lung lay, rầy xuống rất nhiều cánh hoa. Tinh minh đại nhân. Tinh minh đại nhân. Tại một cái mang theo mặt nạ bạch hồ thức thần tiếng kêu bên trong, kịch bản bày ra. Toàn bộ trò chơi hình ảnh vô cùng đơn giản, không có khác thẻ bài game điện thoại nhiều như vậy vừa buồn ui. Trên cùng thao tác khu vực chỉ có nhân vật mặt ngoài, biểu tiện cùng nói chuyện phiếm cái nút, trừ cái đó ra chính là trảng cảnh bên trong nhân vật đỉnh đầu than thở cùng lời kịch chỉ dẫn, liền một cái dư thừa nguyên tố mô độ lệ cũng không có. Dạ này sắp đặt, phối hợp mỹ luân mỹ hoán trảng cảnh, tinh xảo nhân vật mô hình, du dương đạm nhà âm nhạc, mỗi người đều mang đặc sắc nhân vật phối âm, làm cho cả ưu đắm chìm cảm giác mạnh phi thường. Cái này cùng những thứ khác thẻ bài game điện thoại hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần có mới nhân vật lúc xuất hiện, đều sẽ có nhân vật lập vẽ cùng giới thiệu văn tắt xuất hiện, trợ giúp người chơi mau chóng nhập bên trong nội dung cốt truyện rất nhanh, kèm theo quyển thần xuất hiện kịp bạn, các người chơi bắt đầu thể nghiệm trận đầu dẫn đạo tính chất chiến đấu. Lúc này các người chơi mới phát hiện, trò chơi này vậy mà thật là 3 dê, hơn nữa có thể tùy ý xoay tròn góc nhìn. Cái quỷ gì, CGM đã nói xong thẻ bài game điện thoại đâu? Cái này có thể tùy ý xoay tròn góc nhìn, thuần ba dê a. Hơn nữa cái này mô hình độ chính xác thật khoa trừ a, cảm giác nhanh bắt kịp TCly and Wendy. Kỹ năng đặc hiệu cùng động tác công kích cũng không thể bắt bẻ a. Ta phát hiện những thứ này yêu quái đầu còn có thể một mực nhìn lấy đang di động nhân, cơ cơ thật đáng yêu a. Hay là trở về hạn chế, nhưng có thể chính mình thao tác Độ tự do thật cao. Đánh thắng, ở, có thể rút thẻ. A, cái này rút thẻ hình thức cũng rất mới lạ a, lại là vẽ phủ. Oa, ta rút đến cái manh ngựa tử, màu tím giờ tuyết nữ. Không nên kích động, ta cũng rút đến cái này, xem ra là bài rút nhất định cho sáu. A a, nhanh lên qua kỳ bản, ta muốn nạp tiền rút thẻ. Rất nhanh, các người chơi liền đắm chìm vào trò chơi này bên trong. Âm Dương sư tiền kỳ quá trình cũng là đi qua hội định, các hạng công năng đều xuyên cắm ở bên trong nội dung cốt truyện theo thứ tự mở ra, nhà chơi tâm lý bị nắm rất khá. Quyền cùng tức cái bản, cũng đưa tới các người chơi một đợt trừ Cái này thu dụng ý kịch thật nhiều a. Wa, cảm giác nó hảo chất phác a, thật ấm áp. Vượt qua chủng tộc yêu thương sao 6. Kết cục cuối cùng cũng không tệ lắm a, mặc dù cốt sự này rất ngắn, nhưng mà thật ấm áp a. Kịch bản thật tuyệt, còn có hình ảnh, phối âm, cảm giác chân mạch lần này hào lương tâm a, dù sao cũng là làm qua hộ cờ dạp nhà thiết kế, sau khi có tiền làm thẻ bài game điện thoại đều như vậy cao đại thượng. Va hô, va hô, 6. Không chỉ là người chơi, những thứ khác thẻ bài game điện thoại nhà thiết kế nhóm cũng đều nhao nhao đau tâm dư dư muốn nhìn một chút đã từng khai sáng thẻ bài đem điện thoại cách chơi trần mạch, lần này sẽ mang đến như thế nào cái tân. Kết quả chơi một cái mới phát hiện, trò chơi này cùng ta gọi mở tờ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, liền xem như mới vừa lên tuyến trạm ma kiếp 2 cũng đều bị dây thành tạc bã. Hình tượng này, cái này phối âm 6. Trần mạch muốn làm như thế một trò chơi đi ra, như thế nào cũng phải là ngàn vạn cấp bậc a. Đúng vậy a, dùng tiền chắc chắn không thể thiếu, trần mạch thật là cam lòng a. Hắn bây giờ có tiền a. Có tiền cũng không phải như thế cái cách chơi a, đế lẫn nhau ngu không có tiền sao. Vấn đề là Thẻ bài game điện thoại mấu chốt là cách chơi a, hình ảnh cái gì thật sự không có trọng yếu như vậy, có số tiền này hoa đến tuyên truyền mở rộng phía trên không phải tốt hơn. Chân mạch cũng tuyên truyền phổ biến rộng rãi a, hơn nữa hiệu quả tốt phải nổ tung. Ta còn tưởng rằng đế quốc lẫn nhau ngu dã tâm đã quá lớn, kết quả Trần mạch dã tâm so đế quốc lẫn nhau ngu còn lớn hơn a. Đế quốc lẫn nhau ngu là dự định cầm trả ma kiếp hai thử nghiệm, sau đó dùng mấy kiểu khác biệt đi sợi tổng hợp bài game điện thoại chia cắt thị trường, kết quả chân mạch ngược lại tốt, hắn muốn dùng một trò chơi này liền đem toàn bộ thẻ bài game điện thoại thị trường độc thôn a. Ta cảm thấy thật nói không chừng. Trần Mạch việc này từ bước quá lớn, cái này cách chơi cùng ta gọi mở tờ hoàn toàn khác nhau à, chiến đấu đều đổi thành hiệp chế, toàn bộ thẻ bài bồi dưỡng hệ thống cũng đều đại sửa lại, các người chơi có thể tiếp nhận sao? Có thể hay không tiếp nhận, chỉ có thể chờ đợi Nguyệt Lưu Thủy sau khi đi ra mới có thể đã biết A6. Khâu Bân đại khái là khẩn trương nhất người, từ âm dương sư thượng tiến sau đó hắn liền trước tiên kế tiếp, một mực tại không nghỉ ngơi chơi đùa, muốn mau sớm thăm dò rõ ràng trò chơi này cách chơi, xem Trần Mạch đến cùng đối với thẻ bài trò chơi lại làm ra cái gì cải biến. Kết quả cái này chơi một cái, hoàn toàn một bước Cái này cùng ta gọi mở tờ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh a. Vốn là, Khâu Bân cho là trần mạch trò chơi mới chỉ là đổi một mới đề tài, nội hạch vẫn là dùng ta gọi mở tờ bộ kia nội hạch, kết quả chơi một cái mới phát hiện, không chỉ có là đề tài cùng đóng gói, cái này cách chơi cũng toàn bộ đổi. Liên lấy bồi dưỡng thức thần tới nói, Âm Dương sư hoàn toàn từ bỏ ta gọi mở tờ chính là cái kia bồi dưỡng hệ thống, cái này thăng cấp, thăng tinh tương đối dễ lý giải một chút, thức tỉnh cùng ngự hồn lại là gì? Hơn nữa có nhân vật chính khái niệm, Âm Dương sư có 4 cái, còn có một đống lớn kỹ năng. Còn có bản đồ lớn tìm kịch bản cố sự, cửa hàng rút kẻ phương thức, mặc dù những thứ này cách chơi mơ hồ còn có chút thẻ bài game điện thoại cái bóng, nhưng đóng gói toàn bộ đội, cách chơi cũng sửa lại, hoàn toàn nhìn không ra đó là một thẻ bài game điện thoại. Để cho Khâu Bân khó hiểu là, hắn thấy, Âm Dương Sư cơ hội hoàn toàn lật đổ hắn đối với thẻ bài game điện thoại nhận biết, phía trước hắn nói ba cái kia ký ượt, Âm Dương Sư tất cả đều cho đại ná. Mạnh Vỡ gì Hóa, cái gì nhẹ vốn, cái gì lại đi, cái này Âm Dương Sư hoàn toàn là một cái cũng không dính a. Mạnh Vụt Hóa. Cho chơi này chơi lấy cũng quá mẹ nó mệt mỏi, ngày đầu tiên liền hận không thể nhường người chơi năm, 6 tiếng như vậy chơi. Phía sau cũng hoàn toàn không cảm thấy thân nhàn, ngược lại chỉ cần ngươi tự tiến, chắc chắn sẽ có chuyện làm, căn bản không có bất luận cái gì lợi dụng mảnh vụn hóa thừa ai gian kẻ thủ. Nhẹ vốn, cái này chi phí có thể tuyệt đối không thấp à, lại là đốt tiền làm hình ảnh, lại là dùng tiền làm phối âm, cái này cả một cái trò chơi nghiên cứu phát minh xuống thỏa thỏa ngàn vạn cấp bậc đầu nhập, so với bình thường PC client game đầu nhập đều cao. Đại IT, âm dương sư nào có cái gì IT à, cái này đề tài cũng chính là tại riêng lẻ vài người trong đám có nổi tiếng, nhưng tuyệt đại đa số người chơi ai sẽ đi chú ý thời kỳ đó cố sự cùng yêu quái à. Tâm huyết gỡ cũng đã biết cái sao lần tinh minh, sủ tèn gì, còn lại mấy cái bên kia yêu ma quỷ quái cơ bản bản thượng không biết cái nào à. Khâu Bân phí hết nhiều như vậy tâm huyết tổng kết ra được thẻ bài game điện thoại tam đại kỹ thuật, cứ như vậy bị Trần Mạch Âm Dương sư hoàn toàn đẩy ngã. Không có khả năng, ta không tin, nhà chơi khẩu vị cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi, ngươi ra một bộ mới tinh cách chơi, sáng tạo cái mới là sáng thân, có thể ngươi cân nhắc qua nhà chơi học tập chi phí cùng tiếp nhận chi phí sau. Liên Âm Dương sư chơi đến mệt mỏi như vậy, giá hàng cao như vậy, ta không tin nó có thể trở thành đời sau quốc dân bài game điện thoại. 164 thứ 161 trường cho tân thủ nhà chơi tiểu đệ bày ra 11 mật cửa hàng trải nghiệm bên trong. Hôm nay máy tính chỗ ngồi không có trận đích, ngược lại là xoa bóp ghế dựa vị trí trận đích, còn có thật nhiều người ngồi ghế sofa bọc kem hoặc tại phòng học, hoặc là dứt khoát ngồi ở trên ghế máy vi tính chơi âm dương sư. Văn Lăng Vi nói, "Nhanh, ta xây cái âm dương liệu, nhanh lên thêm đi vào." Thường xinh đẹp nho nhã kinh ngạc nói, "Học tỷ, danh tự này cái quỷ gì à, Lôi Đình bắt quỷ tiểu phân đội." Thiến Côn mặt lại, "Ta tuyệt ra nhập vào." Văn Lăng Vi nói, "Vẫn tốt chứ, danh tự này không phải so quốc bạo đại đội tốt hơn nhiều lắm sao?" Tiễn Quân Liều mạng lúc đầu, ta thả bị gia nhập vào quốc bạo đại đội. Trần Mạch cũng có chút im lặng, ta nói ngươi tốt nghiệp cũng không tìm việc làm, mỗi ngày tới này chơi game, ta cũng là say. Văn Lăng Vi liếc mắt nhìn hắn, tìm việc làm. Liên loại kia rác rưởi công tác ta còn thực sự chướng mắt, lại nói, ta đây ra một chương nguyên bản vé đều 5000 khối tiền, công tác không làm việc khác nhau ở chỗ nào? Trần Mạch, nói hay lắm có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bắt sáu. Rõ ràng, cửa hàng trải nghiệm bên trong là sớm nhất, nhất lên âm dương sư dậy sóng, tại trò chơi còn không có chính thức thượng phía trước, Văn Lăng Vi cùng thưởng xinh đẹp nho nhã bọn người liền đã tại không kịp chờ đợi chơi. Liên một mực tại cấm đầu chơi ổ cự giặc tranh bá châu chắc, cũng bị kéo đi vào. Trò chơi chính thức sau khi lên mạng, mấy người này bằng vào trước đây kinh nghiệm, kịch bản chơi quá rất nhanh. Thường xinh đẹp nho nhã đưa di động đưa cho Văn Lăng Vi, "Học tỷ, ta, ta đây cái kịch bản cửa ải lại đánh không lại đi 6. Văn Lăng Vi im lặng, nàng nhận lấy điện thoại di động, bắt đầu giúp Thường xinh đẹp nho nhã điều chỉnh đội hình. "Ngư hôn đều mang lên a, Thức thần cũng phải bồi dưỡng a, ngươi cũng không bồi dưỡng Thức thần làm sao có thể đánh thắng được kịch bản quái. Ngươi cái đội hình này cũng có chút vấn đề, như thế nào EN tạp còn mang trên tấn 6. Trước tiên đem Tuyết nữ cho bổ dưỡng một chút đi." Văn Lăng Vi vừa nói, vừa giúp thường sinh đẹp nho nhã điều chỉnh đội hình qua kịch bản. Giống thường sinh đẹp nho nhã loại này tương đối điển hình người chơi nữ, kỳ thực đối với chiến đấu hệ thống phải không như thế nào quan tâm, ngược lại đặc biệt quan tâm mỹ thuật, âm nhạc, kịch bản những phương diện này. Đương nhiên, cái này đưa đến kết quả chính là đánh không lại kịch bản cửa hải 6. Chính Hoàng Hi đột nhiên nói, "A." Xuất ra một cái SSR lời này vừa nói xong, toàn bộ cửa hàng trải nghiệm một tầng người trong nháy mắt tất cả đều nhìn đi qua. "Đồ cho gì? SSR? Như thế nào? Chờ chơi này còn có SSR? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua?" Gôn mờ, ngươi đây là chúng ta âm dương liệu bên trong thứ nhất SSRA. Mau nhìn xem là cái gì. Trong nháy mắt một đám người xuống tới. Trịnh Hoàng Hy đưa di động đưa cho mọi người xem, quả nhiên, trên màn hình là một cái tóc trắng đôi chân dài mỗi tử, SSR thức thần thanh đi đèn. Đám người trong nháy mắt không bình tĩnh. A a a a đây không phải đèn tỉ sao? Ta cũng muốn. Chơi ạ, thật sự rút đến SSR, ngươi như thế nào quất? Mau tới đây ta muốn hút một điểm ấu khí. Cổ bằng nói, đúng a, ngươi như thế nào quất, nhanh truyền tụ cho ta vẽ phù ký xảo. Trịnh Hoàng Hy gãi đầu một cái, không biết ta, ta liền tùy tiện vẽ một vòng tròn. Cổ Bằng nói: "Hảo, ta cũng vẽ một vòng." Tô Cẩn Du không biết nói gì, vẽ cái gì căn bản không khác nhau tất ta, đây chính là một biểu hiện hình thức mà thôi, người rút cái gì hoàn toàn là hệ thống ngẫu nhiên quyết định." Cổ Bằng: "Ta không nghe, ta không nghe." "Cầu cho không phải tù một đầu sinh lộ a." Văn Lăng Vi đối với Trịnh Hoàng Hi nói: "Đem Hảo bán ta đi, ta ra 300 khối tiền." Trịnh Hoàng Hi nói: "Không bán được à, cái này giấy thông hành trói lại quá nhiều thứ, hơn nữa còn cột thẻ căn cước của ta cùng số điện thoại di động." Cổ Bằng suy nghĩ một chút, cái kia, ta đi trên mạng mua một cái SS giờ Hảo như thế nào? Chắc có bán a. Trần Mạch vui vẻ, đừng nghĩ loại này chuyện tốt, không mua được. Cổ Bằng ngộp bức, vì cái gì? Trần Mạch nói, đa loạn âm dương sư nhất thiết phải dùng lôi đỉnh du hy kịch giấy thông hành, hơn nữa nhất thiết phải khóa lại thẻ căn cước, thông qua điện thoại nghiệm chứng, thẻ căn cước, số điện thoại di động cùng giấy thông hành ba nhất thiết phải nhất trí. Cố Bằng nâng chán, hoa. Cửa hàng trưởng ngươi cái này cũng làm được quá tuyệt ta, quả thực là không cho đường sống a. Trần Mạch vô vô bờ vai của hắn, không phải tù thỉnh độc lập hoàn thành bài tập. Văn Lăng Vi yên lặng mở ra nạp tiền giới diện, đầy 300 khối tiền. Chơi đến bây giờ vậy mà mới 2 cái SR, đơn giản quá ném ô hoàng nhỏ mặt của Ta muốn khắc kim. Tô Cẩn Du vội vàng khuyên nhủ, "Ngươi không cần phải gấp gáp a, chậm rãi chơi là được rồi, phía sau tặng câu ngọc rất nhiều a hơn nữa, trong này cũng không phải nói SSR liền lợi hại nhất, có chút SR tạm hòa SSR cũng rất mạnh." Văn Lăng Vi lắc đầu nói, "Ta mặc kệ, ta liền là muốn SSR." Trần Mạch nhìn xem phản ứng của mọi người, không khỏi lộ ra mỉm cười. Kỳ thực, một cái thẻ bài game điện thoại hoàn toàn không cần thiết làm như thế nghiêm ngặt, giấy thông hành, thẻ căn cước, số điện thoại di động ba nhất thiết phải hoàn toàn nhất trí, cái này cơ bản, bản thượng là một chút cao cấp vợ giờ trò chơi mới có thể việc làm. Như bình thường sợi tổng hợp bài game điện thoại đối với bài rút hào loại vật này là hoàn toàn không hạn chế cái gọi là bài rút hào chính là một chút vừa vận tại bài rút giai đoạn liền rút ra dạ giờ cặt nhãn chương mục đại bộ phận thẻ bài game điện thoại tại vừa mới bắt đầu thời điểm đều sẽ tiến đưa một chút tiền cho người chơi thể nghiệm rút thẻ mà rút thẻ vận khí có tốt có xấu một chút rút đến hào tạp chương mục liền thành cái gọi là bài rút hảo có một chút người chơi sẽ cố ý đi soát bài rút hào cũng có một chút gian thương sẽ đại lượng soát bài rút hào giá cao bán choo tay khi thực đối với vậyẻ bài game điện thoại mà nói bài rút hào vật này không có gì tất yếu đi hạn chế Bởi vì người chơi cơ số hiếu, thẻ bài giá trị thấp, hơn nữa tại sát xuất phương diện tạp phải tương đối chết, cho nên đối với trò chơi sẽ không tạo thành tổn thương gì lớn. Nhưng mà âm dương sư cũng không đồng dạng, bởi vì nó người chơi cơ số quá lớn, hơn nữa bởi vì huyền học rút thẻ sát xuất, SSG chi phí cao vô cùng, cho nên kiếp trước âm dương sư bài rút hảo vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đối với người chơi cùng trò chơi thương tạo thành một loại song trọng ác tâm. Cho nên... Trần Mạch dứt quát dùng cao nhất tiêu chuẩn tới hạn chế âm dương sư số tài khoản đăng ký cùng bán trao tay, này liền nhường những cái kia soát bài rút số bọn gian thương chi phí đề cao thật lớn, những người này dùng bài rút hào rút đến SS giờ tỷ lệ cũng liền diện rộng hạ thấp. Điều này cũng làm cho giải quyết kiếp trước âm dương sư mới vừa lên tuyến lúc một cái vấn đề nghiêm trọng. Rất nhanh, tất cả mọi người đắm chìm tại âm dương sư trò chơi này bên trong. Trần Mạch ngược lại là không có chơi, hắn vẫn luôn đang chú ý trên internet bình luận, cho tới bây giờ, âm dương sư ở trên mạng cho điểm rất cao, cơ bản, bản thượng duy trì tại 8.8 phân tả hữu, tuyệt đại đa số cũng là ngũ tinh danh giá nhưng là có rất nhiều nhất tinh đánh giá những thứ này xoa bình bên trong có chút có thể một mắt nhìn ra là thủy quân soạn còn có một số hơi mịt mờ một điểm nhưng cũng là minh bao thậm chê tận lực phóng đại âm dương sư khuyết điểm đương nhiên có phản bác cũng có mang nhau ưa thích âm dương sư trò chơi này các người chơi vẫn là chiếm tuyệt đại đa số bất quá các người chơi phổ biến phản ứng trò chơi này chơi không biết do bởi vì cách chơi cùng trước đây thẻ bài game điện thoại khác nhau quá lớn học tập chi phí tương đối cao cũng có rất nhiều người đều ở đây bên trênầy bổ chân mạch muốn cho hắn chia sẻ một chút kinh nghiệm cũng biết thiếu chân mạch suy nghĩ một chút sau đó phát một đầu dài nhỏ no An Toán Dương Sư tân thủ ấm áp nhấp nhợ, Bách Quỷ Dạ Hành, một cái mặc kệ nguyên đện vào cái gì, đều sẽ lựa chọn đưa cho ngươi hảo hữu gửi đi ba cái N tạp mạnh vụn thần bí hệ thống. Thức thần hội quyển, tại mỗi cái thứ hai thông lệ nhục nhã ngươi một lần bức tranh. Kết giới tạp, một loại nhìn qua tựa hồ có lục tinh, nhưng ngươi cho tới bây giờ không thành công hợp thành đi ra ngoài thần kỳ tâm thể. Kết giới đột phá, một cái để cho ngươi bản thân bành trướng cho là mình có thể miểu thiên miểu điệu tự tin mồi dưỡng hệ thống. Đấu ký, một cái đánh vỡ ngươi đến từ kết giới đột phá bản thân đồng thời để cho ngươi nhận rõ thực tế hệ thống. Cửa hàng ngự hồn, trang ra bại sản đại danh tự theo thượng phong ấn, mặc dù ngươi không thể có đại tân, nhưng ngẫu nhiên có thể thông qua nó nắm giữ một cây lông chó. Ngự linh mắc cấp đều là bởi vì không có tiền cường hóa ngự hồn. 3 năm cấp kịch bản cửa ải, một loại cũng không có ai tại 35 cấp lúc liền có thể thông qua cửa ải. Chương 18, khó khăn tìm đòi, so kịch bản càng khó. Tâm nhãn, ngươi nguyên bản cho là mình không thiếu, chơi cái trò chơi này lại cảm thấy thiếu gấp đồ vật. Giọng nói Triệu Hoán, "Chú ngữ muốn chọn hảo, càng trung nhị rút chúng SSR tỉ lệ càng cao. Nhưng mà ngươi phải chú ý một khi ra SSR hoặc SR mà nói, toàn thế giới đều sẽ nghe được." Chú ngữ nếu ví dụ lớp bố kéo năng lượng, sala sala, tiểu ma tiên toàn thân biến, khuôn mặt, cái trò chơi này coi trọng nhất đồ vật. Khi hữu thứ thần, trò chơi này không có SSR 165. Thứ 162 chương những thứ khác thẻ bài đem điện thoại luống cuống 1217 đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, âm dương sư các người chơi đều một bức. Đồ chơi gì? Đây là ấm áp nhắc nhở. Cái trò chơi này coi trọng nhất đồ vật là khuôn mặt. Trò chơi này không có SSR. Ôi, đây coi là cái gì, quan phương chửi bậy sao? Ha ha ha, vì cái gì chân mạch sẽ chửi bậy chính a, quá làm. Trần mạch cái này một bụng ý nghĩ xấu à, nói cái gì chú ngữ càng trung nhị càng dễ dàng rút đến SSR. Còn muốn hô cái gì lốt bóp kéo tiểu ma tiền. Ta thiếu chút nữa thì tin. Trần mạch thật là biết từ nên a, ta vốn là nghĩ đen âm dương sư, kết quả phát hiện đen không có trần mạch đặc sắc a. Một mảnh hoang thanh tiếu ngữ bên trong, vô số thẻ bài game điện thoại người chơi cứ như vậy bước vào trần mạch chú tâm đảo xong trong hố. 6. Âm Dương sư kéo dài nóng này, rất nhanh liền lan tràn tới các thẻ bài game điện thoại đám đợt ở trong cơ thể. Nào đó công thi. Âm Dương sư ngươi chơi sao? Không có chơi, chính là nghe nói gần nhất dữ hỏa, người chơi như thế nào? Có độc. ta bây giờ đã đem những thứ khác thẻ bài game điện thoại toàn bộ tháo dỡ. A, không đến mức a. Đến nỗi, trò chơi này chơi thật vui, mỗi ngày nhìn chằm chằm điện thoại, bất chi bất giác liền tan tầm, bất chi bất giác liền nên ngủ, căn bản không thời gian cũng không tâm tình chơi khác thẻ bài game điện thoại. Không đến mức a. Thật sự đến nỗi, ngươi chơi đùa liền biết, chơi ông dương sư sau đó, những thứ khác thẻ bài game điện thoại đều quá là mẫu, căn bản là chơi không đi số a. Tốt a, ta cũng đi thử xem sao. Nào đó trường học, GMN4, ta rút ra SS giờ tới. Đại 3 mẹ nó, thật hay giả, Người như thế nào quất, tốn tiền. Không dùng tiền à, buổi trưa hôm nay cơm nước xong xuôi tâm huyết dâng trào liền rút một phát, kết quả trực tiếp cho ta ra đại cần. Ta xem một chút, hoa, wow, kỹ năng này, cái này là hiệu, cái này tạo hình, như bướm. Thật mong muốn a, Người cũng rút a. Còn rút. Ta mẹ nó đều đầy hơn 200 đồng tiền, liền SS giờ Mao cũng không thấy đến một cây. Tính toán, một hồi lại hướng 300, ta còn cũng không tin. 6. Nào đó đám tớ lại ở. Cô lấy được điệu là đấu ký chi vương, không phục tới biện. Ta tiêu đồ hút máu cơ kính cơ không phục. Trên lầu các ngươi nói cũng là cái gì? Ta chỉ có một SSR Tuyết Nữ a, không phải Tù Lan Tô. Không biết các ngươi tại tranh luận những thứ gì, ta chỗ này 5 cái SSR yên lặng nhìn xem các ngươi không nói lời nào. Oa, ba, Âu Hoàng cầu ôm đùi. Thủ hào cầu bao nhiêu? Thủ hào ngươi còn thiếu lông chân sao? 6. Âu Dương sư quan phương diễn đàn. Trần Mạch nói không sai, trò chơi này không có SSR. Ta cảm thấy mình bị lừa. Hôm nay mới vừa vào hố, ai có thể hỗ trợ tổ một bộ tương đối khá đội hình. Đem ngươi thức thần tiệt độ phát tới, ta cho ngươi xem một chút. Ông hoàng như thế nào tổ đều được, không phải tụ như thế nào tổ đều không dùng. Kỳ thực ta nghiên cứu một chút phát hiện, trong này thật nhiều SR tạp đều rất lợi hại, thậm chí rank đỉnh phía sau SS giờ còn lợi hại hơn, hơn nữa dễ dàng ngồi dưỡng. Chân mạch không phải tiết lộ qua sao? SS giờ chỉ là biểu thị thẻ bài trình độ hiếm hoi, cũng không đại biểu thẻ bài mạnh yếu. Cho nên SR tạp rất mạnh là bình thường. Ta liền cầm lấy SR kẹt tại đấu kỹ bên trong đánh thắng qua đủ loại SS giờ, cho nên trò chơi này ta cảm thấy rất công bằng, không giống khác thẻ bài lêm điện thoại như thế, chỉ cần nạp tiền cầm tới dạ giờ cật liền lợi hại. Nhưng mà coi như ngươi cầm EG tạp đánh thắng giờ lại như thế nào. Ngươi vẫn là không phải tù. Trên lầu đừng nói nữa. Ai cho ta đem hắn kéo ra ngoài. 6. Chả ma kiếp 2 quàn phương diễn đàn. Ông Dương Sứ ai chơi. Cảm giác so chả ma kiếp chơi vui nhiều 6. Lại tới một cái thủy quân, trần mạnh cho ngươi bao nhiêu tiền. Ta đế quốc cho ngươi ra gấp đôi. Độ má, thủy quân đại gia ngươi thủy quân, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện. Cho chơi này thật sự chơi vui. Trên lầu 1 Chính xác mỗi cái phương diện đều so chẳng ma kiếp hay tốt nhất là kịch bản hòa thuận vui vẻ thuật phẩm chất đơn giản để cho ta Hoài nghi mình đến cùng phải hay không đang chơi game điện thoại Cậu quản lý xóa ta thiết mời mẹ nó tức chết ta rồi tính toán đều nói âm dương sư chơi vui ta cũng đi thử một chút đại gia có duyên gặp lại trên lầu này cũng 3 ngày đi qua âm dương sư đến cùng chơi vui hay không ngươi ngược lại là bồi thưởng cái lời nói A6 rất nhanh các đại thể bài game điện thoại nhà thiết kế nhóm đều ý thức được âm dương sư mang tới xung kích trên thị trường các đại thể bài game điện thoại ngày đó hoạt động mạnh nhân số đều có đạiú độa xuống Chàng ma tiếp hai gia đại nghiệp đại tương đối tốt một chút còn lại mấy cái bên kia phẩm chất kém cách chơi lạc hậu thẻ bài game điện thoại ngày sống thậm chí có thể dùng sụt giảm để hình dung theo hoạt động mạnh nhân số sụt giảm sẽ vợ sinh thái cấp tốc chuyển biến xấu rất nhiều sẽ vợ đều biến thành quỷ phục nửa ngày cũng không thấy người nói chuyện đám t ở bên trong cũng có số lớn nhóm lớn người chơi thoát hố đầu nhập tâm Dương sư ôm ấp hoài báo một cách tự nhiên những thứ này thẻ bài game điện thoại thu vào cũng bắt đầu sụt giảm những thứ này nhà thiết kế nhóm từng cái gấp đến độ giống như là tiến bộ trênrà nóng nhưng mà dù thế nào gấp cũng vui đá Liên Đế quốc lẫn nhau ngu trảm ma kiếp 2 đều chỉ có thể mắt lom lom nhìn, bọn hắn thì có thể làm gì? Hôm nay ngày hoạt dụng nhà lại ngã hết mấy vạn, thời gian này không có cách nào qua. Đúng vậy à, nạp tiền kim mạch đã không có cách nào nhìn. tiếp tục như vậy nữa, e rằng nhiều lắm là lại có một tháng liền muốn đóng server. Các người chơi đều đi chơi âm dương sư a. Mẹ nó, trò chơi này có như thế tả tính sao? Lúc đó Trảm Ma kiếp 2 thượng tuyến thời điểm cũng không khủng bối như vậy a. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy không có đạo lý à. lẽ ra thẻ bài game điện thoại người chơi nghiêm tính so khác game điện thoại loại hình mạnh hơn rất nhiều. Những thứ này người chơi tại chúng ta trong trò chơi đều rút nhiều như vậy chân quý thải bài, cứ như vậy đem cái này Trương Mục đem thả vứt bỏ không chơi. Nghe nói chẳng Ma kiếp 2 bên kia cũng nhận đánh sâu vào, nhưng mà còn không biết cụ thể số liệu. Cái này Âm Dương Sư thượng tiến mới mấy ngày a, cái này thế cũng quá mạnh rồi ta. Ta cảm thấy Âm Dương Sư hẳn rất nhanh liền muốn tiến vào Quan Phương ứng dụng cửa hàng bán chạy bảng, mặc dù nó là tại Quan Phương ứng dụng cửa hàng cùng Lôi Đình Du hy kịch bình đại đồng thời thượng tuyến. Ta cũng cảm giác Âm Dương Sư các hạng số liệu tuyệt đối không kém, cứ theo tốc độ này, Siêu Việt Trảm Ma kiếp 2 cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Đế quốc lẫn nhau ngu cứ làm như vậy nhìn xem, cái kia có thể làm sao bây giờ a? Mua thủy quân vẫn là soát xoa bình, không dùng được à? Trò chơi này bây giờ danh tiếng đang nổi, nước máy nhiều lắm, lại nói, coi như soát xoa bình cũng vô dụng rồi, thẻ bài trò chơi vốn là cho điểm liên tốc, miễn phí cho điểm căn bản cũng không trọng yếu a. Ai, bây giờ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản những thứ này điên cuồng người chơi tại Âm Dương sư bên trong hứng tiền. 6. Rất nhiều người đều chú ý tới Âm Dương sư động tĩnh, nhưng đối với trò chơi này chân thực số liệu, đại gia biết không nhiều. Bởi vì lúc vốn là ở giữa còn quăng tán, những người khác có thể nhìn ra lượt đắc cũng có thể thông qua lùng tìm nhật độ, chủ đề nhiệt độ chờ đại khái suy đoán ra trò chơi này bây giờ rất hòa, nhưng dù một chút con số cụ thể, bao quát tồn tại, ngày hoạt động mạnh người sử dụng, nguyệt lưu thủy các loại số liệu cũng không biết. Rất nhiều người đều đang đợi lấy, muốn nhìn một chút âm dương sư lúc nào mới có thể dết vào quan phương ứng dụng cửa hàng bán chạy bảng. Thậm chí là đem chạm ma kiếp 2 từ bán chạy bảng vị trí thứ nhất bên trên kéo xuống. 166 thứ 163 chương kinh khủng nguyệt lưu thủy 13 1 tiếp xuống 1 tháng, là nhường tất cả trò chơi truyền thông, trò chơi nhà thiết kế cùng các người chơi trừng mắt cẩu ngây ngô 1 tháng cũng là làm cho tất cả mọi người tam quan phá vỡ lại lần nữa tố một tháng. Âm Dương sư thượng tuyến 19 tiền, ngày hoạt động mạnh nhân số phá 200 vạn thượng tuyến 28 tiền, ngày hoạt động mạnh nhân số đạt đến 390 vạn bảy tháng ngày hoạt động mạnh nhân số mát chỉ số nhưng là đột phá 400 vạn. Hơn nữa càng kinh khủng hơn là, trò chơi này đám trợ lẽ ở thể còn tại nhanh trong khuyết chương bên trong, căn cứ nghiệp nội nhân sĩ tính ra, nếu như bảo trì mạnh mẽ như vậy thế, Âm Dương sư vô cùng có khả năng tại thượng tuyến 90 ngày tầm đó thời điểm, ngày hoạt động mạnh nhân số tới gần 1000 vạn đại quan mà 1000 vạn ngày hoạt động mạnh người sử dụng, mang ý nghĩa cái này thẻ bài game điện thoại ngày sống số liệu đã cùng đấu địa chủ loại này cờ bài trò chơi giống, tại thẻ bài game điện thoại bên trong có thể nói là một ngựa tuyệt trần, đem những thứ khác thẻ bài game điện thoại đều bỏ rơi không nên giới. Phải biết, thẻ bài game điện thoại lợi nhuận năng lực cùng cờ bài trò chơi có thể hoàn toàn không phải một cái lực cấp, nhiều như vậy người sử dụng, mang ý nghĩa Âm Dương Sư Nguyệt Lưu thủy tướng sẽ đạt tới một cái cực kỳ khoa trương con số. Sau khi lên mạng một tuần, Âm Dương Sư liền cường thế sát nhập vào quan phương ứng dụng thị trường game điện thoại bán chạy bảng, hơn nữa nhanh chóng lên cao, đồng thời tại 2 tuần thời điểm giết vào năm vị trí đầu. Ba vòng lúc liền thực hiện đối với Trạm Ma kiếp 2 siêu việt, leo lên bán chạy bảng đứng đầu bảng. Tại sao cái này, Âm Dương Sư lại bắt đầu đối thủ bơi bán chạy bảng trưởng kỳ bá bảng, xếp tại đệ nhị Trạm Ma kiếp 2 cơ bản bản thượng không có chút nào bất luận cái gì phản kháng, coi như dù thế nào làm vận doanh hoạt động, đều căn bản là không có cách dùng chuyển Âm Dương Sư vị trí. Hơn nữa đến nơi này cái giai đoạn, Âm Dương Sư thu vào đã không có cách nào tính toán, bởi vì không có vật tham chiếu, tất cả mọi người đều chỉ biết là nó đã vượt qua Trạm Ma kiếp 2 6500 nhưng cụ thể đạt đến bao nhiêu nguyệt lưu thủy. Không biết Rất nhiều phe thứ ba cơ quan đều ở đây vắt hết óc tính toán âm dương sư Nguyệt Lưu Thủy, nhưng là chỉ có thể là tính ra ra một cái đại khái giá trị, bởi vì âm dương sư ngoại trừ tại quan phương ứng dụng trên thị trường biểu hiện rất cường thế bên ngoài, tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài cũng có rất nhiều giới người lại, cụ thể số liệu căn bản coi không ra. Bất quá tất cả mọi người đều ngờ tới, Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài sinh ra Nguyệt Lưu Thủy coi như so quan phương ứng dụng cửa hàng thiếu, cái kia cũng không thiếu đi nơi nào, cái này hai bên Nguyệt Lưu Thủy cộng lại rất có thể phá ức. Một cái game điện thoại Nguyệt Lưu Thủy phá ức. Những thứ này nhà thiết kế nhóm tại chi phía trước thế nhưng là liên tưởng đều không cảm tưởng qua. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trả ma kiếp hai mới vừa vận đổi mới đi chép, vậy mà không bao lâu liền bị lần nữa đổi mới, hơn nữa trực tiếp đổi mới đến rồi ước cấp bậc này. Cụ thể số liệu chỉ có Trần Mạch chính mình tính tưởng. Âm Dương sư thượng tuyển 1 tháng, ngày hoạt động mạnh người sử dụng cao nhất đạt đến 400 vạn, ngày kế tiếp tồn tại 47%, trả tiền nhân quân hạ phụ là 221.3, lượt lưu thủy 3 ba ức 7000 vạn. Trần Mạch vô cùng thẳng thắn mà công bố số liệu này, đưa tới quốc nội game điện thoại vòng một mảnh xôn xao. Đối với Trần Mạch mà nói, số liệu này xem như ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Nói ngoài ý liệu là chỉ Nhân quân trả tiền so kiếp trước số liệu muốn trông tốt nhiều lắm, cho nên tại nhân số ít dưới tình huống kéo cao Nguyệt Lưu Thủy. Nay chủ yếu là bởi vì cái thế giới này người chơi trả tiền ý thức vốn là tương đối mạnh, cho nên trung tiểu e giờ trả tiền tình huống so kiếp trước tốt. Nói hộ lý bên trong là bởi vì ở kiếp trước, Âm Dương Sư số liệu so với cái này còn muốn đi tiên, một tháng giao phá 400 vạn, bài Nguyệt Lưu Thủy 6 ức, tháng sau nước chạy vượt qua 10 ức, trong 2 tháng tại áp sở to lên bình luận vượt qua 27 và cái, nhỏ chủ đề Âm Dương Sư game điện thoại 2 tháng độc đếm đạt 14.1 có thể sưng bao phụ cả nước. Tại trong thế giới song song, bởi vì Trần Mạch tuyên truyền mở rộng không có cách nào cùng kiếp trước lưới dịch đánh đồng, hơn nữa thế giới song song tay bơi thị trường cũng kém xa kiếp trước khổng lồ như vậy, cho nên Nguyệt Lưu Thủy chỉ có 3 ước 7.000 vạn, nhưng cái số này cũng đầy đủ nhường ăn dừa còn chung cái tầm đều kinh điệu. Phải biết phía trước công nhận thẻ bài game điện thoại đang đỉnh chi tác trả ma kiếp 2 cũng chỉ 6.500 vạn Nguyệt Lưu Thủy, kết quả âm dương sư cũng chỉ là một cái số lẻ liền đem nó cho giết trong ngay mắt. Nghiệp nội, không chỉ là game điện thoại nhà thiết kế, liền Đây chẳng phải là nói hắn cầm tới tay tiền đều phải có hai lúc nhiều cơn M thu nhập một tháng 2ứ đặt điều này cùng ta kéo con lẽ đâu đây chính là tiền A không phải sung sướng đậu A Đúng vậy à ước Vạn Phú ông đã là siêu cấp thủ hào kết quả hàng này một tháng liền kiếm lời hai lúc sợ không phải đang đùa ta mẹ nó thật nhiều vợ giờ trò chơi nhà thiết kế đều không kiếm được nhiều như vậy làm đêm điện thoại dựai vào cái gì kiếm lời nhiều tiền như vậy à cũng không thể tính như vậy còn có chi phí đâu chi phí chi phí căng hết cỡ hơn 10 triệu mẹ nó 12 ngày liền cái về ta mẹ nó thấy thoáng ta không tin Chân mạch tuổi nhu bước đầu a. Ta cũng cảm thấy, hắn đây là tuổi nhu bức chế tạo mạnh lưới, cho âm dương sư tuyên truyền đâu a. Đáng sợ hơn là âm dương sư số liệu còn tại chúng a, lần này tháng nguyệt lưu thủy đoán chừng còn phải lại cao hơn. Không thể chơi vào không thể chơi vào, ta phục rồi. Làm ta đều muốn đi lấy ra bơi, PC trò chơi còn làm cái giám a, tiền đều không kiếm được mấy cái. Đương nhiên, đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người còn có trò chơi các truyền thông. Điên cùng kiếm lời hai ức. Chân mạch cái này tân thủ bơi đã bán đi rồi. Thẻ bài game điện thoại thời đại cuối cùng bên thắng. Chân mạch, tự tay khai sáng thẻ bài game điện thoại tình thế lại tự tay kết thúc giải mã âm dương sư điên cùng ôm 3 ba ức 7000 vạn mật lưu thủy bí mật phía sau người chơi hoạt động, nói một chút ngươi, vì ba ức mật lưu thủy cống hiến bao nhiêu thẻ bài game điện thoại chuyên ra, không phân tích ra được, hoàn toàn không hiểu trò chơi này sao? Cho đến bây giờ, âm dương sư ngược lại là không có thu hoạch quá nhiều tiếng mắng, đại gia cũng đều đắm chìm tại bị trò chơi này rung động trong tâm tình. Tuyệt đẹp hình ảnh cùng phối âm, phong phú trò chơi chiến đấu, làm người say mê kịch bản, đáng sợ lợi nhuận năng lực, đây đều là vô cùng hấp dẫn chủ đề, trong lúc nhất thời, đối với âm dương sư khen ngợi theo nhau mà đến. Bất quá, cũng có rất nhiều người chơi nhau nhau tại trên diễn đàn phần nạn cận mạch đối với âm dương sư làm ra cải biến sau đó, liệu vấn đề đã chiếm được cực lớn hòa dịu, cho nên những thứ này phản nạn đều tập trung ở trên một điểm, vậy thì hố. nhất là đối với SSR giở án nghiệm, bất luận thế giới nào không phải tụ đều là giống nhau. Trên diễn đàn, đủ loại chất vấn âm dương sư triệu hoán sát xuất tiếp mời cũng càng lại like về nhiều. Ta nghiêm trọng hoài nghi trò chơi này SSR xuất hiện xác suất có phải hay không thấp hơn một phần bạn. Ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua? Không chỉ có ta không có, bên cạnh ta hảo cũng không có a. Đúng vậy a. Trước đó ta gọi mở tờ còn có giữ gốc, như thế nào âm dương sư liền bảo đảm không thấp hơn S giờ cũng không cho. Ta cảm giác Trần Mạch cái này âm dương sư làm hảo hố cha a, phía trước cảm thấy hắn rất lương tâm, hiện tại xem ra quả thực là 10 phần sai, lương tâm căn bản chính là bị cậu ăn. Ta mẹ nó đều chặt bốn, 5000, liền SS giờ mao cũng không thấy, Trần Mạch ngươi có phải hay không nên cho ta cái rằng giải. Mẹ nó ta muốn đi cửa hàng trải nghiệm ở trước mặt mắng Trần Mạch. Ta cũng là, các huynh đệ đem cái này tiếp mời chống đi tới, nhường Trần Mạch trông thấy. Lựa gạt tiền không phải như thế lựa gạt 167 thứ 164 trường cái trò chơi này không có SSR 1417 rất nhanh, Trần Mạch đáp lại. Trơi tối ngày mai 8 điểm, đang sở cá trực tiếp bình đài 10113 gian phòng trực tiếp giúp hệ, cho đại gia phụ cập khoa học một chút chính xác rút SSR tư thế, thuận tiện nhường đại gia mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự lạ, ô hoàng. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, trong nháy mắt vô số an dư còn chúng nhau nhau phát. Cợn mở mở. Trần Mạch muốn mở trực tiếp. Trực tiếp rút SSR. Ta sát, đây là chuẩn bị tại miệng vết thương của chúng ta bên trên sắt muối sao? Mẹ nó, ngươi là nhà thiết kế Ngươi nghĩ như thế nào đổi sát suất liền như thế nào đổi sát suất, coi như nhiều lần ra SSR lại có cái gì có thể kỳ quái? Chân mạch ngươi đây là ngại cửu hận kéo đến không đủ nhiều. Đừng nói nữa, đến mai buổi tối ta chắc chắn ngồi xổm ở trực tiếp gian của ngươi. Ta bây giờ bài túi đầu có thể hít một chút ngươi hầu khí sao? Nhớ vậy. Trực tiếp lông gà rút SSR a, ta muốn thấy ngươi trực tiếp chơi bổ cỡ dập tranh ba a. Đúng vậy a, quy câu sẽ én lại đánh một cái tiên thê để cho ta mở mang tầm mắt. Rất nhanh, đầu này nhỏ nhoi bắt đầu bị điên cuốn phát, 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn. Hơn nữa báo cá trực tiếp trên bình đài cũng chuyên môn cho Trần Mạch tại trang đầu bắt mắt vị trí chuẩn bị cái đề cử vị trí, tiêu đề là Âm Dương Sư nhà thiết kế Trần Mạch tự mình chuyển thụ rút SSZ đặc thủ kỹ xảo. Thật nhiều người chơi đều buồn mực, chẳng lẽ thật có đặc thù gì kỹ xảo? Chẳng lẽ vẽ phụ thời điểm, vẽ bất đồng phù thật sự sẽ ảnh hưởng triệu hoàn kết quả? Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, số lớn Âm Dương Sư người chơi ngồi chờ đang sở cá trực tiếp sân thượng 1013 10 gian phòng, chờ lấy Trần Mạch tới trực tiếp giúp hệ. 8 điểm, trực tiếp gian hình ảnh đúng giờ xuất hiện. Kết quả hình ảnh vừa mới cắt đi vào, khán giả liền thấy mấy cái chấm trắng. Từng nhạc tịnh thổ âm nhạc văng lên, ba cái ăn mặc gâm dương sư mỹ hoa nhân vật nữ có vẻ bắt đầu theo tiết tấu nhảy múa. Vốn là nín chuẩn bị mở phun các người chơi, trong nháy mắt phát một đống ba, mưa đạn đi ra. Cờn mờn. Cái này ba cái muội tử thật sinh đấy a. Liếm Bình Phong. Trần Mạch Đâu? Trần Mạch Đâu? Trong này cái nào là Trần Mạch? Trần Mạch, ngươi đừng cho là cho chúng ta nhìn muội tử chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi, trừ phi ngươi đem cô em Phương Thức liên lạc lấy ra. Xong, vốn là cho là đây là hẩm môn yến, kết quả là mỹ nhân bị lừa rồi bị lừa rồi. Nhanh như vậy liền nhảy xong. Nhiều nhảy một hồi a. "Wa, wow, Trần Mạch ngươi chết đi cho ta, chúng ta muốn nhìn muội tử Khiêu Vũ." Ba cái muội tử nhảy xuống múa sau đó liền lui qua một bên, chính đối màn hình là một trường cự phô thích, phía trên vẽ là âm dương sư bên trong nhân vật là vẽ. Án Mặc phía trước an bài một cái cái bàn nhỏ cùng 5 cái một người ghế sofa bọc em, Trần Mạch đi tới, cùng ba mỹ nữ có vẻ phân biệt ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh còn có một cái muội tử người chủ trì. Trần Mạch hôm nay cũng không có cố ý đi chuẩn bị trang phục, ăn mặc tương đối tùy ý đây là đang sở ngư dư hí kịch sân thượng một cái trường quay bên trong, có chuyên môn quay phim cùng người chủ trì, Trần Mạch dáng vẻ nhìn cũng tương đối bừng lòng ướng về trên ghế salon ngồi xuống, cùng người chủ trì cười cười nói nói. Người chủ trì nói, "Đầu tiên Hoang nên Trần Mạch tiên sinh làm khách chúng ta mỏ cá trực tiếp, kỳ thực ta còn có cái này ba cái có rẹ mụ tử, chúng ta cũng đều chơi âm dương sư, nhưng mà chúng ta đều không rút đến SSR trong này hẳn là ta dùng tiền nhiều nhất, bỏ ra đại khái 800 khối tiền, nhưng mà căn bản là liền SSR cái bóng cũng không thấy." Trần Mạch nói, "Cho nên ta hôm nay mới đến nơi này cho đại gia phụ cập khoa học một chút rút SSR tư thế." Người chủ trì nói, "Đúng, như vậy ứng Trần Mạch tiên sinh yêu cầu, chúng ta mỏ cá trực tiếp bình đại cũng trước đó chuẩn bị xong truyền trực tiếp một chút thiết bị." Tới, các vị tùy hữu mời xem. Bên cạnh một cái có rẽ đưa tới một cái mới tinh không mở ra điện thoại. Người chủ trì cầm điện thoại di động, ở trước màn hình lung lay, đại gia có thể nhìn thấy, điện thoại di động này bây giờ là không mở ra trạng thái, không tồn tại bất luận cái gì làm tay chân khả năng. Bây giờ Thỉnh Trần mạch tiên sinh mở ra phòng. Trần mạch nhận lấy điện thoại di động, mở hộp, mạng lưới liên lạc, đến quan phương ứng dụng cửa hàng Đao Loạn Tâm Dương sư, tiếp đó nhắm mắt lại tùy ý loạn đạp một cái trước mục, bảng định một nhân viên làm việc giấy căn cứ số cùng số điện thoại di động. Tất cả mọi người thấy được, trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì làm tay chân khả năng. Trần Mạch đem lắp đặt hảo âm dương sư điện thoại di động màn hình cho ông kính nhìn, hôm nay ta liền là phải dùng mình tự mình kinh lịch hướng đại gia chứng minh, cái gì mới là chính xác rút SS giờ phương thức. Đầu tiên, rút SS giờ loại chuyện này muốn tâm thành, tục ngữ nói, tâm thành thì linh sáu. Trần Mạch một bên nói chuyện tào lao, một bên qua trước mặt kịch bản, người chủ trì, ba cái cô rẹ cùng trước màn hình khán giả, tất cả đều tụ tinh hội thần theo dõi hắn điện thoại di động màn hình, chỉ sợ nhìn loạt cái gì. Rất nhanh, bản qua hết, triệu hoán thức thần công năng mở khóa, bài quyết tuyệt nữ cũng rút ra. Trần Mạch dùng điện thoại di động của mình quét mã chuyển cái tài khoản này bên trong vọt lên 3 vạn khối tiền. Mọi người xem, ta bây giờ đã cho cái tài khoản này đầy 3 vạn khối tiền, cái tài khoản này lên câu ngọc đã quá chúng ta rút rất nhiều lần. Đại gia bây giờ có thể đoán một chút, ta đến cùng hội suất bao nhiêu cái SSZ? Coi, ta xem trên màn đạn có người nói ba cái. Người có phần cũng quá xem thường ta, ta thế nhưng là người sương châu Âu duy nhất thật hoảng ta. 5 cái, 7 cái. Xem ra các người đối với Âu khí hoàn toàn không biết gì cả, kế tiếp mời mọi người không nên cho mắt, bởi vì ta sẽ dạy cho các người độc nhất vô nhị rút SSZ tư thế." Trần Bạch nói, từ bên cạnh bừng tới một chậu nước Đầu tiên, rửa tay rửa mặt. Trần Mạch vừa nói, thật vẫn rửa tay một cái, rửa mặt, tiếp đó cầm qua một đầu sạch sẽ khăn mặt xoa xoa. Tốt, kế tiếp chính là thời khắc làm chứng kỳ tích. Trần Mạch ở trên màn ảnh vẽ lên một cái ngôi sao năm cánh, sau đó một đạo quang mang phóng qua. Tất cả mọi người đều tại tụ tinh hội thần nhìn xem. "E giờ tạm, Tam Vĩ Hổ." Phốc, người chủ trì suýt chút nữa cười ra tiếng. Trần Mạch có chút lúng túng ho khan hai tiếng, khục, không, không có việc gì không có việc gì, dù sao liền xem như Âu Hoàng cũng sẽ có khi thất thủ. Như vậy kế tiếp, đích truyền dạy cho đại gia một khắc rút thẻ phương pháp. Chân Mạch lại từ bên cạnh băng tới một cái lư hương nhỏ, điểm ba cây hương cắm ở lư hương bên trên. Thắp hương bái Phật, hứa hẹn thu được SSZ. Chân Mạch lại tốn cái ngôi sao năm cánh, một đạo quang mang vắn qua, é e giờ tạm, vô cổ sư. Chân Mạch lúng túng nhưng không mất lễ phép mà nợ nụ cười, Haha, ha, đại gia không cần kinh hoảng, dù sao ta còn có rất nhiều độc môn giúp thẻ phương thức chưa hề dùng tới tới, hai lần trước tương đương với y tế. Chân Mạch đem chậu nước cùng lư hương đem đến một bên, như loại này cái gì cũng là ngoại vật, giúp thẻ hay là muốn rựa vào chính mình kỹ thuật, nhất thiết phải có đặc biệt chú ngữ, như dạng này. Chân Mạch hướng về phía màn hình điện thoại di động Ba la la tiểu Ma tiền, ra đi, ta SS giờ. Một đạo quang mang thoáng qua, e giờ tạm, vĩnh thảo. Chân mạch khẽ miệng hơi hơi co rúm, không quan hệ, ta còn có rất nhiều loại rút thẻ bí tịch, hôm nay vừa vặn cùng nhau truyền thụ cho đại gia. Mượn, Chân mạch lại phô bày đủ loại hoa thức rút thẻ kỳ ảo. Thẻ gì 5 giây chỉ hóa pháp, tất cả địa pháp, tổng nhiều rút pháp, xúc động thức thần pháp, hô to ba ba pháp, cải danh tự pháp, học tốt mỹ thuận pháp 6. Chân mạch tất cả đều lần lượt thử một lần, kết quả làm cho người xúc động, dòng rút một giờ, ngoại trừ một cái tái diễn biết nữ cùng yêu bên ngoài. Liên SSL giờ cũng bị mất, chớ nói chi là SSL. Ở một bên vây xem người chủ trì cùng ba cái cỏ rẹ đã cười không được, trên màn đạn cũng là đủ loại quét màn hình. Ha ha ha ha chết người ta, Trần Mạch đây là dùng mình tự mình kinh lịch chứng minh cái trò chơi này không có SSL a. Con trình nghiêm trang chơi nhiều như vậy Hoa Văn, kỳ thực chính là quyết định bởi tại hệ thống a. Ta đang suy nghĩ Trần Mạch trở về có thể hay không đem cái này rút thẻ sát suất nâng cao A2333 ngại mã không nghĩ tới Trần Mạch mới là dấu ở trong đám người không phải tụ a, ta trong nháy mắt tâm lý thang bằng. Cảm giác Trần Bạch rút đến đằng sau sắp khóc đi ra, ha ha ha ha, ha. 168 thứ 165 chương lại một lần bài tin tức 1517 rất nhanh, bên trên hỡi bổ hòa luận đàn bên trên đủ loại bao biểu tình tất cả đi ra, cũng là lấy ra hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trên Trần Mạch biểu lộ, vẫn xứng lên đủ loại văn tự. Ta hoài nghi cái trò chơi này căn bản không có SSR lưu vô tận châu phi nước mắt không khóc, không phải tù đại tù trưởng cũng tồn tại với các người thoát đâu vào không phải rút không đến SSR, ta đây không biết làm sao trước khi ngủ rút một phát, 10 liền cũng là R. Cái này rất nhanh liền thành cùng ngày âm dương sư quan phương trên diễn đàn đứng đầu chủ đề, hơn nữa Trần Mạch trực tiếp rút cũng thành nhỏ nhoi nó sẽ chủ đề. Bốn là các người chơi đều nín nỗi giận trong bụng, muốn đợi Trần Mạch trực tiếp thật tốt xịt hắn một đứa, kết quả không nghĩ tới hắn sát hữu giới sự chính mình rút thẻ, cũng rút không đến SSR. Hơn nữa mặt mũi này có thể so sánh vậy các người chơi còn đen hơn đâu. Rất nhiều các người chơi trong nháy mắt tâm lý thăng bằng, xem ra trò chơi này không có gì vấn đề, cũng không cái gì huyền học, hoàn toàn chính là xe mặt, liền nhà thiết kế cũng không thể thoát khỏi người phi châu huyết tông a. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, phía trước đối với âm dương sự hô tra xác suất tiếng chất vẫn bị san bằng hơi thở hơn phân nữa. Rất nhiều người chơi đều nghĩ thông rồi, tất nhiên xác suất là giống nhau. Cái tiện rút không đến SS rõ ràng chính là ta chính mình vấn đề đi. Cứ như vậy, người chơi cùng trò chơi thương mâu thuẫn, bị chân mạch một lần trực tiếp chuyển đổi trở thành Âu Hoàng cùng không phải tù mâu thuẫn, từ đây Âu Hoàng cùng không phải tù nhóm vội vàng nội đấu, cũng lại không có thời gian chạy đến phun chân mạch. Về phần trong nước tay bơi vòng tròn, lại lần nữa chịu đựng một cái sóng tẩy lễ. Những người này thật vất vả mới đem ta gọi mở tờ con đường cho nghiên cứu tính tưởng, lại tới cái âm dương sư, hơn nữa âm dương sư cùng ta gọi mở tờ sáo lộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự a phía trước ta gọi mở tờ là bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền, cho điểm không cao. Nhưng âm dương sư là bên cạnh bị mắng bên cạnh kiếm tiền, cho điểm rất cao. Những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng tất cả đều đang suy nghĩ sao có thể chụp một chút âm dương sư, nhưng rất nhanh liền ý thức được, chụp không được a. Thậm chí đến bây giờ, rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều không có hiểu rõ âm dương sư rốt cuộc là như thế nào lựa chạy tới. 6. Nhà thiết kế nhóm không hiểu, trò chơi truyền thông thì càng không hiểu. Phía chân trời võng du hy kịch cánh phóng viên Hàn Lộ đang tại chỉnh lý âm dương sư có liên quan tư liệu, càng xem càng lạ nhức đầu. Lần trước Trần Mạch làm ra ta gọi mờ tờ sau đó, Hàn Lộ liền đã từng đi phòng vấn hắn, kết quả gì đều không hỏi ra ngược lại bị Trần Mạch cho chạy xoay quanh. Giống dụng tâm sáng tạo khoái hoạt, yêu quý, thành ý, kiên trì, hết thể vì người chơi các loại, đều nhanh biến thành ngạnh, bị các người chơi nhiều lần chửi bậy. Mà Hàn Lộ viết ngày đó bản thảo bài tin tức Trần Mạch, Dũng tâm sáng tạo khoái hoạt cũng quanh năm bị lấy roi đánh thi thể treo lên đánh, thường xuyên có người chơi tại hạ bên cạnh nhắn lại, nhường Hàn Lộ đau đầu vô cùng. Âm Dương sư sau khi lên mạng thế lửa nóng, chủ biên lại nhìn đúng cơ hội này, nhường Hàn Lộ đi phỏng vấn Trần Mạch. Hàn Lộ một trăm vui, nhưng mà chủ biên thái độ cũng rất kiên quyết. Không có việc gì, coi như cái gì đều không hỏi được cũng không quan hệ, ngươi sẽ thấy ra một thiên cùng lần trước một dạng bản thảo, cũng có thể cho chúng ta sai mang nhiều tới thật nhiều lượng cơ lạc, có điểm nóng hiểu chưa? Hàn Lộ không có cách nào, lại cùng Trần Mạch hẹn phỏng vấn một lần. Bất quá lần này nàng quyết định đem mạch suy nghĩ phát triển một chút, không thể vẹn vẹn hạn chế tại âm dương sư bên trên, giống hồ cơ giáp, võ lâm quần hiệp truyền loại trò chơi này cũng có thể hỏi một chút đi, nói không chừng ba cái trò chơi vừa đi vừa về nhiều đem Trần Mạch cho nhiều huấn mê, hắn liền sẽ nói nói thật đâu. Chuẩn bị một đống lớn số liệu cùng tài liệu sau đó. Hàn Lộ mang chiến đấu rốt cuộc bị tráng tâm tình, đón xe đi tới trần mạch cửa hàng trải nghiệm. 6. Hàn Lộ đi vào cửa hàng trải nghiệm bên trong, phát hiện bây giờ người chơi so với trước kia muốn nhiều nhiều lắm, cửa hàng trải nghiệm bên trong cơ hồ tất cả đều chật ních, liền cùng trong nhà ga đầu tiệm ăn nhanh hỗn dạng, thậm chí còn có thật nhiều vừa trò chuyện chân trời xếp hàng. Hơn nữa có thật nhiều người căn bản cũng không phải là vì chơi đùa, cả đám đều nâng điện thoại, ở một cái thần nhạc pho tượng trước mặt xếp hàng. Thần này vui pho tượng có 1.5m còn chừng, cơ bản bản thượng cùng một cái bình thường la lị chờ cao, rất tính sạo, trả lại như cũng độ cũng tăng mạnh, tay phải hướng phía trước đường cùng âm dương sư nào đó tấm áp phích bên trong tư thế giống nhau như lúc. Tại thần nhạc cái này pho tượng đằng sau, còn có một sắp xếp xếp hàng tay nhỏ xử lý, Hàn Lộ nhìn kỹ, cái này đều là SS giờ tức thần nhóm a, trong này có đại thần, sủ thần gì, tỉ một đồng tử, thanh đi đèn các loại, xếp thành một hàng, đặt tại thần nhạc sau lưng trên kệ. Cửa hàng trải nghiệm lý bản đến trả tính toán rộng rãi, kết quả cái này pho tượng cùng phỉ gu bay xuống bên trên, phía trước lại có thật nhiều người đang xếp hàng, trong nháy mắt trở nên có chút chênh lớn. Bất quá các người chơi đều không thèm để ý, bọn hắn lực chú ý cơ bản bản thượng đều ở đây trên màn hình điện thoại di động, điên cuồng soát tài liệu đâu. Hàn Lộ có chút hiếu kỳ, đây là đang làm gì a? Chỉ thấy các người chơi ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng, chờ đến phiên mình thời điểm, liền hướng về phía thần nhạc chắp tay trước ngực bái một cái, tiếp đó sờ lên thần nhạc tay phải, thấp giọng hứa hẹn, xin cho ta một cái sủ tẹn gì a. Hàn Lộ một mực, còn có loại thao tác này. Nàng tùy tiện kéo qua bên cạnh một cái người chơi, bái vật này hữu dụng không? Người chơi nói, người nào biết ta, bất quá đều đến đây, khẳng định muốn bái túi đầu a, nghe nói láo lỉnh. Hàn Lộ nhăn trời ạ, chơi đùa đều chơi cử chỉ điên rồ. Kể từ âm dương sư kéo dài nóng nảy đến nay, Mỗi ngày đều có mấy người chơi tới cửa hàng trải nghiệm, Trần Mạch suy nghĩ một chút, các người chơi thật xa tới không có chuyện làm cũng không được a, cho nên liền đặt làm một cái pho tượng cùng một chút SSZR tay xử lý, đặt ở cửa hàng trải nghiệm bên trong cung cấp người chơi hứa hẹn. Đừng nói, hiệu quả vẫn rất hảo, thật nhiều người chơi hứa hẹn sau đó vẫn thật là rút được SSZR, đến Trà nguyện sau đó, còn tại trên diễn đàn cổ động người chơi khác cùng tới. Đến cuối cùng thật nhiều đế đô các người chơi đều mộ danh mà đến, lập lâu đội liền vì cầu dược nguyện. Không chỉ có như thế, Trần Mạch chế tác riêng còn bán một đợt lớn, lời ít một cái bút. Đối với cái này Trần Mạch cũng rất bất đắc dĩ. Không có cái nào, ai bảo hắn đánh giá thấp không phải tù nhóm thoát phi nhập Âu quyết Tâm đâu. 6. Tô Cẩn Du trực tiếp đem Hàn Lộ đưa đến tầng 2. Cùng lần trước bài tin tức lúc một dạng, chân mạch vẫn là tại trong phòng làm việc chờ lấy Hàn Lộ, vô cùng chi kỷ mà cho nàng rót chén nước. Hàn Lộ nhưng là như Lâm đại địch, tại trước khi vào cửa, còn ôn tập rồi một lần trước khi chuẩn bị tài liệu. Chân mạch nhìn xem nàng, cảm giác ngươi có chút khẩn trương à, không có việc gì, chính là một cái bài tin tức mà thôi. Hàn Lộ, 6. Cái quỷ gì, lại bị đạo khách thành chủ? Rốt cuộc là ta phỏng vấn ngươi là ngươi phỏng vấn ta ạ? Hàn Lộ bình phục tâm tình một cái, mỉm cười nói, lại gặp mặt a, Trần Mạch Tiên Sinh. Lần trước bài tin tức các người chơi phản ứng rất tốt, hy vọng lần này cũng có thể cho các người chơi nhìn thấy nhiều thứ hơn. Trần Mạch gật gật đầu, "Ân, không có vấn đề." Hàn Lộ nói, "Đầu tiên phải chúc mừng người à, Âm Dương Sư bây giờ số liệu quá tốt rồi, hoàn toàn có thể nói là bá chiếm lên điện thoại bán chạy bảng hạng nhất vị trí, hơn nữa quang trọng ma kiếp hai mấy con phố, dựa theo ngài ý kiến, Âm Dương Sư mệt lưu thủy đạt đến 3 ức trở lên, như vậy đối với Âm Dương Sư trò chơi này, chính ngài là thế nào đánh giá đâu?" 169 thứ 166 chương ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi trang bờ 161 bật trận mạch suy nghĩ một chút nói, "À, trò chơi này cùng ta gọi mở tờ mở dạng, cũng thuộc về dụng tâm sáng tạo khoái hoạt một loại thể hiện a, ta cảm thấy âm dương sư thành công không thể rời bỏ các người chơi ủng hộ, rõ ràng các người chơi càng lai like việc có thể cảm nhận được ta vì bọn họ sáng tạo vui vẻ." Hàn Lộ khỏe miệng hơi hơi có rúm, "Quả nhân a, trận mạch vẫn là cùng phía trước một dạng phong cách, khó đối phó." Bất quá Hàn Lộ cũng không hoảng, dù sao là có điều chuẩn bị. Có chút người chơi nói: Trò chơi này quá coi trọng xác suất đối với một chút vận khí kém các người chơi vô cùng không hữu hảo, liên quan tới điểm này ngài nhìn thế nào đâu. Trân Mạch nói, a là như vậy. Ta cảm thấy âm dương sư so sánh ta gọi mở tờ mà nói, là càng công bình. Hàn lộ, ba. Nàng chóng váng, có ý tứ gì? Nạp tiền mạo xưng phải hung ác như thế một trò chơi, ngươi hảo ý tưởng nhớ nói nó công bằng. Trân Mạch nhìn ra nghi ngờ của nàng, giải thích nói, ngươi xem, tại ta gọi mở tờ bên trong, nạp tiền liền có thể trở nên mạnh mẽ. Thủ hào đối với bình dân người chơi có ưu thế tuyệt đối, nhưng mà tại Âm Dương Sư bên trong, thủ hào nạp tiền cũng chưa chắc trở nên mạnh mẽ, bình dân không nạp tiền cũng chưa chắc rút không đến SS giờ, chỉ cần chịu trả giá cố gắng, bình dân cũng có thể đánh bại thủ hào, đây có phải hay không là chứng minh Âm Dương Sư là một cái càng thêm công bình trò chơi. Hàn Lộ trừng to mắt, nàng mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng mà giống như lại không cách nào phản bác. Như thế nào cảm giác Trần Mạch nói đến vẫn rất có đạo lý. Hàn Lộ mau đem trong đầu ý nghĩ này đuổi ra ngoài, suy nghĩ một chút, quyết định thay cái góc độ Phía trước có nghe đồ nói, Âm Dương sư ban chạy sau đó, ngài cho mình ba cái trợ thủ mỗi người đều phát 18 tháng cuối năm thượng, xin hỏi có chuyện này sao?" Trần Mạch nói, "A, chuyện này ta phải tích cái dao, không có chuyện này." Hàn Lộ gật gật đầu, "Ân, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ, nếu là năm 6 tháng cuối năm phần thưởng lời nói ta còn có thể sẽ tin một chút." Trần Mạch dừng một chút, lại nói, "Kỳ thực việc này rất dễ dàng phân biệt ra là giả đi, bởi vì này còn chưa tới cuối năm đâu, trên thực tế ta phát là quý thưởng." Hàn Lộ triệt để trần kinh, "A, quý thưởng 18 tháng tiền thưởng." Trần Mạch gật gật đầu, "Đối với Mọi người đều biết, chúng ta lôi đỉnh lẫn nhau ngu luôn luôn lo liệu dụng tâm sáng tạo khoái hoạt lý niệm, ta hy vọng ta mỗi một cái nhân viên đều có thể dụng tâm thiết kế trò chơi, kỳ thực tiền vật này ác thật sự không trọng yếu, đem chúng ta ngưng kết ở chung với nhau là hy vọng, là đối ưu diêu quý. Cái này tiền thưởng chủ yếu là vì cam đoan bọn họ cơ bản sinh hoạt, dù sao tại đế đô sinh hoạt áp lực lớn như vậy, đi theo ta làm trò chơi cũng còn được thật cực khổ sáu. Chân mạch lời còn chưa nói hết, Hàn Lộ đã cho quỷ, thứ lộ gì, 18 tháng tiền thưởng là quý thưởng. Chỉ là vì bảo đảm cơ bản sinh hoạt. Hàn Lộ gạ kinh nói, ta muốn hỏi các ngươi cái này còn nhận người sao? Độc qua trọng điểm đại học cái chủng loại kia." Trần Mạch nói, "Cái này tạm thời không phải rất thiếu trợ thủ sáu. Hà Lộ, quét rắc cũng được a." Trần Mạch cười cười, "Cái này có thể gần đây sẽ có thông báo tuyển dụng kế hoạch, bất quá thời gian cụ thể còn không có xác định." Hà Lộ gật gật đầu, "Khục, tốt ra chúng ta tiếp tục tiến hành xuống một lời đề. Mọi người đều biết, người bây giờ là quốc nội nhất biết kiếm tiền game điện thoại nhà thiết kế, như vậy người đối với kiếm tiền điểm này nhìn thế nào đâu? Có phải hay không có cái gì đặc biệt bí quyết?" Trần nói, "À, cái này sao? Kỳ thực không thể nói ta làm trò chơi chỉ là vì kiếm tiền, kiếm tiền chỉ là một thuận tiện sự tình." Ngươi minh mà đi. Hàn Lộ mộp bước, thuận tiện sự tình. Trần Mạch gật gật đầu, đúng à, kỳ thực đâu, làm trò chơi là vì những các người chơi cảm nhận được khoái hoạt, là vì vì xã hội sáng tạo giá trị, là vì nghệ thuật, kỳ thực ta nhiều khi không kiếm tiền, cũng là tại thua thiệt tiền." Hàn Lộ choáng váng, "Ngươi thua thiệt tiền? Đây không phải khôi hài sao?" Âm Dương sư cho ngươi nguyện kiếm lời hai ức, ngươi thua thiệt tiền. Mở mắt nói lời đe đạt, "Lần này xem ngươi như thế nào chọn." Trần Mạch giải thích nói, "Ngươi không tin, ngươi xem một chút tại Âm Dương sư bên trong." Ta thường liền cho người chơi phát câu ngọc, ngày lễ ngày Tết phát, đổi mới phiên bản phát, một phát chính là 1 200 câu ngọc, cái này đều là tiền a. Thậm chí các người chơi đều nói, phát tài, toàn bộ nhờ giữ gìn, này liền chứng minh người chơi kiếm lợi a. Người suy nghĩ một chút, một ngày ta phát cho một cái người chơi 1 200 câu ngọc, Âm Dương sư có mấy triệu hoạt động mạnh người chơi, ta đây một ngày liền phát ra ngoài bao nhiêu tiền? Cái này tùy tiện tính toán liền biết, thiên văn sổ tự a. Cho nên nói, ngươi xem thật nhiều không thích nạp tiền miễn phí người chơi, chơi Âm Dương sư có thể nói là kiếm lợi lớn, giống chân quý như vậy SS giờ cho người miễn phí rút được, đây có phải hay không là kiếm lợi lớn. Hàn Lộ chấn kinh, một bộ ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi trang bị biểu lộ. Rất rõ ràng, Âm Dương sư khối này là mở không ra cái gì chỗ để đột phá, Hàn Lộ quyết định thay cái trò chơi hỏi một chút. Kỳ thực đâu, trước ngươi cũng chuyển đến DC Client game bên này đúng không? Hơn nữa nghiên cứu ra hai tiểu vô cùng thành công trò chơi, một cái gỗ cỡ giáp cùng một cái võ lâm quần hiệp truyện, tại riêng mình lĩnh vực đều xem như đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Như vậy ta muốn xin hỏi một chút, cái này hai trò chơi ngài tại sao muốn áp dụng mua đức chế thu phí, mà không phải cùng Âm Dương sư một dạng mì hệ nở phí mô thức đâu? Trần Mạch suy nghĩ một chút nói, nếu như các người chơi mãnh liệt yêu cầu lời nói, kỳ thực cũng không phải không thể xấu. Hàn Lộ vội vàng khẽ vươn tay ngăn lại Trần Mạch, dừng lại. Dừng lại. Ý tứ của ta đó là, như vậy thì rất tốt. Hàn Lộ dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đây nếu là Trần Mạch thật đem bộ cờ giật cũng đổi thành đạo cụ thu lệ phí, cái kia các người chơi thế nhưng là phải đem chính mình mang chết. Trần Mạch nói, kỳ thực từ trên kỹ thuật không có bất kỳ cái gì độ khó, nếu như các người chơi thật sự mãnh liệt yêu cầu lời nói xấu. Hàn Lộ vội vàng nói, không có người chơi sẽ mãnh liệt yêu cầu loại chuyện như vậy, thỉnh liền như vậy dừng lại a. Trần Mạch gật gật đầu. Hạ Lộ xoa xoa mồ hôi trên chán. như vậy, Trần Mạch Tiên Sinh đối với tiếp xuống thẻ bài game điện thoại thị trường có ý kiến gì hay không? Mọi người đều biết, ta gọi mở tờ khai sáng sợi tổng hợp bài game điện thoại khơi dòng, dẫn tới khác nhà thiết kế nhóm nhau nhau bắt trước, vậy ngài cảm thấy âm dương sư sau đó còn sẽ có nhiều như vậy nhà thiết kế trụ, không đúng, là học tập sao? Trần Mạch suy nghĩ một chút, ta cảm thấy hẳn là còn sẽ có một chút nhà thiết kế đối với âm dương sư hình thức này rất trông mà thèm, muốn tham khảo một chút. Bất quá ta vẫn là chân thành mà khuyên đại gia một câu, thẻ bài game điện thoại thị trường lại lớn như vậy, âm dương sư là một cái mập mạp, cơ bản, bản thượng đã không chen lọt những người khác. Hàn Lộ kinh ngạc, cái này Trần mạch thật đúng là dám nói a. Ý tứ này chính là thẻ bài đem điện thoại thị trường ta tất cả đều bao trọn, các người đều cho ta lui về phía sau hơi chút hơi. Cảm giác giống như là đang cùng tất cả thẻ bài đem điện thoại nhà thiết kế nhóm tuyến trên a. 170 thứ 167 trương vô cùng bành trướng 17 17 cầu đặt mua bài tin tức kéo dài đại khái 2 giờ, Hàn Lộ chú tâm chuẩn bị xáo lộ đều bị Trần mạch cho một một hóa giải, không chỉ có như thế, Hàn Lộ cảm giác mình ngược lại có bị Trần mạch cho xáo lộ đi vào nguy hiểm. Đến cuối cùng Hàn Lộ thật sự là không có gì có thể hỏi, đứng dậy cáo tử. Hôm nay thực sự là làm phiền ngại. Hàn Lộ cũng có chút buồn bực, mặc dù gì cũng không hỏi đi ra, nhưng loại này đương nhiên cảm giác là chuyện gì xảy ra. Trần Mạch đứng dậy, không cần phải khách khí, hi vọng người có thể đủ đem bản này bài tin tức viết xong, nhường các người chơi cảm nhận được ta đối bọn hắn thích. Hàn Lộ, 6. Gặp lại. Hàn Lộ rời đi trần mạch cửa hàng trải nghiệm, đại khái nhìn một chút chính mình tốc ký xuống nội dung. Ân, nhìn nội dung thật nhiều, nhưng trên thực tế không có gì cả 6. Bất quá, cái này hẳn cũng coi như là hợp tình lý a, Hàn Lộ đột nhiên phát hiện mình giống như vô cùng nhìn thoáng được. 6. Ba ngày sau, bản thảo đi ra. Bản này bản thảo cơ bản bản thượng trung thực kỹ thuật Trần mạch tại bài tin tức bên trong lời nói, không có gì nghệ thuật mỹ hóa, cũng không cái gì ác ý nói xấu, chân mạch nói thế nào, Hàn Lộ liền viết như thế nào. Cũng không phải nói Hàn Lộ không muốn mỹ hóa, cái này không có cách nào mỹ hóa Bất quá nhường Hàn Lộ tương đối bất ngờ là, chủ biên đối với cái này bản thảo vẫn rất hài lòng, rất nhanh, bản này bản thảo liền bị tuyên bố ở chân trời vong du Hikiken, tiêu đề là: Bài tin tức âm dương sư chủ sáng chân mạch, kiếm tiền chỉ là thuận tiện sự tình. Bên trong có một đoạn là viết như vậy. Làm người viết hỏi đến, xem như quốc nội nhất biết kiếm tiền game điện thoại nhà thiết kế Phải chăng có đặc biệt bí quyết?" Trần Mạch lạnh như thế này trả lời, kỳ thực làm trò chơi cũng không phải chỉ vì kiếm tiền, kiếm tiền chỉ là một cái thuận tiện sự tình. Làm trò chơi là vì những các người chơi cảm nhận được khoái hoạt, là vì cho xã hội sáng tạo giá trị, là vì nghệ thuật, hơn nữa nhiều khi cũng là tại thua cái tiền. Thiên Văn Chương này tuyên bố sau đó, quả nhiên đưa tới các người chơi điên cuồng chửi bậy, thậm chí bị phát đến rồi các đại diễn đàn, trên website, còn bị rất nhiều trò chơi truyền thông nhau nhau đăng lại. Lại tới, cái hố này cha tiểu biên lại cùng Trần cùng một chỗ cưỡng gian trí thông minh của ta. Dựa vào, ta nếu là tin ta liền là đồng ốc. Âm Dương sư càng công bình. Ngươi sợ không phải đang đùa ta. Trên lầu, Trần Mạch nói không có tâm bệnh à, tóm lại hết thảy xem vật khí, là rất công bằng A2333 cờ mờ 18 tháng cuối năm thường. Trần Mạch thật mẹ nó có tiền a, ai biết Lôi đỉnh lẫn nhau ngu thông báo tuyển dụng điện thoại. Ta muốn đi cho Trần Mạch quát giác. Trên lầu, không phải bác bỏ tin đồn sao, là quý thường a. Thật mẹ nó có tiền a, tâm tính nổ tung. Tại sao có thể dạng này? Trần Mạch đưa ta tiền mổ hôi nước mắt. Lại tới, dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt. Ta đã sớm muốn nói Hàng này trong xương cốt còn là một cái bơ cha, chớ nhìn hắn làm bộ cờ dập cùng hiệp khách Phong Vân chuyển rất lương tâm, vừa làm game điện thoại liền lộ ra nguyên hình. Đối với, về sau chỉ chơi trần mạch PC client game, chống lại trần mạch tay bơi. Trên lầu hai cái các ngươi có thể thêm chút tâm à, ngươi đây không phải buộc trần mạch nắm tay bơi bộ kia vận doanh hình thức cấy ghép đến PC client game sao? A, không đến mức a. Nhanh đừng nói nữa, thật đấy ghép tới cái kia làm thế nào a? Mẹ nó, kiếm tiền chỉ là một cái thuận tiện sự tình. Thuận tiện thu nhập 1 tháng 2 ức. Ta phục, người này như thế nào một ngày không trang bức liền toàn thân khó chịu a. Thuận tiện kiếm tiền tập luận đặc. Nói cái gì hắn thì thôi, chúng ta kiếm lời. Cơn Mơ, ta đơn giản cười ra tiếng. Cho chơi vòng bức Vương chi Vương sinh ra, 6. Những thứ khác nhà thiết kế nhóm nhìn thấy cuộc phỏng vấn này cũng ở bức. Thứ độ gì? Cái này trần mạch mạnh chướng như vậy. Cái gì gọi là từ trong thâm tâm khuyên đại ra một câu, thẻ bài game điện thoại thị trường lại lớn như vậy, không chen lọt những người khác. Mẹ nha, khẩu khí thật lớn a. Thật sự cho rằng Âm Dương sư một tay che trời, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta không phục, ta đây sẽ thấy nghiên cứu phát minh một cái thẻ bài game điện thoại. Đừng, tỉnh a. Âm Dương Sư hiện tại cái này thế, ai đụng ai chết ta. Tức chết ta rồi. Cái này Trần Mạch quá nhảy, có thể tới hay không cá nhân chế tài hắn một chút ta. Ai có thể chế tài A, liền trả ma kiếp 2 cũng đã không lên tiếng. 6. Toàn bộ game điện thoại vòng đều bị âm Dương Sư cho quấy đến dư luận xôn xao, Trần Mạch ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Tóm lại, trước tiên thật tốt hưởng thụ một chút nằm kiếm tiền cảm giác. Bất quá nhường so với hắn so sánh nhức đầu một điểm là, cửa hàng trải nghiệm gần nhất càng lai like Việt náo nhiệt nhất là một tầng, thật nhiều âm dương sư người chơi đều cố ý thật xa mà chạy tới, bãi túi đầu thần nhạc hứa hẹn SS giờ, cái này khiến cửa hàng trải nghiệm nhân thường xuyên trận đích. Hơn nữa, tôi cần Du lại là làm trợ thủ, lại là làm sân khấu, cũng quả thật có chút không giúp được. Phía trước, Trần Mạch ý nghĩ là duy trì một cái tiểu đoàn đội, lấy nghiên cứu phát minh cỡ trung tiểu trò chơi làm chủ, tích lũy tài chính. Bởi vì tiểu đoàn đội câu thông hiệu suất cao hơn, hơn nữa đối với cái này ba cái trợ thủ rèn luyện hiệu quả cũng tăng hảo. Nhưng mà theo hộ cự giật chạy cùng âm dương sư đại hỏa, Mạch càng lai việc cảm nhận được tăng thêm nhân thủ cùng cải thiện hoàn cảnh làm việc gấp gáp tính. Dù sao nhường Trịnh Hoàng Hi cùng Tiễn Quân mỗi ngày đều muốn ở người chơi vây quanh trong hoàn cảnh công tác là có chút hô tra. Hơn nữa, tại ông Dương sư bạo phát tính khuyết trương sau đó, Trần Mạch tiền trong tay đã rất nhiều. Vô cờ dạp cho tới bây giờ tổng lượng tiêu thụ đạt đến 570 vạn, mang cho Trần Mạch cuối cùng thu vào đại khái là 6.3 ức, Âm Dương sư thu nhập 1 tháng 2.6 ức, cái này hai khối cơ bản bản thượng trở thành Trần Mạch thu vào đầu to. Đến nỗi hiệp khách phong vân truyền cùng trước đây những trò chơi kia, kiếm đều xem như mưa bụi à, Trần Mạch cơ bản bản thượng cũng không như thế nào quan tâm. Những trò chơi này bên trong, hộ cờ giáp nghiên cứu phát minh thành bổn là cao nhất, tăng thêm sau này lại tăng thêm toàn bộ GG, chi phí đại khái là 8000 vạn hơn, âm dương sư chi phí thấp nhiều, cũng sẽ không đến 2000 vạn, lại trừ đi những trò chơi này tuyên truyền, mở rộng chi phí, chơn mạch tiền bạc bây giờ tiền đại khái là 7 ức nhiều. Đương nhiên, bên trong này tiền chủ yếu cũng là hộ cơ giáp kiếm, trước mắt hộ cờ giáp phát triển coi như không tệ, bởi vì có đủ loại RPG địa đồ không ngừng đổi mới, cho nên sau này lượng tiêu thụ chưa từng xuất hiện rõ ràng xu hướng suy tản. Đương nhiên, lại sau này chắc chắn lượng tiêu thụ cũng liền phải từ từ xuống. Dù sao đây là một cái giở trò để chơi, người chơi tự nhiên liền thiếu đi, hơn nữa lôi đỉnh lẫn nhau ngu tại hải ngoại lực ảnh hưởng có hạn, tuyên truyền mở rộng căn bản không đạt được kiếp trước bạo tuyết trình độ, cho nên thu vào thấp hơn tại nó phẩm chất. Cũng may hồ cơ giật lượng tiêu thụ trở phía sau, Âm Dương sư liền có thể bạo phát, Trần Bạch đoán chừng Âm Dương sư tháng sau nguyệt lưu thủy hẳn là còn có thể cao hơn, có hy vọng đạt đến 5, 6 ức cấp bậc này. Trần Mạch tiền bạc bây giờ tài chính đã rất nhiều, TC lên 3 đại nghiên cứu phát minh tại chính bình quân tại 4000 vạn mỹ kim tả hữu, vẹn vẹn từ tiền phương diện này tới nói, Trần Bạch đã làm được lên. Đến nỗi vở giở trò chơi Cơ bản bạn từng dự nghiên cứu phát minh chi phí 10 lần tại PC, nếu như muốn đem 3 a đại tác tới dép đến vỏ giờ bình đại, như vậy chi phí ước chừng là 2 ước mỹ kim lên, cái này đối với chân mạch tới nói vẫn có nguy hiểm rất lớn. Đến bây giờ, chân mạch trên tay tài chính tương đối rộng dụ, ba cái trợ thủ năng lực cũng đều tương đối toàn diện, là thời điểm cân nhắc tiến một bước vượt chương. 171 thứ 168 chương Vinh dự ủy viên canh một làm ra hộ cự dạp sau đó, chân mạch liền không có lại khắc kim, bởi vì phía sau làm võ lâm quần hiệp chuyển cùng âm dương sư cũng không tính là đặc biệt khó xử, cho nên không cần dùng lại đi tăng cường chính mình năng lực. Nếu như là cỡ lớn hoặc cỡ lớn game offline mà nói, vậy thì không chỉ cần có trận mạch khắc kim toàn diện tăng cường chính mình năng lực, còn phải nhận người. Bây giờ Trần mạch nơi này phối trí cơ bản bản thượng là nhân ít nhất phối trí, một cái chủ sáng, một người trợ thủ, một cái tì bản, một vài giá trị, muốn nói là một cái âm dương sư loại này nội dung tương đối đơn giản game điện thoại vẫn được, nếu như làm lớn hình RPG mà nói, nhưng là quá phi sức. Kỹ thực phía trước làm hộ cờ dập liền đã vô cùng cố hết sức, bất quá hộ cờ dập cũng may đại bộ phận nội dung cũng có thể trực tiếp dùng đồ biên tập khí để hoàn thành, cho nên không có cỡ lớn RPG khó như vậy làm. Trần Mạch cái này tiểu đoàn đội cũng có thể miễn cương hoàn thành. Cho nên, Trần Mạch bước kế tiếp nếu như muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn này vũ trụ nói, còn phải lại đem đoàn đội của mình mở rộng một chút. Lần này mở rộng mà nói, có thể liền phải chạy 20 cá nhân tạp hữu đi mở rộng. Nếu như suy nghĩ thêm đã có chuyên gia đi phụ trách mỹ thuật phẩm chất, hóa hình cơ gở, âm nhạc âm thanh, nhân sự quản lý, trò chơi vận doanh các loại những thứ này, vậy nhân số còn phải càng nhiều. Trần Mạch đang tại trên máy tính kế hoạch, suy nghĩ hẳn là thông báo tuyển dụng bao nhiêu người tương đối thích hợp. Lôi Đình lẫn nhau ngu đái nội nhất định là không cần nhiều lời. Lúc nghe âm dương sư kiếm lớn, Trần Mạch cho các trợ thủ mỗi người phát 18 tháng tiền thưởng sau đó, đã có vô số người đang hỏi thăm như thế nào mới có thể gia nhập vào Lôi đình lẫn nha ngu, chỉ cần Trần Mạch tại bên trên ấy bố phát cái thông báo tuyển dụng gợi ý, khẳng định có một nhóm người lớn têu khóc cũng muốn tới. Đúng lúc này, Trần Mạch điện thoại của Văn lên, là một cái không quen biết dãy số. Trần Mạch nhận, "Uy, chào ngươi." Phía trước nói, "Chào ngươi, là Trần Mạch tiên sinh sao? Ta là du ủy hội phân công quản lý du hy văn hóa bộ trưởng, ta gọi tiểu Hoa." Trần Mạch cả kinh, "Dư ủy hội, bộ trưởng?" Dư ủy hội không cần nói đó là văn công quản lý toàn bộ trò chơi nghề nghiệp ban ngành liên quan, cái này Tiếu Hoa là bộ trưởng, đó cũng là trung tầng lãnh đạo, tại sao còn hôn tự cấp chính mình gọi điện thoại. Trần Mạch nói, ngài khỏe, Tiếu bộ trưởng. Tiếu Hoa thanh âm tương đối nhỏ nhã, cũng rất có lễ phép, một chút cũng không có giá đỡ. Trần Mạch tiên sinh lần trước nghiên cứu võ lâm quần hiệp truyền thu được giải đặc biệt, lần này ngươi nghiên cứu game điện thoại âm dương sư lại lớn lấy được thành công, chúc mừng a, cũng cảm tạ ngươi vì trò chơi ngành nghề phát triển làm ra công hiến. Trần Mạch vội vàng nói, cái này không dám nhận. Tiếu Hoa cũng không quá nhiều hàn huyên, rất nhanh chuyển tới đề tài chính, là như vậy, Trần Mạch tiên sinh Sẽ thấy ngươi ở đây Trung Hoa Trung Quốc gió trò chơi phương diện tổng hiến, đi qua du ủy hội thảo luận, chúng ta đã cơ bản bản thượng xác định muốn đem ngươi liệt vào vinh dự ủy viên, hơn nữa ngươi bình xét cấp bậc cũng đã là a cấp nhà vẽ tiểu. Trần Mạch, hách 6. Tiếu Hoa cười cười, có thể ngươi còn không biết vinh dự ủy viên là có ý gì? Là như vậy, du ủy hội hàng năm đều sẽ định kỳ tu nạp một chút ưu tú nhà thiết kế trở thành vinh dự ủy viên, cũng không cần phụ trách công việc gì, chính là treo cái tên. Lần này mời ngươi, chủ yếu cũng là nhìn chúng ngươi ra cái kia mấy kiểu tình phẩm trò chơi, không cần phụ trách công tác cụ thể. Về sau nếu có cơ hội, có thể sẽ cho ngươi an bài một chút hoạt động, tỉ như đi đến trường bên trong, cho những trò chơi kia thiết kế chuyên nghiệp các học sinh xử lý cái tỏa đảm các loại. Trần Mạch vội vàng nói, cái này, ta thường xuyên vội vàng, có thể không, có thời gian. Tiêu Hoa nói, không quan hệ, đến lúc đó sẽ cùng ngươi sớm câu thông, an bài thừa hải gian. Hôm nay đánh với ngươi điện thoại chính là nói trước một tiếng, thuận tiện hỏi một chút ngươi ý tứ. Trần Mạch suy nghĩ một chút, cái này, ta suy nghĩ một chút được không? Tiêu Hoa cười cười, đương nhiên đi, việc này hoàn toàn tự nguyện. Ngươi có thể đi hỏi một chút các nhà thiết kế, sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không gia nhập vào. Cúc điện thoại, Trần Mạch cũng có chúc ngậm. Vốn là hắn cho là Võ Lâm quần hiệp truyền việc này đã là tiền, cũng đã phát, đề cử vị trí cũng đã cho, việc này nên đã qua một đoạn thời gian. Kết quả, Dụ hội hội vậy mà mời chính mình đi làm vinh dự ủy viên. Đây là cái gì quỷ a? Từ lẽ thường bên trên phán đoán, đây nhất định là chuyện tốt, nhưng Trần Mạch cũng không xác định, chủ yếu là này lại sẽ không ảnh hưởng mình công việc bình thường. Trần Mạch cũng không nắm chắc được, quyết định cho Lâm Mậu gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Mậu cũng ngập bức. A, vinh dự ủy viên. Ngươi hỏi ta ta cũng không biết a. Ta liền một cái bình thường xe cấp nhà thiết kế, sao có thể biết loại chuyện này a? Trần Bạch cũng đành chịu, cuộc điện thoại sau đó lại nghĩ đến rất lâu, thật sự là nghĩ không gian nên hỏi người nào. Giống đế quốc lẫn nhau ngu, thiên ý lẫn nhau ngu loại đại công ty này, bên trong khẳng định có người đang du hủy hội bên trong làm vinh dự vị viên, nhưng mà Trần Mạch cùng hai cái này công ty cũng không như thế nào đối phó, A nghi tới nghĩ lui, Trần Bạch vô hốt một cái, đúng à, Khâu Hằng Dương. Dù sao cũng là hàng bơi lấy người sáng lập, nói không chừng Khâu hàng Dương biết một chút cái gì. Trần Bạch đã thông Khâu hàng Dương điện thoại của. Khâu hàng Dương có chút bất ngờ, Trần Bạch, gần nhất thế nhưng là xuất tận danh tiếng a, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Trần Bạch nói, "Là như vậy, có một chuyện muốn hỏi người, du ủy hội vinh dự ủy viên rốt cuộc là cái gì chức vụ? Có cần thiết gia nhập vào sao?" Khâu hàng Dương sững sốt một chút, "Vinh dự ủy viên? Đây không phải là tới cuối năm mới có thể nổi danh đơn sao?" Trần Bạch nói, "Ta cũng không tin tưởng à, hôm nay du ủy hội một cái kiều bộ trưởng nói với ta, đã cơ bản xác định ta có thể gia nhập vào, bất quá ta còn không có đáp ứng." Khâu hàng Dương sững sốt một chút, tiếp đó vội vàng nói, "Đáp ứng a? Cái này có gì có thể do dự?" Trần Mạch tím lặng, "Ta đều không biết vinh dự ủy viên là muốn làm cái gì đâu, sao có thể cứ như vậy một lời đáp ứng à? Khâu Hằng Dương nói: "Ngươi không biết có bao nhiêu người chèn phá túi đầu đi tranh cái này vinh dự ủy viên đều không tranh được đâu, ngươi lại còn muốn cân nhắc cân nhắc." Trần Bạch nói: "Phải không?" Khâu Hằng Dương trợn khóc trợn cười: "Đúng vậy a. Bởi vì ta cũng là vinh dự ủy viên, ta tin tưởng a nói như vậy, vinh dự ủy viên vật này thì tương đương với quan phương đối ngươi tán thành, đối với ngươi về sau trò chơi phát thẩm, mở rộng, cái gì đều có chỗ tốt, mà còn chờ ngươi đạt đến a cấp cùng S cấp nhà vẽ tiểu thời điểm, nghiên cứu phát minh vở giờ trò chơi lấy được tài nguyên cũng sẽ rất nhiều nhiều. Tóm lại ngươi trước đáp ứng, chuẩn không sai." Trần Bạch minh bạch, gật đầu nói: "Thì ra là như thế." Đi, không có vấn đề. Khâu Hằng Dương dặn dò, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem cái này vinh dự ủy viên bị đẩy à. Ta nói với ngươi, ngươi đẩy mà nói lần sau còn muốn nhưng là khó rồi. Trần Mạch, đi, tiên tâm đi. Khâu Hằng Dương, cái kia trước tiên dặn này, hai ta về sau cũng là du ủy hội vinh dự ủy viên, về sau nhiều phối hợp à. Cúc điện thoại, Trần Mạch cũng quyết định, tất nhiên đó là một cơ hội tốt, vậy thì tiếp nhận vinh dự hội viên thân phận. Dù sao về sau hắn muốn làm cỡ lớn cho chơi rất nhiều đều cùng thương xẻ cầu, chém chém giết giết có quan hệ, làm không tốt liền dính chút gì bạo lực nhân tố, đưa ra khảo hạch thời điểm khó tránh khỏi muốn cùng Du ủy hội đám người này giao tiếp, đã như vậy, vậy còn không bằng ngay từ đầu liền gia nhập vào. Nói trở lại, ta bây giờ đã là A cấp nhà vẽ tiểu. Trần Mạch mở ra biên tập khí, xem xét thiết kế của mình giáo viên liệu. 172 thứ 169 trường khắc kim giai đoạn thứ 2 canh 2 huyện thế biên tập ký bên trong, Trần Mạch lấy được đánh giá đã là A cấp nhà vẽ tiểu. Trần Mạch, trò chơi nhà thiết kế A cấp sáng ý, 80 hệ thống, 73 cửa 77 kỳ bản, 88 nguyên bản vẽ mỹ thuật 833 game mỹ thuật, 64 tháng này đã dùng tài nguyên hạn mức, 3G B360 giờ bợ sảng ý, hệ thống, cái bản, nguyên bản vẽ mỹ thuật tăng lên mức nhỏ, 3G mỹ thuật tăng lên trên diện rộng, cửa ảnh không thay đổi. Thăng cấp đến A cấp nhà thiết kế sau đó, có thể dùng tài nguyên hạn mức ngược lại là trực tiếp gấp bội, nhưng mà đối với Trần Mạch tới nói căn bản không dùng được A giống những thứ khác nhà thiết kế, đang làm trò chơi phía trước đều phải tiêu hao số lớn thay thế tài nguyên, hơn nữa làm ra trò chơi muốn nhiều lần sửa chữa, nhưng mà Trần Mạch không cần, hắn biết rõ làm ra trò chơi thành phẩm là dạng gì, cho nên tiêu hao thay thế tài nguyên ít vô cùng. Truyện đại đa số tài nguyên cũng là ra một. Cái tuyến bản thảo sau đó liền trực tiếp cho bao bên ngoài đi làm ra, cho nên tài nguyên hạn mức vật này đối với Trần Mạch tới nói tương đối gân gã, căn bản dùng không hết. Khi thực phía trước hộ cở giáp ở trong nước Nhi Tiêu, Trần Mạch liền đã xem như tại giờ TS lĩnh vực đỉnh tiêm nhà vẽ tiểu, lúc đó Du hội hội có thể cân nhắc đến Trần Mạch niên kỳ quá nhẹ, lại vẹn vẹn tại giờ TS lĩnh vực tương đối am hiểu, cho nên không có đem hắn để thăng làm A cấp nhà thiết kế. Về sau, Trần Mạch tại Hải Ngoại Tiêu, lại nghiên cứu ra võ lâm quần hiệp chuyển cùng âm dương loại này hình cho chơi cơ bản bản thượng có thể nói, Trần Mạch bây giờ tại lên điện thoại lĩnh vực là số 1, mà ở DC lĩnh vực, hắn cũng có thể đồng thời khống chế Tây Uyên cùng Trung Hoa Trung Quốc gió hai loại đề tài, năng lực đã là rất toàn diện. Cho nên, du ủy hội Trung Phi là cho đến Trần Mạch A cấp nhà vẽ tiểu thân phận, hơn nữa cân nhắc đem hắn thu nạp vào du ủy hội xem như vinh dự bị viên. Du ủy hội đối với A cấp nhà vẽ tiểu định nghĩa là có thể toàn diện phụ trách cỡ lớn DC client game Hy kịch, hoặc tại cỡ lớn world giờ trong trò chơi phụ trách trọng yếu công năng. Mà S cấp nhà vẽ tiểu định nghĩa là có thể toàn diện phụ trách cỡ lớn world giờ trò chơi Đương nhiên, hai người này vẫn có khác biệt, nhất định phải là làm thành tinh phẩm vở giờ trò chơi mới có thể thu được S cấp nhà vẽ tiểu thân phận. Từ A cấp nhà thiết kế đến S cấp nhà thiết kế, quá trình này là tương đối dài dòng, bởi vì muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn vở giờ trò chơi không chỉ cần phải rất mạnh năng lực cá nhân, còn muốn có vô cùng sung tốc nghiên cứu phát minh tài chính. Ở trong nước, đại khái cũng chỉ có rải rác mấy nhà công ty lớn nghiên cứu phát minh nổi vở giờ trò chơi. Kế tiếp Trần mạch ngược lại không gấp, bởi vì cỡ lớn vở giờ trò chơi làm rất phí sức, hắn bây giờ hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua cái này đề tài, hơn nữa nhân thủ cũng không đủ. Trần Mạch bây giờ dự định có hai cái, trước tiên Khắc Kim đem giai đoạn thứ 2 mở ra, tiếp đó hoạch định một chút tuyển người sự tình, đem mình đoàn đội mở rộng đến có thể nghiên cứu phát minh cỡ lớn hoặc cỡ nhỏ và giới hữu trình độ. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy, còn phải lại suy tính một chút địa điểm làm việc vấn đề. chân Mạch mở ra giả lập vòng tay. Hệ thống, chỉ số, cửa ải, ích bản tất cả đều là giai đoạn thứ nhất mát chỉ số. Nguyên bản vẽ mỹ thuật, 803G mỹ thuật, 84 mỹ thuật động tác 40 âm nhạc thanh, thành, 41 phân tính kĩ xảo, 36 những thứ này chỉ số Trần mạch nhất định phải tất cả đều tăng lên tới mát chỉ số 100 mới có thể mở ra giai đoạn tiếp theo. Tại có may mắn bao con nhộng điều kiện tiên quyết, dựa theo 5, 3, 2 tỷ suất chuyển đổi, muốn rút đầy những thứ này sở pẹ CEO sở kỳ hữu mà nói, ít nhất cần 219 bản đặc khác biệt kỹ năng năng thư, cũng chính là 73 lần thập liên rút. Cân nhắc đã có lặp lại kỹ năng năng thư xuất hiện, hơn nữa sẽ quy ra thành tích phân, cho nên 70 lần tả hữu hẳn là cũng là đủ rồi, 700 vạn. Thần mạch trực tiếp lên đầy, ngược lại bây giờ đối với hắn tới nói 700 vạn cũng chính là một con số Số tiền này sớm muộn đều phải tốn, vậy còn không bằng sớm hoa sớm hưởng thụ. Cái này có thể so sánh mua xe mua nhà gì hữu dụng nhiều. Vẫn là đồng dạng xáo lộ, rút ra may mắn bao con nhộng sau đó trần mạch một trận cùng rút, rằng có gần tới một khắc đồng hồ, chung quy là đem tất cả sợ vẻ sì ổ sợ ký ức cũng tăng lên tới mát chỉ số, còn dư một đống lớn ký ức chiếu lại dư thủy, siêu cấp tập trung khí các loại đạo cụ đặc thủ. Lúc này trên màn hình ra hiện liệu nhất câu nhắc nhở, toàn bộ kỹ năng đều đã xong giai đoạn thứ nhất mắt chỉ số, phải trang tiếp tục để thăng giai đoạn thứ hai năng lực. Phía dưới có hai cái cái nút là cùng xác định. Trần mạch đơn giản phun ra một máu tới, Mẹ nó, đây không phải chỉ có thể mở ra sao? Ta còn khác biệt lựa chọn sao? Lựa chọn mở ra. Trên màn hình ra hiện liệu nhất cái vô cùng không hiển động thái hiệu quả, đủ loại thải sắc hạt phân tán 4 phía bay múa, hội tụ đến trên đĩa quay. Kết quả, bàn quay vậy mà biến mất, thay vào đó là một cái tương tự với lão hổ cơ các loại đồ vật. Bất quá cùng lão hổ cơ nguyên lý không giống nhau, cái này mới rút thưởng hệ thống chia làm 3 hàng 3 cái trục xoay, bên trái nhất trục xoay bên trên là 3 cái mồ đủ lệ, thiết kế, hiện ra, đạo cụ. Thiết kế chính là vốn có nhà thiết kế kỹ năng năng thứ. Hiện ra chính là bao quát mỹ thuật, nhạc phân tính các loại ở bên trong năng lực. Đạo cụ chính là trước kia đạo cụ đạt thủ. Trung gian một hàng tương đương với mỗi cái mổ đủ lệ tử loại. Thiết kế loại, chỉ số, kỳ bản, kiến thức chuyên nghiệp. Hiện ra loại, mỹ thuật, âm nhạc, cờ g đạo cụ loại, tiêu hao hình, vinh cửu hình. Bên phải nhất một hàng là rút ra đi ra ngoài cụ thể đạo cụ. Chân mạch có chút hớp mức, cái này cái quỷ gì? Mà rút thưởng giá cả vậy mà cũng thay đổi, từ lúc đầu 100.000 tích phân lần, đã biến thành 100 kim cương lần. Chân mạch trong lòng vui mừng, có ý gì, số giá. Kết quả nhìn kỹ nạp tiền giới diện, tiền mặt 1000, một hồi đôi kim cương. Gôn Môn. Đây không phải là ngược lại đắt gấp 10 sao? Trước đó một vạn tệ tiền rút một lần, bây giờ là 10 vạn đồng tiền rút một lần, ngươi cho ta là đồ ngốc à? Ngươi cho rằng đem tích phân đổi thành kim cương ta liền sẽ cảm thấy tiện nghi sao? Cũng không có. Chân mạch quả thực là bó tay rồi, hệ thống này cũng biết khống chế lạm phát à, còn vô cùng chi kỷ mà đem tích phân đổi thành kim cương, nhưng mà rút thưởng giá cả dựa vào cái gì đắt gấp 10 a? Chân mạch có chút nhức cả trứng, bất quá vẫn là trước tiên đẩy 10 vạn đồng tiền, thử rút một lần thượng. Kéo động bên cạnh chụp quay sau đó. Ba cái trục xoay bắt đầu cực nhanh xoay tròn, rất nhanh, ba cái trục xoay từ trái sang phải theo thứ tự ngừng lại. Thiết kế kịch bản kịch bản kỹ năng năng thư 2 giai kịch bản kỹ năng năng thư, đối với Trần Mạch tới nói đúng quy đúng cụ a, đây là Trần Mạch rút đến cuốn thứ nhất 2 giai kỹ năng năng thư, cho nên Trần Mạch trực tiếp hay dùng rồi mất. Trần Mạch mình cũng chú ý tới, tăng lên tới giai đoạn thứ 2 sau đó, hệ thống cùng cửa lại hai cái này năng lực biến mất, giai đoạn thứ 2 thiết kế kỹ năng là kịch bản, chỉ số cùng kiến thức chuyên nghiệp. Kịch bản giai đoạn thứ nhất, Trần Mạch có thể phối hợp ký ức chiếu lại thủy xuất hiện lại tuyệt đại đa số ưu kịch bản văn bản kịch bản giai đoạn thứ 2. Trần Mạch có thể đối với một chút kịch bản tiến hành đại đổi, đem nguyên tác xử lý không tốt kịch bản đổi phải càng thêm hoàn thiện. Trần Mạch ngờ tới hẳn là còn sẽ có cái giai đoạn thứ 3, đến lúc đó Trần Mạch liền có thể hoàn toàn bản gốc cái bản, hơn nữa đạt đến kinh điển trình độ. Chỉ số phương diện, giai đoạn thứ nhất chủ yếu là có thể khống chế một chút cơ bản trị số thiết lập, tỉ như game điện thoại chỉ số kế hoạch các loại. Đến rồi giai đoạn thứ 2, mới có thể xử lý tốt một chút phức tạp hữu chỉ số vấn đề thăng bằng, tỉ như một ba loại trò chơi. Đến nơi kiến thức chuyên nghiệp, trong này bao hàm đồ vật cũng quá nhiều, có người văn địa lý, lịch sử chi thức các loại, không chỗ nào mà không bao lấy thậm chí làm FPS trò chơi, trong này còn có thể bao hàm như là đụng đạn, sức giật, xuống ống phân phối trang bị các loại chi thức. 173 thứ 170 chương thế giới song song du hí chiến sể. Bà ba canh Trần Mạch bây giờ còn có tiền, nhưng mà suy nghĩ một chút hay là trước không mua, thì đau a hắn còn không có quá nghị kỹ sau đó muốn nghiên cứu phát minh trò chơi gì, cũng không gấp gáp lại để thăng năng lực, ngược lại tạm thời đủ là được, chờ sau này có cần thời điểm lại rút thưởng cũng không mượt. Đóng lại vòng tay màn ảnh giả tưởng, Trần Mạch một bên suy xét tuyển người sự tình, một bên tại trên máy tính liếp Đầu tiên là cần phụ trách trò chơi vận doanh phương diện nhân viên, phụ trách hiện hữu giữ gìn vận doanh, bao quát định kỳ mở ra mới hoạt động, ngày lễ ngày Tết làm một cái bán hạ giá các loại, còn muốn tập hợp người chơi ý kiến đề nghị, định kỳ phản hồi các loại. Đương nhiên, chủ yếu là phụ trách Lâm Dương sư, bởi vì hồ cờ giác, hiệp khách phong vân truyền loại này cũng là Game of cơ bản không cần mở cái gì vận doanh hoạt động. Thứ yếu là cần chuyên nghiệp mỹ thuật, âm nhạc đa nhiệm, phụ trách trưởng khống nguyên bản vẽ, mô hình, cờ g các loại mỹ thuật phẩm chất cùng âm nhạc phẩm chất, cùng bao bên ngoài công ty sẽ bước. Phía trước những chuyện này là từ Trần Mạch Đích thân tới làm bây giờ cũng có thể cân nhắc giao cho người khác. Sau đó chính là cho Tô Cẩn Du, Chính Hoàng Hy, Tiễn Quân trợ thủ. Cỡ lớn này đủ kịp bạn, chỉ số cùng công năng cũng là rất phong phú, tỉ như cái bản, rất nhiều dị trò RPG nhiệm vụ tiên có một hơn mấy ngàn và cái, quang nhường Chính Hoàng Hi một người viết đem hắn mà chết. Tiếp đó chính là thông báo tuyển dụng người phụ tá, phụ trách phát tiền lương, thêm tiền thưởng, nhân viên thường ngày phúc lợi các loại. Trần Mạch suy nghĩ một chút, quyết định cuối cùng lần này thông báo tuyển dụng 15-20 cá nhân. Tiếp đó những người này công tác địa điểm liền thành cái tương đối đau chứng vấn đề. Trần Bạch suy nghĩ một chút, chuẩn bị tạm thời đem cửa hàng trải nghiệm bên cạnh mấy nhà cửa hàng cho tăng giá cho thuê lại tới, sửa chữa một chút coi như những người này mới địa điểm làm việc, nhường Tô Cần Du, chính Hoàng Hy bọn hắn cũng đều rời đi qua. Đến nỗi cửa hàng trải nghiệm bên này, mặc khác kêu thêm mời một cái sân khấu là được rồi. Chờ phía sau làm ra càng thêm vang dội cỡ lớn trò chơi sau đó, Trần Bạch suy nghĩ thêm thay cái càng lớn cửa hàng trải nghiệm. Đại khái xác định sau đó, Trần Bạch xuống lầu, đem thông báo tuyển dụng danh sách giao cho Tô Cẩn Du. Dựa theo cái này ra một phần thông báo tuyển dụng thông báo, cụ thể yêu cầu hướng về cao viết, tiền lương chính độ liền viết so nghiệp nội tiêu chuẩn trung bình cao 30%, tiền thưởng khác tính toán. Còn có, cùng bên cạnh mấy nhà cửa hàng đàm luận một chút, tăng giá mướn tới, sửa chữa một chút, dùng để làm mới địa điểm làm việc. Tô Cẩn Du nhìn một chút danh sách, nhiều như vậy. Cái kia, phỏng vấn đâu?" Trần Bạch nói, ba người các ngươi phía trước một lần, cảm thấy hợp cách ta lại cuối cùng mặt. Năng lực phương diện có thể hơi nới lòng một chút, chủ yếu là người đáng tin hơn. Tô Cẩn Du gật gật đầu, "Hảo, ta đã biết." Rất nhanh, thông báo tuyển dụng thông báo viết xong, Tô Cẩn Du tìm trình phòng hi cho trao chuốt rồi một lần sau đó, giao cho Trần Bạch. Trần Mạch nhìn một chút, không có vấn đề gì, trực tiếp tại bên trên ấy bù phát ra ngoài, bao quát thông báo tuyển dụng chức vị, yêu cầu cùng đại khái tiền lương đãi ngộ các loại. Đầu này nhỏ nhoi phát ra tới không bao lâu, An dưa còn chúng mà bắt đầu điên cuồng phát. Ta sát, Trần Mạch nhìn người, lôi đỉnh lẫn nho ngu. Chính là làm ra âm dương sư sau đó phát 18 tháng tiền thưởng nhà kia công ty. Dựa vào, thỏa thỏa thổ hảo công ty a, mau nhìn xem. Tiền lương đãi ngộ so ngành nghề bình quân trình độ cao 30%, tiền thưởng còn khác tính toán. Ngưu bức, thực sự là tài đại khí thô a. Ba, ba gọi ta gọi ta. Nhưng mà yêu cầu này cũng tốt cao a, đơn giản cao đến quá đáng a. Mặc kệ nó, trước tiên ném cái sơ yếu lý lịch lại nói a. Rất nhanh, đầu này nhỏ nhoi liền bị không ngừng phát, vô số người đều toát ra nghĩ đến hy vọng. Bất quá Trần Mạch thông báo tuyển dụng yêu cầu vẫn tương đối cao, thì như mỹ thuật người phụ trách yêu cầu là 5 năm trở lên mỹ thuật công tác tương quan kinh nghiệm, 2 năm trở lên chủ trang trí làm kinh nghiệm, có thành công trò chơi hạng mục kinh lịch, có thể chưởng khống nhiều loại đẹp thuật phong cách, đối với tuyệt đại đa số đứng đầu trò chơi loại hình có khác sâu nhận biết, có khác sâu nghệ thuật sáng ý lý giải. Ngoài ra, còn bổ sung sơ yếu lý lịch, liên quan tác phẩm Tại khảo hạch thời điểm còn muốn căn cứ vào cho ra để mục hiện trường vẽ bản đồ khảo thí. Trân Mạch yêu cầu, cơ bản bản thượng chính là chạy trong nghề đứng đầu nhất một nhóm người nhỏ kia tới tuyển mộ. Đương nhiên, nếu có một chút đặc biệt tốt người kế tụ, cũng có thể thích hợp hạ thấp yêu cầu, những thứ này cũng có thể tự do điều chỉnh. Thông báo tuyển dụng trong hộp thư rất nhanh liền nhận được một nhóm lớn sơ yếu lý lịch, tô cẩn du bọn hắn sẽ trước tiên sàng lọc một lần, sàng lọc thông qua mới có thể an bài phỏng vấn. Đương nhiên Phòng vấn sẽ thanh lý bọn họ đi tới đi lui vẽ xe cùng phí ăn ở trong ngắn hạn nghỉ chiêu cùng nhiều người như vậy phải không quá khả năng, Trần Mạch cũng không gấp gáp, có thể ở 1 2 tháng bên trong hoàn thành liền có thể. Bên cạnh mấy nhà cửa hàng cũng đều nói, đại bộ phận tăng giá cũng không nguyện ý thuê, Trần Mạch cũng không miễn cưỡng, cũng chỉ thuê một cái so cửa hàng trải nghiệm hơi nhỏ hơn một chút quán cà phê, đem bên trong cải tạo một chút xem như là mới nơi làm việc, thuận tiện còn đem chọn bộ máy pha cà phê cùng đồ uống cơ đều cho lưu lại. Địa điểm làm việc làm xong, người cũng tại chiều, ngược lại là không có bận rộn như vậy, bắt đầu suy nghĩ phía dưới như thế nào phát triển. 6. Hôm nay Trần Mạch đang tại trên mạng lẫn các người chơi tại bên trên ủy bổ cho hắn phát VM đâu, điện thoại vang lên. Trần Mạch xem xét, là Du ủy hội kiểu Hoa bộ trưởng. Trần Mạch sửng sốt một chút, lúc trước hắn đã trở lại điện thoại, đáp ứng Tiểu Hoa đảm nhiệm danh dự ủy viên, cái này còn không, có qua mấy ngày đâu, tại sao lại gọi điện thoại cho mình? Trần Mạch nhận, "Uy, Tiểu bộ trưởng." Tiểu Hoa cười cười, "Trần Mạch à, tháng sau chính là Du lễ Du Hy triển lãm, ngươi bây giờ là A cấp nhà thiết kế, đã có thể tại hội bên trên có một cái độc lập hàng, nhưng mà ngươi một mực đều không xin, cho nên ta hỏi một chút, ngươi còn dự định tham gia sao?" Trần Mạch sử sở, du hí chuyến sẽ. Trần Mạch nói: "Ta không tin tưởng chuyện này à, nếu là có gian hàng mà nói ta chắc chắn tham gia a." Tiếu Hoa: "Có, gian hàng vị trí khẳng định có, ta bây giờ an bài cho người cũng được. Bất quá còn một tháng nữa thời gian, ngươi còn kịp chuẩn bị sao? Ta nghe nói ngươi bên kia gần nhất cũng đội vàng nhận người đâu." Trần Mạch nói: "Vậy khẳng định tới kịp chuẩn bị, ngài cứ yên tâm đi." Tiếu Hoa: "Hảo, vậy ta đây liền an bài cho ngươi gian hàng à, dạng này, ta cho ngươi điện thoại, là hoạt động lần này ban tổ chức nhân viên công tác, ngươi gọi điện thoại cho hắn, chuyện cụ thể nhường hắn câu thông với ngươi." điện thoại, Trần Mạch vội vàng tra xét một chút cái thế giới này dù tợ lệ lễ triển hội. Tại trong thế giới song song, cái này triển hội là từ du hội hội chỉ đạo, rất nhiều bộ môn tham gia toàn cầu tính chất chữ số tương tác giải trí đại triển. Lần này triển hội là ở một tháng, tại Ma Madrid. Kỳ thực cái này triển hội mục đích cùng Trần Mạch kiếp trước cờ gì giống, chính là trình độ lớn nhất mà thu nạp cùng nên đón đến từ quốc nội cùng hải ngoại người chơi, người xem, nghiệp giới nhân sĩ, cung cấp bọn hắn trao đổi lẫn nhau một lần triển hội, ngoại trừ trò chơi thì chơi, truyền truyền bên ngoài cũng sẽ an bài một chút hoạt động giải trí, tỉ như cột tự lễ biểu diễn các loại. Trần Mạch phía trước thật đúng là không chú ý qua những thứ này, nếu không phải là Kiều Hoa hảo tâm nhắc nhở, hắn vẫn thật là muốn bỏ lỡ cái chuyện này. Kỳ thực loại này triển hội tham gia không tham gia đều được, nhưng tham gia nhất định sẽ có chỗ tốt, chủ yếu là tuyên truyền mình một chút cho chơi, thuận tiện nhận biết một chút nghiệp nội nhân sĩ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Trần Mạch kiếp trước cũng từng tham gia cờ di triển hội, thế nhưng cũng là để xem chúng thân phận tham gia, bây giờ có thể chính mình xử lý gian hàng tuyên truyền mình cho chơi, vậy khẳng định phải đi a. Kiều Hoa cũng cho Trần Mạch lần này ban tổ chức nhân viên công tác điện thoại của, Trần Mạch trực tiếp gọi điện thoại, an bài lần này triển hội liên quan sự nghi. 174 thứ 171 trường làm trò chơi mới. Bốn canh lần này dù dự lễ triển hội là ở Ma đều Tân Thế giới đọc nhiều trung tâm, điểm N khu, Vđ khu cùng E khu 3 khu vực lớn, hết thảy 14 cái đại chiến sảnh, tương đối lớn công ty game đều tập trung ở N1 đến N3 sảnh triển lãm. Trong này có Trung Hoa Trung Quốc trò chơi thường, tổng đại công ty Vi Thùng, cũng có ngoại quốc trò chơi thường, còn có một số cùng trò chơi liên quan xí nghiệp chủ đề quán, cơ bản bản thượng cùng trò chơi dính điểm bên xí nghiệp, có sức ảnh hưởng cũng là nghị trăm phương ngàn kế làm một cái ghế, tham gia lần này triển hội Dụ Ủy hội cho Trần Mạch an bài gian hàng tại n 2 sảnh triển lãm, khối này cơ bản bản thượng là khu vực tốt nhất, vừa vặn cùng Đế quốc lẫn nhau ngu sát bên. Bởi vì Lôi Đình lẫn nhau ngu quy mô tương đối nhỏ, nghiên cứu trò chơi cũng ít một chút, cho nên gian hàng so với kia mấy cái công ty lớn nhỏ hơn nhiều, bất quá vị trí không tệ, rõ ràng tiểu bộ trưởng cũng là cố ý chiếu cố qua, bằng không không có khả năng cho tới bây giờ thời gian này còn có vị trí tốt như vậy lưu cho Trần Mạch. Trên internet, nhân viên công tác đem hiện trường ảnh chụp và phát triển đại bản vẽ mặt phát cho Trần Mạch nhìn. Liên khu vực này, người xem nhìn như thế nào bố trí? Chân mạch đại khái nhìn một chút sảnh chiến lãng bạn vẽ mặt phẳng, nói: "Đi, ta đại khái đã biết, như vậy đi, bay đầu ta cho ngươi ra một cái phương án, ngươi tới an bài a." Nhân viên công tác hồi phục: "Có thể, bất quá ta bên này chủ yếu vẫn là an bài cho ngài một chút cần thiết thiết bị, còn có sổ gở mà nói cũng có thể giúp ngài liên hệ, nhưng mà giống pho tựa a, sổ gở trang phục a những thứ này, nếu như ngài muốn làm ra một chút phù hợp đặc sắc lời nói, được bản thân chuẩn bị." Chân mạch hồi phục: "Ừm, đây là đương nhiên." Hắn tại bản vẽ mặt phẳng cắn câu vẽ cùng một sảnh chiến lãng một cái khác đại chuẩn đại, đây là đế quốc lẫn nhau ngu gian hàng. Nhân viên công tác hồi phục, đối với Đế quốc Lẫn nhau ngu là cái khu vực này lớn nhất công ty game, tham gia triển lãm trò chơi nhiều nhất, cho nên chiếm diện tích cũng lớn nhất, chiếm toàn bộ sảnh triển lãm một nửa. Thiên Ý Lẫn nhau ngu tại một cái khác sảnh, cũng là chiếm hơn phân nửa sảnh triển lãm. Trần Mạch gật gật đầu, chính xác, hai cái công ty này trò chơi nhiều lắm, chiếm diện tích rất rộng, trong này còn kế hoạch trở thành đủ loại khu vực, game điện thoại một khối, PC game một khối, giờ trò chơi một khối. Hơn nữa, từ hiện trường ảnh chụp đến xem, còn có nhóm lớn nhân viên công tác đang bận rộn, bố trí đủ loại áp lực, thiết bị các loại đồ vận. Trần Mạch, đi. Cái này gian hàng sắp đặt ta đại khái cũng biết, chờ ta trở về cho ngươi ra một phần bố trí phương ăn a. Nhân viên công tác hồi phục, được rồi, đúng, ta muốn hỏi ngài một chút, ngài lần này có trò chơi mới chuẩn bị tham gia triển làm sao? Trăn mạch sửng sở, trò chơi mới? Nhân viên công tác, đúng à, bởi vì đại bộ phận trò chơi thương vị chế tạo manh lưới, cũng sẽ ở triển hội bên trên an bài một chút không có ôn lại trò chơi mới cho các người chơi chơi, muốn cũng là game cổ, cái kia người chơi đều chơi qua, chắc chắn liền không có hứng thú. Đương nhiên, game cổ cũng được, khai phóng một chút chân quý nhân và ta, thẻ bài a cái gì cho người chơi chơi cũng có thể. Vất quá có trò chơi mới là tốt nhất. Trần Mạch minh bạch, a, ý tứ này a đi, vậy ta suy nghĩ một chút. Nhân viên công tác phát tới một cái chảy mồ hôi biểu lộ, suy nghĩ một chút. Hợp lấy ngài bây giờ không có đang tại nghiên cứu trò chơi mới a. Điều này cũng làm cho còn một tháng triển hội liền muốn bắt đầu, ngài này lại nghiên cứu phát minh cũng không kịp à, một tháng thời gian liền làm đệ mộ đều khó khăn a. Trần Mạch vui lên, người đây thì không cần lo lắng. Nhân viên công tác trả lời, đi, vậy ngài chuẩn bị cẩn thận. Mắt các ngài có thời gian vẫn là tới ma đều tự mình xem một chút đi, có một số việc ở trong điện thoại nói không rõ ràng. Trần Mạch, hảo. Chờ ta an bài một chút chuyện bên này liền đi ma đều, ngươi trước an bài 6. Hỏi rõ gian hàng sự tình sau đó, Trần Mạch đầu tiên là quy hoạch một chút gian hàng cụ thể bố trí, tiếp đó đính chế một chút pho tượng, quần trợ trang phục các loại. Kỳ thực gian hàng tới tới lui lui cũng liền có chuyện như vậy, mặc dù Trần Mạch trò chơi không nhiều, nhưng mỗi cái đều là tinh phẩm trò chơi ai nhất là hồ cờ giật cùng âm dương sư, rất thích hợp làm gian hàng, Trần Mạch quy hoạch một chút, đem mình cái kia gian hàng hơi điểm một chút khu, chủ yếu vẫn là lấy hồ cợ giật cùng âm dương sư hai cái này trò chơi làm chủ, gian hàng hoàn cảnh còn có, có sổ gở trang phục các loại cũng là vây quanh hai cái này trò chơi tới an bài. Bất quá nhân viên công tác nói cũng đúng, tham gia triển lãm cũng chính xác phải thả ra điểm trò chơi mới đi ra, bằng không người chơi cũng liền tới xem một chút số gơ. người được có trò chơi cho các người chơi chơi a, nhưng mà Trần Mạch tiền bạc bây giờ không có bất kỳ cái gì trò chơi mới, bây giờ cũng liền còn lại một tháng thời gian, Tô Cẩn du bọn hắn cũng đều có công việc phải bận rộn, tuyển người sự tình cũng không thể chậm trễ. Liên chút thời gian này, liền làm một cái đêm điện thoại đều tốn sức, chớ nói chi là làm cái gì nặng cân đại tác. Trần Mạch suy nghĩ một chút, vẫn là làm hưu nhàn câu đấu loại game điện thoại cho đại gia chơi đùa a nói làm làm, Trần Bạch một bên an bài gian hàng sự tình, một bên viết thiết kế văn kiện. Ngược lại lần này là tương đối đơn giản câu đấu loại trò chơi, độ khó cơ bản toàn ở cửa ải bên trên, Trần Mạch cũng sẽ không dự định phiền phức Tô Cẩn Du bọn họ, tự mình một người xử lý là được rồi. 6. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này Tô Cẩn Du, Chính Hoàng Hy cùng Tiễn Côn Cơ bản bản thượng cũng là đang bận chuyện tuyển mộ, nhân viên dựa theo Trần Mạch yêu cầu thông báo tuyển dụng phải thất thất bát bát, cũng liền kém mấy cái đại nhu còn không có thỏa đảm, nhưng chắc là cũng sắp. Nhân tuyển mặc dù sắp định, đến bây giờ thời gian tương đối lung tung, rất nhiều người cũng nghĩ chờ năm sau, cầm tới cuối năm lượng, nghỉ xong nghỉ đông về sau lại rời đi nguyên bản công ty. Vừa vặn Mạch ở đây năm trước cũng không có ý định lại thứ đằng, cho nên liền an bài đại gia năm sau thống nhất nhận chức. Mấy địa điểm làm việc cũng đã sắp xếp xong xuôi, chính là bên cạnh quán cà phê cải tạo một chút, toàn thân hoàn cảnh rất không tệ, dùng làm tạm thời nơi làm việc là không có vấn đề. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Tô Cẩn Du duỗi lưng một cái, liền muốn nên đón một đại sóng đồng nghiệp mới, còn có chút không lớn thích hứng đâu, về sau chúng ta cũng là cỡ lớn bản đội. Tiễn Côn nói, đúng vậy à, bây giờ cửa hàng trưởng cũng có tiền, phía trước những trò chơi kêu ba người chúng ta làm quá phí sức, nhiều chiêu chút người cũng tốt, dạng này về sau làm lớn hình trò chơi cũng sắc một chút. Văn Lăng kế hỏi: "À, cảm giác thời gian thật dài không có thấy keo kiệt cửa hàng trưởng, hắn ở đâu?" Tô Cẩn Du lắc đầu: "Không biết ta, hắn giống như đi ma đều, không biết là sự tình gì." Thường Sinh đẹp nho nhã vân đạo: "Nói đến ma đều, giống như mấy ngày nữa chính là ma đều rủ tớ lại du hí chuyện, các ngươi đi không? Chúng ta có mấy cái đồng học đều cấp được phiếu." Tô Cẩn Du nói: "Chúng ta đi không đi chỗ đó phải xem cửa hàng trưởng có cho hay không chúng ta nghĩ định kỳ a." Văn Lăng vi nói: "Vậy khẳng định phải nghỉ định kỳ a, hiện tại các người lại không có nghiên cứu phát minh hạng mục mới, đi xem cái trò chơi dương không phải thật thích hợp sao?" Tiễn Quân khoát tay áo, "Đừng suy nghĩ, hai ngày trước ta xem một chút, phiếu đều bị cắt xong, bây giờ nghĩ mua cũng không kịp." Thường xinh đẹp nho nhã gật đầu nói, "Đối với ta mấy người đồng học kia cũng là vừa mở phóng mua phiếu liền mua, không, có cách nào, cái này triển hội quá bốc lửa, còn có thật nhiều hàng hiưu tại đồ phiếu, lúc này muốn mua phiếu là có chút trễ." Tiễn Quân nói, "Không đến liền không đi thôi, ngược lại tới tới lui lui cũng là những cái kia xáo lộ, cũng không gì tôi mới." Đại gia đang nói, Tô cần Du điện thoại di động vang lên, mạch đánh tới. Tô Cẩn Du vội vàng nhận, "Uy, cửa hàng trưởng." "A." "Đặt trước đường sắt cao tốc phiếu đi mà đi." tham gia dù tợ lệ du hí triển. Mọi người vừa nghe du hí triển đều tinh thần, mới vừa rồi còn nói muốn đi đâu, kết quả Trần Mạch thật muốn nhường đại gia đi chơi. Thế nhưng là cửa hàng trưởng, bây giờ không mua được vé a cái gì, trong tay ngươi có tặng phiếu, còn rất nhiều. Chẳng, cửa hàng trưởng ngươi như thế nào không nói sơ a? Hảo, ta đây liền cho đại gia đặt trước đường sắt cao tốc phiếu. Cúp điện thoại, Tô Cẩn Du cũng hưng phấn, cửa hàng trưởng nói, trong tay hắn có rủ tợ lệ du hí triển quan phương tặng phiếu, để chúng ta ngồi đường sắt cao tốc đi Ma Đều, toàn bộ tiêu phí hắn đều chờ thanh lý. 175 hồi báo một chút thành tích trước mắt, thiếu nợ chương cùng một vài vấn đề giải đáp đầu tiên cùng đại gia nói tiếng cảm tạ, đến đêm qua 11 điểm mới thôi, quyển sách này đều đặt trước 6000, cao đỉnh 6300, để cho ta tương đối kinh ngạc chính là thu đặt trước so đạt đến 6, một, cái này đã cao hơn nhiều ta dự trù, đây hết thảy đều không thể rời bỏ sự ủng hộ của mọi người. Buổi sáng đổi mới một chút, đều đặt trước 6500, cao đỉnh 6800. Liên quan tới thiếu nợ chương, nếu như cái này đều đặt trước có thể bảo trì đến tuần này ngày lời nói, như vậy đều đặt thiếu nợ chương chính là 40 chương. Cái này đều đặt thiếu nợ chương tạm thời gác lại đến chủ nhật, lấy chủ nhật đều đặt trước làm chuẩn, nói không chừng còn có thể cao hơn đâu, đúng không? Thủ động che mặt khen thưởng thiếu nợ chương, nguyên bản thiếu nợ 6.5. Hôm qua 11 điểm mới tôi, xê dạ phỳ mạ bở mình chủ năm, kim tốc kỳ siêu trưởng môn thăng minh chủ 2 năm, et zện tím trưởng môn 2 năm, đông vương nam trưởng lão 2, giới theo không vừa dứt đã chủ thăng hộ pháp 1, đơn nguyên biết hộ pháp 1 năm, 49 đường chủ 1, lạc 9g akg đường chủ 1, ít ạ cục mình, mùa thu côn trùng, thư hữu 131022181209439, nguyên nhân gió cũng là đà chủ hết thể 3 năm. Tổng cộng là 20 chương dạng này khen thưởng thiếu nợ trương thứ nhất chung 26.5 Nguyễn phiếu 1.200 phiếu thiếu nợ trương 6ương dạng này đều đặt trước thiếu nợ trương tạm thời không tính mà nói khen thưởng cùng củaễ phiếu thiếu nợ trương là 32.5 hôm nay trả hai trường còn lại 30.5 tính cả đều đặt trước thiếu nợ trương là 70.5 ta đó là một tương đối làm người tuyệt vọng con số ta biết các ngươ muốn nói cái gì nữ trang đó là không có thể chả không hết mà nói ta từ trước viết sách cũng phải còn hoàn hảo à cái này đại gia cũng đừng quan tâm thổi ra đi như bức nhất định phải thực hiện mới được Mà các liên quan tới thiếu nợ chương tính toán, còn có khen thưởng cụ thể này số, ta là hạch qua qua, nhưng mà cũng có khả năng có lỗi, nếu như thiếu tính toán đại gia kịp thời nhắc nhở. Còn có cờ cờ sách thành bên kia khen thưởng có đôi khi ta sẽ không chú ý tới, đại gia cũng nhớ kỹ nhắc nhở một chút. Còn có, fan hâm mộ xưng hào có thể nhận, gọi thiên mệnh ô hoàng. Tam sau đó là liên quan tới chỗ bình luận chuyện một chút tranh luận. Đầu tiên, liên quan tới âm dương sư có thể hay không ma cải sơn hải kinh, câu trả lời của ta là không thể. Nếu như ma cải, âm dương sư thu vào ít nhất sụt giảm gấp 10, có khả năng sẽ không về chi phí. Lữ Dịch đang nghiên cứu âm dương sư thời điểm là đi qua điều tra nghiên cứu, âm dương sư ngay từ đầu ngắm chúng chính là quốc nội nhị thứ nguyên quần thể, có lẽ, phối âm, họa sĩ các loại, toàn bộ ưu nội hạch cũng là coi đây là hạch tâm đi xây dựng. Nhị thứ nguyên quần thể cường đại nội dung sản xuất năng lực lại để cho âm dương sư chịu chúng phát sinh tiến một bước quyết tán, thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ phía dưới, nó mới có thể trở thành bảo kiệu. Nếu như ma cải thành sơn hại kinh, có thể hay không nhị thứ nguyên quần thể bên trong lựa cháy đến đây là một cái vấn số, chớ nói chi là đạt đến bây giờ nhịp độ. Nếu như tùy tiện làm cái gì để tại đều có thể hỏa, cái cái lữ dịch làm sao đáng đi tốn uổng tiền này. Ngụ âm dương sư nguyên tắc bản quyền. Âm dương sư là một cái bán nội dung trò chơi, theo lý thuyết nó cách chơi cũng không mới mẻ, cũng không phải bộ cái gì ra đều có thể hỏa. Sự lợi hại của nó chỗ ở chỗ toàn bộ thế giới quan tạo dựng, hoàn cảnh lớn, thức thần các loại. Gia lộ âm dương sư liền mang ý nghĩa từ họa phong đến kịch bản đến kỹ năng thiết lập, tất cả mọi thứ lại đổi, đây hoàn toàn chính là làm mặt khác một cái trò chơi mới, làm ra trò chơi đã cùng âm dương sư hoàn toàn không dính dáng, lượng công việc tăng thêm tạm thời không nói, cái này tương đương với hoàn toàn vứt bỏ nó có thể thành công nội hạch. chi, Sơn Hải kinh nghiệm vẫn luôn tại nơi này, miết ví, ai cũng có thể làm. Nhưng mà đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì một cái hào tác phẩm đi ra, vì cái gì? Cũng là bởi vì cái này hợp đi khó thực hiện, người chơi không chấp nhận, bằng không sớm đã có trò chơi thương đi làm. Liên quan tới có ít người nói Âm Dương sư là tuyên dương Nhật Bản văn hóa, cảm thấy ái tâm. Đối với cái này điểm, ta cảm thấy rất khó giải giải. Nếu như tất cả mọi người cho là như vậy lời nói, hôm đó khắp cũng sẽ không ở trong nước lựa chạy tới, những cái kia nhị thứ nguyên các tác giả đều nên đi xin cơm. Ta thì đơn giản nói một con số a, Âm Dương sư ngày hoạt động mạnh người sử dụng cũng sớm đã đến rồi 1000 vạn, trường kỳ chiếm lấy bán chạy bảng đệ nhất. Nếu như giống có ít người nói trò chơi này chính là triệt đầu triệt đuôi rất rựi, ý kia có phải hay không cái này 1000 vạn người chơi cũng là đồng ốc. Chính xác, một trò chơi có hay không hảo hẳn là từ người chơi tới bình phán, nhưng không phải từ một cái nào đó người chơi, mà là từ toàn bộ đám tợ lệ ở thể tới bình phán. Đám tợ lệ ở thể là cái gì đây? Kỳ thực chính là trò chơi thị trường. Thị trường công nhận trò chơi liền đã chứng minh nó ít nhất tại cái nào đó đám tợ lệ ở trong cơ thể là rất được hơn nên. Một cái 1000 vạn người đều thích chơi trò chơi, không phải nói nó là rất rựi, tự suy nghĩ một chút thuyết pháp này có thể hay không dừng chân. Nốt ở trong quốc phong trò chơi. Ta cũng biết Võ Lâm quần hiệp truyện, quốc sản hào trò chơi, dù là thành tích không tốt ta cũng đều biết, tuyên truyền, cái này cũng không thể lại cho ta chụp súng dương mị ngoại cái mụ a. Vì cái gì tất cả trò chơi đều phải đổi trong đó quốc phòng mới được đâu? Tuy đó là một sản văn, rất nhiều thiết lập hoàn toàn từ bỏ thực tế thiết lập, nhưng mà trò chơi thiết kế khách quan quy luật vẫn phải là tuân thủ một cái, bằng không ta thổi cái nào trò chơi hỏa cái nào kiểu liền có thể hỏa, vậy thì không có ý nghĩa đúng không? Thứ yếu, liên quan tới nhân vật chính vì cái gì không chính mình đổi trò chơi chính mình bản gốc trò chơi. Ta cho nhân vật chính hoạch định năng lực có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hoàn mỹ xuất hiện lại nguyên tắc, giai đoạn thứ hai là đại tu, trọng chế, giai đoạn thứ ba là bản gốc. Nhưng cho đến trước mắt, sách này mới viết không đến 40 và chữ, nhân vật chính vẫn còn giai đoạn thứ nhất, cho nên không có gì lớn tu cùng trọng chế nội dung. Hơn nữa, nếu như trọng chế hoặc bản gốc, mang ý nghĩa chính văn bộ phận phải hao phí đại lượng độ dài giới thiệu trò chơi thiết lập, trò chơi chơi vui hay không toàn bộ nhờ ta ăn không răng trắng một trận tuổi, có bao nhiêu độc giả có thể có đại nhập cảm đâu? Hơn nữa nhiều như vậy thiết lập, đoán chừng lại phải có rất nhiều người nói đây là đang đang câu. Sách này cho tới bây giờ, đại bộ phận độc giả cùng học nguyên nhân lại ưu đại nhập cảm mà đại nhập cảm điều kiện tiên quyết là trò chơi này chân thực tồn tại, lại chơi qua. Bản gốc ưu dự phong hiểm quá lớn, ít nhất mới vừa lên giá cái này, mấy chương ta là không có khả năng làm bản gốc. Phía sau có khả năng, nhưng là phải một chút thăm dò, thứ này rất khó viết. Hơn nữa, bản gốc trò chơi đơn giản hai loại, một loại là cầm thành công hữu nội hạch thay cái ra, vậy vẫn là chủ, lấy một thí dụ, nếu như ta cầm âm dương sư hạch thay cái ra, ưa thích âm dương sư độc giả khẳng định muốn hỏi, đây không phải là âm dương sư sao, ngươi thay cái bỉ chẳng cái gì lao xói vây đồi đâu. Một loại khác chính là hoàn toàn bản gốc. Nhưng mà một loại không có đi qua thị trường kiểm nghiệm hình thức game, há mồm liền nói nó sẽ đại hỏa, không cảm thấy rất ngược ép sao? Nếu như trò chơi này hình thức thật sự lợi hại, nhiều như vậy trò chơi người làm đều không nghĩ ra được, quá giật. Nếu như ta muốn làm Sơn Hải Kinh mà nói, vậy ta dứt khoát làm khai phong thế giới, cầm dưới cây chồn hoàng siêu thần ký đổi cái trò chơi thật tốt, ta làm cái này không phải càng có bức cách. Tội gì cầm âm dương sư cứng nhắc, hai đầu không phải là người. Tốt, vấn đề đều giải đáp xong, đại gia có thể hiểu liền hiểu, không hiểu cũng không cư cầu. Ta rất ít xóa bình luận, đại gia cũng không cần tại khu bình luận dẫn chiến. Giem khắc nhau giữa các người chơi nhiều một chút lý giải, không nên cảm thấy ta không chơi trò chơi này, trò chơi này chính là dẫz rưởi. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, gác lại tranh luận, tốt đám 176. Thứ 172 chương trình chúng ta gian hàng canh một ma đều, tân thế giới đọc nhiều trung tâm, dù tựa liệt triển hội ba hào cửa vào. "Trời ạ, người cũng quá là nhiều a." "Cửa hàng trường đâu, không phải đã nói tại ba hào cửa vào tụ tập sao?" Tô Cần Du nhìn bốn phía. Thời gian này ma đều cũng không quá lạnh, hơn nữa hai ngày này khí trời tốt, cũng là lớn trời nắng, nhiệt độ cũng liền cùng đế đô xuân thu hai mùa không kém quá nhiều. Đại gia cơ bản bản thượng cũng là mặc ống tay áo quần dài. Lần này người đến không thiếu, ngoại trừ tôi cần Du, chính hoàng hy, Tiễn côn cùng cá biệt đồng nghiệp mới bên ngoài, giống Văn Lam vi, Già Bằng, Châu Trác, Lâm Tuyết loại thể nghiệm này điếm khách quen cũng đều tới, ngược lại Trần Mạch nơi này có thật nhiều tạp thiếu. Cá vàng. Trần Mạch từ người đông nghìn nghịt bên trong thật vất vả gạt ra. Đám người bu lại, a, cửa hàng trưởng ngỡ như thế nào từ giữa đầu đi ra, người đã vào sân. Trần Mạch cười cười, tới, đi theo ta. Đám người đứng xếp hàng xét vé ra trận, quá nhiều người. Tất cả mọi người là theo sát lấy, chỉ sợ sơ ý một chút liền đem ai ném Tôi cần du vấn đạo, cửa hàng trưởng, chúng ta xem trước cái nào gian hàng? Xem trước cái nào gian hàng? Đương nhiên là chính chúng ta gian hàng a." Trần Mạch nói. Đám người a." Trần Mạch mang theo Đại Gia đi đến đi thẳng, lối đi lẫn nhau ngu gian hàng là ở N2 sành triển lãm, tương đối gần bên trong, Đại Gia phải từ N5 sảnh triển lãm đi thẳng đi vào mới có thể đến. Kết quả vừa tới thứ nhất sành triển lãm, phía trước thật nhiều nam đồng bào nhóm liền đi bất động đường, vây quanh ở gian hàng phía trước ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông, Trần Mạch bọn hắn một nhóm người này cũng bị ngăn chặn. "Sugar, dễ nhìn, chân này có thể chơi 1 năm." Quá đẹp, cô em này mặc cổ trang quá đẹp, không được ta phải chụp ảnh. Cái này gì cho chơi a, một cái mới ZRPG. Vậy ta phải chơi đùa. Cái này công ty nhỏ làm a, xem xét sẽ không đáng tin cậy a. Quản hắn đáng tin cậy không đáng tin cậy đâu, mọi tử dễ nhìn chắc chắn đáng tin cậy a. Văn Lăng Vi mặt sầm lại, chính Hoàng Hy cũng nâng trán biểu thị bất đắc dĩ. Tô Cẩn Du quay đầu đối với cùng đi nam đồng bào nhóm nói, ta nói với ngươi các ngươi cũng đừng trông thấy ngực lớn mọi tử liền đi bất động lộ a, vậy thì quá cho cửa hàng trưởng mất mặt. Nam đồng bảo nhóm nhao nhao nói, cái kia nhất tiết phải không thể a. Tô Cẩn Du thỏa mãn gật gật đầu. Tút, cửa hàng trưởng chúng ta đi thôi. Cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng. Nang vừa mới quay đầu, Trần Bạch như thế nào không còn. Kết quả xem xét, Trần Mạch đang hướng bên trong chuôi đầu, cầm điện thoại di động một trận chụp ảnh. Tô Cẩn Du bó tay rồi, cửa hàng trưởng. Trần Bạch xoay đầu lại, đừng làm rộn, ngươi xem cái này pho tượng chỉnh cũng tệ, quay đầu ta cũng làm một cái, liền đứng ở cửa hàng trải nghiệm, cửa ra vào kiểu gì. Đám người xem xét, nguyên lai like Trần Mạch là ở trụ phía sau một cái đại điêu giống đầu, đó là một số lớn tiên nữ pho tượng, làm được sinh động như thật, hơn nữa trung hoa Trung Quốc gió mười phần, thực sự là múa thấp dương liễu Nguyệt, tận hoa Tôi cần du thở dài ra một hơi, còn tốt, cửa hàng trưởng ngươi nếu là đang quay muội từ vậy ngươi hình tượng nhưng là tất cả đều sụp đổ. Chân mạch đồng nhiên lắc đầu, vậy làm sao có thể, chúng ta ở đây nhiều như vậy dễ nhìn muội từ đâu, nhất thiết phải không thể bị những thứ này yêu diễm hoa dạ hấp dẫn ánh mắt ta, tới, chúng ta tiếp tục đi. Đại gia tiếp tục đi vào bên trong, từng cái gian hàng, mặc dù không có cẩn thận đi chơi hoặc đi tham gia hoạt động, nhưng chính là đại thể quét mắt một vòng cũng có thể cảm giác được, những trò chơi này thường vì hấp dẫn ánh mắt thực sự là không tiếc vốn gốc cả. Có chút ngoại quốc trò chơi thương nghiên cứu Tây giờ, trò chơi. Mọi sổ G tất cả đều là thanh nhất sắc tinh linh chinh phục, tóc vàng hai nhọn, lại phối hợp đôi chân dài cùng người Âu mỹ chủng tộc thiên phú, cái này còn nguyên bản độ quả thực là tăng mạnh. Quốc nội trò chơi thương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, liền hữu nhàn câu đấu loại trò chơi nhỏ thương, đều nghĩ bằng tất cả phương pháp cho sổ G làm một chút chủ đề chinh phục, ngược lại như thế nào thu ánh mắt người liền làm sao tới. Phía trước là thiên ý lẫn nhau ngu gian hàng, chân mạch vừa đi vừa giới thiệu. Thiên ý lẫn nhau ngu bên này tương đối không có nhiều như vậy sổ nhưng mà người có thể không có chút nào thiếu, trong này tất cả đều là thể nghiệm các người chơi. Tô Cẩn Du điên Như thế nào nhiều người như vậy a, này làm sao đi qua a? Dạ Bằng cũng bất bực, đúng vậy à, cái này cũng không đặc biệt gì bại lộ số gơ a, như thế nào nhiều người như vậy. Trần Mạch nói, bởi vì thiện ý lẫn nhau ngu cho đại gia cung cấp trò chơi thí chơi à, ngươi xem bên kia, vừa giờ bản ngự kiếm truyền thuyết đỉnh cấp chương mục miễn phí thể nghiệm, cơ bản bản thượng toàn bộ đỉnh cấp trang bị. Còn có bên kia, trò chơi mới Thiên Vũ giới vượt lên trước thí chơi. Những thứ này các người chơi cũng là hướng về phía những trò chơi này thí chơi tới. Chính Hoàng Hi cảm khái nói, cái này thiện ý lẫn nhau ngu vẫn là ra đại nghiệp đại a, là hắn nhóm chính mình liền chiếm hơn nửa sánh chiến lẫm. Tôi cần du vấn đạo, cái kia đế quốc lẫn nhau ngu đầu. Dọc theo con đường này đi tới đều không nhìn xem a." Trần Bạch nói, còn tại phía sau đâu, tới, tiếp tục đi. Đám người lại là hảo một trận chen, phí hết đại lực khí mới rốt cục đi tới N2 sành chiến lãm. Mới vừa vào đến liền nhìn thấy đế quốc lẫn nhau ngu gian hàng, quá lớn, chiếm toàn bộ sảnh chiến lẫm một nửa, hơn nữa còn chia làm thật nhiều khu vực khác nhau, cơ bản bản thượng đế quốc mấy cái kia tinh phẩm trò chơi đều có một cái phân khu, giống Nguyệt Thần chi dụ a, cũng là đều chiếm một cái phân khu. Hơn nữa những thứ này phân khu cũng đều bị trang sức cùng chủ đề tương đối dán vào. Giống nhưet thần chi dụ gian hàng, ánh đèn mô phỏng sang tháng quang hiệu quả, lại phối hợp mấy cái cổ trang số g, bầu không khí đơn giản. Đế quốc lẫn nhau ngu gian hàng cũng có mấy cái đế quốc lẫn nhau ngu nhân viên công tác nhìn thấy Trần mạch, liếc mắt nhìn liền nhanh chóng nghiêng đầu đi, biểu đạt ra sâu đẩm khinh thường. Văn Lăng Vi tức giận, "Hây à, những thứ này đế quốc lẫn nhau ngu nhân có ý tứ gì? Như thế nào mới vừa rồi còn hướng về phía cửa hàng trưởng mắt trận trắng đâu?" Tô Cần Du nói, "Đây không phải là thật bình thường sao? Cửa hàng trưởng từ nhập hành đến bây giờ đều sáo lộ đế quốc lẫn nhau ngu nhiều lần như vậy, bọn hắn có thể đối với cửa hàng trưởng có ấn tượng tốt mới là lạ chứ." Trần Mạch cũng không thèm để ý, "Tới, đi bên này." Đám người đi theo Trần Mạch tiếp tục đi vào trong, kết quả nhìn thấy phía trước gian hàng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. "Cái này 6. "Cái này gì? Đây không phải gỗ cờ giáp pháp phía sao?" Còn có âm dương sư bên trong thức thần phò trợ. "Ai nha, cái này sổ g, cột gỗ đây chính là thanh đi đàn a, đèn tỉ." "Chuyện gì xảy ra a? Cái này viết lôi đình lẫn nhau ngu gian hàng." "Đây là chính chúng ta gian hàng." Tất cả mọi người kinh ngạc không được, bởi vì lúc trước Trần Mạch căn bản không hướng bọn họ lộ ra bất kỳ tiếng gió nào a, vẫn tại ma đều bên này, đại gia cũng không biết hắn đến cùng đang bận rộn làm gì. Nguyên Lai like là vội Vàng an bài gian hàng A. Lối đỉnh lẫn nhau ngu bên này gian hàng cũng vô cùng náo nhiệt, tuyệt không so Đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu gian hàng ít người, hiện trường có mấy cái nhân viên công tác đều ở đây tận tâm tận lực hỗ trợ duy trì trật tự. Toàn bộ gian hàng bị Trần Mạch chia làm ổ cờ giặc cùng âm dương sư hai cái đại khu, ổ cờ giặc bên này là Tây Nguyên phong cách, trên diện rộng Africa, còn có a nhị tát tư ngang tượng nặng, từng hàng trên máy tính đều lắp song thật nhiều người đều ở đây chơi. Âm dương sư bên kia là gió, một đống lớn có rẻ, trong này Hữu Tình Minh, nhạc, Nhã, còn có một đống lớn thức thần nhóm, Còn có thật là nhiều đạo cụ Giống tinh minh cái bản kia an bài, còn có bức tranh các loại, cũng tất cả đều là đã làm, nhìn rất giống có chuyện như vậy. Đáng người nhao nhao cả kinh nói, cửa hàng trưởng người sáu, làm đơn giản xinh đẹp. 177 thứ 173 chương đấu trí đấu dũng canh hai tất cả mọi người rất kích động, dù sao đây là mình gian hàng a, cùng người khác gian hàng đây không phải là một cái khái niệm, hơn nữa cái này gian hàng lại bố trí tốt như vậy, hoàn toàn không thua bởi đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu a âm dương sư bên kia có thật nhiều điện thoại di động cùng máy tính bảng, bên trên cũng là thể nghiệm chương mục, toàn bộ SS giờ toàn bộ khai phóng, có thể cho những thứ này các người chơi hưng phấn. Hỏng. Ma ơi, nguyên lai like toàn bộ SSR là loại cảm giác này à, ta đơn giản đều xúc được khóc. Cái này SSR nhiều lắm, ta nên chơi cái nào mấy cái a? Có thể hay không đem tài khoản này trộn về nhà a? Không đỡ đi, phóng lên trời phù hộ cho ta hút một điểm ô khí a. Những thứ này các người chơi cả đám đều sắp xếp hàng dài trở lấy thể nghiệm, càng sắp xếp càng nhiều người, đều nhanh xếp tới đế quốc lẫn nhau ngu bên kia đi. Đế quốc lẫn nhau ngu kia nhân viên công tác cung phi à, cái này làm trò chơi không co qua người xử lý triển hội cũng xử lý bất quá ngươi. Chắc chắn không thể nhịn a. Đây nếu là nến giận, đế quốc lẫn nhau ngu mặt của để nơi nào. Chân mạch bên này các người chơi đang chơi lấy, đột nhiên đã nhìn thấy đế quốc lẫn nhau ngu bên kia đủ loại ánh đèn nhấp nhọn tới, kèm theo kình bạo vũ khúc, một đống lớn hở eo lộ chân muội tử bắt đầu khiêu vũ. Cái nhảy này trực tiếp đem chúng quanh thật nhiều đang tại bồi hồi người chơi hấp dẫn tới, những thứ này các muội tử nhảy cũng rất ra sức, xem xét chính là chuyên nghiệp vũ đoàn, đủ loại tiêu chuẩn lớn động tác thấy chúng quanh nam đồng bảo nhóm hưng phấn không thôi. Ta tiên, nhảy quá tốt rồi. Toàn Trinh nhìn chằm chằm trái ba muội tử. Đúng vậy a, cái này đôi chân dài, vũ đơn giản không cho người ta đường sống a nhanh lên nhanh lên, ta tại thu hình lại. Đế quốc lẫn nhau ngu vẫn có mặt bài a, ra sức. Ta không chơi cái gì S SSR, ta muốn nhìn muội tử. Trần Mạch bên này, đại gia nhau nhau biểu thị oán giận, cái này chuyện gì A, thật tốt một cái du hí chiến sễ, này làm sao còn cho làm thành vũ hội. Ngươi nói ngươi lớn như vậy một công ty, không hào hảo làm trò chơi, cả ngày liền nghị những thứ này bảng môn ta đạo, không xấu hổ a. Đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ. Trần Mạch khinh phục, nha a. Còn hăng hái hơn đúng không, ngươi có ta cũng chưa có. Ngươi tới, phóng ông nhà. Chân mạch hướng về phía phía sau nhân viên công tác vây tay một cái, bên này âm hưởng cũng bắt đầu phóng âm nhạc. Đại gia nghe xong trước đây tấu, không đúng lắm, như thế nào quen thuộc như vậy a? Lại cẩn thận nghe xong trong nháy mắt thổ huyết, CMN, cợ cực nhạc tình thổ. Âm nhạc một vang, âm dương sư bên này có dạ nhóm lập tức liền hành động, chạy đến gian hàng phía trước bắt đầu chỉnh tề như một mạc khiêu vũ. An dưa quần chúng còn không có nhìn đủ đây, lực chú ý lại bị hấp dẫn đã trở về. Cơ Lôi Đình lẫn nhau ngu bên kia cũng tới. Ngại, vậy mà sử dụng cực nhạc tình thổ. Quá vô sĩ. Mẹ nó a cái này giai điệu thực sự là cái quái gì vậy quá tồi nào, không được ta đẩy trong đầu cũng là cực nhạc tịnh thổ, đế quốc lẫn nhau ngu cái này khiêu vũ ta nhưng không cách nào nhìn. Người xem trong này có một muội tử cũng bị tồi nào, nhịp đều không dăm đối với. Ha ha ha ha sáu. Không được ta phải qua bên kia xem, nhiều như vậy có lẽ cùng một chối nhạc cực nhạc tịnh thổ chưa từng thấy qua. Đúng vậy a, qua bên kia xem. Cực nhạc tịnh thổ một vang đứng lên, rất nhiều đang tại đung đưa ăn dưa còn chúng lại bị chần mạch cho kéo qua đi, đế quốc lẫn nhau ngu gian hàng bên này người ngược lại là thiếu đi. Đế quốc lẫn nhau ngu nhân viên công tác quả thực là phun ra một nguồn máu tới, cái này chuyện gì à, cái này nhất thiết phải không thể nhịn. Làm trò chơi không có qua chần mạch còn chưa tính, xử lý triển hội có thể nhất thiết phải không thể thua a. Rất nhanh, hai bên múa đều nhảy xong, thật nhiều quần chúng vây xem còn tại lôi đình lẫn nhau ngu gian hàng bên này, lớn tiếng hô hảo, tới một cái nữa. Kết quả múa vừa nhảy xong, đế quốc lẫn nhau ngu bên kia thì có nhân viên công tác cầm loa lớn hô, nguyệt thần chi dụ thi đấu khiêu chiến thi đấu, toàn bộ đỉnh cấp chương mục, khiêu chiến thi đấu tên thứ nhất trực tiếp đem mục mang đi. Tận dụng thời cơ, đại gia mau tới a. An Dư quần chúng lại không bình tĩnh. Thứ đồ gì, tiến đưa đỉnh cấp chương mục. Thật cam lòng a. Thật nhiều trò chơi thương đô sẽ ở triển hội bên trên khai phóng một chút đẳng cấp cao chương mục cho các người chơi thi chơi, cũng sẽ có một chút trò chơi thương xử lý một chút tiểu bị thi đấu tiến đưa phần thưởng. Nhưng mà giống đế quốc lẫn nhau ngu trực tiếp như vậy tiến đưa đỉnh cấp chương mục thật đúng là hơi cường địa quá, nguyệt thần chi dụ một cái bình thường nhất định cấp chương mục đều có thể xảo đến hết mấy vạn a. Thật nhiều nguyệt thần chi dụ các người chơi lập tức liền bị hấp dẫn tới, dù sao đỉnh cấp mục lực hấp dẫn quá lớn, căn bản không chống đỡ được cái này, dù hoặca hơn nữa thật nhiều những thứ khác người chơi cũng đều đi xem. Dù sao đây cũng là cái tiểu bị so tài, cũng có nhất định thưởng thức tính chất. Trần Mạch kinh ngạc, mẹ nó thốt quá, còn có hậu chiêu. Tô Cẩn Du nói, cửa hàng trưởng, chúng ta cũng xử lý. Trần Mạch im lặng, ta không chuẩn bị a. Chờ một lát, ta trước hết nghĩ nghĩ. Hắn đang lo lắng, đi theo mọi người cùng nhau tới sau đó vẫn cắm đầu đánh ổ cờ Giáp Châu chắc đến đây, cửa hàng trưởng, rốt cuộc cái rẻ bọn hắn đều đến đây, hỏi ta ở đâu triển lãm, cá nhân sảnh đâu. Trần Mạch sửng sở, a. Bọn hắn cũng tới nhìn Du hí chuyện. Châu Trác gật gật đầu, đúng vậy a, bọn hắn đều cùng đi, ta ở trong bảy đều liên lạc. Bọn hắn vừa biết ổ cờ dập cũng co dân hàng, đang hướng cái này đi đâu. Tốt, Trần Mạch vui vẻ, người cùng bọn hắn nói, mau lại đây cứu chàng, ngay tại N2 sảnh triển lãm, Đế quốc lẫn nhau ngủ bên cạnh. Không bao lâu, guf, digoa, gió đêm còn có cái rẹ, những ngày kia trên thăng người quen biết cũ hầu như đều đến rồi. Trần Mạch đem loa lớn kín đáo đưa cho Tiễn Côn, "Đi, cho ta dùng sức tuyên truyền." "Được rồi." Tiên Côn tiếp nhận loa lớn đứng tại chỗ cao, giơ giọng hô, "Ổ cờ dập các người chơi chú ý rồi, thiên thế đại thần tất cả đều tới, đại gia nhanh lên vây xem muôn ký tên rồi." Cái rẹ Giữa đêm mấy người này đang phát sóng trực tiếp trên bình đài đích nhân khí cũng không thấp, lần này vẫn là tụ tập cùng xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn thật nhiều người ánh mắt. Ai? Thật là a, thiên thai đại thần tất cả đều tụ tập. Ta sát, vừa muốn Trần Mạch ký tên cảm thấy đã thật hài lòng, kết quả bọn này đại thần vậy mà đều tới. Vậy ta đây vé vào cửa mua quá đáng giá. Nhanh đi muôn ký tên a. Các đại thần chơi game sao? Ta muốn vây xem đại thần thị giác thứ nhất. Sóng này người xem tại chi phía trước, tôi cần rút bọn hắn còn không có ra trận thời điểm, thật nhiều người cũng đã cùng Trần Mạch phải qua ký tên, vốn là cảm thấy bên này đã xong việc, kết quả lại tới một nhóm đại thần vẫn là tụ tập tới. Một đoàn ổ cỡ dạng người chơi lại hô lạp lạp vây quanh, gió đêm bọn hắn đều không đi đến gian hàng đâu liền bị fan Hâm mộ vây. Gột cũng không nói gì, cái này Trần Bạch, đại gia vừa mới tới a. Không có cách nào, đám fan Hâm mộ đều thật nhiệt tình, mấy cái này lại thần lần lượt ký tên, ký hơn 10 phút mới ký xong. Gột đi tới gian hàng phía trước, cùng Trần Bạch nói, ta nói ngươi cũng quá không có suy nghĩ, chúng ta thật xa tới cho ngươi cổ động, liền nước nóng đều không uống một ngụm đâu, ngươi liền dùng chúng ta cho ngươi hấp nhân tức giận, ngươi như thế nào như thế sẽ tính toán a. Trần Bạch cười ha ha một tiếng, đừng nóng giận đừng nóng giận, nếu không thì, tới một bàn gở mắt, tới đại gia ngươi. Ta hôm nay tâm tình rất tốt, mới không muốn tại ngươi cái này thụ ngược đại đâu. Mấy cái này ổ cợ giáp đại thần vừa lộ khuôn mặt, trong nháy mắt lại đem đế quốc lẫn nhau ngu danh tiếng đột đi, người đó không phải là cái Demon Lord thông tranh tài sao? Đây chính là có đường đường chính chính giờ tờ S đại thần a. Đế quốc lẫn nhau ngu nhân viên công tác tức giận đến đều nhanh mốc khói, cái này gì tỉnh hô a, chấn mạch như thế nào lớn như vậy năng lượng a? Những thứ này giờ tờ S các đại thần cũng là, như thế nào sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác chúng ta cái này một kiếm sống động liền đến làm rối a. Không được, chỉ có thể phóng đại chiêu. Nhân viên công tác cầm qua loa lớn, la lớn, Đế Quốc lẫn nhau ngu mới nhất vở giờ trò chơi Thương Thần hành trình vượt lên trước thể nghiệm rồi, cabin trò chơi có hạn, tới trước chơi trước rồi. An dưa quần chúng lại do dự. Đồ chơi gì, Thương Thần hành trình? Chính là thêm nhiệt rất lâu khoản tiền kia lên bắn súng. Nghe nói làm phẩm chất rất tốt a, mà lại là vở giờ bản. Cái kia nhất định phải đi chơi nhìn a. Được ta một hồi trở lại muốn ký tên a, DJ chắc chắn chưa có xếp hàng đội. Lại có thật nhiều người chơi đều bị Đế Quốc lẫn nhau ngu cái này trò chơi mới hấp dẫn tới. 178 thứ 174 chương Hưu nhàn câu đấu loại trò chơi ba canh tô cẩn du tức giận nói, "À, những người này như thế nào như thế không có nguyên tắc đâu." Văn Lăng Vi gật đầu, "Chính là, không có nguyên tắc." Cửa hàng trưởng đem ngươi vở giờ trò chơi cũng lấy ra. Trần Mạch nơm trán, "Ta không có a." Đại gia nhau nhau thở dài, xem ra cái này là thực sự không cách nào, đế quốc lẫn nhau ngu bên kia đã sớm chuẩn bị, mang theo một cái còn chưa lên tuyến vở giờ trò chơi đến cho đại gia thể nghiệm, nhưng mà Trần Mạch không có à, hắn liền đi quả nhiên cỡ lớn RPG đều không lường qua chớ nói chi là bờ giỡn ra đang lúc mọi người cho là Trần Mạch bó tay không cách nào thời điểm. Trần Mạch quay người tại một đài trong máy vi tính sách tay điểm mấy lần, gian hàng bên cạnh một khối trên màn hình điện tử ra hiện liều nhất cái mã 2 triệu. Trần Mạch từ tiễn côn trong tay đem loa nhận lấy, la lớn, các vị nhìn một chút nhìn một chút rồi, tiểu mới game điện thoại thượng tiến đến rồi, xếp hàng chờ chờ không sao, lôi đỉnh lẫn nhau ngu tới giúp người, quét hình mã 2 triệu lập tức dao loạn, chỉ cần 120MB rồi, 120 triệu người không mua được ăn thiệt tỏi, 120 triệu người không mua được mắc lửa, hưu nhàn, câu đấu loại trò chơi, miễn phí dao rồi. Đám người nhao nhao nâng chán, Thiên, cửa hàng trưởng hóa thân tivi bán hạ giá viên. Quá xấu hổ. Chúng ta không biết hán sáu. Thật đúng là đừng nói, chân mạch cái này hét to kêu đi ra, mặc dù xấu hổ độ có chút cao, nhưng thật nhiều người chơi đều nhìn lại. Mặc dù đế quốc lẫn nhau ngu vở giờ trò chơi lực hấp dẫn phi thường lớn, nhưng vở giờ cabin trò chơi đó mới mới đại. Hiện trường nhiều người như vậy, tuyển đại đa số người cũng là đang xếp hàng, chỉ có thể làm đứng, gì cũng làm không được. Kết quả chân mạch cái này hét to, tất cả mọi người nhìn thấy trên màn hình cái kia to lớn mã 2 triệu. Chân mạch cũng có trò chơi mới. Hưu câu đấu loại trò chơi. Cảm giác kia có thể chơi một chút a, giết thời gian thôi. Hưu Nhàn câu đấu loại trò chơi có gì có thể chơi a? Ngươi đừng náo, đây chính là Trần Mạch làm Hưu Nhàn câu đấu loại trò chơi a, ngươi đã quên lúc đó hắn thực vật đại chiến tương thi. Đúng vậy a, đây chính là Trần Mạch làm trò chơi, chẳng lẽ ngươi không muốn chơi? Ngược lại ta nghe đến Trần Mạch xuất phẩm 4 chữ này liền vô cùng muốn chơi. Vậy cũng được, ngược lại cũng không có việc gì làm, ta dạo loa xuống xem một chút. Hiện trường có thật nhiều đang tại xếp hàng, hoặc đang xem cô em, rảnh rỗi không có chuyện làm đều lấy điện thoại cầm tay ra tới dạo luật Trần Mạch trò chơi mới. Tô Cẩn Du bọn hắn cũng đều rất kinh ngạc ở hàng trưởng chính ngươi vụ trộm nghiên cứu ra một cái trò chơi mới. Văn Lăng Vi kinh ngạc nói, "Trần mạch có chút im lặng, cái gì gọi là vụ trụộm, ta nghiên cứu phát minh trò chơi còn muốn cùng các ngươi chào hỏi a?" Văn Lăng Vi vui lên, "Không cần không cần, tới, ta cũng xuống lại xem." Đám người nhao nhao quét hình mã 2 triệu, xem xét văn kiện tiêu đề, vui vẻ tiêu tiêu nhạc. "Cái này trò chơi gì, tiêu trừ loại trò chơi?" Bà Tiêu Tan a. Tại chỗ các người chơi cũng có chút ngậm, nghị luận ầm ĩ tình gì, "Bà Tiêu Tan trò chơi. Trò chơi này có một cái dám chơi đầu a, liền 5 phút cũng đổi không được a." "Đúng vậy a, loại trò chơi này quá náo tản." Không phải liền là khảo nghiệm nhãn lực sao? Không phải cái gì khảo nghiệm nhãn lực, rõ ràng chính là khảo nghiệm vật khí, ngươi nếu là vận khí tốt, một mực gặp phải rất nhiều có thể tiêu liền có thể tại thời gian bên trong qua hải, nếu là vận khí không tốt, cái thanh kia mắt nhìn mụ cũng không kịp tìm được. Ta vốn là cảm thấy chân mạch sẽ làm thực vật đại chiến cương thi cái loại trò chơi này, hố cha a. Tính toán, lập tức đau la tốt, hay là trước chơi một chút a. Tô Cẩn Du cũng có chút nghi hoặc, Cửa hàng Trưởng, ngươi làm như thế nào ba tiêu tan trò chơi a, trò chơi này mặc dù chơi đến người thật nhiều, nhưng mà rất không có ý nghĩa a, liền cùng liên tục nhìn mụ nhận. Cơ bản bản thượng chính là giết thời gian, chơi nhiều rồi rất nhằm chán. Trần Mạch nói, người chơi đùa nhìn liền biết, trò chơi này cùng những thứ khác ba tiêu tan trò chơi không giống nhau. Mang theo trọng trọng nghi hoặc, đám người nhao nhao tiến vào trò chơi. Ký thực Trần Mạch đang làm trò chơi này phía trước, liền đã điều tra nghiên cứu qua. Cái thế giới này ba tiêu tan trò chơi vẫn tương đối nguyên thủy loại kia, tại thời gian trong hạn chế tiêu tan đủ điểm số liền có thể qua ải, cửa ải cơ bản bản thượng cũng không độ khó gì biến hóa, chính là thời gian càng lại viện ngắn, tiêu trừ nguyên tố càng lại viện nhiều, người chơi cơ bản bản thượng ở giữa liền kẹt, nhất thiết phải mua sắm trì hoãn đạo cụ mới có thể thông quan. Loại này ba tiêu tan trò chơi chơi đến phía sau, cũng là đặc biệt mệt mỏi, mắt cũng mệt mỏi, tay cũng mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn, rất nhanh liền án. Cho nên, nhìn thấy đây là một cái ba tiêu tan loại trò chơi sau đó, tất cả mọi người là bản năng có chút bài xích. Tiến vào lỏa đỉnh bình ảnh, đang lục đồ không có gì đặc biệt, chính là một chút tiểu động vật tăng thêm một cái thông thiên dây leo, cơ bản bản thượng cùng những thứ khác hưu nhà loại trò chơi không kém quá nhiều. Đang lục lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành sau đó, là một đoạn đơn giản kịch bản, dùng tranh minh họa biểu hiện. Một quả to lớn hạt giống rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đã biến thành to lớn dây leo, đem thôn trưởng phòng ở cho chống đỡ thiên. Lũ thú nhỏ nhau nhau quyết định muốn đi cứu thôn trường kịch bản đến đây là kết thúc chính thức tiến vào trò chơi hình ảnh trò chơi từ nơi này cực lớn dây leo dưới đáy bắt đầu từng khoảng ngây ngô trái cây từ dưới mà lên sắp xếp một cái tay nhỏ chỉ dẫn người chơi đi cờ lạc viên thứ nhất trái cây trước mặt chỉ dẫn không có gì đặc biệt đơn giản chính là chỉ dẫn người chơi hoạt động tiểu động vật góp thành cùng một hàng ngang hoặc cùng một dựng thẳng liệt tiến hành tiêu trừ tiêu trừ đạt đến số lượng nhất định một loại nào đó tiểu động vật liền có thể quáả phía trước mấyải đặc biệt đơn giản bất quá từ cửa thứ hai bắt đầu Hệ thống mà bắt đầu dẫn đạo người chơi góp đủ 4 cái tiểu động vật hoặc 5 cái tiểu động vật tạo thành đặc thù tổ hợp, từ đó đạt tới tốt hơn tiêu trừ hiệu quả. A, bốn cái tiểu động vật có thể đạt tới đặc thù tiêu trừ hiệu quả. Cái này trùng loại thật nhiều a, sảng khoái. Đúng vậy à, cái này bom trực tiếp liền đem chung quanh một mảng lớn đều cho nổ banh, đây cũng quá hưng phấn rồi a. Hơn nữa hai cái đặc thù tiểu động vật cùng một chỗ dùng còn có thể sinh ra mạnh hơn hiệu quả, Newbka. Hơn nữa, ta phát hiện trò chơi này căn bản vốn không hạn chế thời gian, chỉ hạn chế số đếm. Đúng vậy à, không cần giống những thứ khác tiêu trừ trò chơi khẩn trương như vậy hề hề điên cùng tìm có thể có thời gian thật tốt suy tư. Giống như căn bản không độ khó gì a, đây không phải có thể một mực bình luận sao? Rất tốt, giết thời gian thôi. Cái này âm thanh làm cũng rất tốt, một mực tại hô ở bờ lý hệ vạ lệ cùng mèo xẻo lện các loại, tiêu trừ phía sau cảm giác rất thư thái. Không thể a, liền tiêu trừ loại trò chơi đều bị trần mạch cho làm ra hoa tới. Bất quá ta vẫn đủ một bực, tiêu trừ phương thức nhiều như vậy, lại không hạn chế bất đến, cửa này tạm độ khó như thế nào kế hoạch a? Ta bây giờ hoàn toàn không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn, tất cả đều là tam tinh thông con a. Rất nhanh Các người chơi liền phát hiện trò chơi này cũng thông thường ba tiêu tan loại trò chơi hoàn toàn khác biệt, tất cả đều đắm chìm vào trong trò chơi. Theo cửa ải khó khăn không ngừng tăng lên, các người chơi phát hiện trò chơi này cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhiều khi vẫn sẽ thất bại. Bất quá cái trò chơi này cửa ải bập thang độ được thiết trí vô cùng hoàn mỹ, người chơi ngẫu nhiên tạm một lúc sau, lần tiếp theo cơ bản bản thượng đều có thể qua ải, hơn nữa theo cửa ải tăng lên, không ngừng tại giải khóa nguyên tố mới, cửa ải hình thức cũng tại không ngừng biến hóa, cho nên các người chơi không có phiền chán, đều nghiêm túc chơi xuống. "Ai, ngươi đừng nói, trò chơi này thật vẫn chơi thật vui, giết thời gian lợi khí a." Đúng vậy à, chủ yếu là có thể có vô hạn thời gian cân nhắc, lúc này mới xem như câu đố loại trò chơi đi, may mắn không có biến thành khác ba tiêu tan trò chơi như thế, hoàn toàn liệu mạng nhán lực. Hơn nữa cửa hài độ khó cũng thật hợp lý, nguyên tố cũng rất phong phú, tất cả mọi người có thể chơi một chút. Phải không? Vậy ta cũng chơi đùa. Rất nhanh, nhóm đầu tiên thí chơi vui vẻ tiêu tiêu nhạc các người chơi đều đối trò chơi này khen ngợi như nước thủy triều, khác vốn là không có ý định chơi cũng bị hấp dẫn, nhau nhau đàng loạt. 179 thứ 175 chương một cái có độc trò chơi bốn canh vui vẻ tiêu tiêu nhạc trò chơi này là một cái vô cùng nghịch thiên trò chơi. Tại Trần Mạch kiếp trước, nó người chơi thậm chí bao trùm 10 tuổi trở xuống tiểu hài cùng 50 tuổi trở lên trung lão niên quần thể, thượng tuyến vẹn vẹn 5 tháng, nó ngày hoạt động mạnh người sử dụng số lượng liền đột phá rồi ngàn vạn, về sau đi qua phát triển, thậm chí đột phá 5000 vạn, là chân chính quốc dân cấp hưu nhàn game điện thoại. Như vậy trò chơi này ma lực đến cùng ở chỗ nào? Đang chơi pháp phương diện, vui vẻ tiêu tiêu nhạc không giống truyền thống tiêu trừ loại trò chơi như thế lấy thời gian là chủ yếu độ khó, mà là lấy bước đếm làm chủ yếu độ khó. Nay liên các người chơi có càng nhiều thời gian thật tốt suy xét bước kế tiếp phải làm như thế nào đi, hoàn toàn không cần lo lắng. Nay liên nhường tiêu trừ loại trò chơi trở thành đáng mặt câu đố loại trò chơi, mà không phải là so tốc độ tay, phản ứng, nhãn lực trò chơi. Đồng thời, vui vẻ tiêu tiêu nhạc phong phú nhiều loại tiêu trừ phương thức, có thẳng tắp tiêu trừ là hiệu, phạm vi nổ tung đặc hiệu, ma lực điều đặc hiệu, khác biệt đặc hiệu cùng một chỗ sử dụng còn sẽ có hiệu quả đặc biệt, thường xuyên có thể đạt tới toàn diện rõ ràng bình phong, đối với người chơi mà nói sảng khoái cảm giác nổ tung, hơn nữa thú vị tính chất cùng ngẫu nhiên tính cũng lớn tăng nhiều mạnh Tại trị số phương diện vui vẻ tiêu tiêu nhạc trị số không chế rất hoàn Mỹ tiêu trừ nguyên tố sẽ có cơ sở điểm số tiêu trừ đặc hiệu lúc lại có quá mức điểm số tăng thêm liên tục tiêu trừ còn sẽ có quá mức đạt được ban thường khác biệt điểm số đối ứng bất đồng tính đến làm cho toàn bộ trị số hệ thống trở nên sâu hơn tại cửa Hải phương diện vui vẻ tiêu tiêu nhạc cửa Hải thiết trí hoàn toàn là đại sư tiêu chuẩn toàn bộ trò chơi có 1.200 cái trở lên cửa cửaải chưa làm 5 đại chủ loại theo đủ không ngừng xâm nhập đủ loại đặc thù cửaải cũng theo đó mở khóa trong này bao quáắc tổ khốii băng kim vào đầuuyếtkhối hôm qua bao cầu Tây mây dây ừng nọc đầu Ngũ đệ, Hỏa, Tâm Mây, Bảo Thạch, Khí Cầu, Địa Bay, Hỏa Tiễn, Bạch Tuộc, Lưu Sa 6. Đủ loại đặc thù nguyên tố không ngừng xuất hiện, nhưng các người chơi đối với cái này trò chơi từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì một cái cực cao tần tiến độ, rất khó chơi chán. Hơn nữa, trò chơi này cửa ải độ khó thiết trí rất tốt, người chơi sẽ rất ít có tại cùng một cửa ải vài ngày đều đánh không lại đi tình huống, mỗi ngày đều sẽ có một chút tiến bộ, nhưng lại sẽ không không hề khó khăn mà một đường lội. Thậm chí tại mỹ thuật cùng âm nhạc phương diện, cũng trải qua vô số lần luyện. Vui vẻ tiêu tiêu nhạc thử qua nhiều loại mỹ thuật phương án. Vẹn mện tiểu động vật mô hình thì có qua 36 cái thiết kế phiên bản, tối chung quyết định đẹp thuật phong cách phù hợp tuyệt đại đa số nhà chơi thẩm mỹ, này mới khiến nó có thể bắt được phạm vi lớn nhất đảm trợ lệ ở thể. Tại âm thanh phương diện, vui vẻ tiêu tiêu nhạc đồng dạng xuất sắc, nhất là tiêu trừ khối băng lúc đùng đùng âm thanh, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt sảng khoái cảm giác, thậm chí có người chơi nói, dù cho nửa tháng không có khả quan, chỉ là nghe khối băng tiếng vỡ vụn đều rất quá ẩn. Hơn nữa, ở ngươi chơi phạm vi lớn tiêu trừ lúc, đủ loại đặc thù âm thanh theo nhau mà đến, kèm theo hệ xèo lèn ở bỏ lệ và lệ các loại giọng nói, nhưng người chơi thu được cực lớn tâm lý cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng chính là xã giao hệ thống, vui vẻ tiêu tiêu nhạc xã giao hệ thống vô cùng tâm cơ, ngươi tùy thời có thể xem xét hảo hữu tiến độ, xem xét một cửa hải bạn tốt điểm cao nhất, còn có thể đưa thể lực, cầu giải khóa mới cửa ải, mức độ lớn nhất mà điều động giữa các người chơi liên hệ, nhường cho chơi này không ngừng mà tại hảo hữu ở giữa quét tán. Rất nhanh, đang tại chơi vui vẻ tiêu tiêu nhạc các người chơi liền đều chúng động. Dựa vào, không có thể lực a. Tới tới tới, thêm hảo hữu ta đưa ngươi một ít thể lực. Giữa sau cửa hải thật có ý tứ a, cái này trần mạch đến cùng làm bao nhiêu loại đặc thú nguy tố. Hoàn toàn không dừng được. Cái này âm thanh thật tốt mang cảm giác ra nhất là tiêu trừ khối băng thời điểm, cảm giác nghe thấy thanh âm này đều có thể nghe được chưa. Đây không phải không có chuyện làm sao, ngươi cũng tới chơi a. Ta đây chờ lấy thể nghiệm đẳng cấp cao số tại khoảng đâu? Thể nghiệm gì đẳng cấp cao chứ ngủ, nguyệt thần chi dụ nào có cái này tốt chơi a. Ai, ta sát, đã xếp tới ta. Cửa này còn không có đánh xong a, được, phía sau huynh đệ ngươi trước tiến cabin trò chơi chơi a. Ta cũng còn không có đánh xong đâu a. Cabin trò chơi dù sao có ít Tuyệt đại đa số người cũng không có chuyện làm, chơi lấy vui vẻ tiêu tiêu nhạc rất nhanh liền mê mẩn, thật nhiều người xếp hàng đều xếp hàng, kết quả căn bản không nỡ cửa này cũng không nguyện ý đi vào. Đế quốc lẫn nhau ngu nhân viên công tác đều nhanh chóng mất, cái này Trần Mạch rốt cuộc làm gì à, đây là cho các người chơi xuống hàng đầu sao? Như thế nào để vừa giờ trò chơi không chơi, đều ở đây chơi mở game điện thoại. Cái này mẹ nó không phải là một ba tiêu tan trò chơi sao, dù thế nào làm còn có thể làm ra hoa tới. Trần Mạch người bên này cũng đều mở mắt, tình huống gì a? Bọn hắn cũng đều đang chơi vui vẻ tiêu tiêu nhặt đều cảm thấy trò chơi này rất thú vị, nhưng là không nghĩ đến trò chơi này độc tính mạnh như vậy à trong chảng xếp hàng nhân vậy mà đều bắt đầu chơi, hơn nữa còn chơi đến đặc biệt này. Thường xinh đẹp nho nhã tán dương, cửa hàng trưởng quả nhiên lợi hại a, vở giờ trò chơi thì thế nào, trực tiếp cầm một cái game điện thoại hồn ở trong diện. Tiễn Quân cũng cười không được, các người nhìn đế quốc lẫn nhau ngu làm việc bên kia nhân viên cái biểu tình kia, đơn giản đều sắp tức giận hô máu, vốn là làm một cái vở giờ trò chơi chuẩn bị làm đại chiêu thả ra, kết quả cư nhiên bị một cái game điện thoại cho cướp hết danh tiếng, chết cười ta. Chân mạch từ trên sân khấu xuống, hướng về đế quốc lẫn nhau ngu bên kia gian hàng đi đến. Dọc theo đường đi thật nhiều người đều ở đây chơi vui vẻ tiêu tiêu nhạc, Trần Mạch trực tiếp liền đi tới Đế Quốc lẫn nhau ngu trên sân khấu đi, hỏi nhân viên công tác, "Ngươi xem những người này đều trầm mê đem điện thoại không cách nào tự kiểm chế, vở giờ cabin trò chơi đều chống đi, nếu không thì ta đi thể nghiệm một chút." Nhân viên công tác đều không còn gì để nói, "Ngài bao lớn khuôn mặt ta Ngươi cùng Đế Quốc lẫn nhau ngu quan hệ gì trong lòng không có điểm b đêm sao, làm sao còn chạy tới hỏi, đây là trắng trận khiêu khích ta." Nhưng mà nhân viên công tác chắc chắn cũng không thể đem Trần Mạch oanh ra ngoài à, chỉ có thể là bồi cười, "Ngài cũng đừng nói giỡn, cái này còn nhiều người như vậy xếp hàng đây." Lúc này, một cái nữ có rẽ đi tới, không có việc gì, nhân ra dù sao cũng là lôi đỉnh lẫn nhau ngu người sáng lập, ngươi liền để hắn chơi một chút đi, vừa vặn cũng cho trò chơi này nâng nâng ý kiến. Trần Mạch xem xét, mọi tử này mặc thực sự là kình bảng a, hờ eo lộ chân, gương mặt này cũng dáng người đều không lại nói, vừa rồi giống như cũng đi theo những thứ khác các mọi tử cùng một chỗ khiêu vũ tới. Lại nhìn một cái thẻ ngực, có danh tự, Cá Thu Đao. Nhân viên công tác có chút bất đắc dĩ, kia tôi ta, vậy ta an bài cho ngài một chút. Trần Mạch vội vàng khoát tay, không cần không cần, ta liền là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, hoạt động mạnh hoạt động mạnh bầu không khí. Kỳ thực Trần Mạch vốn là cũng không dự định đi thể nghiệm cái gì vở giờ trò chơi, hắn tới cũng chỉ là chỉ đùa một chút, đùa giỡn một chút Đế Quốc lẫn nhau ngu bên này nhân viên công tác. Cá Thu đao trên giới quét đo Trần Mạch hai mắt, nói thật, Trần Mạch tiên sinh, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi a. Trần Mạch nói, cảm tạ, muội tử ta nhìn ngươi vừa rồi khiêu vũ nhẹ không tệ, nếu không thì tới công ty của chúng ta a. Đế Quốc lẫn nhau ngu nhân viên công tác đơn giản thổ huyết, làm sao lại đi công ty của các ngươi? Có xấu hổ hay không a? Cái này còn nhiều người nhìn như vậy đâu, công nhân đào người a. Cá Thu Dao cười, ta tiền lương có thể cao a. Trần Mạch tiên sinh ngươi chưa chắc cấp nổi, phải không?" Trần Mạch suy nghĩ một chút, cái kia, quấy dậy. Cá Thu Đao Phốc nở nụ cười, "Ngươi thật là có ý tứ, cũng không hỏi một chút cao bao nhiêu coi như xong. Xem ra cái này mời cũng không thành ý gì." "Tới, lưu cái phương thức liên lạc a, quay đầu ta nếu là thật muốn đi ăn món khác, lại theo ngươi nói." Trần Mạch nghĩ nghĩ, "Đi." Hai người cứ như vậy ngay trước nhân viên công tác lấy điện thoại di động ra, lẫn nhau trao đổi cái phương thức liên lạc. Nhân viên công tác đơn giản bó tay rồi, chuyện này là sao a? Hai người này ra mặt này nhưng có phải liều mạng, xem ta không có tổn tại a. Đi Hẹn gặp lại a. Trần Mạch lên tiếng chào, trở lại chính mình gian hàng đi. Bốn đẩy sách, bốn dây đại lão hỏa ảnh chân mượt lâu gặp, phong thần chi tác, không cho phép bỏ qua một tầng công. Thứ 176 chương lễ trao giải canh một triển hội kéo dài 3 ngày, ba ngày này nội dung cơ bản giống nhau, ngày thứ nhất thời điểm đế quốc lẫn nhau ngu nhân viên công tác còn cùng Trần Mạch đánh đến nước sôi lửa bỏng, đến rồi phía sau tiểu ý lặng, chủ yếu là vợ giờ trò chơi đều vứt đi ra, kết quả bị Trần Mạch vui vẻ tiêu tiêu nhạc cho đoạt danh tiếng, quá đau đớn tinh thần. Triển hội ngược lại là làm được rất thành công, nhiệt tình của mọi người cũng rất cao, đều trở về Bắc Kinh. Còn có thật nhiều người tại lưu Liên không rời. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Tiễn Quân ý do vị tân nói, triển hội thật là đẹp mắt a, lần sau chính chúng ta lại xử lý gian hàng là lúc nào à. Tô Cần Du nói, còn nghĩ lần sau đâu? Đoán chừng như thế nào cũng phải nửa năm sau đi, năm trước hẳn là không có loại này triển hội. Tiên Quân có chút tiếc hận, không có chơi chắn à, mãnh liệt đề nghị về sau nhiều một ít dạng này hoạt động. Chính Hoàng Hi nói, nói trở lại, lần này triển hội, nóng bỏng nhất trò chơi lại là vui vẻ tiêu tiêu nhạc, thực sự là đùa chết ta rồi. Những cái kia lớn trò chơi thương đoán chừng đều mộp bức, cái này cái quỷ gì a? Đúng vậy à. Tô Cẩn Du cũng cười, thật nhiều trò chơi thương phí lớn như vậy tình đem không có online và giờ trò chơi đều măng ra, kết quả các người chơi đang xếp hàng thời điểm cả đám đều đang chơi vui vẻ tiêu tiêu nhạc, chết cười ta. Mấy ngày nay theo chủ tự lên triển hội bế mạng, rất nhiều trò chơi truyền thông cũng đều gửi bản tạo đi, làm cho những này trò chơi truyền thông cũng lớn ngoài dự kiến chính là, triển hội bên trên nóng bỏng nhất cũng không phải cái gì và giờ trò chơi, ngược lại là một cái vô cùng đơn giản ba tiêu tan trò chơi. Cái này cũng thành vì gần đây ăn dưa quần chúng chủ đề nóng một trong những đề tài. Lập tức Vui vẻ tiêu tiêu nhạc tại lôi đình du hy kịch bình đài cùng quan phương ứng dụng cửa hàng đồng bộ thượng tuyến, trò chơi này vừa lên mạng nhiệt độ mà bắt đầu điên cùng tăng vọng, ngày đầu lượt download thì đến được 46 vạn, cơ hội là lấy nghiền ép chi thế đánh cùng thời kỳ hưu nhàn trò chơi răng rơi đầy đất. Số liệu này đã là phi thường khủng bố, nhưng là tại trần mạch trong dữ liệu. Phải biết, ở kiếp trước vui vẻ tiêu tiêu nhạc thượng tuyến 15 thiên hạ lại lượng thì đến được 350 vạn, ngày hoạt động mạnh người sử dụng 150 vạn. Mà ở trong thế giới song song, Trần Mạch lôi đỉnh Du Hy kịch bình đại ở trong nước đã coi như là tương đối có sức ảnh hưởng trò chơi một trong đứng dây, lại thêm Trần Mạch tự thân lực hiệu triệu, trò chơi này bản thân cường đại quyết tán tính chất, lấy được cái thành tích này là hợp tình lý. Người chơi cùng trò chơi các truyền thông cũng chỉ có thể nhau nhau cảm thán, Trần Mạch người này là thật sự tài môn, liền ba tiêu tan trò chơi đều có thể chơi ra hoa tới. Tông ma đều trở về sau đó, tuyển người sự tình cũng định không sai bị lắm. Tất cả mọi người tuyển đều là do Trần Mạch cuối cùng phải trong này có 4-5 cái không có qua trung thẩm, bất quá đại bộ phận đều có thể. Những người này phổ biến cũng là chuyên nghiệp năng lực tương đối mạnh, riêng phần mình phụ trách nội dung công việc vô cùng rõ ràng, chủ yếu vẫn là hỗ trợ gánh vác công tác. Cụ thể trò chơi kế hoạch vẫn là từ Trần Mạch tới toàn quyền quyết định, tiếp đó ba cái trợ thủ phân biệt phụ trách bất đồng nội dung, những người khác tới thi hành. Bất quá, những người này chờ năm sau mới có thể thống nhất nhiệm chức, cho nên năm trước trong khoảng thời gian này liền tương đối thanh nhàn. Trần Mạch nhường Tô cần Du ba người bọn hắn mình làm một ít trò chơi luyện tay một chút, nếu như làm tốt mà nói liền treo ở lôi đỉnh Du hí kịch trên bình đài mở rộng một chút. Về phần hắn chính mình nhưng là đang suy nghĩ năm sau trò chơi phải làm gì, cùng với niên độ du hy kịch lễ trao giải sự tình. Tòng Ma đều trở về phía sau không bao lâu, Trần Mạch liền nhận được du ủy hội thông chi, nhường hắn tham gia niên độ du hy kịch lễ trao giải, điển lễ bên trên sẽ chính thức trao tặng hắn vinh dự ủy viên danh hiệu này. Liên quan tới cái này lễ trao giải, Trần Mạch cũng lớn gây nên trà sét một chút. Niên độ du hy kịch lễ trao giải có chút tương tự với kiếp trước trò chơi khai phá giả đại hội, nhưng lại có chỗ khác nhau. Cái này lễ trao giải là dư ủy hội làm chủ, hàng năm một lần, cơ bản bạn thượng cũng là tại Tết xuân phía trước, một trung tuần tháng tại hữu tổ trước. Cái này lễ trao giải chỉ có quốc nội trò chơi, quốc nội nhà thiết kế mới có thể tham dự bình chọn, tương đương với quan phương đối với ưu tú nhà thiết kế, ưu tú ư một loại tán thành cùng cổ vũ. Ngoại trừ tại lễ trao giải bên trên tuyên bố năm nay đặt vào du hội hội vinh dự ủy viên nhân viên danh sách bên ngoài, lễ trao giải cũng sẽ ban phát rất nhiều giải thưởng. Trừ cái đó ra, còn có một số thiết kế tư tưởng giao lưu, dạy học tọa đàm các loại hoạt động. Giải thưởng phương diện, lâu năm độ tốt nhất trò chơi, tốt nhất sáng ý, tốt nhất người mới nhà thiết kế, tốt nhất vừa lên điện thoại, tốt nhất kịch bản các loại rất nhiều giải thưởng nhất là hàng năm tốt nhất trò chơi, có thể nói là quốc nội nhà thiết kế nhóm đều phi thường trọng thị một hạng vinh dự, phàm là có thể cầm tới cái này giải thưởng, cơ bản bản thượng đều sẽ trở thành vô cùng có sức ảnh hưởng trò chơi nhà thiết kế. Dù sao cái này tương đương với quan phương chứng nhận, nước ngoài khó mà nói, nhưng ở quốc nội hàm kim lượng còn là rất cao. Khi thực đối với có phải hay không thưởng chuyện này, Trần Mạch cũng không phải đặc biệt có trọng, bởi vì cho tới bây giờ, mặc dù hắn tại trò chơi vòng rảnh có hơn 2 năm, cũng làm ra không ít tinh phẩm trò chơi, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có chân chính tiến vào cỡ lớn cùng vở giờ trò chơi lĩnh vực. Điều lấy thế giới song song trò chơi ngành nghề mà nói, cuối cùng những cái kia thưởng lớn, kinh điển tác phẩm vẫn là đều tập trung ở vở giờ lĩnh vực, giống TC bưng lên một chút đặc thủ trò chơi loại hình ngược lại là cũng có khả năng đoạn giải, nhưng cuối cùng vẫn là số ít. Đến nỗi game điện thoại, cơ bản bản thượng là tuyệt đối không có khả năng thu được hàng năm tốt nhất trò chơi loại này giải thưởng. Cho nên, đối với Trần Mạch tới nói, hắn còn có rất lớn không gian phát triển, lần này lễ trao giải, giống tốt nhất người mới nhà thiết kế, tối giai thủ bơi loại này giải thưởng còn có hy vọng đi tranh một chút, những thứ khác thưởng lớn cơ bản bản thượng không cần suy nghĩ. Đương nhiên, làm một người mới nhà thiết kế tới nói, hắn có thể tại trong thời gian 2 năm làm đến loại trình độ này, đã là nhường vô số nhà thiết kế gen ghét phải hai mắt bước lên ngó ngoàng. 6. Lễ trao giải cùng ngày, khí trời tốt. Cái này lễ trao giải là du ủy hội tổ chức, tại trò chơi vòng địa vị rất cao, nhưng đồng dạng không làm cái gì trực tiếp, dù sao đây không phải ngành giải trí, các người chơi cũng rất ít có người đi quan tâm những thứ này giải thưởng, nhiều lắm thì chờ sau đó trò chơi truyền thông đem mỗi cái giải thưởng đều cho bùng nổ, cá biệt người chơi mới sẽ đi nhìn một chút. Cho nên, cái này lễ trao giải mặc dù trọng yếu, nhưng nhiệt độ không có cao như vậy. Hội trường tại Đế đô trung tâm văn hóa, mạch đến đúng giờ hội trường. Có công việc nhân viên phụ trách tức đãi. Lần này hoạt động mặc dù gọi niên độ du hí kịch lễ trao giải, nhưng trên thực tế không chỉ có riêng là trao giải. Dựa theo quá trình, lần này hoạt động sẽ kéo dài 2 ngày. 3 ngày thì đủ loại triển lãm, quan hệ hữu nghị, ý nghĩa thiết kế giao lưu, dạy học tọa đàm các loại hoạt động, đến rồi ngày thứ 2 buổi tối mới là chính thức lễ trao giải. Đối với rất nhiều nhà thiết kế tới nói, lễ trao giải tất nhiên trọng yếu, nhưng những thứ này quan hệ hữu nghị cùng giao lưu hoạt động cũng là ắt không thể thiếu. Ban tổ chức sẽ mời một ít nội danh trò chơi nhà thiết kế tổ chức tọa đàm, tất cả những thứ khác nhà thiết kế cũng có thể tự do tham gia học tập một chút tân tiến trò chơi thiết kế lý niệm. Đối với du ủy hội mà nói, hàng năm một lần niên độ du hy kịch lễ trao giải, đã vì bình chọn, cũng là vì mượn cơ hội này xúc tiến nhà thiết kế nhóm giao lưu, xúc tiến toàn bộ trò chơi nghề nghiệp phát triển cùng tiến bộ. 181 thứ 177 trưởng tọa Đàm canh hai Trần Mạch mới vừa vào hội trường, chỉ nghe thấy có người đang gọi hắn, xem xét, Khâu Hằng Dương. Người cũng tới nữa. Trần Mạch đi lên chào hỏi hắn. Khâu Hằng Dương gật gật đầu, đúng vậy à, ta vốn còn muốn nói với ngươi một tiếng tới, kết quả vừa vặn đúng phải. Hai ngày trước tin tức ta cũng nhìn, ngươi thực sự là đủ có thể, làm trò chơi nhỏ đều có thể náo ra tin tức lớn tới. Trần Mạch vui lên, nào tính cái gì tin tức lớn à, chính là triển hội ưễn lên nhằm chán, cho đại gia làm trò chơi nhỏ vui a vui a vừa vặn, ta lần đầu tiên tới cái này lễ trao giải, ngươi cho ta giới thiệu một chút thôi. Khâu Hằng Dương gật gật đầu, vậy khẳng định, ngươi đi theo ta a. Hai người vừa đi, vừa tán gấu. Trần Mạch vấn đạo, nghe nói ngươi trò chơi mới bán không tệ, bây giờ cũng là A cấp. Khâu Hằng Dương gật, gật đầu, là, nhưng mà ta đây B cấp đến A cấp thế nhưng là dùng 4 năm, nào giống ngươi trực tiếp 1 năm liền bật lên tới a ngươi xem một chút ngươi một năm này cũng như liên tục, làm bao nhiêu trò chơi à? Gỗ Cờ Giáp, Võ Lâm Quân Diệp Truyền, Hấp Dương Sư, vui vẻ tiêu tiêu nhạc, 1 năm 4 trò chơi, trong cả nước trò chơi vòng cũng là không có người nào. Trần Mạch vội vàng nói đến, Gỗ Cờ dạp là năm ngoái 10 tháng mà bắt đầu làm, làm non nửa năm, ngươi đừng trực tiếp cho về đến năm nay trong trò chơi đầu. Hơn nữa trong này cũng liền gỗ cờ dạp hơi đem ra được một điểm, khắc cũng là tiểu chế tác. Khâu Dương vui vẻ, vậy ngươi cái này cũng rất nhanh, chủ yếu là ngươi những trò chơi này phản ứng đều rất tốt à. Hai người vừa trò chuyện, một bên hướng về trong hội trường đi. Khâu Hằng Dương vừa đi vừa giới thiệu, hôm nay cùng ngày mai ban ngày chủ yếu là một chút giao lưu hội cùng Pa Đàm, đại bộ phận tọa đàm cũng là du hội hội bên kia sớm an bài tốt. Trăn mạch vấn đạo, ngươi có tọa đàm sao? Khâu Hằng Dương lắc đầu, ta, ta tư lịch còn kém xa lắm. Có thể ở nơi này bắt đầu bài giảng ngồi cơ bản bản thượng cũng là S cấp nhà thiết kế, đều phải có như vậy một hai tiểu tương đối điển hình vừa giờ trò chơi mới được. Đương nhiên, một chút điển hình trò chơi cũng có thể bắt đầu bài giảng tọa. Kỳ thực lấy ngươi năm nay nơi tay bơi lĩnh vực lấy được thành tích tới nói, hoàn toàn là có tư cách xử lý cái tiểu tọa đàm bất quá ta đoán chừng à, dù sao ngươi bây giờ còn không có chính thức được trao tặng vinh dự ủy viên, hơn nữa du hội hội bên kia đối với ngươi không hiểu rõ, cho nên không có an bài." Trần Mạch nói, kỳ thực ta cũng không lớn nghĩ rằng. Khâu Hằng Dương cười cười, kỳ thực nói nhiều nhất dạng vẫn có chỗ tốt, dù sao làm thiết kế, một người lao động có hạng, thường xuyên cùng người khác giao lưu mới có thể nhiều cọ sát ra tia lửa. Ngươi nghĩ nghe cái nào tọa đàm?" Trần Mạch nhìn một chút, chỗ này tọa đàm vẫn rất nhiều, hôm nay ban ngày hết thảy có hơn 10 chảng tọa bình quân 2 giờ một hồi, cùng một thời gian đều có 2-3 chảng tọa đàm, phải chọn tự mình nghĩ nghe. Nếu như không muốn nghe tọa đàm mà nói, cũng có thể đi giao lưu hội. Giao lưu hội đều là từ phát tổ chức, tự phát tham gia, nói như vậy trò chơi loại hình tương đối tương cận nhà thiết kế nhóm mới có thể tham gia cùng một chảng giao lưu hội. Chân mạch suy nghĩ một chút, vẫn là đi nghe giảng tọa a. Chân mạch mới không muốn đi giao lưu hội cùng các nhà thiết kế tranh luận mặt đỏ tới mang hai, nghe vẫn là tọa đàm bất lo. Bây giờ sắp tiến hành tọa đàm có 3 trận, theo thứ tự là kia sáng cùng bố cảnh tại trò chơi cửa bên trong vận dụng, hưu nhà này đột thiết kế lý niệm và kinh nghiệm chia sẻ, như thế nào chế tạo phẩm chất cao verse game bắn súng. Khâu Hằng Dương nói, nếu không thì nghe nghe hưu nhà trò chơi Trần mạch tím lặng, Hưu Nhãn trò chơi có gì dễ nghe, ngươi nghĩ nghe ta kể cho ngươi a." Khâu Hằng Dương cười cười, "Cũng là, để cho ngươi nghe người khác giảng Hưu Nhãn trò chơi là có chút uy cuất người, dù sao ngươi thực vật đại chiến cương thi cùng vui vẻ tiêu tiêu nhạc cũng là có thể chiếm lấy Hưu nhàn trò chơi bằng." Trần mạch suy nghĩ một chút, nếu không thì nghe nghe vở giờ game bắn súng a." Khâu Hằng Dương gật gật đầu, "Đi, mặc dù chúng ta bây giờ không làm được vở giờ trò chơi, về sau lúc nào cũng phải làm, sớm nghe một chút cũng có chỗ tốt. Tới nghe tọa đảm nhân vẫn thật nhiều, hơn nữa cũng là bê cấp trở lên nhà thiết kế, tất cả mọi người ăn mặc đều rất chính thức, từng cái ngồi nghiêm chỉnh." Vị trí hàng trước cũng đã bị chiếm được không sai biệt lắm, chân mạch cùng Khâu Hàng Dương hai người chỉ có thể ở xếp sau tìm một chỗ ngồi xuống. Chủ giảng người là Thiền Ý lẫn nhau ngu một cái ép cấp nhà thiết kế, Nhiễm Trúc, hắn nghiên cứu liệt hỏa đột kích xem như quốc nội tốt nhất vở giờ game bắn súng, một tròng, ở trong nước trò chơi vòng địa vị cũng rất cao. Vô cùng may mắn có thể ở nơi này đặt tù nơi, cùng mọi người cùng nhau chia sẻ ta tại thiết kế liệt hòa đột kích lúc một chút tâm đắc lĩnh hội. Liên quan tới vở giờ quả nhiên FPS trò chơi, trước mắt chúng ta thiết kế lý niệm vẫn là hơi lạc hậu hơn Tây phương, cho nên lần này tọa đảm chỉ có thể coi là một lần kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng có thể cho đại gia một chút giận dát. Đầu tiên phải nói rõ là, FTS trò chơi luôn luôn là cánh cửa tương đối khá cao một loại trò chơi loại hình, mà vừa giờ quả nhiên FTS trò chơi càng là như vậy. Bởi vì tại giả lập hiện thực thế giới bên trong, chúng ta nhất định phải mô phỏng ra chân thật bắn nhau hoàn cảnh, một khi loại không khí này tạo không được khá, người chơi liền sẽ cảm thấy không chân thực, không kích thích, vậy chúng ta trò chơi cùng nước ngoài FTS trò chơi so sánh, liền không có sức cạnh tranh. Lần này tòa đàm, ta vẫn hy vọng từ hoàn cảnh, xuống ống, cách chơi cái này ba cái phương diện đến cho đại gia giảng thuật một chút như thế nào nghiên cứu phát minh một cái tinh phẩm vở giờ trò chơi. Đầu tiên, hoàn cảnh phương diện, chúng ta nhất thiết phải lựa chọn một cái so sánh thích hợp địa điểm cùng cố sự bối cảnh, bởi vì này sẽ ảnh hưởng toàn bộ ưu nhạc dạo, cũng sẽ ảnh hưởng các người chơi trực quan cảm thụ sâu. Miễm trúc dạng được tương đối thẳng trắng, hơn nữa ngôn từ lưu loát, phi thường nhạt lộ ra dễ hiểu. Bất quá chân mạch cũng có thể nghe được, hắn chắc chắn sẽ không đem thiết kế trong nội dung mặt tinh túy nhất, bộ phận cốt lõi nhất cho nói ra, nói nội dung cũng là hơi tầm sâu một chút, nhưng lại không còn nồng cốt nội dung. Dạng tới nghe tọa đảm nhà thiết kế nhóm chắc chắn đều có thể bao nhiêu học được ít đồ nhưng lại sẽ không đem phần mấu chốt nhất cho học lén đi, ngược lại đối với Nhiễm Trúc chính mình sinh ra uy hiếp. Tòa đàm kéo dài gần tới 2 giờ, Nhiễm Trúc Dương Dương sái sái nói rất nhiều, cuối cùng cũng trả lời mấy vấn đề. Diễn thuyết kết thúc, toàn trường đáp lại tiếng vô tay nhiệt liệt. Khâu hàng Dương một bên vỗ tay một bên hỏi Trần Mạch, như thế nào, có thu hoạch sao? Trần Mạch nói, tạm được, dù sao cũng so nghe hưu nhà này dù tòa đàm có chút tác dụng. Khâu hàng Dương cười cười, không sai biệt lắm nhanh đến cơm trưa thời gian, đi trước ăn cơm đi. Trong hội trường an bài tự đứng, tất cả nhà thiết kế cũng có thể tùy ý dùng cơm. Trần Mạch cùng Khâu Hằng Dương phần mình lấy một chút ăn. Tìm một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Kết quả vừa ngồi xuống, chân mạch liền nghe được có người ở gọi hắn. "Chân mạch." Chân mạch ngầm đầu nhìn lên, sững số, đây không phải Cá Thu Đao sao? Lần trước còn tại Ma đều Du Hi triển trong buổi họ gặp qua, như thế nào ở nơi này lễ trao giải bên trên lại đụng phải? Cá Thu Đao cũng không khách khí, trực tiếp liền bưng đĩa tại hai người bên cạnh ngồi xuống. Chân mạch có chút buồn bực, hoạt động này không phải nhà thiết kế mới có thể tới sao? Cá Thu Đao gật gật đầu, "Đúng vậy a." "Chân mạch, vậy là ngươi vào bằng cách nào?" "Cái này lễ trao giải hẳn là không an bài ca múa diễn sao?" Cá Thu Đao phốc nụ cười. Không có. Khâu Hằng Dương nhìn một chút Trần Mạch, lại nhìn một chút Cá Thu Đao, "Trần Mạch à, chỉ sợ ngươi có phải là lầm cái gì hay không sự tình. Nàng là nhà thiết kế a, hơn nữa so hai ta đều lợi hại." 182 thứ 178 chương tọa đàm bãi bỏ. Ba canh Trần Mạch sững sở, "Nàng, nhà thiết kế? Cá Thu Đao hai chân chéo ngoệ, như thế nào ta không có thể là nhà thiết kế?" Trần Mạch nói, "Ngươi không phải đế quốc lẫn nhau ngu múa dẫn đầu sao?" Cá Thu Đao gật gật đầu, "Đúng a, múa dẫn đầu, kiêm trò chơi nhà thiết kế." Trần Mạch suýt chút nữa phun ra hai búng máu tươi, "Cái quỷ gì a?" Đầu ta một lần nghe nói như thế cái kiêm pháp. Cá Thu Dao nở nụ cười, trò chơi nhà thiết kế lại vừa vận biết khiêu vũ, có cái gì kỳ quái sao? Ngươi không phải cũng còn có thể sáng tác bài hát. Trần Mạch nháy hai cái con mắt, nói hay lắm có đạo lý, ta nhưng lại không có lời mà chống đỡ xấu. Khâu Hằng Dương cười cười, ta nói Thu Giang, ngươi cũng đừng ở nơi này trêu trọng, ngươi nói ngươi một cái đế quốc lẫn nhau ngu ép cấp nhà thiết kế, không đi cùng đế quốc lẫn nhau ngu nhân một khối ăn cơm, cùng chúng ta cái này xem náo nhiệt gì a. Trần Mạch lại mở mắt, Thu Giang. Cá Thu gật gật đầu, đối với bản danh Thu giang, Cá Thu là của ta nghệ danh. Trần Mạch cũng bất đắc dĩ, "Mẹ nó, ngươi nói sớm ngươi chính là Thu Giang a, chẳng thể trách Du Hy chuyện trong buổi họp nhân viên kia đối với ngươi nói gì nghe nơi đâu?" Trần Mạch đương nhiên biết Thu Giang, Đế quốc lẫn nhau ngu ép cấp nhà thiết kế, nguyện Thần chi dụ chính là nhà làm, cơ bản bản thượng là cùng Ngự Kiếm truyền thuyết là cùng nhất cấp bậc cỡ lớn trò chơi. Có thể nói tại toàn bộ Đế quốc lẫn nhau ngu bên trong, Thu Giang địa vị cũng là số 1 số 2, nghe nói liền tổng giám đốc dừng hướng hút cũng giáng mắng mấy nhân. Nhưng mà, Thu chụp rất ít, Trần Mạch cũng không chuyên môn đi tham dò qua, lại nói, triển hội bên trên Thu treo thẻ lực chính là cá thu đao. Trần Mạch sao có thể nghĩ tới đây là của nàng nghệ danh a? Thu Giang nhìn xem Khâu hàng Dương, xâm một khối hoa quả đặt ở trong miệng, đây là lễ giao giải, cũng không phải nói cùng một công ty nhất thiết phải một khối, ta chỉ muốn đi theo hai người các ngươi, không được sao? Khâu hàng Dương, 6. Trần Mạch, 6. Thu Giang lại nói, còn là nói các ngươi sợ bị ta đánh cắp cái gì bí mật thương nghiệp, chỉ các ngươi hai cái B cấp tiểu cặn bã, muốn lo lắng cũng là ta nên lo lắng a. Khâu hàng Dương khỏe miệng hơi hơi có rúm, hai chúng ta hiện tại cũng là a cấp. A, a cấp. a, Thu Giang lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, chúc mừng chúc mừng. Khâu Hàn Dương, 6. Hoàn toàn không có cảm giác được ngươi ở đây chúc mừng. Thu Giang buông tay một cái, chủ yếu là đế quốc lẫn nhau ngu đám người kia đều quá nhàm chán, cũng là một đám đầu gỗ, cùng bọn hắn nói nhiều rồi cảm giác mình trí thông minh sẽ bị kéo thấp. Trần Mạch suy nghĩ một chút, được trưa, ngươi nguyện ý đi theo liền theo à, nếu không thì còn lộ ra chúng ta trột dạ tựa như. Ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Thu Giang thuộc về loại kia nghe nhiều, nói thiếu loại hình, ngẫu nhiên nói hai câu hoạt động mạnh hoạt động mạnh bầu không khí, hơn nữa Trần Mạch có thể cảm giác được, nàng có thể cùng những cái kia thông thường B cấp nhà thiết kế nhóm không giống nhau, chỉ số IQ cao đây. Bất quá Trần Mạch cũng không bởi vì cái này, chỉ lo lắng cái gì, không phải là một S cấp nhà thiết kế sao, chờ chừng hai năm nữa, ta cũng là S cấp nhà thiết kế. Rất nhanh, ba người cơm nước xong, uống một chút cà phê, buổi chiều hoạt động tiếp tục. Thu Giang nói, "Vừa vặn ta có cái tọa đàm, các ngươi cũng tới nghe một chút." Trần Mạch gật gật đầu, "Được a." Kỳ thực Trần Mạch cũng không chọn, ngược lại những thứ này tọa đàm với hắn mà nói ý nghĩa đều không phải là rất lớn, tùy tiện nghe một chút liền xong việc. Thu Giang tọa đàm đề mục là như thế nào tại cỡ lớn trong trò chơi vận dụng hào huyền huyền chủ yếu vẫn là giới thiệu Nguyện Thần chi dụ đang nghiên cứu quá trình bên trong một chút tâm đắc. Đối ngay tọa đàm rất nhiều người, tất cả chỗ ngồi toàn bộ chật ních, thậm chí ngay cả lối đi nhỏ đều có người đứng nghe, cũng may Thu Giang cho Trần Mạch cùng Khâu Hàng Dương an bài hàng thứ nhất chỗ ngồi. Bởi vì Huyền Huyền AIMD trước mắt ở trong nước coi như là một đứng đầu đề tài, mơ hồ có siêu việt tiên hiệp đề tài xu thế. Huyền Huyền đề tài độ tự do cao hơn, quốc nội tự sản Huyền Huyền AIMD năng lực cũng tương đối mạnh, giống Nguyệt Thần chi dụ cùng Trảm Ma Kiếp, liền tất cả đều là căn cứ vào quốc nội đứng đầu Huyền bình tĩnh, giang được cũng rất thấu triệt. toàn trình thu phóng tự nhiên, thời gian tạm phải cực độ chính xác, 1 phút không nhiều, 1 phút không thiếu. Toa đang khai hoàn, toàn trường đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lợi hại, không hổ là đại lão a, Sếp cấp nhà thiết kế nhìn vấn đề góc độ cùng chúng ta đều hoàn toàn không giống. Đúng vậy à, mặc dù tốt nhiều đồ đều nghe không hiểu, nhưng vẫn là cảm giác thu hoạch không ít ta, trở về được thật tốt tiêu hóa một chút. Người xem một chút nhân ra, cũng liền mới 28 tuổi, còn là một cái mộ tử, đã là quốc nội đứng đầu nhà vẽ kiểu, này làm sao nói? Người so với người làm người ta tức chết ta. Thu Giang giống như nghe thấy được, hướng về cái hướng kia trừng mắt liếc, tiếp đó thở phì phò ngồi ở chần mạch bên cạnh chỗ ngồi. Khâu Hằng Dương phốc nở nụ cười, ghé vào trần mạch bên cạnh thấp giọng nói, nàng có thể đặc biệt không thích người khác sách nàng như linh, người lo lắng? A, dạng này a. Trần mạch quay đầu đối với Thu Giang nói, đừng nóng giận, dung mạo người đẹp mắt như vậy, hoàn toàn nhìn không ra năm nay 28. Thu Giang đơn giản kinh ngạc, cả người trong gió lộn xộn, cờ mờ, có như thế an ủi người sao? Tòa đàm đã kết thúc, phần lớn người lại không có rút lui, đều còn tại vị trí cũ ngồi, riêng phần mình tán gâu nói chuyện. Trần mạch có chút buồn bực, bọn hắn như thế nào cũng không đi. Khâu Hằng Dương nhìn một chút tòa đàm án bài, à, kế tiếp lại có một hồi tòa đàm. Tên là thẻ bài game điện thoại lợi nhuận hình thức phân tích, những người này cũng đều là lưu lại tiếp tục nghe một hồi tọa đàm. A. Trần Mạch nhìn một chút, chính xác, trận tiếp theo tọa đàm là thẻ bài game điện thoại lợi nhuận hình thức phân tích, chủ rằng người là đế quốc lẫn nhau ngu khâu bân, cũng chính là chạm ma kiếp hai nhà thiết kế. Trần Mạch vui vẻ, cái này tốt, cái này ta nhưng phải nghe một chút. Mặc dù Trần Mạch chính mình đối với thẻ bài game điện thoại lợi nhuận hình thức có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với cái thế giới này, nhà thiết kế nhóm làm sao phân tích thẻ bài game điện thoại, hắn là thật sự không rõ ràng, chỉ có thể đoán đại khái. Vừa vận mượn cơ hội này, Hắn cũng học tập một chút thế giới này, đối với thẻ bài game điện thoại các nhìn, nói không chừng còn có thể nhiều cái góc độ. Bên này không còn chỗ ngồi, thật nhiều khán giả đều đang đợi lấy tọa đàm bắt đầu, bên ngoài hai cái nhân viên công tác có thể đang cấp bách. Cái gì? Cái này tọa đàm đã hủy bỏ. Vì cái gì bãi bỏ? Chẳng, hôm trước không phải liền đã thông chi qua sao? Khâu bận bởi vì cá nhân nguyên nhân không thể đến chàng lần này lễ trao giải, cho nên tọa đàm hủy bỏ. Cũng không có người nói cho ta. Biết ta. Tính toán, cũng không phải cái đại sự gì, bây giờ đi hội trường cùng nhà thiết kế nhóm nói một tiếng, để bọn hắn nghe cái khác tọa đàm A. Vậy được, ta đi nói đi. Trần Mạch bọn hắn đang chờ, đi vào cửa một nhân viên làm việc, đi đến trên đài hướng về phía Mịt Dụ phụ nói, vô cùng xin lỗi thông tri đại gia, phía trước Khâu Bân tiên sinh đã hướng ban tổ chức xin, bởi vì cá nhân nguyên nhân không tham ngộ thêm lần này hoạt động, cho nên lần này tọa đàm bãi bỏ, đại gia có thể tự do tham gia khác tọa đàm. 183 thứ 179 chương Trần Mạch bắt đầu bài giảng 4 cánh nhân viên công tác vừa nói xong, trong hội trường trong nháy mắt vỡ tổ. A, Khâu Bân không tới. Vì sao không tới? Nghe nói là cá nhân nguyên nhân. Chẳng, ta còn liền nghĩ nghe cái này tọa đàm a, sao có thể không tới? Ban tổ chức cũng thật buồn cười, đã sớm quyết định chuyện bây giờ mới nhớ thông chi. Được rồi được rồi, ta xem bên cạnh còn có dạng vợ giờ chúng ta đi xem một chút đi. Ai, vốn là nhìn năm nay thẻ bài game điện thoại kiếm tiền như vậy, ta còn muốn học tập một chút mình cũng làm thẻ bài game điện thoại đâu, đáng tiếc. Thật nhiều người đều dối rít đứng lên chuẩn bị đi. Kết quả là tại lúc này, Thu Sông đi tới trên này, tiếp nhận mị dụ phồn, Khâu Bân không đến, nhưng mà Trần Mạch ở nơi này à, các người mau nói đôi câu dễ nghe, nhường hắn cho các người nói một chút, không phải so Khâu Bân được tốt hơn. Thật nhiều người vốn là đều nghĩ đi, kết quả nghe Song Thu xong lời này, cũng không đi. Trần Mạch. Âm Dương Sư nhà thiết kế Trần Mạch. Hắn cũng tới. Ta sát, Trần Mạch Âm Dương Sư thế nhưng là đem khâu bân trảm ma kiếp 2 treo lên đây A, nếu là hắn chịu giảng, vậy khẳng định so khâu bân giảng còn tốt ta. Đúng a, ta gọi mở tờ chính là Trần Mạch làm, nói lên thẻ bài game điện thoại, đó mới là thủy tổ a. Trần Mạch ở chỗ nào? Cái nào là Trần Mạch? Ta không đi, Trần Mạch đâu? ủng hộ Trần Mạch đi lên giảng. Thu sông Dương Dương đáp ý từ trên giảng đại xuống, một cái cho Trần Mạch từ trên chỗ ngồi kéo dậy, đi thôi. Trần Mạch đều không còn gì để nói, cái này cùng cái nào a? Đã nói xong ta là tới nghe giảng tọa đây này, như thế nào chỉ chấp mắt liền đem ta bán đi a? Không phải liền là vừa rồi nhấn mạnh ngươi một chút niên linh sao, đến nội thủ dai như vậy sao? À, cần thiết hay không? Nhưng mà Trần Mạch chạm này đứng lên, dưới đáy khán giả trong nháy mắt kích động, cả đám đều đặc biệt nhiệt tình, điên cuồng vỗ tay. Thực sự là Trần Mạch, God Man, nhanh vỗ tay. Ta muốn nghe a, nhanh nhường hắn đi lên giảng. Trần Mạch có chút im lặng, hắn vốn là không có ý định lên đài, nhưng mà những thứ này khán giả đều nhiệt tình như vậy, lên ngoài nói có lỗi với ta giảng không được, vậy thì có chút không có ý nghĩa. Lại nói Nói một chút kỳ thực cũng không cái gì, người khác sợ bị chụp, Trần Mạch cũng không sợ. Trần Mạch có chút bất đắc dĩ leo lên bục giảng, nhìn một chút phía dưới đông nghịt người xem, nói: "Đi, tất nhiên tất cả mọi người muốn nghe, vậy ta liền nói một chút a." Lại là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phía dưới thật nhiều người đều ở đây nghị luận. Đây chính là Trần Mạch. Thật mẹ nó trẻ tuổi a, đơn giản. Hắn giống như mới 24, 25 tuổi a, tốt nghiệp đại học nhập hành, lúc này mới nhập hành thời gian hơn 2 năm. Nhân ra số tuổi này liền hôn thành a cấp nhà vẽ tiểu, ta sát, thực sự là không thể so sánh a. Hơn nữa hắn trò chơi bây giờ một tháng thuần thu vào thì có hai nút nhiều. Hai nút nhiều. Đó là tháng trước số liệu, tháng này đoán chừng còn phải chúng đâu, liền âm dương sư hiện tại cái này thế, như thế nào cũng phải lại bá bảng tầm năm 3 tháng a. Mẹ nó, cái này cái quái gì vậy chính là thiên tài rồi. Ngư bức, hôm nay lần này thế nhưng là tới, ta phải nghe thật hay nghe. Vốn là phải đi người đều không đi, từng cái tất cả đều ngồi xuống chờ lấy Trần Mạch bắt đầu bài giảng. Kỳ thực tọa đảm là đã sớm an bài tốt, năm nay thẻ bài game điện thoại biểu hiện rất xuất sắc, cho nên dư hội hội cân nhắc gan bài một cái liên quan tới thẻ bài game điện thoại diễn thuyết, chọn tới chọn lui chọn đến Khâu Bân nơi đó. Dù sao Trảm Ma kiếp tại năm nay bá chiếm lên điện thoại bán chạy bảng hạng nhất vị trí rất lâu, luận người chơi đến, luận nhiệt độ, luận thu vào, Khâu Bân đều có tư cách tới xử lý cái này tòa đàm. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, một mực tại PC bưng lẫn vào thật tốt Trần Mạch đột nhiên liền giết đã trở về, một cái âm dương sư quét ngang toàn bộ game điện thoại bán chạy bảng, đem những thứ khác thẻ bài game điện thoại đều đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng mà, lần này lễ trao giải tọa đàm nội dung cũng đã sắp xếp xong xuôi, Khâu Bân cũng đã đệ trình bài diễn thuyết, lại nói, Trần Mạch dù sao cũng là một người mới. Ban tổ chức cân nhắc đến Khâu Bân cũng đã chuẩn bị đã lâu như vậy, lập tức cho hắn rút lui không thích hợp, cho nên lúc đầu tọa Đàm đảm an bài liền không có biến. Nhưng mà Khâu Bân không vui à, chả ma kiếp hai đều bị âm dương sư dây thành như vậy, hắn đâu còn nguyện ý xử lý cái này tọa đàm a, đây không phải mất mặt sao? Tìm một cái lý do không một nơi. Quan phương bên này nhân viên công tác cũng tỏ ra là đã hiểu, liền định đem cái này tọa đàm cho rút lui. Kết quả câu thông bên trên xuất hiện chút vấn đề, lúc này mới có phía sau những thứ này trời xui đất khiến. Trần nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu. Máy vi tính trên bàn kết nối lấy hình chiếu, Khâu Bân diễn thuyết tở tở tở cũng sớm đã đệ trình ngay tại màn hình máy tính bên trên. Chân Mạch suy nghĩ một chút, cũng không thể khô khan nói à, vậy rất có thể kể kể bỏ chạy lệnh, đã có có sẵn tờ, tờ tờ, vậy chỉ dùng một chút đi. Chân Mạch mở ra Khâu Bân diễn thuyết tờ tờ tở, hiển thị trên màn hình lớn ra tờ tờ tờ tiêu đề, thẻ bài game điện thoại lợi nhuận hình thức phân tích, chủ giả người, Khâu Bân. Chân Mạch tại trên bàn phím gõ mấy lần, tại chủ giả người, Khâu Bân phía sau tăng thêm mấy chữ. Chủ giả người, lao đi Chân Mạch. Chân Mạch hắng giọng một cái, nói, rất vinh hạnh, hôm nay có thể đứng ở đây cùng đại gia chia sẻ một chút ta đang làm thẻ bài game điện thoại lúc một chút tâm đắc cùng lĩnh hội. Có thể rằng được tương đối tùy tính, đại gia không cần để ý, cũng không phải nói ta không nghị chiếu vào bản thảo giảng, vấn đề là ta cũng không bản thảo a. Có ít người cười. Trần Mạch tiếp tục nói, "Vừa vặn, ta liền theo lấy cái này tờ tờ tờ kế hoạch đại khái nói một chút, ta, kỳ thực thẻ bài game điện thoại nội hoạch là tương đối đơn giản, tuyệt đại đa số nhà thiết kế chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu, cũng là có thể hiểu rõ. Trên một điểm này, Khâu Bân tiên sinh cùng ta lý giải hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều." Trần Mạch vừa nói, một bên cho tờ tờ tờ là giấy Giờ thứ nhất là một cái tổng cương, liên quan tới thẻ bài game điện thoại lợi nhuận bí quyết cái đề tài này, Khâu Vân chuẩn bị 4 điểm. 1. Cơ cấu người chơi đối với thẻ bài giá trị tán đồng. 2. Phát huy game điện thoại ưu thế, lợi dụng mảnh vụn hóa thời gian. 3. Ba, nhẹ vốn nhanh chóng thay đổi, thích ứng thị trường nhu cầu. 4. APT đi trước, mức độ lớn nhất lợi dụng đại APT lực ảnh hưởng. Trang kế tiếp chính là vây quanh tạo dựng người chơi đối với thẻ bài giá trị tán đồng điểm này kỹ càng trình bày, như giảng giải cái gì là thẻ bài giá trị, người chơi như thế nào mới có thể tán đồng các loại. Trần Bạch nói, trước tiên nói điểm thứ nhất, như thế nào tạo dựng thẻ bài giá trị Thì thực cái gọi là thẻ bài giá trị chính là người chơi nguyên ý làm một chương giả tưởng thẻ bài xài bao nhiêu tiền, trên một điểm này, khác biệt người chơi trong lòng thẻ bài giá trị là bất đồng, có chút người chơi nguyện ý hoa thành trên vạn đi rút một cái SSR, cũng có người chơi liền 10 đồng tiền cũng không nguyện ý hoa 6. Khâu bản tờ tờ tờ chuẩn bị không tệ, Trần Mạch liền trực tiếp theo cái này tới nói, mặc dù hắn giảng được những này là đại bộ phận thẻ bài game điện thoại nhà thiết kế đều hiểu nội dung, nhưng dù sao Trần Mạch lý giải sâu hơn, rất nhiều vốn là mơ hồ chỗ cũng là một điểm liền rõ ràng, nhưng rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều bừng tỉnh đại ngộ. Là chuyện như vậy a? Chị số này mô hình có ý tứ phía trước ta cuối cùng cảm thấy thật giống như nơi nào cách một tầng thì ra là như thế đúng à phía trước cũng là người mù sờ voi chỉ có thể bắt được một chút việc nhỏ không đáng kể Trần mạch cái này nhất dạng, ta mới làm rõ ràng bên trong này một ít môn đạo à thu sông cũng đang chăm chú nghe trong ánh mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên nàng là làm vợ giờ đối với thẻ bài game điện thoại kỳ thực cũng không thèm để ý nhưng nghe trần mạch cái này nhất dạng, nàng cũng cảm thấy bên trong này môn đạo vô cùng có ý tứ rất nhanh điểm thứ nhất cái xongần mạch cho t tờ, tờ tờ lật ra cái trang đi tới điểm thứ hai Phát huy đem điện thoại ưu thế, lợi dụng mảnh vụn hóa thời gian. Trần Mạch suy nghĩ một chút, ở nơi này trên tiêu để tăng thêm mấy chữ. Phát huy đem điện thoại ưu thế, không nhất định phải lợi dụng mảnh vụn hóa thời gian. 184 thứ 180 chương muốn trao giải canh năm khán giả đều mở bức, đã nói xong theo khâu bân tờ tờ tở rằng đâu. Người mẹ nó ở phía trước tăng thêm 4 chữ, ý tứ này hoàn toàn trái ngược tôi ta. Trần Mạch giải thích nói, kỳ thực điểm này, rất nhiều người đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Ta gọi mở tờ cách chơi chính xác làm được rất giải đặc, là một cái đầy đủ lợi dụng mảnh vụn thừa hài gian trò chơi. Nhưng mà âm dương sư đâu? Không hề nghi ngờ là một cái trọng độ du hi kịch. Nhưng mà, cho dù là trọng độ dư hi kịch, dù cho không phù hợp game điện thoại người sử dụng thói quen, nó cũng vẫn như cũ thành công. Vì cái gì? Đây là từ trò chơi bản thân đặc tính quyết định, đơn giản tới nói, chỉ cần trò chơi của ngươi có thể làm được âm dương sư tiêu chuẩn, ngươi cũng có thể đem nó biến thành một cái trọng độ dư hi kịch, hơn nữa, thu vào còn có thể để thằng 6. 6. Còn có điểm thứ 3, nhẹ vốn chính xác dễ dàng truyền hình, chỉ khi nào gặp gỡ phẩm chất cao tác phẩm, trò chơi của ngươi liền sẽ lập tức lộ ra không chịu nổi một kích. Cái này cũng là vì cái gì trên thị trường tất cả thẻ bài đều bị âm dương sư hoành tạo nguyên nhân 6. 6. Điểm thứ tư, IMPT rất trọng yếu, nhưng thì thật bất tất câu lệ tại mua. Thẻ bài game điện thoại cảnh giới tối cao là ta tức IMPT, cũng chính là tự sáng tạo IMPT là một cái đầu cơ trục lợi phương thức, nhưng mua được IMPT kỳ thực chính là một miếng da, có thể hay không sử dụng tốt tấm da này, hay là muốn nhìn mình lạnh thực lực 6. Từng chút từng chút, em thai nói. Chân mạch cũng không gấp gáp, ngược lại thẻ bài game điện thoại lật qua lật lại chỉ có ấy nội dung, trong bụng hắn đồ vật tùy tiện lấy ra một điểm, cũng đầy đủ chống lên một cái tọa đàm. Giữa đây khán giả càng nghe càng cảm thấy lợi hại, nhưng cùng lúc cũng càng lai việc mà bức. Hắn cái này phía sau ba điểm, hoàn toàn đem câu văn tờ tở tở cho sửa lại a, đem câu văn tổng kết ra được điểm mấu chốt tất cả đều cho đầy ngã. Đúng vậy a, hơn nữa hoàn toàn đều là hướng về phương hướng ngược nhau nói a. Đến cùng cái nào đúng a? Ta làm sao nghe được đều có lý đâu? Đúng vậy a, không được, ta phải suy ngẫm. Chính xác à, nếu là theo âm dương sư kinh nghiệm tới nói, trần mạch dạng được không có tâm bệnh a, chính là chỗ này chuyện gì? Âm Dương sư lật đổ thẻ bài game điện thoại quan niệm là không có sai, nhưng ta vẫn không có quá nghe hiểu, rốt cuộc là như thế nào phá vỡ đó a? Ý tứ nói đúng là, phẩm chất đến rồi liền có thể muốn làm gì thì làm. Không thể a? Vậy cũng phải tuân theo khách quan quy luật a. Vậy ta về sau làm thẻ bài game điện thoại, rốt cuộc là làm trọng độ vẫn là làm mạnh vụn hóa thừa hài gian. Đến cùng còn có mua hay không ai đi a? Trật đêm ngọc. 6. 2 giờ trôi qua rất nhanh. Trần mạch đem tờ tờ tờ lật đến một trang cuối cùng, kỳ thực thẻ bài game điện thoại, tuổi thọ của nó là có hạn, 1 năm này thời gian bên trong là nó đồng bộ phát triển kỳ cũng quả thật có rất nhiều thẻ bài game điện thoại đều thực hiện kết sủ lợi nhuận. Nhưng là từ lâu dài đến xem, loại mô thức này rất nhanh sẽ bị chơi chán, bởi thọ của nó kém xa những thứ khác chủ lưu hình thức game. Đến nỗi cái này suy sụt quá trình sẽ kéo dài bao lâu, khó mà nói, nhưng vẫn là cho đại gia một cái đề nghị, hay là muốn thật tốt ý nghĩ trò chơi các chơi, gen luyện trò chơi phẩm chất, thẻ bài ưu đầu gió chẳng qua là nhất thời, không có khả năng để chúng ta ăn cả một đời. Cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người có thể từ trong thu được một chút dẫn dắt, cũng hy vọng tất cả mọi người có thể nghiên cứu ra hảo ngoạn đích trò chơi. Ta diễn thuyết đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người. Trần Mạch hơi hơi cúi đầu, xuống này, trong sân lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay miệt liệt. Nói quá tốt rồi, ta cảm thấy Khâu Bân tuyệt đối giảng không ra loại trình độ này a. Đúng vậy à, dù sao cũng là Trần Mạch, đối với thẻ bài lên điện thoại lý giải quá sâu sắc, nhìn vấn đề góc độ cùng chúng ta hoàn toàn không giống a. Nhưng mà, vẫn có chút cái hiểu cái không a, dạng được có chút quá phức tận đi. Trở về thật tốt phòng đoán a, nhân ra chịu giảm nhiều như vậy đã rất tốt. Trước đó cảm thấy Trần Mạch thật điên, hôm nay xem xét, người này không tệ a, thật khiêm hơn nữa cùng chúng ta nói nhiều như vậy, người ta có mấy cái nhà thiết kế đều tới cùng Trần Mạch chào hỏi, trao đổi phương thức liên lạc. Trần Mạch cũng không có tránh xa người nản dặm, trong này thật nhiều người cũng là thành tâm thành ý tới kết giao bằng hữu, cũng không tất yếu cùng tựa như để phòng cước đề phòng. Ký thực Trần Mạch rất rõ ràng mình tại nói cái gì, thẻ bài game điện thoại xáo lộ vừa đi vừa về thì nhiều như vậy, nhưng biết xáo lộ là một chuyện, có thể làm ra được hay không chính là một chuyện khác. Giống như ông Dương sư, coi như bây giờ biết trò chơi này rất liệu cũng có thể kiếm tiền, lại có mấy cái nhà thiết kế dám đem mình trò chơi cũng còn được rất liệu. Một trò chơi các hạng thiết lập là liên quan thiết, rút dây động rừng, coi như Trần Mạch đem một vài thiết lập nói ra, Tuyệt đại đa số người cũng không khả năng làm ra tốt thẻ bài game điện thoại. Còn có người đem Trần Mạch nói đoạn ngắn ghi âm cho Khâu Bân gửi tới. Khâu Bân đơn giản thủ huyết, ta đều không có đi lễ trao giải, như thế nào trong này còn có ta chuyện a? Ngươi nói thu sông không có chuyện làm gào thét gì a, ngươi làm gì khuyến khích Trần Mạch đi lên rằng a? Hơn nữa Trần Mạch cũng thực sự là, ngươi cự tuyệt không được sao, thật vẫn đi lên nói. Giảng bài còn chưa tính, lại còn dùng ta tở tờ tờ. Chúng ta tờ tờ tờ còn chưa tính, còn đem ta tở tở cho sửa lại. Đây không phải tương đương đem ta kết luận toàn bộ lật đổ đả đà đảo sao? cũng không có cái nào Đây quả thực là người đang ngồi trong nhà, hoa tử trên trời tới à. Trần Mạch, ngươi lại ra. 6. Ngày thứ 2, hoạt động tiếp tục. Ban ngày hoạt động vẫn là lấy tọa đàm làm chủ, Trần Mạch cũng chính là tùy tiện nghe một chút, cơ bản bản thượng cùng hôm qua nói đồ vật cơ bản giống nhau, chỉ bất quá loại hình khác biệt. Đến buổi tối, trọng đầu hí bắt đầu. Kỳ thực ban ngày những cái kia tọa đàm cũng là chút giữ mã bề ngoài hoạt động, chân chính quan trọng là buổi tối cái này lễ trao giải. Thật nhiều nhà thiết kế bận rộn một năm, cái này lễ trao giải tương đương với phương tán thành, nếu như có thể thu được một chút mang tính khen chốt giải thưởng mà nói, phía sau phát triển cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Ra trận sau đó Trần Mạch cũng nhìn được mấy cái người quen, chào hỏi lẫn nhau. Trần Mạch, tới rồi. Lần này ngươi rất có hy vọng cạnh tranh tối giai thủ bơi, ta đây sớm chút mừng a. Hôm qua tọa đảm coi như không tệ, lúc nào nói một chút giờ tờ trò S cho chơi a. Trần Mạch, ngươi trong âm thầm theo ta tiết lộ một chút, âm Dương sư bên trong rút S giờ thật không có cái gì bí quyết. Trần Mạch cũng nhất nhất trả lời. Cái nào a, ta lần này tới là học tập làm chủ, học tập làm chủ. Giờ tờ trò S cho chơi cái này thật không dễ dàng, về sau có cơ hội a. Thật không có bí quyết, các người chơi không tin, ngươi một cái nhà thiết kế như thế nào cũng không tin a. Đây đều là hệ thống sắt suất, tốt a. Rất nhanh, lễ trao giải liền muốn mở màn. Một nhân viên làm việc đi tới Trần Mạch bên cạnh, túi người thấp giọng nói, "Trần Mạch tiên sinh, một hồi nếu như trao giải ban đến ngài, ngài suy nghĩ một chút chúng thưởng cảm nghĩ a." Trần Mạch vẫn đạo, "Có ta." Nhân viên công tác nói, "Không phải, ta là nói nếu như ban đến ngài, bây giờ giải thưởng cũng đều bịt lại đâu, ta cũng không biết người đó được thưởng a." Trần Mạch cười cười, "Đi, việc này cũng không cần nhắc nhở." Trần Mạch chính mình nói là học tập làm chủ, nhưng trên thực tế vẫn đủ muốn cầm phần thưởng. Bởi vì thế giới này cùng kiếp trước không giống nhau, Trần Mạch mục tiêu cũng không mờ dạng mơn nói trước, làm trò chơi kiếm miếng cơm ăn, áo cơm không lo cũng liền hài lòng. Nhưng mà thế giới này Trần Mạch là muốn làm ra càng thật tốt hơn này Nếu như chỉ là lấy kiếm tiền để cân nhắc, cái kia Trần Mạch đã kiếm lời thật nhiều, áo cơm không lo là không có vấn đề gì. Nhưng mà Trần Mạch muốn là càng thật tốt hơn cho chơi, cho nên để về sau cân nhắc, đoạt giải hẳn là cũng xem như quan phương đối với hắn một loại tán thành, đối với sau này phát triển có ích lợi rất lớn. 185 thứ 181 chương trở thành vinh dự ủy viên canh một một hội, Khâu Hàng Dương cũng đến rồi, an vị tại Trần Mạch bên cạnh. Cụ thể chỗ ngồi cũng là bàn tổ chức an bài tốt, ngoại trừ hàng trước nhất ngồi lãnh đạo bên ngoài, những thứ khác chỗ ngồi cơ bản bản thượng là dựa theo nhà vẽ tiểu đăng cấp lúc trước hướng phía sau ngồi, an bài chỗ ngồi thời điểm ưu tiên lo lắng nhà thiết kế nhóm quan hệ. Trần Mạch cùng Khâu hàng Dương cũng là A cấp nhà thiết kế, hai bên lại tương đối quen, cho nên trực tiếp liền an bài ở cùng một sắp xếp. Khâu hàng Dương cho Trần Mạch giới thiệu, phía trước mấy cái kia cũng là du ủy hội lãnh đạo, về sau khó tránh khỏi cùng bọn hắn giao tiếp, ngươi sớm quen biết một chút. Về sau trò chơi phải qua thẩm cái gì, còn phải để bọn hắn giơ cao đánh khẽ. Cái kia Trương bộ trưởng là phân công quản lý quan phương ứng dụng thị trường. Cái kia lưu bộ trưởng là phân công quản lý huấn thế biên tập khí. Chân mạch từng cái từng cái nhớ, đầu có chút lớn. Giới thiệu xong lãnh đạo, Khâu hàng Dương tiếp tục sau khi giới thiệu bên nhà thiết kế nhóm. Bên kia là đế quốc lẫn nhau ngu ba cái S cấp nhà thiết kế, Thu sông ngươi biết, mà khác hai cái là phi thật điện cùng tần tiêu, cái này ba cái đều có riêng phần mình phụ trách vở giờ trò chơi, còn có thiên ý lẫn nhau ngu bên này 6. Cái kia là nhấp chúc, liên hòa đột kích nhà thiết kế, hôm qua tọa đàm thấy qua sáu. Khâu Hằng Dương một bên giới thiệu Trần Mạch một bên nhớ, kỳ thực hắn đối với những người này cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng mà biết thêm mấy người luôn có chỗ tốt, cuối cùng không thành về sau gặp mặt cũng không biết nhân ra gọi gì, vậy thì rất lung túng. Sếp cấp nhà thiết kế cũng không nhiều, Khâu Hàng Dương đem tất cả sếp cấp nhà thiết kế cùng mấy cái tương đối lợi hại a cấp nhà thiết kế giới thiệu một chút sau đó, thời gian cũng liền không sai biệt lắm đến rồi. Trần Mạch cảm khái nói, nhân tài đông đúc à, trước tiên nhìn lấy chính mình cắm đầu nghiên cứu phát minh trò chơi, đến cái này lễ trao giải bên trên mới phát hiện nhân vật lợi hại còn nhiều. Khâu Hằng Dương gật, gật đầu, đó là dĩ nhiên, trong cả nước trò chơi vòng có tên tuổi người đều tới có thể không náo như sao. Người chủ trì lên lại, một chút châu đầu ghé thay nhà thiết kế nhóm lập tức yên tĩnh trở lại, trong sân vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt. Những người lãnh đạo cũng đều đã ngồi xong, những thứ này lãnh đạo cơ bản bản thượng cũng là du hội hội mỗi người chia quản ngành bộ trưởng, dựa theo cũng sớm đã an bài tốt vị trí ngồi xuống. Trần mạch cũng chú ý tới phía trước liên hệ hắn Kiều hoa, là một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, rất gầy, cử chỉ nho nhã, hơn nữa bảo dưỡng khá tốt, cùng những cái kia bụng phệ trung niên nhân, nhân hoàn toàn không giống. Do hội hội ủy viên trưởng chương trọng tương đọc lời chào mừng. Cái này nhất trí từ chính là 10 phút, nội dung cùng những cái kia những thứ khác lãnh đạo đọc lời chào mừng không có gì khác biệt, đơn giản chính là tổng kết năm ngoái thành tích, chỉ ra một chút không đủ, tiếp đó đối với tương lai một năm phát triển đưa ra kế hoạch. Rất nhanh, đọc lời chào mừng kết thúc, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Trần Mạch có thể cảm giác được, cái này lễ trao giải không giống cái gì khoa học kỹ thuật phần thưởng lễ trao giải nghiêm túc như vậy, chỉnh thể vẫn tương đối bông lòng. Dựa theo lễ trao giải quá trình, đầu tiên là phải công bố năm nay bị đặt vào dự hội hội, trở thành vinh dự ủy viên nhà thiết kế danh sách. Người chủ trì nói không nhanh không chậm, "Ta tuyên bố, năm nay du hội hội vinh dự ủy viên danh sách vì, Tinh Linh chi ực nhà thiết kế Lý Phong, Thần Điểm Tam Quốc nhà thiết kế Trương Hiểu Quang Không, Võ Lâm Quân Hiệp Truyện, Âu Dương Sư nhà thiết kế Trần Bạch, Địa Sát Di nhà thiết kế Chu Phong Dũng, Ngộng Kiếm nhà thiết kế 6." Thỉnh trở lên nhà thiết kế lên đài lãnh hưởng. Rất nhanh có nhân viên công tác tìm được những người này vị trí, dẫn đạo bọn hắn lên này. Du hội hội hàng năm vinh dự ủy viên đều sẽ thu nạp 10 tên nhà thiết kế, những thứ này nhà thiết kế nhóm phổ biến tương đối trẻ tuổi, hơn nữa nhất thiết phải trong năm ấy nghiên cứu ra tương đối đại biểu tính chất trò chơi. Rất rõ ràng, ngoại trừ Trần Mạch bên ngoài, những người khác đều đặc biệt kích động, thậm chí ngay cả đi đường có chút thuật đạt. Phía dưới những thứ khác nhà thiết kế nhóm cũng là ước ao khen tị. Vinh dự ủy viên A, lợi hại, này liền tương đương với tại du ủy hội trước mặt lãnh đạo lộ cái mặt, thu được cái quan phương thân phận A. Lý Phong Nóng trong cái này vinh dự ủy viên đều bao lâu? hắn nhập hành đã 7-8 năm đi, ăn khách tác phẩm cũng không ít, năm nay mới dựa vào tinh linh trì dực chúng tuyển. Đúng vậy à chủ yếu quan phương suy tính phương diện nhiều, không chỉ là nói ngươi trò chơi kiếm tiền là được, còn phải nhất định có lực ảnh hưởng cùng tính chuyên nghiệp, giống địa sát đi chính là dùng truyền thống văn hóa tài liệu, cho nên mới được tuyển chọn. Bất quá Trần Mạch là một cái dị loại a. Hắn năm nay mới vừa vặn lên tới B cấp nhà thiết kế a, trực tiếp liền nhảy đến A cấp, còn lấy được vinh dự ủy viên. Dựa vào, ngươi cùng Trần Mạch so, đó là một cái quái vật a. Đúng vậy a, kỳ thực hắn làm ra hộ cỡ dạng, võ lâm quần hiệp chuyển thời điểm liền đã tại dư hội hội những người lãnh đạo trước mặt hung ác qua một đợt tổn tại cảm, phía sau âm dương sư Nguyệt Lưu thủy vừa ra tới, Cái này Vinh dự ủy viên cơ bản bản thượng là ván đã đóng tiền. Tây Viễn cùng Võ Hiệp cũng có thể làm, thật là quái vật a, hâm mộ không tới. Trần Bạch đi theo đội ngũ đi đến trên đài, có chuyên môn phụ trách trao giải lãnh đạo đem giấy chứng nhận thành tích ban phát cho bọn hắn mấy cái. Vinh dự ủy viên là không có có chúng thượng cảm nghĩ, cho nên linh chứng song sách, chụp ảnh chung sau đó, những người này liền xuống đài. Khâu Hằng Dương vấn đạo, lên đài cảm giác thế nào? Trần Bạch nói, không có cảm giác. Thu Hằng nói cười cười, đường nóng đội, lúc này mới vừa mới bắt đầu, trọng đầu hy còn tại phía sau đâu. Ban xong giấy chứng nhận thành tích, phía sau chính là ban phát đủ loại giải thưởng nhất là những cái kia a cấp cùng s cấp nhà thiết kế nhóm, đều vô cùng gấp gấp mà nhìn xem trên đài, dù sao những thứ này giải thưởng đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu, cái này tương đương với bận rộn một năm sau đó quan phương cho bọn hắn tán thành cùng chắc chắn. Rất nhanh, thứ nhất giải thưởng hiệu, tin lành nhất công hiệu. Trên đài lãnh đạo chỉnh trọng hắng giọng một cái, ta tuyên bố, thu được năm nay tin lành nhất công hiệu trò chơi là mộng ảo hành trình, nhà thiết kế Chu Hải Tân. Trong sân trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt Tân có chút kích động đứng lên, trên mặt mang cuồng hỉ cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Khâu Hằng Dương cũng tại vỗ tay, nhưng đầu đối với Trần Mạch nói Đây là một cái độc lập du hí kịch, Chu Hải Tân mình tại âm nhạc bên trên tạo nghệ cũng rất cao, thu được cái này thường là trong dự liệu. Bất quá hắn làm một độc lập du hí kịch nhà thiết kế có thể làm được loại trình độ này, vô cùng không dễ dàng. Trần Mạch cũng vỗ tay, chính xác, như loại này chân chính đem trò chơi xem như nghệ thuật đang làm nhà thiết kế, đáng giá tốt kính. Chu Hải Tân lên đài lãnh hưởng, tiếp đó phát biểu chúng thường cảm nghĩ. Cảm tạ, cảm tạ. Kỳ thực có thể được cái này thường tại ta ngoài ý liệu, bởi vì ta làm là độc lập du hí kịch, phi thường nhỏ chúng, có thể cách chơi cũng có xuất sắc như vậy, duy nhất doanh số bán hàng chính là âm nhạc và âm thanh. Hôm nay cái này thưởng với ta mà nói ý nghĩa đặc biệt trọng đại, bởi vì nó là đối với mộng ảo hành trình một loại chắc chắn, cũng là đối với ta cá nhân một loại chắc chắn. Vô cùng cảm tạ Du Hỷ hội các vị lãnh đạo, cùng một mực ủng hộ ta các người chơi, cảm tạ. Lại là một hồi tiếng vô tay. Tuy đồng hành là oan gia, trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng khó tránh khỏi lục đục với nhau, nhưng giống Chu Hải Tân loại này, một lòng nghiên cứu độc lập Du Hy kịch nhà thiết kế cơ bản bản thượng thuộc về siêu nhiên vật ngoại trạng thái, có thể được cái này thưởng là thực chí danh quy, tuyệt đại đa số người đều chân thành vì hắn cảm thấy cao hứng. 186 thứ 182 chương nhận lấy thì ngại canh hai kế tiếp là người thứ hai giải thưởng, ngon nhất thuật. Lần này không tiếp tục ban độc lập du hí kịch, mà cho thiền ý lẫn nhau ngu một cái vờ giờ trò chơi thành tiên lộ. Thành tiên lộ nhà thiết kế cũng kích động vô cùng, dựa theo lệ cũ cảm tạ lãnh đạo, cảm tạ công ty, cảm tạ người chơi. Rất nhanh, từng cái giải thưởng liên tiếp ban phát, tốt nhất thị giác nghệ thuật, tốt nhất xuất đạo tác phẩm, tốt nhất cửa ải thiết kế, tốt nhất nhân vật đắp nạn 6. Những thứ này giải thưởng thiên về điểm không giống nhau Tỷ như ngon nhất thuật, chủ yếu là thiên về tại mỹ thuật phẩm chất phương diện, mà tốt nhất thị giác nghệ thuật nhưng là lấy nghệ thuật ánh mắt đến đối đai trò chơi hình ảnh, nhất thiết phải dùng tương đối thoải mái đẹp thuật phong cách chế tác trò chơi mới có thể thu được cái này thượng. Mở đầu những thứ này, giải thưởng cơ bản bản thượng đều bị PC Client Game cùng vở giờ trò chơi qua phân, cũng có một chút độc lập du hí kịch chúng thưởng, cơ bản bản thượng không có tay kỳ du hí kịch. Chân mạch làm trò chơi, giống âm dương sư loại này, mặc dù đang game điện thoại lĩnh vực xem như mỹ thuật số một số hai tác phẩm, nhưng mà phóng tới vở giờ đoàn hóa PC bừng, vẫn là rất khó khăn cùng những cái kia đại tác cả tranh. Rất nhanh Đi tới phân loại trò chơi trao giải khâu, tốt nhất lên bắn súng, tốt nhất lên lối kháng, tốt nhất mạo hiểm trò chơi, tốt nhất thể dục trò chơi 6. Cuối cùng, đi tới tốt nhất lên chiến thuật. Trên đài lãnh đạo đã đổi mấy cái, lần này trao giải đúng lúc là Tiểu Hoa. Kỳ thực rất nhiều người đối với cái này phần thưởng ứng cử viên trong lòng đều nắm chắc, bởi vì năm nay quốc nội dám làm trò liền một người kia, còn chân chính làm thành bảo kiểu trò cũng chỉ có một người kia. Tiểu Hoa chỉnh trong nói, "Ta tuyên bố, thu được năm nay tốt nhất lên chiến thuật chính là hộ cơ giáp, nhà thiết kế Trần Bạch." Trong chảng trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm động. Kỳ thực đối với cái này phản ứng Rất nhiều người đều sớm đã chuẩn bị tâm tư, bởi vì năm nay hộ cờ dạp tại RTS trong trò chơi thực sự quá bắt mắt, liền nước ngoài quân đoàn chinh phục loại này tác phẩm đều cho phép tới, huống chi bất luận ở trong nước vẫn là nước ngoài bán được đều rất tốt, cái này thường là thực chí danh uy. Trần Mạch lên đài lãnh thưởng. Tiểu Hoa đem cúp đưa tới Trần Mạch trong tay, mỉm cười nói: "Chúc mừng." Trần Mạch gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp đó tiếp nhận microphon, phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ. Hộ cỡ dạp là một cái rất tuyệt RTS trò chơi, cái này mọi người đều biết. Cho nên, đối với ban giám khảo đối với trò chơi này chắc chắn, ta cũng cho chọn vẹn chắc chắn, cảm ơn mọi người. Trong sân người xem sững sốt một giây, lập tức buộc phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt. Ha ha ha, chân mạch thực sẽ làm quái a, chúng thượng cảm nghĩ cũng cũng như vậy này. Ta sát, hắn ưu bức như vậy người nhà của hắn biết không? Ngọc cơ giáp thành tích cũng chính xác đáng giá kêu nào a. Nhưng mà cũng quá điên a. Cái này dù sao cũng là lễ trao giải, những người lãnh đạo đều ở đây phía dưới nhìn xem đâu. Hàng trước những người lãnh đạo cũng phản ứng khác nhau. Cái này chân mạch, chân khí thịnh a. Phân công quản lý ứng dụng thị trường Trương bộ trưởng nhíu nhíu mày. Người trẻ tuổi đi, khí thịnh lại chuyên tốt. Lại nói, cái nghề này vốn chính là cần cá tính ngành nghề. Ủy viên trưởng Trương Trọng Tương khoát tay áo, chỉ cần hắn có thể nghiên cứu ra hảo trò chơi, điên cuồng một chút cũng không quan hệ. Rất nhanh, phân loại trò chơi thưởng bàn phát xong, kế tiếp là 3 cái tương đối từ đầu giải thưởng, theo thứ tự là tốt nhất vở giờ trò chơi, tốt nhất DC trò chơi cùng tối giai thủ Kizu Hykik. Tốt nhất vở giờ trò chơi bị thu sông Nguyệt Thần chi dụ cho lấy được, trò chơi này vở giờ phiên bản tại cuối năm dự tuyển, bây giờ đã mơ hồ có siêu việt ngự kiếm truyền thuyết hướng, trở thành tranh đoạt hàng năm tốt nhất một đại đứng đầu. Tốt nhất DC chơi bị Ý lẫn nhau ngu nhập vai trò chơi mục dã thần ca cho lấy được, đây là năm nay Ý lẫn nhau ngu chủ đẩy một trò chơi bị nhìn thành là ngự kiếm vấn tình sau đó thiền ý lẫn nhau ngu một cái khác tiểu năm đâm sản phẩm. Kế tiếp, chính là tối giải thủ Kizu Hy kịch giải thưởng. Tại những năm qua, cái này giải thưởng cũng là không thể nào được người coi trọng, bởi vì tay Kizu Hy Kịch cũng là lấy hưu nhàn trò chơi làm chủ, coi như ngẫu nhiên có một hai tiểu cũng không tệ sản phẩm, Nguyệt Lưu thủy gia cơ bản bản thượng tại 3, 4000 vạn tả hưu, không, có khả năng cao hơn nữa. Nhưng mà năm nay không giống nhau à, Âm Dương sư trực tiếp liền đem game điện thoại Nguyệt Lưu thủy cho đẩy tới hơn 3 ức, này cũng đã viễn siêu hứa cệ liền lên. Tối giải thủ bơi, cảm giác nhất định là Âm Dương sư A. Nhưng mà Âm Dương sư ngày hôm đó thức đề tài, những người lãnh đạo sẽ thích sao? Đại bộ phận chúng thưởng trò chơi vẫn là Trung Hoa Trung Quốc gió làm chủ. Vậy không tốt nói, nhưng mà Âm Dương sư thành tích ở nơi này bảy, nguyệt lưu thủy quá cao a. Những người lãnh đạo bình thường cũng không phải chỉ nhìn kiếm tiền, cũng muốn tổng hợp cân nhắc tính nghệ thuật cùng một mình sáng tạo tính chất, khó mà nói. Tất cả mọi người đều đang mong đợi. Trên đài lãnh đạo chỉnh trống nói, "Ta tuyên bố, thu được năm nay tối giai thủ kỳ du hi kịch chính là Âm Dương sư, nhà thiết kế Trần Bạch. Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, cũng có chút ngoài ý mướn, nhưng vẫn là ung dung đứng dậy, hướng trên đài đi đến. Giới đại nghị luận ẩm ý thực sự là âm dương sư. Ý kia nói đúng là những người lãnh đạo không ngại nó đề tài. Ngươi cho rằng lãnh đạo nhỏ nhặt như vậy sao? Tây Viễn đề tài có thể tiếp nhận, nhận Thức đề tài làm sao lại không thể đón nhận? Lại nói, người chơi hoan lên, không liền nói do nó là hào hại ư sao? Ngược lại cũng là. chân Mạch cầm qua cuộc, tiếp nhận microfon. Nói thật, có thể cầm tới cái này thượng, chúng ta cũng có chút ngoài ý muốn. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cũng không cho rằng âm dương sư là một cái hoàn mỹ trò chơi. Ta cảm thấy Trương Nguyên Triệu tiên sinh độc lập game điện thoại người về, còn có Lâm Duyệt tiên sinh game điện thoại mộ lũn mưa đều là vô cùng ưu tú trung hoa trung quốc gió game điện thoại làm kinh điển, tại tính nghệ thuật bên trên cao hơn âm dương sư, cho nên cái này lượng, ta nhận lấy thì ngại. Kế tiếp ta sẽ tiếp tục cố gắng, nghiên cứu ra càng nhiều có thể tuyên dương trung hoa trung quốc gió, giàu tính nghệ thuật trò chơi, để cho ta có thể không cũng cô phụ cái này thượng. Cảm ơn mọi người. Tiếng bộ tay vang lên lần nữa, rất nhiều người còn tưởng rằng Trần Mạch sẽ cùng trước giải thưởng một dạng, phát biểu một cái vô cùng nhảy cảm nghĩ, nhưng mà cũng không có, Trần Mạch vô cùng thẳng thắn mà thừa nhận âm dương sư không đủ, cái này để người ta cảm thấy Trần Mạch cũng không phải một cái trong mắt không người ngu xuẩn tiểu tử, hành động này cũng vì hắn giành được rất nhiều tiếng vô tay. 6. Kế tiếp, nặng cân nhất hàng năm tốt nhất trò chơi bị đế quốc lẫn nhau ngu vở giờ trò chơi lang hồn cho lấy được. Đây là từ Tần Tiêu nghiên cứu một cái động tác xạ kích loại trò chơi, chiến tranh hiện đại đề tài, kịch bản cùng thiết kế cũng là thượng giai trọ, lần này chúng thưởng cũng coi như là thực chí danh quy. Đến nước này, tất cả giải thưởng cũng đã ban phát hoàn tất, 5 độ Du hi kịch lễ trao giải cũng cuối cùng có một kết thúc. Chị bất quá, lần này lễ trao giải bên trên được chú ý nhất không phải thu được hàng năm tốt nhất trò chơi tần tiêu, cũng không phải thu được tốt nhất vở giờ trò chơi thu sông, mà là Trần Mạch. Là một nhập hành mới vẹn vẹn hơn 2 năm người mới, vậy mà có thể ở lễ trao giải bên trên thu được hai cái giải thưởng, cái này ở trong mắt rất nhiều người đều là vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Tại lễ trao giải sau khi kết thúc, rất nhiều trò chơi truyền thông cũng nhao nhao phát ra bản thảo tin tức. Năm độ du hy kịch lễ trao giải kết thúc, Trần Mạch độc chiếm hai hạng tượng lớn. Tốt nhất game chiến thuật, vô tối thủ kịch, âm dương sư Trần Mạch, nhận thì ngại Trần Mạch, nguồn vọng vẫn là khiêm tốn. Tại liên quan chủ đề bị chủ đề nóng đồng thời, rất nhiều người cũng đều đang mong đợi, tại ổ cơ giặc cùng âm dương sư đạt được thành công lớn sau đó, Trần Mạch Sang năm mục tiêu là gì đây? 187 thứ 183 chương 1 chương RPG địa đồ 3 canh tháng riêng ngủ 6, Trần Mạch trở lại Bắc Kinh, trở lại cửa hàng trải nghiệm. Bây giờ Đế Đô đã nên đón đại quy mô biển người, năm trước rời đi Bắc Kinh mọi người cũng đã từ cả nước các nơi đổ trở về, chuẩn bị nên đón năm đầu công tác. Năm trước cổ nào náo động đã có một kết thúc, vừa mới phóng xong nghị đồng đám người còn có chút mơ hồ, người đi trên đường cũng là một bộ ăn nhiều lại chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Trần Mạch mở ra cửa hàng trải nghiệm môn Đi vào. Giờ đi hơn một tuần, hết thể như thường. Chân mạch đem một tầng máy tính ghế dựa chỉnh lý chỉnh lý, tiếp đó tìm nhanh khăn lao, lao lao cái bàn, lau lao xoa bóp ghế dựa, đem xoa bóp trên ghế phối điện thoại di động cùng máy tính bảng tất cả đều cho bệ chỉnh thể. Trong tiệm một mực có người chuyên phụ trách nhân viên quét dọn, bất quá ăn tiết mấy ngày nay cửa hàng trải nghiệm một mực quan môn, cho nên vẫn là hơi tích tụ một chút khó mà phát giác cho bụi. Chân mạch nghiêm túc quét dọn, cái này dù sao cũng là chính hắn nhà thứ nhất cửa hàng trải nghiệm, từ không có gì cả đến bây giờ có chút thành tựu, hắn với nơi này còn có cảm tình. Cửa hàng trưởng, người đã trở về một thanh âm nói. Trần Mạch xoay người nhìn lại, Châu Chắc đứng ở cửa, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. "Ân, vừa trở về, Sang năm tốt đẹp á uống đồ uống sau. Trần Mạch cầm một bình khả nhạc ném cho Châu Chắc. Châu Chắc tiếp nhận đồ uống, cảm tạ cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng ngươi cũng là Sang năm tốt đẹp à?" Châu Trác mình là người địa phương, liền ở tại phụ cận, hôm nay cơm nước sông xuôi đi ra lắc lư, vừa vặn gặp Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm mở cửa. Châu Chắc rất phấn, bởi vì bình thường Trần Mạch quá bận rộn, Châu Trác muốn theo hắn đánh một bản học tập một chút cũng tìm không thấy cơ hội, vừa vặn năm sau cửa hàng trải nghiệm không có người, có thể tính bắt lấy. Châu Trác mở máy, cửa hàng trưởng chỉ giáo hai ta bàn. Trần Mạch cười cười, "Được a, vừa vẫn không có việc gì, tới. Khởi động máy, đang lục trò chơi, sáng tạo tư nhân phòng, bắt đầu trò chơi." Sau một giờ, Châu chắc lần thứ ba đánh ra GG tiểu mập mạp có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, "Không tới không tới, trên lệch vẫn còn quá lớn, không có chơi." Một giờ đánh ba ván, Châu Trác bi thai bị Trần Mạch dùng tinh linh không chết, thú tộc ngược 3 ba lần. Trần Mạch nói, "Còn có thể, ngươi tài nghệ này tăng lên rất nhanh a." Châu Trác có chút bất đắc dĩ, "Vẫn là kém quá xa, chờ ta trở về nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu tu hình lại a." Trần Mạch nói: "Kỳ thực ngươi bây giờ băng giáp nghẹn lưu chơi đến coi như có thể, thao tác cũng cũng không tệ lắm, chính là một chút chi tiết xử lý không tốt lắm. Đề nghị ngươi không có việc gì có thể luyện nhiều một chút chủng tộc khác, dạng này tại đánh thời điểm thì càng dễ dàng chắc chắn tâm lý đối phương. Có đôi khi trùng hợp bắt được đối phương lựa cấp, liền có thể kiếm lợi rất nhiều thứ." Trần Mạch lại cho Châu Trác nói một chút chiến thuật cùng chi tiết, Châu Trác nghe xong, cảm giác thu hoạch rất lớn, liên tiếp gật đầu. "Kế tiếp chơi điểm gì đây?" Trần Mạch nhìn một chút cửa hàng trải nghiệm trong máy vi tính những trò chơi này, cực kỳ có độ sâu hồ cỡ đã có chút mòn nghĩ, đến nỗi những thứ khác trò chơi Thực vật đại chiến cương thi, võ lâm quần hiệp truyện, âm dương sư loại này, đối với Trần Mạch tới nói lại càng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Châu Chắc đề nghị, nếu không thì cửa hàng trưởng, chúng ta đi chơi hộ cờ dạp RPG địa đồ. Gần nhất có tấm bản đồ rất hỏa, năm trước chơi một chút, phi thường tốt chơi. Trần Mạch gật gật đầu, được a. Châu Chắc rất nhanh liền tìm được bức tranh này, tiếp đó ở trên mạng sáng lập một cái phòng, đem Trần Mạch mời đi vào. Rất nhanh, tới hai cái người qua đường, gian phòng đầy. Trần Mạch nhìn một chút, chương này RPG địa đồ gọi là thần thánh chí cảnh. Cố sự bối cảnh là căn cứ vào Tây phương một cái cùng tên ma huyễn tiểu thuyết xoa lại, ở nơi này tấm bản đồ bên trong, bốn tên người chơi phân biệt đóng vai thánh kỵ sĩ, vũ sư, đạo tặc cùng tiến thủ, tìm tòi cả vùng đồ, đồng thời cuối cùng đánh bại phía sau màn ra nắc buộc, cứu vớt thế giới này. Châu Chắc nói, cửa hàng trưởng, người thao tác tốt hơn, chơi trong này vũ sư à, ta chơi thánh kỵ sĩ, ta cho các người tăng máu. Trần Mạch lựa chọn vũ sư, cùng Châu Chắc còn có mặt khác hai cái người qua đường cùng một chỗ, bắt đầu trải nghiệm này RPG địa đồ. Nói tóm lại, tấm bản đồ này làm được rất tuyệt, ta cố quan phương trên diễn đàn. Nhịp độ một mực là phía trước vài tên, có một nhóm lớn người chơi đang chơi, cũng xuất hiện rất nhiều chiến lược. Cửa ải thiết trí coi như hợp lý, chiến đấu hệ thống phong phú, chỉ số hệ thống hoàn thiện. Quan trọng nhất là, trò chơi này là Tây Viễn đề tài, cùng ổ cỡ giáp mỹ thuật tại nguyên vô cùng phù hợp, dùng trong trò chơi tài liệu làm được sau đó đơn giản giống như là một cái thành phẩm trò chơi mở dạng, không có bất kỳ cái gì cảm giác không tốt. Trong này có nhân loại thôn trang, có trên cô đạo tinh linh tộc thành thị, còn có âm trầm kinh khủng người chết chi địa, nhất mạc, mạc mạo hiểm cho người đại nhập cảm rất mạnh. Chân mạch cũng cảm thấy tán dương, làm rất tuyệt à. cái tác giả này đối với Tây Nguyễn lý giải rất sâu khắc. Châu chắc gật gật đầu, "Đúng à, chủ yếu là hắn dùng thần thánh chi cảnh cố sự bối cảnh, cho nên không giống khác hàng nội địa tây viễn trò chơi như thế đặc biệt làm cho người xuất diễn. Bất quá đáng tiếc chính là cái này tác giả là không có bản quyền, chỉ có thể là coi như đồng nhân tác phẩm tới chơi, không thể thật sự làm thành trò chơi thu phí lợi nhuận. Chân mạch vấn đạo, thần thánh chi cảnh ở nước ngoài không có đổi thành trò chơi sao? Không có quốc phục phiên bản." Châu chắc nói, "Có ngược lại là có, bất quá là một cái cỡ nhỏ vừa giờ trò chơi, tựa như là lúc đó mua xuống bản quyền công ty Lâm gặp vấn đề tiền bạc, tùy tiện nghiên cứu phát minh vừa giờ trò chơi." Kết quả lại phô không dậy nổi lớn như vậy thế giới cho nên trò chơi này ở nước ngoài vẫn được ở trong nước không phải đặc biệt hòaa hơn nữa trò chơi kia cùng cái này giờ địa đồ không giống nhau bây giờ tuyệt đại đa số cỡ lớn trò chơi đều có một vấn đề chính là không đủ sản khoái liền cungỗ cờ ra một dạng giết cái ngang cấp quái phí thật lớn tỉnh mặc dù rất cân bằng rất chân thực nhưng mà có chút không có ý nghĩa ta cảm thấy à vì cái gì giờ g địa đồ được hoang nên như vậy cũng là bởi vì trong này chơi đến vô cùng sản khoái một đau chém chết 180 cái quái vật liền cùng thiết thái mở dạng đặc biệt này chân mạchật ở đầu Chính xác, trong thế giới này, rất nhiều nhà thiết kế đối với World Zero thái độ là có chút cố chấp. Dù sao World Zero trò chơi đi, nói chuyện chính là cao đại thượng, đến mức bên trong thế giới này rất nhiều nhà thiết kế muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn trò chơi, phản ứng đầu tiên chính là làm World Zero, nhưng mà làm World Zero trò chơi dù sao phong hiểm quá lớn, muốn làm ra cùng TC Client Game đồng dạng lớn nhỏ thế giới, ít nhất cần gấp 10 lần tài chính cùng tài nguyên đầu nhập, nếu như đồng dạng tiền, vậy cũng chỉ có thể là một phần 10 lớn nhỏ thế giới trò chơi, nội dung đại đại rút lại. Cho nên, đối với thông thường trò chơi nghiên cứu phát minh thương tới nói, trước tiên làm TC bưng Sau khi thành công suy nghĩ thêm, Cây ghép đến vờ giờ bình đại, là tương đối cách làm một thỏa. Chân Mạch cùng Châu Trác thao tác đều rất tốt, Châu Trác đối với bức tranh này lại tương đối có nghiên cứu, đánh gần tới 1 giờ, cuối cùng đánh thông quan. Chân Mạch nói, "Người trước chơi à, ta ở trên mạng kiểm số tư liệu, suy tính một chút trò chơi mới sự tình." Châu Trác trong nháy mắt lên tinh thần, "A, trò chơi mới? Cửa hàng trưởng ngươi đã nghĩ kỹ muốn làm gì trò chơi mới sao?" Chân Mạch gật gật đầu, "Ừm, không sai biệt lắm." 188 thứ 184 chương một cái soát soát soát trò chơi 4 canh châu chắc vấn đạo, và, cửa hàng trưởng ngươi mới vừa trở lại liền muốn bắt đầu làm việc, đây cũng quá chuyên nghiệp A Lại nói, có thể cho ta thấu cái thực chất sao, là cái gì loại hình trò chơi? Trân Mạch cười cười, đừng nóng nội, ta trước tiên ở trên mạng điều tra thêm, xem cái này loại hình đến cùng có thể hay không làm lại nói. Châu chắc gật gật đầu, được rồi, cửa hàng trưởng xuất phẩm trò chơi, chắc chắn đáng tin cậy. 6 Trân Mạch ở trên mạng đại khái tra xét một chút DC Client Game Hy Kịch cùng VZ Client Game Hy Kịch bên trong, máy rời trước mắt bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài vẫn là chiếm cứ lấy địa vị thống trị trò chơi loại hình điểm tốt nhiều lắm vượt trội nhất điểm tốt chính là lớn lượng giữa các người chơi sinh ra tương tác có thể đại đại kéo dài trò chơi tuổi thọ đồng thời xúc tiến trò chơi doanh thu truyền thống máy rờirg trò chơi cũng còn có nhưng lấy được độ chú ý đã không lớn bằng lúc trước tác phẩm tốt cũng liền một cách tự nhiên càng la về thiếu đây cũng là thế giới này chỗ Lâm vào chỗ nhầm lẫn một trong quá độ xem trọng mang đến một loại phản ứng dây chuyển loại này cỡ lớn nhiều người nhập vai trò chơi tất cả đều lựa chọn thị giác thứ nhất hơn nữa đẹp thuật phong cách tương đối sáng tỏ Dạng này chủ yếu là cân nhắc đến thị giác thứ nhất nhường nhà chơi đại nhập càng càng mạnh hơn, lại càng dễ dung nhập thế giới trò chơi. Mà sáng ngời đẹp thuật phong cách lại bảo đảm người chơi tại thời gian dài đắm chìm ở trong thế giới này lúc, không đến mức cảm thấy kiểm chế cùng nặng nghề. Nhưng bởi vậy mang tới vấn đề chính là, tại thị giác thứ nhất dưới tình huống, người chơi lấy được tin tức vô cùng nhận hạn chế, tầm mắt sẽ bị che chắn, cũng không cách nào thật tốt mà ứng phó đại quy mô bầy quái vật. Rất nhiều bên trong, người chơi cũng là thành đoàn tiến hành chiến đấu, nhân số đã rất nhiều, nếu như quái vật cũng nhiều, cái kia đánh nhau toàn bộ hình ảnh liền sẽ trở nên rất loạn, tại PC quả nhiên trên màn hình căn bản là không phân rõ ai là ai, tin tức nghiêm trọng rồi đảo. Tại VR trên bình đại hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, nhưng lại bộ phận VR trên bình đại trò chơi cũng là trước tiên ở PC trên bình đài sau khi thành công mới cấy ghép đi qua, cho nên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tiếp tục dùng PC lên thiết lập. Đủ loại nguyên nhân đưa đến một điểm, đó chính là cái này thế giới xoát xoát trò chơi cực độ thiếu thốn. Cho nên, Goku giặc bên trong RPG bản đồ vang dội cũng chính bởi vì điểm này. Các người chơi vẫn ưa thích loại này chém dưa thái rau sảng khoái cảm, chỉ bất quá các người chơi chính mình cũng không có rất rõ ràng ý thức được, loại này tiếng hô cũng không mãnh liệt, cho nên rất nhiều trò chơi nghiên cứu phát minh thương đồ không có chú ý đương nhiên, coi như chú ý tới cũng không nhất định liền có thể làm tốt, bởi vì xoát xoát trò chơi nhìn như đơn giản, trên thực tế môn đạo rất nhiều. Thiết kế lý niệm lời không đúng, người chơi căn bản chơi không lâu, chẳng mấy chốc sẽ sinh chán ghét. Vừa vặn, chân mạch ở đây thì có một cái khá vô cùng xoát trò chơi, vừa vặn có thể lấy ra xem như quá độ tác phẩm, hướng giờ trò chơi truyền hình, hơn nữa bổ khuyết một chút cái thế giới này trống không. Đi tới sân khấu, Trần Mạch mở ra bản bút ký của mình máy tính, bắt đầu viết thần bóng tối phá hoại thiết kế khái niệm bản thảo. Đối với Trần Mạch chính mình mà nói, nghiên cứu phát minh thần bóng tối phá hoại độ khó cao hơn ổ cơ giáp, hắn nghiên cứu thần bóng tối phá hoại ở mọi phương diện khẳng định muốn đạt đến kiếp trước H cấp 3 tiêu chuẩn, cho nên tài nguyên lượng so với ổ cơ giáp tới muốn tăng lên rất nhiều. Ổ cơ giáp bên trong đại bộ phận cửa hải địa đồ cũng có thể dùng đồ biên tập khí trực tiếp chế tác, nhưng H là không được, H địa đồ là động thái sinh thành, hơn nữa nguyên tố vô cùng phong phú, đây đối với Trần Mạch mà nói là một cái khiêu chiến. Thân bóng tối phá hoại coi như là một tốt quá độ sản phẩm chân mạch phía trước hoàn toàn không có làm qua bất luận cái gì giờ tờg trò chơi tùy tiện động tay phong hiểm có chút lớn hơn nữa cho dù là đặt ở kiếp trước thân bóng tối phá hoại phong cách cách chơi cùng đề tài cũng đều là riêng một mắc cờ có thật nhiều loại há cá trò chơi lại không có một trò chơi có thể ở chân chính trên ý nghĩa siêu việt nó nó thủy chung là soát soátát soát ưu điển hình nhất đại biểu một trong sau đó chính là đến cùng làm cái nào một đại vấn đề há cá một nghiên đại quá xa xưa hơn nữa thời điểm đó cách chơi thiết kế tương đối lân liệu sẽ không suy tính Hắc ám 2 bị coi là vĩnh hằng kinh điển, cũng chính xác khai sáng hắc ám gió cái này loại hình, dẫn tới rất nhiều trò chơi theo gió. Hơn nữa hắc ám 2 không khí, cách chơi cũng là phù hợp nhất hắc ám cái chủ đề này. Nhưng mà, hắc ám 2 dù sao niên đại có chút lâu đời, mặc dù rất nhiều thiết kế lý niệm và hôm nay nhìn vẫn không lối thời, nhưng chiến đấu hệ thống, giới diện thao tác, mỹ thuật biểu hiện các phương diện đã có chút là hậu. Hắc ám 3 vẫn là vô cùng thành công tác phẩm, nhưng đối với hắc ám hệ hàng thâm niên người chơi mà nói, rất nhiều người cảm thấy nó không có đạt đến hắc ám 2 cái chủng loại kia kinh điển trình độ, mặc dù hình ảnh phẩm chất tăng lên rất nhiều nhưng ở trình độ nào đó thiếu sót hắc ám hệ hàng tinh túy, lấy chân mạch trước mắt thiết kế trình độ mà nói, làm hắc ám 2 hoặc hắc ám 3 cũng không có vấn đề gì, mỹ thuật tiêu chuẩn cùng trò chơi phẩm chất cũng hoàn toàn có thể đạt đến hắc ám 3 trình độ, cho nên duy nhất cần suy tính chính là không khí cùng cách chơi hai phương diện này. Chân mạch suy nghĩ một chút, quyết định lấy hắc ám 3 làm cơ sở, tiếp tục sử dụng thế giới của nó quan thiết lập, kịch bản cố sự hòa thuận vui vẻ thuật phong cách, đồng thời tiến hành quy mô nhỏ thiết lập lại, điều chỉnh một chút cách chơi, đối với đẹp thuật phong cách tiến hành điều khiển TV, để nó chỉnh thể phong cách càng thêm thiên hướng về hắc 2. Kỳ thức hắc 3 đại nhập cảm trở nên kém nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đẹp thuật phong cách cùng trò chơi cách chơi phương diện. Hắc ám hai bên trong, u ám địa lao, vằn mèo quái vật, tán lạc vết máu, không trọn vẹn tứ chi, tất cả đều tại tạo lấy một loại kinh khủng không khí, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng sẽ ở trình độ nhất định bị hạn chế, nhưng người chơi lòng sinh cảnh giác, phối hợp với âm nhạc âm thanh, từ đầu đến cuối đắm chìm tại một loại vô cùng đè nén trong không khí. Nhưng mà Hắc ám 3 ở một mức độ nào đó từ bộ loại này đẹp thuật phong cách, có thể là bất tri bất giác liền làm phải hóa lệ, ngược lại có chút đánh mất thảm đạm, quỷ dị, kinh khủng nhặt dạo. Đồng thời, Hắc 3 tại cửa ải về độ khó tương đối nhẹ nhõm. Tại không người vì nâng cao khó khăn dưới tình huống, đại bộ phận người chơi đều có thể thuận lợi thông quan, tại khiêu chiến cường đại bọn lúc cảm giác nguy cơ suy yếu rất lớn, chiến thắng bộ sảng khoái cảm giác cũng liền thiếu đi. Đối với Trần Mạch mà nói, hắn phải làm là một cái nguyên chấp nguyên vị hắc ám cho chơi, bởi vì chỉ có tạo nên loại không khí này, mới có thể để cho cái này soát, soát soát trò chơi càng có ý tứ, nhưng người chơi lâu dài chơi tiếp tục, mà không phải một hai tháng liền chơi luôn. Đương nhiên, làm trò chơi này cũng có một chút chướng ngại. Chướng ngại lớn nhất chính là khảo hoạch vấn đề. Thần bóng tối phá hoại bên trong huyết tinh bạo lực nhân tố nếu như đặt ở kiếp trước, cái tiêu thoả thoả chính là rất khó chịu thẩm. Cảm ba cũng là xét duyệt rất lâu mới cuối cùng cho phép qua. Bất quá tại trong thế giới song song, đối với huyết tinh bạo lực nhân tố tương đối khoan dung một chút, trò chơi có thể qua thẩm, chỉ là không thể lấy ra cho trẻ vị thành niên chơi. Hơn nữa, Trần Bạch bây giờ là vinh dự ủy viên, cùng du ủy hội cũng có chút quan hệ, cho nên tại trò chơi xét duyệt phương diện sẽ có nhất định ưu thế. Trước tiên đem ưu khái niệm bản thảo cho viết ra, sớm cùng du ủy hội bên kia phụ trách khảo hoạch bộ môn thông thống khí, qua thẩm lên vấn đề không lớn. Tiếp tiếp, chính là lớn game nên muốn thuận một chút ý nghị thiết kế, hoạch định một chút trò chơi này mạt mạc. 189 thứ 185 chương thần bóng tối phá hoại thiết lập canh 5 thần bóng tối phá hoại chỉnh thể kế hoạch đại khái có thể chia làm 3 cái phương diện. Kịch bản cùng nhiệm vụ thước đo đường tính bằng kim loại hoạch, bộ phận này chủ yếu là đem toàn bộ kịch bản đại cương cho bày ra, đồng thời an bài tốt mỗi đầu cố sự tuyến, nhường người chơi có thể thông thuận mà thể nghiệm toàn bộ kịch bản cố sự. Địa đồ cùng cửa ải thiết lập, bộ phận này là căn cứ vào kịch bản, đem bên trong nội dung cốt truyện mỗi cái tràng cảnh cho chế tác được, mỗi một màn chủ đề tràng cảnh khác biệt, sử dụng đến mô hình, tổ tiết các loại cũng không giống nhau. Hơn nữa, thần bóng tối phá hoại một đại đặc điểm chính là ngẫu nhiên địa đồ. Người chơi mỗi lần tiến vào cùng một cái khung cảnh chiến đấu, đủ loại trạng cảnh nguyên tố vị trí cũng là ngẫu nhiên phân bố, giống đỡ nhỉ ổ cửa vào, thế đàn các loại nguyên tố mỗi lần cũng là ngẫu nhiên tạo ra, cái này khiến tìm tòi trở thành hắc ám hệ hàng trọng yếu niềm vui thú một trong. Nhân vật chiến đấu hệ thống cùng quái vật loại hình, bộ phận này chủ yếu là kế hoạch xong người chơi thao túng vai tuần kỹ năng chiến đấu, cùng với mỗi cái cửa ải quái vật đặc tính, làm cho cả chiến đấu hệ thống càng thêm phong phú. Cái này ba khối sau khi làm xong, những thứ khác liền cũng là việc nhỏ không đáng kể, có thể sau này chậm rãi hoàn thiện. Ngoài ra Trần Mạch đối với thần bóng tối phá hoại ba cải biến chủ yếu tập trung ở đẹp thuật phong cách cùng cách chơi. Đẹp thuật phong cách phương diện, Trần Mạch cân nhắc đang thiết lập khái niệm bản thảo thời điểm, sử dụng tà điện, âm u, quỷ dị phong cách, kinh khủng, huyết tinh, để cho người ta khi nhìn đến hình ảnh lúc liền sẽ không kìm lòng được cảm thấy nặng nghề cùng kiềm chế. Đang chơi pháp phương diện, đồng dạng trên diện rộng cường hóa nhà chơi cảm giác nguy cơ. Đệ nhất, các giảm người chơi thuộc tính, tăng cường mấu chốt buộc kỹ năng dương tổn, những người chơi tại gặp phải nhóm lớn quái vật cùng buộc thời gian chiến tranh đối mặt càng nhiều nguy hiểm, làm cho cả xác suất thất bại để thăng. Kỳ thực hack game 30 hợp lý nhất chỗ là Hậu kỳ chỉ số bành trướng, bất cơ bản bản thượng đã khó mà đối với người chơi tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trốn hay không mấu chốt kỹ năng căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Chân chính đối với người chơi có trọng đại uy hiếp là những tinh anh quái quái, nhưng chiến thắng tinh anh quái phương thức không phải thông qua chạy trốn cùng thao tác, mà là hoàn toàn bằng vào trang bị trổng toàn bộ nguyên tố kháng tính, cái này khiến toàn bộ ưu cảm giác khẩn trường suy yếu rất lớn. Cho nên, trấn mạch cân nhắc thích hợp cắt giảm H cám 3 bên trong chỉ số bành trướng vấn đề, nhờ người chơi chơi đến càng cẩn thận hơn. Đệ nhị, kéo dài H 2 liên quan tới tầm mắt thiết kế, nhà chơi phạm vi tầm nhìn thu nhỏ có có thể đột nhiên tao ngộ tầm mắt bên ngoài kẻ địch mạnh mẽ, nhất là tại u ám trong động vật, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Đệ Tam, tại một chút chàng cảnh thiết kế phương diện, tham khảo Hắc ám 2 thiết kế. Như lựa chọn nhân vật giới diện, Hắc ám 2 bối cảnh là một cái đen như mực u ám thành trấn, anh hùng nhân vật giấu ở trong bóng tối, người chọn chúng ai, người đó liền sẽ theo trong bóng tối đi đến trước đống lửa, lúc này mới có thể thấy rõ tướng mạo của hắn. Hắc ám 3 nhưng là tại một tháng quang minh sáng chàng cảnh phía dưới lựa chọn nhân vật, loại không khí này đại đại cắt giảm. Những thứ này cùng Hắc ám phong cách nghiêm trọng không hợp công năng cảnh, Trần Mạch cũng cân nhắc tất cả đều thay thế đi. Đệ tứ, tại trò chơi tự sự cùng người chơi cảm xúc điều động phương diện, đồng dạng tuân theo hát cám 2 nhất quán phong cách. Hát cám 2 ở người chơi cảm xúc điều động phương diện có thể xưng đại sư cấp, lấy chương 1, làm ví dụ, toàn bộ trò chơi quá trình là an toàn nguy hiểm khẩn trương sốt ruột kiểm chế buộc phát vung lòng một cái hoàn chỉnh tuần hoàn nhà chơi cảm xúc từ đầu đến cuối bị nắm giữ được vừa vạn. Chương 1, đại khái quá trình vì, thành trấn an toàn gian ác động quật nguy hiểm tiêu diệt toàn bộ địch nhân mắt biến lớn an toàn băng lãnh chi nguyên bản an toàn huyết điều khẩn trương mộ địa vô cùng nguy hiểm hòn đá vùng bỏ hoang an toàn lòng đất thông đạo nguy hiểm hắc ám xâm lâm khẩn trương dưới mặt đất nhà giam sốt ruột bên trong hành lang tạm thời thở dốc đại giáo đường dưới mặt đất mộ địa cực độ đè nén đánh giết an đạt lý ở bồ phát bùng lòng tại toàn bộ quy trình bên trong, nhà chơi cảm xúc theo kịch bản biến hóa dựng lên chập trùng phục, có trương có thì, từ đầu đến cuối đều đắm chìm ở trong game không thể tự thoát ra được. Nhưng mà, hắc 3 trên một điểm này làm cũng không tốt, rõ ràng tại sớm nhất kế hoạch cửa hải cảnh thời điểm cũng không có cân nhắc quá nhiều người chơi hào hứng biến hóa. Trần Mạch dự định dựa theo cái quy luật này, đem hắc cảm 3 tất cả kịch bản chàng cảnh trình tự điều khiển tinh vi một chút, làm cho cả kịch bản chàng cảnh có thể tốt hơn điều động các người chơi cảm xúc. Ngoài ra, Trần Mạch dự định đối với bạo tuyết thức chỉ số cân bằng làm ra một chút thay đổi, suy yếu một chút nghề nghiệp đồng chất hóa khuynh hướng, làm cho cả nhìn như hôn loạn trò chơi hệ thống ở trong hệ thống trở nên có thứ tự, mà không phải là tại hệ thống bên ngoài áp đặt một cái điều kiện hạn chế để nó phù hợp mình mong muốn. Đại khái quyết định thần bóng tối phá hoại khái niệm thiết lập bạn thảo sau đó, Trần Mạch chuẩn bị chờ chính thức đi làm chạy đua hội hội một chuyến. Trước tiên cùng tìm Tiểu Hoa trang thử, ít nhất bảo đảm tại trò chơi xét duyệt bên trên không có vấn đề quá lớn. 6. Mùng 8 tháng Giêng, công nhân viên mới nhóm chính thức nhậm chức. Công tác mới địa điểm đã tất cả đều sắp xếp xong xuôi, máy tính cùng vẽ tay tấm các loại thiết bị văn phòng cũng đều đã đúng chỗ, máy pha cà phê, tủ lạnh, lò vi ba, đồ ăn vật đỡ các loại cũng là cái gì cần có đều có. Tô Cẩn Du hôm qua trở về, một mực đang bận rộn người mới nhậm chức sự tình. Giữa trưa 11 điểm, Trần Bạch từ bên ngoài đã trở về. Tô Cẩn Du nói, "Tửa Hàng trưởng, đồng nghiệp mới nhóm cũng đã tới, nếu không thì ngươi đi hoan nghênh một chút." Trần Bạch gật gật đầu, Mới nơi làm việc ngay tại cửa hàng trải nghiệm bên cạnh, vốn là cái quán cà phê, cải tạo sau đó cũng cũng không tệ lắm, cho người cảm giác thật thoải mái. Nhìn thấy Trần Mạch tới, tất cả mọi người đều đứng lên. Đại gia tới phòng họp a, đơn giản cùng đại gia thông báo một chút tiếp xuống công tác. Trần Mạch nói. Trong phòng làm việc cách xuất tới một gian phòng họp, đầy đủ ngồi 20 cá nhân, những thứ này công nhân viên mới nhóm tất cả đều vây quanh bàn hội nghị ngồi xuống, Trần Mạch tại vị trí trung tâm, ba cái chợ thủ ngồi ở hai bên của hắn. Trần Mạch nhìn một chút mới nhậm chức những người này, vẫn còn tương đối hài lòng. Những người này tuyệt đại đa số đều có phương phú đã làm. Trần Mạch Đức thân cuối cùng mặt quyết định nhân tuyển, về năng lực là chắc chắn không có vấn đề. Trần Mạch đảo mắt đám người, nghiêm túc nói, con người của ta nói chuyện tương đối trực tiếp, lời khách sáo cũng không cần nói, liên quan tới tiền lương đãi nộ cùng tiền thưởng phúc lợi phương diện này, nhập chức thời điểm đều cùng đại gia nói qua, liền không lại chối thuận. Tóm lại một câu nói, cao hơn nhiều ngành nghề bình quân trình độ. Ta đối với mọi người yêu cầu chỉ có một, chính là hoàn thành viên mãn ta giao cho mọi người nhiệm vụ. Ta không biết các ngươi tại cái khác công ty là dạng gì, nhưng mà ở đây, ta sẽ không rõ chi tiết mà hỏi đến một chút liên quan tới chi tiết, ta không hi vọng thu được lập lờ nước đôi trả lời. Dưới bất kỳ tình huống nào, dù là đại gia không hiểu ta thiết kế ý đồ, cũng hy vọng đại gia có thể nghiêm khắc tuân theo đồng thời thi hành theo, chờ cho chơi làm được, tự nhiên sẽ minh bạch dụng ý của ta. Đồng dạng, chỉ cần đại gia làm tốt bản chức công tác, ta có thể hướng đại gia cam đoan, sẽ cho đại gia khác bất luận cái gì công ty đều không cho được thù lao. Tại tiền phương diện này đại gia có thể yên tâm, chúng ta là cái không thiếu tiền công ty. Mới nhậm chức các công nhân viên trên mặt đều mơ hồ có chút chờ mong. Trong những người này, rất nhiều người đều so Trần Bạch niên kỷ lớn hơn, nhưng không có bất kỳ người nào dám chất vấn Trần Bạch lời nói, bởi vì vẻn vẹn Trần Bạch trong 2 năm qua lý lịch cũng đủ để trấn trụ tại chỗ tuyệt đại đa số người. Suy nghĩ thêm đến trần mạch nghiên cứu phát minh ưu kiếm tiền năng lực, người chơi danh tiếng cùng hắn tốc độ phát triển, không có bất kỳ cái gì một cái nhân viên dám khinh thị cái này trẻ tuổi lão bản. Sáu mời mọi người ủng hộ dấu chấm độc, ủng hộ chính bản. Đẩy sách đùa giỡn vui chơi giải trí, tác giả giống như ta đổi mới chắc chắn. 190 thứ 186 Trương thiết kế khái niệm bản thảo canh một trần mạch tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng không phải là một nhà độc tài, đối với trò chơi có bất kỳ ý kiến hoặc đề nghị cũng có thể nói ra, bất quá mời theo lúc làm tốt bị ta bác bỏ chuẩn bị. Tốt, đại khái chính là chỗ này sao nhiều đại gia cũng không cần quá khẩn trường mục tiêu của ta là mang mọi người nằm kiếm tiền người sẽ phát hiện gia nhập vào lôi đình lẫn nhau ngu là người làm ra chính xác nhất quyết định công nhân viên mới nhóm phản ứng khác nhau có chút rất kích động có chút nhưng là rất bình tĩnh những người này vừa mới gia nhập vào một cái công ty mới đối mặt tuổi trẻ như vậy lao bà mới trong lòng có chút hoài nghi là rất bình thường dù sao đâm canh gà cái này khâu ở đâu cái công ty cũng là không thể thiếu, tuyệt đại đa số mới vừa vào trách nhiệm công nhân viên mới đều muốn bị đâm một trận nói cái gì mang mọi người làm kiếm tiền 99% cũng là lao bản đang khoátắp bức chân mạch tiếp tục nói con người của ta tương đối chú trọng hiệu suất làm việc phía trước đang nghiên cứu cổ cờ dạp thời điểm cơ bản bản thượng cũng chỉ bận làm việc thời gian nửa năm liền làm đi ra bây giờ chúng ta đoàn đội mở rộng có thể sẽ có một chút rèn luyện còn có câu thông lên vấn đề nhưng mà tổng thể mà nói ta hy vọng chúng ta hiệu suất có thể cao hơn kế tiếp chính là chúng ta tại năm sau chuẩn bị nghiên cứu đệ nhất cho chơi đây là khái niệm bản thảo, mọi người xem một chút chân mạch mở ra phòng họp máy chiếu trên màn hình xuất hiện khái niệm bản thảo tiêu đề thần bóng tối phá hoại thiết kế khái niệm bản Thảo Công nhân viên mới tại nhậm chức phía trước đều ký kết lại còn nghiệp hiệp nghị cùng hiệp nghị bảo mật, cho nên không cần lo lắng bọn hắn sẽ để lộ bí mật, bọn hắn cũng sẽ không nốc đến từ bỏ công việc tốt như vậy đi đổi lấy điểm này lợi ích trước mắt. Cùng chân mạch trong dự liệu một dạng, phần lớn người nhìn thấy cái tên này có chút một bức. Đối với những người này tới nói, thân bóng tối phá hoại cái tên này kỳ thực là có chút cổ quái, bởi vì tại mọi người lý giải bên trong, cổ kim nội ngoại giống như không có loại này thần. Bất quá, chân mạch dù sao nổi tiếng bên ngoài, hắn làm trò chơi rất nhiều cũng là loại tên này cổ quái loại hình, cho nên cũng không có ai đưa ra chất vấn. Chân mạch bắt đầu cho đại ra dạng giải đẹp đột phong cách, cho chơi hạch tâm cách chơi, cố sự bối cảnh thiết lập, kịch bản trung tiết, người chơi cảm xúc tiết tấu trường khủng, nghề nghiệp cùng chiến đấu hệ thống, mở rộng cách chơi cùng mạng lưới liên lạc công năng, trang bị hệ thống cùng dây dài truy cầu. Đối với cái này chút Trần mạch chắc chắn sẽ không giảm được rất nhỏ, cái này dù sao chỉ là một khái niệm bản thảo, chân chính kỹ càng thiết lập cần các trợ thủ đi hoàn thiện. Bất quá Trần mạch cơ bản bản thượng đem trò chơi này tinh túy nhất bộ phận cho nói ra, đem trò chơi này ưu thế thế yếu, mục tiêu người chơi, lợi nhuận hình thức nói rõ sau đó, tất cả mọi người hiểu được trò chơi này thiết kế lý niệm. Tô Canzu Trịnh Hoàng Hy cùng Tiễn Quân ngược lại là không nói gì, bọn hắn đã đối với cái này thấy có lạ hay không. Coi như cái trò chơi này khái niệm bản thảo bây giờ nhìn lại vô cùng cổ quái, nhưng chỉ cần trò chơi làm được, liền sẽ biến thành một cái các phương diện đều rất ưu tú làm kinh điển, chuyện như vậy bọn hắn đã gặp nhiều lắm. Bất quá, công nhân viên mới nhóm hiển nhiên là có chút khốn hoặc. Trần Mạch nhìn ra loại nghi ngờ này, nói, đại gia có bất kỳ nghi vấn cũng có thể bây giờ nói ra, ta sẽ cho đại gia giải đáp. Nhất là mấy vị chủ yếu người phụ trách, có nghi vấn nhất định muốn hỏi ta, không muốn mang theo nghi hoặc đi làm việc, như thế sẽ ảnh hưởng công tác của các ngươi hiệu suất. Trong này chủ yếu người phụ trách kỳ thực liền 7 người, Tô Cẩn Du toàn diện trưởng khống trò chơi hạng mục tiến trình, Trình Hoàng Hi phụ trách kịch bản liên quan mô đồ lệ, Tiễn Quân phụ trách trị số cùng cửa ải cơ cấu, Chu Hàm Vũ phụ trách trưởng khống mỹ thuật phần chất, Phó Quang Nam trưởng khống âm nhạc phần chất, Triệu Vân Đình phụ trách trò chơi vận doanh cùng mở rộng, Lâm Hiểu xem như trợ lý phụ trách tiền lương, tiền thưởng, thường ngày phúc lợi các loại. Lâm Hiểu mặc dù là trợ lý, nhưng cơ bản bản thượng sẽ không tham dự trò chơi nghiên cứu phát minh, chỉ là phụ trách công ty thưởng ngày vận hành. Chu Hàm Vũ, Phó Quang Nam cùng Triệu Vân Đình ba người giữa lẫn nhau nhìn một chút. Chu Hàm Vũ cùng Phó Quang Nam cũng là hơn 30 tuổi. Xem như nghiệp nội thâm niên nhân sĩ, kỹ năng chuyên nghiệp vô cùng quá cứng, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Hai người kia cũng là Trần Mạch tuyển chọn tỉ mỉ, từ trong đại công ty đào tới. Triệu Vân Đình là một cái mụ tử, nhập hành 3 năm tả hữu, nhưng mà lý lịch rất không tệ, có 3 kiểu thành công bộ môn vận doanh kinh nghiệm. Chu Hàm Vũ vấn đạo, "Trần tổng, ta có cái vấn đề." Trần Mạch nói, "Không nên kêu Trần tổng, về sau gọi cửa hàng trưởng hoặc trực tiếp gọi ta tên cũng có thể. Ngươi hỏi đi." Chu Hàm Vũ sửa lời nói, "Cửa hàng trưởng, ta chủ yếu nghi hoặc ở chỗ đẹp thuật phong cách này. Đối với đẹp thuật phong cách, ngươi cho ra mấy cái kỳ hật là ta điện, kinh dị Tinh khủng, thảm đạm, quỷ dị. Đối với cái này cái phong cách, ta cũng có hiểu rõ đại khái, nhưng theo ta được biết, trước mắt trong ngoài nước có rất ít làm cái này phong cách, dù cho có cũng đều là một chút Âu Mỹ tiểu chúng trò chơi, ở trong nước còn giống như chưa bao giờ nhà ai công ty game làm qua cái này phong cách. Nếu như từ lập dị đi lên nói, cái này phong cách chính xác rất đặc biệt, cân nhắc đến cùng trò chơi chủ đề phù hợp, cái này phong cách cũng rất tốt. Nhưng mà, quốc nội người chơi sẽ hay không tiếp nhận cái này phong cách, ta cảm thấy có thể muốn còn nghi vấn. Chân Mạch gật gật đầu, ta minh bạch người ý tứ. Chính xác. Rất nhiều công ty lên tại chế tác yếu thời điểm sẽ ưu tiên lo lắng tuyệt đại đa số nhà chơi khẩu vị, dù cho có cái chủng này tương đối đè nén chẳng cảnh, cũng sẽ tận lực nâng cao trạng cảnh độ sáng cùng độ bão hóa, nhường người chơi chơi đến thoải mái một chút. Chu Hàm Vũ gật gật đầu, đúng a. Trần Mạch lời nói xoay chuyển, nhưng mà đây không phải một cái lấy lòng số đông nhà chơi trò chơi, nó mạch suy nghĩ ở chỗ một mình sáng tạo tính chất, cũng là bởi vì trên thị trường không có loại này đẹp thuật phong cách trò chơi, để trống, cho nên ta mới muốn làm. Chu Hàm Vũ nghi ngờ nói, nhưng mà, các người chơi có thể tiếp nhận sao? Trần Mạch giải thích nói, một trò chơi quan trọng nhất là cái gì? là trong ngoài nhất trí. Đơn thuần dứt bỏ đề tài đàm luận đẹp thuật phong cách đó là đang đùa lưu manh, cái trò chơi này là một cái một người mạo hiểm, xoẹt xoẹt trò chơi, tạo loại đè nén này không khí có thể làm cho người chơi tốt hơn đắm chìm tại trong trò chơi, đến nỗi người chơi có thể hay không tán thành 6. Trần Mạch dừng một chút, vậy phải xem làm ra trò chơi phẩm chất. Chu Hàm Vũ gật gật đầu, mặc dù còn có lo nghĩ, nhưng hắn đối với Trần Mạch thiết kế ý đồ lý giải cực kỳ rõ ràng, Trần Mạch ý nghĩ tiết kế là làm một cái một người RPG trò chơi xoẹt làm chủ yếu cách chơi lựa chọn ma huyễn bối cảnh áp dụng tà điền đẹp tuyệt phong cách. Để tụt phong cách là cuối cùng mới quyết định được đồ vật, nó là bị giới hạn trước mặt trò chơi loại hình, cách chơi cùng đề tài, cho nên nhất thiết phải làm thành dạng này. Nhưng mà, làm thành dạng này người chơi thật có thể tiếp nhận sao? Chu Hàm Vũ vẫn có chút không tin. Chân mạch nhìn một chút Phó Quang Nam, âm nhạc âm thanh bên này có vấn đề gì không? Phó Quang Nam nói, không có vấn đề. Kỳ thực nghi vấn của ta cùng Hàm Vũ tương đối giống, cũng là lo lắng cái này âm nhạc phong cách đem người chơi bị hù chạy. Bất quá tất nhiên cửa hàng trưởng trong lòng ngươi có phổ, vậy thì theo cái này làm a, ta làm ra âm nhạc gâm thanh khẳng định có thể phù hợp yêu cầu. 191 thứ 187 chương trò chơi thiết lập sửa chữa canh 2 triệu Vân Đình nói, cửa hắn trưởng, ta có cái vấn đề. Triệu Vân Đình là phụ trách trò chơi vận doanh cùng mở rộng, bây giờ công việc chủ yếu là phụ trách âm dương sư thường ngày vận doanh, bất quá trời trò chơi mới nghiên cứu ra, nàng nhất định là phải chịu trách nhiệm trò chơi mở rộng sự tình. Chân mạch gật đầu, "Ân, trực tiếp hỏi là được rồi." Triệu Vân Đình nói, "Trò chơi phẩm chất phương diện này ta là không lo lắng, ta chủ yếu lo lắng chính là, cái này để tài huyết tinh, bạo lực nguyên tố có chút nhiều lắm, giống trong địa lao thi thể, huyết tương các loại, còn có trong này nghề nghiệp có một chiếc linh pháp sư." Những thứ này có thể hay không đang xét duyệt bên trên bị đẩy lại." Trần Mạch nói, "Cái này không cần lo lắng, ta đã từng đi tìm Du ủy hội xét duyệt bộ môn, cái trò chơi này là 18, qua thẩm là không có vấn đề." Đại gia cũng không cần bởi vì lo lắng khảo hạch sự tình liền ý thủ ủy cấp, không cần thiết, giống thi thể, huyết tương, tàn chi các loại những nguyên tố này, tận lực vẫn là hướng về chân thực đi làm, đừng ảnh hưởng đến ưu chỉnh thể không khí." Tô Cần Du cảm khái nói, "Lợi hại, vinh dự ủy viên chính là có thể muốn làm gì thì làm a." Trần Mạch cười cười, "Chỉ ngươi nói nhiều. Đi, đại gia đối với trò chơi này nội dung hẳn là đều biết, đi chuẩn bị đi." Hoàng Hy, quay đầu ta đem lần này kịch bản đại cương phát cho ngươi, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Lần này kịch bản là đi hack hắc gió, muốn thời thời khắc khắc nhường các người chơi cảm thấy đây là một cái tuyệt vọng thế giới. Nhìn nhiều một chút châu Âu thời trung cổ những cái kia hắc lịch sử, cái gì hắc tử bệnh a, tiêu chết a, thanh tẩy linh hồn a, treo lơ a, sát nương tử a, những vật này cũng có thể cân nhắc dùng đến trong trò chơi, nhất là dùng làm địa ngục tiên tài liệu. Chính Hoàng Hi xoa xoa mồ hôi trên trán, "Hảo, ta tận lực 66." Khái niệm bản thảo giải xong sau, tất cả mọi người bắt đầu dành thời gian chuẩn bị thần bóng tối phá hoại các hạng công tác. Ở những người khác thu thập tư liệu, lý giải thiết kế ý đồ đồng thời, Trần Mạch cũng không thể nhàn rỗi, bắt đầu sử dụng ký ức chiếu lại dược thủy hồi ức, vừa thuận thân bóng tối phá hoại mỗi cái mấu chốt thiết kế. Lần này độ khó ở chỗ, Trần Mạch phải làm thần bóng tối phá hoại trên thực tế là lợi dụng ba đại kịch bản cùng cơ sở cách chơi, nhưng dung hợp hai đại mỹ thuật đặc sắc, không khí, thiết lập, điểm sáng hai hợp một tác phẩm, cho nên nhất thiết phải đem hai trò chơi nội dung tất cả đều nhớ lại, sẽ chầm chậm cân nhắc như thế nào chọn lựa. Để nhất, kịch bản quá trình phương diện, tiếp tục sử dụng hắc 3 kịch bản tuyến. Từ trên trời hạ xuống sao băng rơi vào tụt tẹp phệ mỗ đại giáo đường bắt đầu, chương 1, đánh bại ở kệ lệ tổng kinh lý áo truy khắc, chương 2, đi tới tạm nhị tim đánh bại hoang luôn chi vương bơ lị ổ, để tam mản thủ hộ thủ vệ cứ điểm đồng thời giết vào tội ác chi hạch đánh bại a dịs chơ đan, đệ tứ mản tại trí cao thiên đường cùng thần bóng tối phá hoại địch giá bố la quyết chiến, đồng thời cuối cùng đánh bại. Từ kịch bản bên trên mà nói, Hắc ám 3 kịch bản phẩm chất là phi thường tốt, ít nhất là tiêu chuẩn phía trên, cũng không bại bởi Hắc 2, đương nhiên, bởi vì đẹp thuật phong cách cùng cụ thể biểu hiện nguyên nhân, 3 kịch bản khuyết thiếu đại nhập cảm, nhưng cái này cũng không hề là kịch bản vấn đề là tự sự thủ pháp và chỉnh thể phong cách vấn đề. Từ kịch bản thượng tới nói, toàn bộ Hắc Cám 3 kịch bản khởi, thượng, chuyển, hợp đều rất không tệ, âm u chi địa, sa mạc, cánh đồng tuyết, địa ngục, thiên đường, cái này mấy đại tràng cảnh cũng đều làm được rất tuyệt, thậm chí trường kỳ bị quốc nội A-Z-G game điện thoại cho tham khảo tới tham khảo đi. Ngoài ra, tại nội dung chính tuyến bên ngoài, người chơi còn có thể thu thập một chút bút ký, thư tín các loại nguyên tố, mượn đỡ cơ miệng kể rõ một chút chi nhánh cốt sự, giao phó thế giới bối cảnh, đối với nội dung chính tuyến có một loại bổ tu tác dụng. Đệ nhị, nghề nghiệp thiết trí cùng chiến đấu hệ thống vững diện tiếp tục sử dụng Hắc ám 3 thiết kế, nhưng làm ra trị số cân bằng điều chỉnh. Hắc ám 3 hệ thống kỹ năng có thể trang bị 2 cái chủ yếu kỹ năng và 4 cái phím tắt kỹ năng, lại phối hợp có thể mang theo 3 cái kỹ năng bị động, toàn bộ hệ thống kỹ năng cùng thao tác hình thức đều là vô cùng thành thục thiết kế, điểm này là muốn trội hơn Hắc ám 2. Hơn nữa, toàn bộ kỹ năng phối hợp hệ thống không cần tẩy điểm cũng không cần chém đứt chu luyện, đây đối với tân thủ người chơi là một cái khá vô cùng thiết lập, nhường chơi này lan ra người sử dụng trở nên lớn hơn. Mặc dù Hắc 3 hệ thống kỹ năng bị rất nhiều người chơi lên án, cho rằng biến hóa quá ít, hấp dẫn kỹ năng phối hợp phương án chỉ mấy cái như vậy, rất khó có tân ý, nhưng trên thực tế, hạ Ám 3 hệ thống kỹ năng là rất phong phú, chỉ bất quá tại gia nhập vào thiên thế vật này sau đó, các người chơi tất nhiên sẽ chỉ vì cái trước mắt mà tại khác biệt kỹ năng phối hợp phương án bên trong tìm được mạnh nhất cái kia, mà loại phương án rất nhanh sẽ bị người chơi khác theo gió bắt trước, từ đó, nhueng nghề nghiệp kỹ năng phối hợp trở nên đồng chất hóa. Cho nên, thiên thế cách chơi mới là nhường Hắc Ám 3 chiến đấu hệ thống lộ ra đơn độc nguyên nhân chủ yếu. Rất nhiều người cảm thấy Hắc Ám hệ thống kỹ năng cũng tệ, nhưng nếu như cầm bộ này hệ thống kỹ năng tới suất thiên mà nói, các người chơi khẳng định vẫn là sẽ tìm được cường lực nhất bộ kia kỹ năng tới dùng, kết quả là một dạng. Chỉ cần có một cái hiệu quả và lợi ích tính chất mục tiêu, như vậy loại này xoát xoát xoạc trò chơi cũng rất dễ dàng trở nên đơn nhất, bởi vì đại bộ phận người chơi tại hiệu quả và lợi ích tính chất điều động phía dưới sẽ buông tha cho thấp hiệu suất bản thân nghiên cứu, ngược lại theo giáo học tập mạnh nhất nhà chơi bịu phương án. Đối với cái này một điểm, Trần Mạch cân nhắc chính mình điều chỉnh một chút hắc ám 3 hệ thống kỹ năng, phối hợp cải tiến sau trang bị hệ thống, nhằm cái trò chơi này cách chơi càng nhiều hơn dạng hóa. Để tam, trang bị hệ thống, tham khảo hắc ám thiết kế. 3 trang bị hệ thống mặc dù kéo dài Hkm 2 ngẫu nhiên thuộc tính nhưng cũng không tính thành công nó vấn đề lớn nhất ở chỗ hạn định trang bị chần nhà thì như cái nào đó nghề nghiệp nhất thiết phải cầm tới cái nào đó đặc biệt trang bị mới có thể chống lên một cái biểu đến mức khác nhìn rất tuyệt trang bị hoàn toàn không có tác dụng gì võ chi mà trên một điểm này Trần Trầnmạch cân nhắc ra tăng trang bị rơi xuống cùng thuộc tính ngô nhiên tính thêm một bước mở rộng kho trang bị đương nhiên dạng này có thể sinh ra kết quả chính là nhường ngưu trị số hệ thống trở nên không thể thống Một cái nhu bức nghề nghiệp, một bộ ngưu bức kỹ năng, một kiện nhu bức trang bị, nặng bao nhiêu ngẫu nhiên tổ hợp phía dưới, ai cũng không biết các người chơi sẽ đánh tạo ra như thế nào một cái quái vật nhân vật đi ra. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái game offline, hơn nữa Trần Mạch cũng không tính chế tác phòng đấu giá hệ thống, cho nên ngẫu nhiên tính nguy hiểm lớn giảm nhiều thấp, còn không đến mức đối với trò chơi tạo thành cái gì trọng đại tổn thương. Đệ thứ, trò chơi độ khó phương diện, Trần Mạch đối với hắc ám 3 độ khó tiến hành điều khiển TV, ngầm chưa nhận kịch bản hình thức có một quan phương chỉ định độ khó, chơi ra tất tu tại chỉ định độ khó hạ thể nghiệm bản. Độ khó này đối với tân thủ tới nói vẫn có một ít tính khiêu chiến, một chút buộc nhất thiết phải nhất định có chạy trốn cùng kỹ xảo mới có thể quaải, phối hợp đẹp thuật phong cách cùng tầm mắt chờ thiết kế, này lại nhường tân thủ người chơi ở trong game gặp phải cảm giác thất bại tăng cường rất nhiều, không cẩn thận sẽ chết. Nếu như người chơi nhiều lần nhiều lần tử vong, như vậy độ khó này sẽ tự động điều thấp một chút, nhưng tổng thể mà nói, người chơi không thể không áp lực mà thông quan toàn bộ kịch bản trước tiết. 192 thứ 188 chương còn có thể làm như vậy trò chơi. Ba canh đệ ngũ, mạng lưới liên lạc hình thức cùng chiều sâu cách chơi phương diện, kéo dài hắc ba mạng lưới liên lạc hình thức nhưng tạm thời không mở ra bí cảnh cùng thiên thế hệ thống. Kỹ thuật hấp ám 3 bí cảnh hệ thống xem như một cái tương đối thành công thiết kế, nó là một thanh kiếm hai lưới. Các người chơi đang muốn suất suất suất thời điểm, một cách tự nhiên chọn những cái kia xuất hàng nhiều kịch bản cửa ải, xét thế này, kiếp trước bạo tuyết rất quát làm một cái bí cảnh hệ thống, nhưng người chơi có thể tại trong bí cảnh vô cùng thoải mái mà soát, mà không cần lại đi nhiều lần thể nghiệm kịch bản cửa ải. Đây đối với những cái kia trầm mê ở suất các người chơi là một cái tin tức tốt, bởi vì tiết kiệm thời gian. Nhưng mà Bí cảnh cũng tại trình độ nhất định tổn hại trò chơi tuổi thọ, nhưng rất nhiều người cảm thấy HK3 là một cái vô cùng khô khan trò chơi. Chân mạch dự định là ở trò chơi sau khi lên mạng cái tiếp theo phiên bản suy nghĩ thêm mở ra bí cảnh hệ thống, cho đến lúc đó, lưu lại trong trò chơi cũng là hạch tâm người chơi, đối với kịch bản cửa ải cũng đều ngụ nhị, tự nhiên là trở về truy cầu bí cảnh mô thức. Diễn sinh trận đấu mùa giải, thiên thê, chuyên gia cấp độ khó chờ nội dung, cũng tất cả đều là tại phiên bản mới đổi mới, xem như kéo dài trò chơi tuổi thọ một loại thủ đoạn. 6. Có đại khai kế hoạch sau đó, các hạng nghiên cứu phát minh công tác đều ở đây vững bước tiến lên bên trong cái bản hệ thống đã định sau đó, mỹ thuật tài nguyên phương diện liền có thể đồng bộ đẩy vào. Mấy cái tương đối mấu chốt tính tráng cảnh, chân mạch đều trực tiếp đưa ra tràng cảnh khái niệm đồ, cho tiện Chu Hàm Vũ tốt hơn trưởng không yếu đẹp thuật phong cách. Chân mạch cho Chu Hàm Vũ giảng giải những thứ này tràng cảnh một chút mấu chốt nguyên tố. Lý áo thủy khác hoàn cùng, chỉnh thể cho người cảm giác là ẩm trầm, kinh khủng, muốn thể hiện ra tuổi của nó đại cảm giác, mặt đất có thể cố ý làm một chút nhìn có tổn hại hoặc bẩn tiểu chất liệu, góc tường cũng có thể thêm một chút mạng nhện các loại nguyên tố. Mặt khác thêm một chút mùi vị lạnh lạnh, cương điệu thể hiện lưu vong hồn quanh cảm giác. Không cần quá hoa lệ văng cũng không cần đánh quá đủ, dạng này rất dễ dàng xuất diễn, nhưng người chơi có một loại cảm giác không chân thật. Thủ vệ cứ điểm ở đây, nhà chơi tầm mắt là rất bao la, cái tường thành này cho người cảm giác hẳn là nó no bụng trải qua chiến hỏa, làm nhiều một chút tổn hại, thậm chí người chơi khi đi ngang qua thời điểm, thêm rất nhiều tổn hại hoàn hình đi vào. Quái vật sẽ theo nhiều góc độ đăng tràng, nhất thiết phải thời thời khắc khắc nhường người chơi thể nghiệm đến bị vây công cảm giác xấu. Mỗi một cái trăng cảnh, chân mạch đều giảng được rất tỉ mỉ, bảo đảm Chu Hàm Vũ có thể vô cùng chuẩn xác lý giải tràng cảnh này hàm Chu Hàm Vũ một bên nghe vừa gật đầu, hảo, không có vấn đề, minh bạch." Hắn cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, chính mình tuy nói là mỹ thuật phương diện người phụ trách, nhưng trên thực tế cũng không cần phải đi vắt hết óc cân nhắc quá nhiều thứ, Trần Mạch bên này hoàn toàn liền đem mỗi cái tràn cảnh đẹp thuật phong cách chính mình quyết định, còn đem khái niệm đồ cho vẽ ra. Hơn nữa Trần Mạch nguyên bản vẽ trình độ giống như còn cao hơn hắn. Tại chi trước công ty, Chu Hàm Vũ đầu tiên là muốn nhìn một chút trò chơi khái niệm bản thảo, tiếp đó ra 2 3 bản đẹp thuật phong cách, từ nhà thiết kế xuất ra thích hợp nhất một bản, sau đó lại chậm rãi chế tác cụ thể sân chơi cảnh. Ở đây hoàn toàn không cần, Trần Mạch trực tiếp liền đem đẹp thuật phong cách cùng chẳng cảnh quái vật nguyên bản vẽ đưa ra, hắn chỉ cần hoàn thiện một chút Giao cho bao bên ngoài công ty đi làm, sau đó đem giữ cửa ải là được rồi. Phó Quang Nam cũng là trò chơi này âm nhạc phương diện, trần mạch cũng cho ra mấy cái BGM giai điệu, phong cách rất tươi minh, thậm chí ngay cả trong âm nhạc mặt phải dùng đến đâu chốt nhạc khí đều ghi chú rõ, bao quát cái này BGM phải dùng ở đâu cái chẳng cảnh, đại thể phong cách như thế nào, cũng đều viết vô cùng minh mạch Cứ như vậy, căn bản cũng không muốn nhiều như vậy câu thông cùng thời gian suy tính, cấm đầu nghiên cứu phát minh là được rồi, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bao quát những thứ khác những nhân viên kia, cũng tất cả đều là một mặt mộc bức, chưa bao giờ phát hiện nghiên cứu phát minh một trò chơi đơn giản như vậy không có vô cùng vô tận hội nghị, không có lật đổ đả đà đảo làm lại, không có biện luận xe bức. Vẽ tay áo lên chính là một cái chữ làm, còn có thể làm như vậy trò chơi. Chu Hàm Vũ cùng Phó Quang Nam bọn hắn cũng cảm giác mình thêm kiến thức, nhập hành 78 năm, lần thứ nhất nhìn thấy loại thiết kế này sư. 6. Năm sau người chơi trên diễn đàn, thật nhiều người cũng đều tại mê mang. Nham Trán A, có cái gì trò chơi mới để cử sao? Không có, cùng nham chán. Đây là năm sau, đoán chừng thật nhiều công ty vừa mới đi làm a, liền xem như năm ngoái nghiên cứu phát minh tốt trò chơi, cơ bản bản thượng cũng phải 3 tháng mới có thể thượng tuyên Anh, đều ngoạn nghị A bây giờ hảo hữu nghiên cứu phát minh chu kỳ đều quá giải. Đúng, chúc tuổi đương Chí Tôn thần giới 3 ba ai nhìn. Ngươi hỏi sai rồi, ngươi nên hỏi ai không thấy, loại này nhu bức ẩm, ẩm đại chế tác, ai không nhìn à. Đúng vậy à, phim này phòng bán vẽ đều đến 10 ức mỹ kim, phía sau đoán chừng còn phải chướng, ưa thích cái này để tài người hẳn lạ đều sớm nhìn a. Nhưng mà cũng tạm môn, vì cái gì điện ảnh ở trong nước có thể hỏa, trò chơi liền không thể. Chí Tôn thần giới trò chơi 2 năm trước hùng tâm bừng bừng tiến quân thị trưởng quốc nội, kết quả không bao lâu liền g -g. Cách chơi vấn đề thôi, người nước ngoài cách chơi không phù hợp quốc nhân khẩu vị. Ta thật sự rất ưa thích cái này đề tài, chính là đáng tiếc, không có gì tốt trò chơi. Trên lầu, đệ cử gỗ cỡ giáp. Đó là giờ tởs cho chơi, ta là tay tàn phế, chơi không được a. Gỗ cỡ giáp bên trong cũng có không là giờ tởs điều độ, ngươi đi siêu một chút thần thánh chi cảnh. Thần thánh chi cảnh? Đây không phải là một quyển khác Tây Huyễn tiểu thuyết sao? Đối với, tại gỗ cỡ giáp bên trong có chương này giờ tởg điều độ, tương đương với cái đồng nhân độ, đồ. người đi chơi đùa, ta cảm giác vẫn rất hảo mãn đích. Hảo, ta đi thử xem. Nhưng rất nhiều người đều không nghĩ tới là, chúc tuổi đương một bộ ngoại quốc ma huyễn điện ảnh tôn thần giới 3. Ba ngược lại mang phát hỏa một đợt dậy sóng, nhưng ô cờ dập giờ tờ gờ địa đồ thần thánh chi cảnh cũng lửa nhỏ một cái đem. Tại trên hợp phỉ các website, thần thánh chi cảnh chiến lược tiếp rõ ràng tăng nhiều, mỗi ngày đều có hơn mấy ngàn người đang đồng thời chơi bức tranh này. Kỳ thực cái này rất bình thường, bởi vì tại trong thế giới song song, Tây văn đề tài ở trong nước ở vào một cái vô cùng lúng túng hoàn cảnh. Âu Mỹ đại tác rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều không phù hợp quốc nội nhà chơi trò chơi quen thuộc, không có giống tiếp trước thế giới ma thú cái chủng loại kia trò chơi tồn tại, rất khó mở ra quốc nội trò chơi thị trường. Mà quốc nội công ty trò chơi, mặc dù tin tưởng quốc nội nhà chơi khẩu vị cũng rất khó xử ra nguyên chấp nguyên vị Tây Huyền trò chơi, thường thường lộ ra nồng nặc sơn trại khí, các người chơi cũng không mua chứng. Cho nên, quốc nội công ty trò chơi chủ yếu vẫn là đi làm tiên hiệp cùng huyền huyễn đề tài, đối với Tây Huyền không có hứng thú gì. Kết quả chính là, quốc nội người chơi rất khó chơi đến phù hợp chính mình khẩu vị Tây Huyền trò chơi, cũng chính bởi vì điểm này, gỗ cờ giập mới có thể nhanh như vậy địa hòa đứng lên. Nhưng dù sao gỗ cờ giập là một cái giở tờ es trò chơi, không hề giống giở tờ trò chơi như thế có thể thông cận phần lớn người chơi. 193 thứ 189 chương tuyệt đối hóa không nổi bốn canh bên trên nội bộ, cũng có thật nhiều người tại trận Phát hiện một chương tốt địa đồ thần thánh chi cảnh, cho một cái quan phương để cử vị trí tôi, bức tranh này thật sự chơi rất vui. Cùng đẩy vào đồ thần thánh chi cảnh. Trần Mạch, an tất rồi, nên nghiên cứu phát minh trò chơi mới rồi. Chớ có biếng nhác, ví tiền của ta đã khát khao khó nhịp. Trần Mạch, câu cái giống ổ cờ dạp lương tâm tác phẩm, xin đừng nên lấy thêm khắc kim trò chơi khi dễ ví tiền của ta. Trần Mạch lật qua lật lại những thứ này, bình luận của hắn, có chút bất ngờ, không nghĩ tới bây giờ cái chết của mình trung fan hâm mộ vẫn rất nhiều. Hơn nữa trong này còn rất nhiều người đều ở đây chờ mong mới tinh phẩm trò chơi xuất hiện. Trần Mạch suy nghĩ một chút, quyết định tiết lộ cho đại gia một chút tin tức. Hắn phát một đầu nhỏ nhoi, nội dung rất đơn giản. Trò chơi mới là JRPG, Game of Berlin, Tây Viễn. Tiếp đó phối một chương khái niệm đồ, đen kịt một màu âm trầm màn trời phía dưới, tuy tà phiệt mâu đại giáo đường bên trong mơ hồ lộ ra mở tối ánh nến, lộ ra vô cùng quỷ dị. Một cái lư dạ ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời, ở nơi đó, một cái lưu tinh xẹt qua chân trời, đang hướng về đại giáo đường phương hướng rơi xuống. Đầu này nhỏ nhoi phát ra tới không bao lâu, dưới đáy bình luận trông nháy mắt nổ. KMN. Nhìn đám một chút xoát xảy ra điều gì, Trần Mạch mới nhỏ nhoi Đến rồi đến rồi, Trần Mạch lại muốn làm DC hay đu, nhanh, mua định rời tay, lại ra đoán xem lần này là trò chơi gì. Trên lầu ngươi có phải hay không đốc, Trần Mạch không phải đã nói với ngươi sao, Tây Viễn để tải máy rời JRPG, cái này mẹ nó đã không có cách nào kỹ lương hơn tôi ta. Thứ nơi này đồ nhìn lại, không khí có phải hay không quá âm trầm, cảm giác vô cùng kỳ dị. Cái này giáo đường cảm giác liền cùng nghĩa địa một dạng 6. Đúng vậy à, nhìn vị giáo đường này bên cạnh giống như mơ hồ còn có thể trông thấy một địa, giáo đường trong cửa sổ, cái này tựa như là có một khô lâu bóng tối a. Cung ồ cợ bên trong giởm bi thai có liên quan không giống à, từ đẹp thuật phong cách nhìn lên, giống như so hồ cỡ giặc muốn âm trầm nhiều lắm, càng giống loại kia đặc biệt hắc ám thời trùng cổ phong cách. Chờ mốc a, chân mạch rốt cuộc phải làm RPG hay u. Đáng tiếc không phải võ vũ, là máy rời, cảm giác kia chơi hẳn là rất không có tí sức lực nào. Cũng không nhất định à, muốn nhìn hảo kịch bản không phải là phải chơi Game of Thrones sao? Lại nói, vậy nhà thiết kế cũng là trước tiên làm máy rời RPG giờ tích lũy kinh nghiệm cùng nhân khí, sau đó mới làm vong vũ RPG mới tương đối ổn thỏa. Cũng là, ngược lại xuất phẩm, nhiên thuộc tinh phẩm, ngồi đợi là được rồi. Ai, ta còn tưởng rằng hắn muốn làm hộ cỡ dập RPG phiên bản đầu, kết quả không phải a thật là đáng tiếc. Ai biết được, có thể hắn có ý nghĩ của mình a, ta cũng muốn chơi hộ cỡ dập RPG a. Rất nhanh, tin tức này tại nghiệp nội cũng truyền gia. Nghe nói không, Trần Mạch trò chơi mới là PC bừng, máy giờ RPG tây nguyên đề tài. Nghe nói, thở dài ra một hơi a. Như thế nào? May mắn hắn không còn chơi game điện thoại, cho chúng ta một đầu sinh lộ a. Nhưng mà ta là nghiên cứu phát minh PC hệ hữu ra, ai cho ta đường sống a. Đi, các ngươi thấy rõ ràng, lần này Trần Mạch nghiên cứu là game of Hoặc trong điểm, Game of Thrones liền ok. A, Game of Thrones a, vậy ta hơi yên tâm một điểm. Game of Thrones con tốt, hấp kim năng lực có hạn, xem ra Trần Mạch lần này dự định cùng Ngộ Cơ giáp một dạng, là nghĩ đến trải đường thuận tiện làm danh tiếng, không phải là vì kiếm tiền. Vậy cũng phải cẩn thận, vạn nhất cùng hắn trò chơi đụng xe vậy khẳng định vẫn sẽ có ảnh hưởng. Nhanh lên xem, nghiên cứu một chút. Bên trên vậy bộ lại thả ra đồ tới. Trò chơi tên là Thần bóng tối phá hoại, cái này góc nhìn, giống như không phải thứ nhất người sương góc nhìn a. Rất nhiều nhà thiết kế đều chú ý tới Trần Mạch nhỏ nhói, mới nhỏ nhói vừa phát ra tới liền nhau nhau nghiên cứu. Mới nhỏ nhoi đồng dạng vô cùng đơn giản, chính là tiêu cái trò chơi tên thần bóng tối phá hoại, phía dưới phối tấm bản đồ, là Liếc 45 độ thị giác thượng đế, một cái cầm trong tay hai lưỡi búa dã man nhân đang cùng vô số khâu lâu ác ma chiến đấu. Giống như thật không phải là ngôi thứ nhất góc nhìn, hắn là dự định làm ngôi thứ ba. Có khả năng này, ngôi thứ ba so ngôi thứ nhất hảo khống chế, hắn đây là lần thứ nhất làm RPG đề tài, câu hồn rất bình thường. Vậy thật ra thì còn tốt, ngôi thứ ba trò chơi bây giờ đã càng lai like việc thiếu đi, đã không phải là chủ lưu, hắn cái trò chơi này, hẳn là không đến mức thua thiệt tiền, nhưng chắc chắn cũng làm không thành bạo kiểu. Đối với Ta đại khái cũng đoán ra Trần mạch dự định trực tiếp làm ngôi thứ nhất bóng du quá mạo hiểm cho nên trước tiên làm ngôi thứ ba má máy rời giờ, giờ tới quá độ đến nỗi doanh số bán hàng chủ yếu là kịch bản cùng đề tài ta cũng như vậy cảm thấy hắn đây là chuyên môn làm một trò chơi cho những cái kia mê tây vấn đề tài các người chơi vừa vặn bộ phận này người chơi cùng cờ cờp đám ở thể độ cao trung hợp lượng tiêu thụ có căn đoan sợ bóng sợ gió một hồi A bất quá ta cảm thấy khá là đáng tiếc cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa Trần mạch nhà túng suy nghĩ một chút lúc đó hắn là mộrặ cứng rắn mắng quân đoàn chinh phục thời điểm cỡ nào ba khí Bây giờ đại khái lo lắng cho mình năng lực không đủ, thỏa hiệp. Ta nói một cái tứ điểm, không biết các ngươi có chú ý không, hắn cái này hai tấm nguyên bản vẽ phối màu. Phối màu? Ân, phối màu đều hơi tối, hơn nữa vô cùng ám. A, hắn có thể là nghĩ tạo loại này kinh khủng, không khí quỷ dị a. Không phải nói như vậy, nghĩ tạo không khí có thể, nhưng mà, tối như vậy phối màu, lại thêm kinh dị cảnh tượng khủng bố cùng âm nhạc, đắm chìm cảm cường là mạnh, nhưng mà chơi nhiều lắm mệt lòng a. Người xem bây giờ chủ lưu vũ căn bản không dám làm tối như vậy chẳng cảnh, chính là sợ người chơi chơi thời gian giải trong lòng kiểm chế. Nguyên lai là chuyện như vậy a thủ giáo cho nên Trần mạch Hiển nhiên là phạm vào cái nghĩ đương nhiên sai lầm hắn nghĩ kiếm tàu thiên phong, làm như thế một cái có đặc điểm tây lên trò chơi nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới người chơi có thể hay không tiếp nhận nhất là đẹp thuật phong cách khối này quá cứng đã thương người xem một chút đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu cái nào công ty lớn dám làm như thế lợi hại đại lao ngươi một trận này phân tích ta thu hoạch rất nhiều A ta cảm thấy chân mạch trò chơi này nhất định có thể kiếm lời nhưng mà kiếm lời không nhiều cũng liền vừa thu hồi chi phí cùng trước đó làm những cái tiêu bạo kiểu không cách nào so sánh được có thể tại cái nào đó trong vòng nhỏ rất được hoang nên, nhưng tuyệt đối hòa không nổi. Vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm, 6. Liên quan tới trần mạch trò chơi mới, nghiệp nội cùng đám tờ lợi ở thể cũng đang thảo luận, bất quá phần lớn người vẫn cảm thấy không coi trọng. Cái này cũng rất đơn giản, bởi vì ngôi thứ ba góc nhìn máy rời giờ tờ cơ bản bản thượng xem như xưa nhất trò chơi loại hình một trong, thứ này đều nhanh biến thành thời đại nước mắt, sớm muộn muốn bị đào thải. Hơn nữa, loại tiểu này trò chơi, tiềm lực cũng đã bị khai quật phải không sai lắm Bây giờ là ngôi thứ nhất góc nhìn võng du thiên hạ, loại này có thể xứng lão ngoan đồng máy rời giờ, giờ tở gờ trò chơi đến cùng còn có bao nhiêu người chơi, cũng là cái muốn còn nghi vấn vấn đề. 194 thứ 190 chương thí chơi canh năm giống phía trước Trần Mạch làm võ lâm của nhật truyện, thiên ý lẫn nhau ngu làm ngự kiếm vấn tình, loại này realm of fertilizer bài nguyệt lượng tiêu thụ 140 vạn tà hữu, hoàn toàn chính là mưa bụi. Rất nhiều người đều cảm thấy, Trần Mạch làm dạng này một trò chơi là bảo thủ có thừa, tiến thủ không đủ, coi như hắn bằng vào chính mình cường đại kịch bản năng lực cùng danh tiếng có thể đem trò chơi này lượng tiêu thụ duy trì ở một cái cũng không tệ trình độ, cũng tuyệt đối không thể lại đại hỏa. Huống chi, từ Trần mạch thả ra nguyên bản vẽ đến xem, trò chơi này hơi quá tại kiếm tàu thiên phong hiềm nghi. Nồng đậm như vậy quỷ dị tà điện hoa phong, có bao nhiêu người chơi sẽ thích? Một khi khống chế không được, vậy cái này trò chơi chẳng khác nào là đuổi đi chiếm giữ tuyệt đại đa số chủ lưu người chơi. Có người chờ mong, có người nghi ngờ, có người châm chọc khiêu khích. 6. Trấn mạch ngược lại là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại hắn cũng cơ bản bản thượng sẽ không đi chú ý những thứ này chất vấn, trò chơi có hay không hảo, làm được mới biết được. Trước lúc này liền cưỡng ép dự đoán, xác suất rất lớn sẽ bị đánh mặt. Thân bóng tối phá hoại nghiên cứu phát minh tiến độ cũng tại vững bước tiến lên bên trong. Nhân viên mở rộng sau đó, nghiên cứu phát minh tốc độ đại đại tăng nhanh. Tại chân mạch tiếp trước, thân bóng tối phá hoại 3 nghiên cứu phát minh tốn thời gian thật lâu, nếu như từ Hắc ám 2 đến Hắc ám 3 tới tính toán, dòng dã nhảy phiếu 12 năm. Đương nhiên, trong này khó khăn chất trở rất nhiều, tuyệt đại bộ phận thời gian đều không phải là hao phí đang nghiên cứu trò chơi bên trên, mà là hao phí ở lật đổ đả đảo làm lại bên trên. Bởi vì thương nghiệp châu tóm nguyên nhân Phương Bắc Bạo Tuyết Thần Bóng Tối phá hoại hai chủ sáng đoàn đội tập thể giới trước, thần bóng tối phá hoại 3 ba khai phát công tác cũng bị trưởng kỳ cắt lại. Mà nguyên bản 4 đã khai phá ra ban đầu phiên bản cũng không có thu được cao tầng lưu hái, kết quả sau cùng chính là toàn diện lật đổ đà đảo làm lại, cho nên Hắc ám 3 cũng không có hoàn mỹ kéo dài Hắc ám 2 tình thần nội hàm. Đối với Trần Mạch tới nói, hắn hoàn toàn có thể tránh cho những thứ này đã đi qua đường quân cơ, lấy vô cùng thành thục ánh mắt đi đối đãi trò chơi này, cho nên nghiên cứu phát minh tiến độ cũng liền đại đại tăng tốc. Nhóm lớn quái vật cùng nhân vật bé, tại Trần Mạch đưa ra tuyến bản thảo sau đó, từ Chu Hàm Vũ bổ tu Đồng thời giao cho bao bên ngoài công ty thống nhất chế tác mô hình cùng động tác, thành tốt thành tốt mà nghiệp thu. Mấy cái trợ thủ thông qua huyền thế biên tập khí xử lý mỗi cái tràng cảnh, cửa ải, điều chỉnh toàn bộ ưu chiến đấu quá trình. So góc cơ giáp cao hơn tiêu chuẩn cơ gở, cũng tại khẩn la mật cổ chế tác bên trong. Còn có mấy giá trị cân bằng, đạo cụ thiết kế, liên quan đến người chơi cảm thụ chi tiết điều chỉnh các loại, toàn bộ phòng làm việc đều ở đây đầy phụ tải vận chuyển, tại chân mạch lôi kéo dưới, những người này bị vận trở thành một cố dây dựng, nghiên cứu phát minh tốc độ đại đại tăng tốc. Thân bóng tối phá hoại so bổ cờ dập nghiên cứu phát minh độ khó cao hơn, nhưng ở mở rộng nhân thủ sau đó, nghiên cứu phát minh tiến độ ngược lại so bổ cờ dập nhanh hơn một chút, trước sau cuối cùng hơn 4 tháng, đã cơ bản bản thượng hoàn thành lúc ban đầu trò chơi phiên bản. GG còn không toàn bộ, chỉ số cân bằng cũng không phải đặc biệt hoàn thiện, không có bí cảnh, thiên thê cùng chuyên gia mô thức, nhưng đã có thể chơi. 6. Trần Mạch đi tới cửa hàng trải nghiệm, tìm một cái trống không xoa bóp ghế dựa nằm xuống. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại nghiệm thu đủ loại mỹ thuật tài nguyên cùng kỹ năng, cửa hải chờ thiết lập, vội vàng có chút nhất đầu. Thật vất vả có cái nhàn rồi, tại xoa bóp trên ghế nằm nghỉ ngơi một hồi. Châu Chắc ngay tại bên cạnh hắn trên máy tính chơi hộ cờ giáp. Cửa hàng trưởng khổ cực, trò chơi mới thế nào? Châu Trác vừa nói, một bên đưa cho Trần Mạch một bình đồ uống, nghe nói là cái RPG trò chơi sau đó trong lòng ta liền trực dưng dương, đáng tiếc cá vàng còn có tiến côn bọn hắn đều đem đến bên kia đi, ta cũng không nhìn thấy trò chơi này tiến độ. Trần Mạch nói, đã có thể chơi, ngươi chờ một chút, ta đi cầm ổ cứng di động khảo cái thị chơi phiên bản tới. Châu Trác hỉ nói, phải không, đã có thể chơi. Quá tốt rồi, cửa hàng trưởng ngươi hiệu suất này thực sự là kinh a. Trần Mạch trở lại bên cạnh phòng làm việc, cầm ổ cứng di động đã copy chưa hoàn thành phiên bản thần bóng tối phá hoại, chứ ở châu Chắc trên máy tính. Dựa theo Trần Mạch dự đoán, lại có nửa tháng hẳn là liền có thể thử tuyến, bây giờ nhường châu chát chơi đùa, thể nghiệm một chút toàn bộ trò chơi quá trình, cũng tốt thu thập một chút nhà chơi phản hồi ý kiến. Rất nhanh lắp xong, châu Chắc có chút khó mà ức chế nội tâm mình kích động, dù sao hắn là thứ nhất thì chơi trò chơi này người chơi, vẫn là rất tự hào. Bên cạnh các người chơi cũng đều nhao nhao vây quanh. "GM ơi, thần bóng tối phá hoại có thể chơi." Cửa hàng trưởng thực sự là cao sản giống như heo mẹ a, nhanh lên nhanh lên, tiến trò chơi xem. Lợi hại, vây xem vây xem. Cửa hàng trưởng ta cũng muốn chơi. Chân mạch cười cười, đừng nóng nổi. Bây giờ đây chỉ là một thí chơi phiên bản, còn có rất nhiều vấn đề. Các người lại kiên nhận chờ chút, cuối tuần liền phóng đến cửa hàng trải nghiệm trên máy tính cho đại gia tùy tiện chơi, cuối tuần sau liền chính thức bán. Châu chắc xong kích trên mặt bàn ô biểu tượng, ta mặc kệ, ngược lại ta muốn trước tiên thể nghiệm một chút. Những người khác cũng tất cả đều lại gần, nhìn châu chắc đi chơi. Cùng theo dự liệu một dạng. Khi tiến vào trò chơi phía trước, là một đoạn cờ g đầu tiên đập vào mi mắt, là một khối màu đỏ mực đóng dấu, in lôi đỉnh du hí kịch logo ống kính chấm dại hướng về phía trước đẩy, mực đóng dấu phía dưới là chất liệu nhắn nhủi tấm da dê cuốn, viết đầy ý nghĩa không rõ văn tự. Kèm theo có chút đè nén giai điệu, một tiếng nói giản mua nói nhỏ lấy. Tận thế hàng lâm lúc, dị hỏa đem xẹt qua chân trời. Chính nghĩa sắp vẫn lạc tại phàm nhân thế giới, quang minh cùng hắc ám chiến hỏa đem lan tràn đến vĩnh hằng quốc gia 6. Kèm theo cái này giống như tiên đoán nói nhỏ, một vài bước bước tranh xuất hiện ở tấm da dê thư quyển bên trên. Từng cái quạ đen xuất hiện ở trường mâu mọc như rừng chiến trường, một tia chấp trên không trung lầm vang nổ tung, như thác nước quang chốt xuống, đầy trời thiên sứ đại quân tử trên trên xuống lâm, phóng tới mặt đất ác ma quân đoàn. Từng mang chiến tranh tranh cảnh, thiên sứ cùng ác ma trên chiến trường tiến hành thảm thiết chiến đấu. Cuối cùng, đại địa nứt ra, một cái to lớn ma thần xuất hiện ở trong bức tranh, mở ra huyết bổn đại khẩu làm đến. Lý Á bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ánh mắt bên trong còn mang theo sợ hãi cực độ. Âm trầm đại giáo đường bên trong, dàn mua địch tạp còn tại dựa bản trà sét cổ xưa ghi chép. Căn cứ vào những thứ này đi chép, địa ngục các ma có lẽ đã khai thác hành động, chúng ta nhất định phải nhanh chóng cảnh cáo thế nhân. Người tin tưởng ta nói, đúng không, Lệ Á? Tất thế, phủ xuống 6. Nhưng vào lúc này, đại giáo đường đột nhiên bắt đầu kịch liệt bắt đầu chấn động, một đạo kinh lôi thoăn qua, nhiều đám mây bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng dị hỏa, đó là một viên sao băng. Sao băng xẹt qua chân trời, hướng về đại giáo đường rơi xuống, mảnh liệt va chạm ngừng Lệ Á té ngã trên đất, khi nàng đứng dậy tìm kiếm địch tạm can thân hành lúc, lại phát hiện ở xa tới chỗ chỉ còn dư một cái hố sâu to lớn. Thút thút. Tại Lệ Á trong tiếng kêu sợ hãi, Toàn bộ Cờ G kết thúc, thần bóng tối phá hoại trò chơi logo xuất hiện ở màn hình ở giữa, còn có tên tiếng Anh của nó xưng cũng cùng lúc xuất hiện. Đi áp tuyệt đồ. 195 thứ 191 chương liệt ma nhân canh một xem xong Cờ G, đám người nhao nhao cảm khái. Ngưu bức. Lối đỉnh điện ảnh xưởng sản xuất Cờ G tiêu chuẩn vẫn là cao như vậy a? Lợi hại, mọi tử này mỗi một cây tóc cũng biết biết, cảm giác cửa hàng trưởng lại điên cuồng đốt tiền. Mạnh này đầu ý gì, xem không hiểu à, lao già này hảo khổ cực, làm sao còn có thể bị thạch nền bảo? Có phải hay không bởi vì bình thường căn bản 40 đỡ loạn lại mãi qua đường a? Muội tử mập bức. Ông nội của ta đâu? Không đúng, thúc thúc ta đâu? Nhanh lên tiến trò chơi, đã đợi không kịp. Tiến vào trò chơi, đầu tiên là một lựa chọn nhân vật hình ảnh. Bóng tối bao trùm bối cảnh phía dưới, 5 cái anh hùng nhân vật vây quanh một đống lửa trại đứng thẳng, khuôn mặt đều giấu ở hắc ám phía dưới, chỉ có thể nhìn rõ ràng bọn họ hình dáng. Những người này hình dạng khác nhau, trang phục cũng không giống nhau, có bộ giáp, có giáp da, có bảng giáp, vũ khí có cự phủ, cung nỏ, pháp trượng các loại. Châu Trắc cũng có chút hứng phấn, đó là một đặc thù lựa chọn nhân vật hình ảnh, cho người đắm chìm cảm giác mạnh phi thường, cảm giác giống như đối mặt với một đám quái nhân mở rộng. Không giống những thứ khác giờ RPG trò chơi, tạo điều kiện cho người lựa chọn nhân vật cũng là từng cái hoa lệ con rối. Ngay chính giữa là một cái cao tráng dã man nhân, cầm trong tay cự phủ, mặc đơn giản giáp trụ, trên thân còn có như nguyên thủy đồ đàng vệ hình xăm. Người man rợ hình tượng trần mạch không có áp dụng hắc ám 3 bên trong tướng mạo, mà là cùng hắc ám 2 giống, không còn là tóc trắng, tròng dâu bạc phơ lão ra ra, mà là một cái cùng khuê ra tương tự trắng hán. Dã man nhân. Thoạt nhìn như là cái cùng bờ ở cờ không sai biệt lắm nghề nghiệp. Châu chắc điều khiển con chuột, tiếp tục cờ lật nhân vật khác muỗi chọn chúng một vai, nhân vật này thì sẽ từ trong bóng tối đi tới, đi tới bên cạnh đống lửa, nhưng người chơi có thể thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Mà trước đây nhân vật liền sẽ lui trở về trong bóng tối. Cầm trong tay cung nỏ, âm u lạnh leo tiêu sái liệt ma nhân. Điều khiển ma pháp, hủy diệt vạn vật mà xi si ẩn. Thinh thông chiến kỹ, giao phương đông sắc thải võ tăng. Đầu đội mặt nạ, trưởng không sinh tử lực vu y đi châu chắt con chuột từng cái điểm đi qua, đem tất cả nhân vật đều tra xét một lần. Phiên bản thứ nhất chỉ có cái này năm cái nghề nghiệp, chân dự định sau này cởi mở phiên bản mới gia nhập vào thánh giáo quân, chết linh pháp sư cùng với thiên thê cùng trận đấu mùa giải hình thức. Cái này 5 cái nghề nghiệp vẻ ngoài khác nhau, có thể tự do giới tính, hơn nữa tuyển trùng chi phía sau sẽ có một cái chuyên môn giới diện giới thiệu nhân vật định vị, kỹ năng đặc điểm và cố sự bối cảnh. Châu chắc làm một phép bộ chứng người bệnh, nhanh chóng đem 5 cái nghề nghiệp bối cảnh cố sự tất cả đều nhìn qua một lần. Rất nhanh hắn liền ý thức được thần bóng tối phá hoại bên trong nghề nghiệp thiết lập cùng với những cái khác ưu dự khác biệt. Cho nhìn, những nhân vật này định vị vẫn là cùng những cái kia kinh điển nhân vật chiến sĩ, pháp sư, cùng tiến thủ, thánh, kỵ sĩ trở vô cùng rỗng, chỉ bất quá đổi một đống gói nhưng cẩn thận nghiên cứu một chút kỹ năng và bối cảnh cố sự sau đó liền sẽ phát hiện, lại có khác nhau rất lớn. Một cái rõ rệt nhất khác nhau chính là, trong này không có cái gì loại hình phòng ngự, thu phát hình cùng phụ trợ hình vai tuần phân chia, tất cả nhân vật tất cả đều là thu phát hình, chỉ bất quá thu phát thủ đoạn không giống nhau. Hơn nữa, những nhân vật này cố sự bối cảnh và thần bóng tối phá hoại thế giới quan là hoàn mỹ dung hợp. Giống Liệp Ma nhân, ở lưng cảnh cố sự bên trong, bọn hắn sinh hoạt tại sợ hãi chi địa, thể nội có một loại sức mạnh có thể chống cự ác ma hủ hóa, cái này khiến bọn hắn có thể sử dụng sức mạnh của ác làm vũ khí, tay cầm thập tự nỏ sử dụng mang theo hồ quang hỏa diễm mũi tên tiêu diệt địch nhân. Bọn họ là một đám cùng nhiệt đấu sĩ, chỉ vì một cái mục đích phát hệ, hủy diệt hết thảy đến từ thiêu đốt địa vực sinh vật. Đối với cung tiến thủ mà nói, Liệp Ma nhân cố sự bối cảnh cùng thần bóng tối phá hoại toàn bộ hoàn cảnh lớn càng thêm phù hợp, hơn nữa đủ loại kỹ năng và thiên phú cũng hoàn toàn khác với cung tiên thủ, làm ra đặc sắc của mình. Liệp Ma nhân. Cảm giác nhân vật này khá hay hoãn, là hắn a. Châu Trác lựa chọn nam tính Liệp Ma nhân, đồng thời đưa vào tên ZZZ. Một cái mới bắt đầu Liệp Ma nhân nhân vật xuất hiện ở trong màn hình, hắn bây giờ cơ bản bản thượng không có gì giáp trụ. Trên tay nắm lấy một thanh hơi có vẻ mỏng mảnh cỡ nhỏ thập tự nhỏ, thân hình có chút gầy yếu, nhưng ánh mắt lại phảng phất lộ ra một loại lạnh lẽo sát ý bản tộc là bất tử tộc Châu Chát phi thường yêu thích loại cảm giác này, cơ lực bắt đầu trò chơi. Kèm theo trầm chậm triển khai bức tranh, một cái thanh âm trầm thấp đang rạng rãi lấy hắn quá khứ. Người nhà của ta chết bởi địa ngục các ma chi thủ, mắt thấy bi thảm như vậy một màn, đủ để cho ngươi một đời dày vò. Ta một mực bị sợ hãi và cô độc chỗ dày vò, thẳng đến cứu rối đến. Cứu ta chính là chí tại tiêu diệt địa ngục các ma người sống sót, bọn hắn tại trên người của ta thấy được đối kháng sức mạnh của ác ma, thế là ta trở thành một cái báo thủ lưỡi dao. Bây giờ ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Một viên sao băng rơi vào tụi tẹt phế mẫu, vong linh cùng theo đó phục sinh. Mata sẽ đem bọn chúng đưa về phần mộ. Năm đó con ngồi, bây giờ đã là thợ săn liệt thủ. Đơn giản mấy câu, đem ác ma thợ săn liệt thủ thân phận cùng tới chỗ này, nguyên do giảng thuật cực kỳ rõ ràng, đồng thời nhường nhà chơi mục tiêu có thể tập trung tại cái kia mấu chốt cố sự nguyên tố sao băng phía trên. Tiến vào trò chơi hình ảnh, Châu Trắc Ma nhân liền an tĩnh đứng tại âm khắp trốn trên cánh đồng Vũ, phương xa mơ hồ có thể thấy được một cái chỗ nhỏ. Không phải thứ nhất người xưng góc nhìn, quả nhiên Khi thực tại chi phía trước, tất cả mọi người đã biết rồi đây là một cái ngôi thứ ba góc nhìn trò chơi, chỉ bất quá thật sự nhìn thấy trò chơi hình ảnh lúc, Châu Chắc vẫn là hơi có chút thất vọng, bởi vì ngôi thứ nhất đại nhập cảm sẽ càng mạnh hơn một chút. Bất quá cũng may Châu Chắc chơi đã quen hộ cỡ dạng, cho nên đối với loại này ngôi thứ ba góc nhìn cũng rất quen thuộc. Hình ảnh độ chính xác cao vô cùng, nhìn ra được trần mạch chế tác hình ảnh rất chăm chỉ, đủ loại chi tiết, tổ bếp cùng hoa văn đều đạt đến cực cao trình độ, cùng những cái kia lão ngoan đồng ngôi thứ ba góc nhìn giờ tở gờ hoàn toàn khác biệt. Giới diện rất đơn giản, hơn nữa phong cách rõ ràng. Châu Trác di động con chuột đại khái nhìn một chút mỗi cái phím ấn kỹ năng, liền đã rõ ràng trò chơi này thao tác. Thao túng nhân vật tại chỗ xoay mấy vòng, Châu chắc xác định, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái 3D trò chơi, 3D chẳng cảnh 3D mô hình, tất cả cũng là 3D làm, hơn nữa độ chính xác không thấp, chỉ bất quá Trần Mạch đem góc nhìn cho phong tỏa, chỉ có thể lấy ngôi thứ ba góc nhìn thể nghiệm trò chơi. Nhân vật động tác vô cùng lưu loát, lúc công kích bắn ra mũi tên phi hành đường đạn làm được cũng không tệ. Nhưng mà, toàn bộ hình ảnh cho người cảm giác vô cùng tiềm chế. Vậy không có gặp phải quá nhiều vong linh phía trước, toàn bộ tràng cảnh liền đã di tán một cố khí tức tử vong, đèn đường mở vàng, thư hại xe ba gác, ngã lăn thi thể, nhìn đó là một vô cùng tệ hại thế giới. Liệp Ma Nhân tiếp tục tiến lên, rất nhanh gặp thứ nhất cương thi quái vật. Một phát mũi tên bắn tới, quái vật gầm nhẹ hướng Liệp Ma Nhân nhỏ tới, châu chắc khống chế Liệp Ma Nhân vừa đi vị bên cạnh bắn tên, rất nhanh, quái vật ngã xuống đất. 196 thứ 192 chương rõ ràng điểm tốt canh hai cái trò chơi này, độ khó là chẩn mạch điều chỉnh qua, sẽ không giống tiếp trước H 3 như thế nhường người chơi một đường lợi. Mặc dù đó là một không hề khó khăn quái vật, nhưng quái vật tại Dương Nanh Múa vút hướng Châu Trác nhào tới thời điểm, hắn vẫn hơi cảm nhận được vẻ kinh hoàng. Dọc theo con đường một mực đi tới, Liệp Ma Nhân đi tới mới tùy tệp phế mẫu, tiêu diệt đang tại tiến công thành trấn vong linh quái vật sau đó, Liệp Ma Nhân tiến vào thành trấn, bắt đầu nhiệm vụ của mình tuyến. Hệ hữu dẫn đạo làm được rất không tệ, hình ảnh phải phía trên bản đồ nhỏ sẽ nhắc nhở người chơi cái tiếp theo phải đi địa điểm, bên phải nhiệm vụ danh sách cũng một mực đang nhắc nhở người chơi bây giờ nên làm cái gì. Châu Trác bắt đầu dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn, thể nghiệm thần bóng tối phá hoại toàn bộ cố sự tuyến. Rất nhanh Trâu chắc liền chú ý tới trò chơi này một chút rõ ràng điểm tốt. Trò chơi phẩm chất phương diện, động tác lưu loát, thao tác thoải mái dễ chịu, vô luận là hình ảnh vẫn là âm thanh, cũng là thỏa thỏa tinh lương tiêu chuẩn, là một ngôi thứ ba góc nhìn giờ gờ trò chơi, thậm chí ở một phương diện khác vượt qua thị giác thứ nhất giờ gờ trò chơi. Rõ ràng, chân mạch là ngôi thứ ba góc nhìn không phải là vì che hả, cũng không phải nói hắn bây giờ trình độ kỹ thuật hòa thuận vui vẻ thuật trình độ không đạt được ngôi thứ nhất góc nhìn chế tác nhu cầu, mà là hắn xuất phát từ một loại nào đó suy tính, tối chung quyết định ngôi thứ ba góc nhìn đẹp đột phong cách phương diện, thân bóng tối phá hoại, tà điện gió quả thật làm cho châu chắc vô cùng nặng nề, chân mạch nhu cầu xuất hiện lại hắc ám hai cái chủng loại kia cảm giác, cho nên toàn bộ họa phong là phi thường ta tính, âm u, kiềm chế. Châu chắc thao túng Liệp Ma nhân tiến vào tử thi hang động thời điểm, sẽ có một loại toàn bộ tràng cảnh đều ở đây niêm hồ hồ nhỏ máu cảm giác. Tại một chút an tính trong địa đồ, bó đuốc đốm đốm mà thiêu đốt lên, vai tuần tiếng bước chân đều hết sức rõ ràng, đột nhiên toát ra quái vật có thể đem người dẫn mình, luôn có một loại con đường này đi không đến cuối cảm giác. Phối hợp với loại này họa phong, còn có phức tạp dạng ngũ nhiên địa đồ bạo hiểm cảm giác bị đại đại cường hóa. Hơn nữa, chân mạch kéo dài hắc ám hai bóng tối cùng tầm mắt thiết kế, tại trong động đột lúc đi lại, tầm mắt sẽ bị hạn chế ở một cái phi thường nhỏ phạm vi bên trong, màn ảnh phần lớn khu vực cũng là một mảnh đen kịt, chỉ có thể mơ hồ thấy hình hình dáng, đối với những khu vực kia có cái gì quái vật căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Tại hắc ám 3 bên trong, bởi vì người chơi có thể không có áp lực chút nào xem đến toàn bộ hình ảnh quái vật, cho nên loại này không biết cảm giác suy yếu rất lớn, để nó đã biến thành một cái có thể một mắt nhìn thấu cho chơi. Tại chân mạch đem bóng tối cùng tầm mắt thêm sau khi trở về, phối hợp hình ảnh, âm thanh cùng cửa ải thiết kế, tại cả trò chơi quá trình bên trong, Châu chắc cảm thấy tâm tình của mình một hồi lo nghĩ, rất gấp gáp, nhưng loại cảm giác này lại thúc đẩy chính mình tiếp tục chơi tiếp tục, cũng không có bởi vì loại đè nén này mà có ra khỏi ưu dí nghĩ. Ngược lại cảm thấy trò chơi này cùng trên thị trường những cái kia nhâm nhắp giờ trò chơi hoàn toàn khác biệt, không có giống khu vui chơi vậy mỹ hào chẳng cảnh, không có khôi giấc không nhiễm một hạt bụi kỵ sĩ, có chỉ là sát tối, khô lâu, mù đau nhức cùng vô cùng vô tận tuyệt vọng. Đị ở tụi tẹt phẹt mẫu đại giáo đường bên trong, liệt ma nhân hoàn toàn tứ cố vô thân chỉ có Trần Mặc ít nói lính đánh thuê đang cùng người sóng vai chiến đấu. Trên một điểm này, Trần Mạch đồng dạng tuân theo Hắc ám 2 thiết kế, đem lời lao lính đánh thuê lời kịch cơ bản bản thượng tất cả đều chấm đứt, nhưng người chơi có thể tốt hơn nắm chìm tại kinh khủng trong không khí. Đang chơi pháp bên trên, Châu Chắc cũng có thể phát hiện rất nhiều những hắn cảm thấy vui mừng điểm. Trang bị hệ thống vô cùng phong phú, tại mạo hiểm quá trình bên trong, Châu Chắc cũng đánh ra qua một chút nhìn tốt trang bị, hơn nữa những trang bị này từ đầu không giống nhau, không có bất kỳ cái gì hai cái trang bị là giống nhau. Kỹ năng phối hợp đa dạng, chiến đấu hệ thống phong phú, theo nhân vật đẳng cấp đề đủ loại kỹ năng không ngừng mở khóa phối hợp với thiên phú và kỹ năng phụ văn, đang tìm tỏi bên trong tìm ra thích hợp nhất kỹ năng phối hợp phương án, đây đối với Châu Trác tới nói là một cái tràn ngập thú vui quá trình. Hơn nữa quan trọng nhất là cảm giác sảng khoái. Cái này cũng là thần bóng tối phá hoại cùng các RPG trò chơi khác biệt lớn nhất. Tại cái khác trò chơi, nhất là trong game online, người chơi tại trong cả thế giới là phi thường nhỏ bé, lại không đề cập tới những cái kia cần rất nhiều người hợp lực mới có thể đánh bại được, cũng không xách những cái kia các đại thế lực lãnh tụ cấp nổ cả chỉ là người chơi cùng giữa các người chơi cũng không tồn tại thực lực gì miễn ép, rất nhiều người chơi bình thường ở chính giữa có thể rất rõ ràng cảm thấy mình chính là một cái người bình thường. Nhưng mà, thân bóng tối phá hoại không giống nhau, ở nơi này trò chơi bên trong, ngươi chính là duy nhất thần, là Sạ Vị Ổ, từ mới bắt đầu mới tùy tệp phệ mâu trong trấn nhỏ mạo hiểm giả, càng về sau đánh bại Hoang Luân Chi Vương Bơ Li Ổ cứu vớt tạp nhị tim dũng sĩ, lại đến trấn thủ thủ vệ cứ điểm, xoay chuyển tình thế tại Vừa Ngã Anh Hùng, cuối cùng tại trí Cao Thiên chính diện đánh tan bảy ma vương hợp nhất đại ma thần địch lại không phải thiên chi tên vang vọng địa ngục cùng Chí Cao. Thiên, đang đối mặt giống như thủy triều địa ngục các ma Người chơi thao túng nhân vật của mình như như chém dưa thái rau quét ngang mà qua, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng bạo rơi trang bị. Đương nhiên, người có khả năng sẽ bỏ mình, sẽ thiệt hại một chút tiền, còn nhất thiết phải chạy về phục sinh thể trở lại cho cũ nhặt mình về trang bị điểm ấy tiếp tục dùng hắc ám hai thiết kế. Đây là một cái nguy cơ tứ phía thế giới, đây là một cái tuyệt vọng thế giới, người duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có chính mình. Nhưng cũng chính là bởi vì này một điểm, các người chơi tại đám chìm tại trò chơi trung chi phía sau thì càng có thể rõ ràng thể nghiệm đến loại này dạng khoái cảm giác, bởi vì đây là một cái tuyệt vọng thế giới. Trong mắt của ngươi chỉ có vô cùng vô tận quái vật của Ma, cho nên ngươi cũng không cần có bất kỳ do dự hoặc thương hại, ngươi chỉ cần một đường chém dưa thái rau mà giết đi qua, nhường đất ngục các ma tất cả đều hủy diệt tại lựa giận của ngươi bên trong. Châu chắc đã hoàn toàn đắm chìm tại trong trò chơi này, hắn điều khiển liệp ma nhân tại ưu ám trong huyễn động thám hiểm, tầm mắt hạn chế nhường hắn chỉ có thể nhìn thấy chúng quanh một vòng nhỏ phạm vi. Đột nhiên, phía trước ra hiện liệu nhất số lớn quái vật, những quái vật này cũng nhìn thấy hắn, dương nhanh múa lao đến. Hơn nữa ở trong đó còn có một cái toàn thân phát ra kim sắc quang mang hi hiu quái vật, dưới chân đạp đặc thủ quan hoàn, hỗn tạp đang trách trong đống han đưa quần chúng giật lại mình, cơ MN, cẩn thận, mau chỉnh đi ra. Liệp Ma nhân lượng máu bắt đầu phi tốc hạ xuống, Châu chắc cũng sợ hết hồn, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, điều khiển Liệp Ma nhân lăn mình một cái kéo dài khoảng cách, sau đó đủ loại cảm bẫy ném xuống đất, xong cầm cung nỏ hướng về trước mặt bảy quái vật điên cuồng chút xuống mưa tên. Tại đây trời dưới mưa tên, từng mảng lớn quái vật phát ra kêu rên, những cái kia yếu ớt tiểu quái bắt đầu ngã xuống, nhưng cái đó to lớn hữu quái vật thanh máu còn rất dày, còn tại hướng về Liệp Ma nhân lại. Châu Trác thành thạo vừa đi vừa sạ, đủ loại kỹ năng tinh chuẩn phóng thích. Dù sao tại ổ cở giặc bên trong cũng coi như là cao thủ, ứng phó loại trận diện này vô cùng tính táo, không có bất kỳ cái gì bối rối. 197 thứ 193 chương ở kệ lệ tổng kinh lý áo thủy khắc ba canh cở mở mở, cái này chạy trốn, ngưu bức. Hoa, lợi hại, thêm một nửa, cố lên. Không có máu, nhanh can thuốc, nhanh can thuốc. Thật tốt, trở về dậy rồi, đừng đi bên kia, bên kia cũng có quái. Còn trùng vây xem nhóm nhất kinh nhất xạ, đơn giản so với mình chơi còn muốn lo lắng. Châu chắc cuồng trụ bạn vím, điên cuồng thời điểm con chuột, một trận thao tác sau đó, cuối cùng đem tất cả quái vật đều đánh ngã theo kim sắc quái vật ngã xuống, mấy kiện màu vàng trang bị còn có số lớn kiếm tệ, dược thủy bạc đi ra, rơi lạ tả trên đất. Hoa, Ngưu Bức. Còn trùng vây xem nhóm đều kích động vô cùng, đơn giản so với mình chơi còn điên cuồng hơn. Châu chắc đã lâu thở một hơi, không thể không nói, vừa rồi kim sắc quái vật ngã xuống đất trong nháy mắt hắn cũng thiếu chút kêu đi ra, đánh quá gian nan. loại quái vật này vừa xuất hiện liền mang theo một đống lớn tiểu quái, nhất là tại loại này âm u chật hẹp trong động quật đột nhiên gặp phải, quả thực là hủ chết người không đền mạng A lập tức đổi lại ba kiện màu vàng trang bị, Châu Trác nội tâm chưa từng có bành trướng. Giết vào đại giáo đường, bắt sống Lý Áo Thụy khắc. Mang dạng này to lớn mục tiêu, Châu Chắc tràn đầy phấn khởi mà tiếp tục chơi tiếp. Gần tới 2 giờ đi qua, cuối cùng phải đối mặt ở kệ lệ tổng kinh lý áo thủy khắc. Thời gian này kỳ thực rất lâu, chủ yếu là Trần Mạch nâng cao trò chơi độ khó, không thể một đường không áp lực bình địa lộ. Châu Chắc lại tương đối mạnh ép chứng, rất nhiều hang động nhất thiết phải tất cả đều vơ vét một lần mới có thể tiếp tục đi tới, cho nên tiến độ cũng không tính rất nhanh. Trở lại thành trấn, đem trên người trang bị đều sửa chữa hảo, lại thanh lý một chút ba khóa, mua một chút đồ thiết tế. Châu Trác sâu một hơi, thông qua trận pháp truyền tống đi tới đại giáo đường tầng 3, một đường lượm tìm, tìm kiếm hoàng thất mộ nhỏ. Tu ám dưới mặt đất mộ thất bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì quái vật, ngay chính giữa trên mặt đất cắm một cái lệ loi hai tay kiếm. Lý Áo Thụy khắc bảo kiếm. Châu chắc nhấn một cái bảo kiếm, tại liệt ma nhân chúng quanh xuất hiện mấy cái giống như linh hồn hiện ảnh, tái hiện Lý Áo Thụy khắc trước khi chết một màn. Liệt ma nhân tiếp tục tiến lên, chống trải dưới mặt đất mộ thất thật giống như đã có mấy trăm năm cũng không có người tới qua một dạng, chỉ bất qua trong không khí phảng phất còn sót lại Lý Áo Thụy khắc điên cuồng nói nhỏ. Đột nhiên, Lý Áo Thụy khắc bóng tối xuất hiện ở liệt ma nhân trước mặt. Ngươi cũng dám đem ấm áp sinh mệnh khí tức mang vào ta trong mộ. Kèm theo Khô Lâu vương gầm gừ, Từng cái thạch trụ bị kích hoạt, vô số khô lâu đột nhiên thức tỉnh, nhao nhao từ lòng đất bò lên, hướng về Liệp Ma Nhân sông thẳng lại. Cợn Mở. Châu chắc bị sợ một cái nhảy, vội vàng người thao túng Liệp Ma Nhân tả hữu la lộn, hai tay cung nỏ điền cuồng chút xuống mưa tên, một trận thu phát chung quy là đem tiểu khô lâu nhóm cũng biết xong. Hô, đừng nói, vẫn rất kích thích. Châu chắc thở phào một cái. Cùng hồ cờ đỡ khác biệt, thân bóng tối phá hoại bên trong quái vật càng nhiều, dày đặc hơn, mặc dù người chơi chỉ có thể điều khiển một vai, nhưng bởi vì kỹ năng rất nhiều, mùa tối đại hóa mà phát huy ra nhân vật chiến lược vẫn là cần nhất định kỹ xảo chiến đấu cùng thao tác. Xuyên qua tầng tầng chướng ngại, rốt cuộc đã tới Khô Lâu Vương mộ huyệt. Tại tháng năm dài đẵng đẵng ăn mòn, toàn bộ mộ huyệt đã mảng lớn đổ sụp, Liệp Ma Nhân dọc theo còn sót lại con đường một đường tiến lên. Xử lý xong nhóm lớn khô lâu tiểu quái sau đó, rốt cuộc đã tới Khô Lâu Vương trước mặt. Rộng rãi đại điện bên trong, trên ngai vàng ngồi ngay thẳng Lý Áo Thụy khắc thi thể, thân thể của hắn đã chỉ còn dư bạch cốt, như cũ duy trì lấy trước đây bị ám sát lúc tư thế. Châu Trác thử nhấn một cái Khô Lâu Vương thi thể, đem tại Khô Lâu Vương trên đầu. Toàn bộ màn hình đột nhiên kịch liệt bắt đầu chấn động, vô số u hồn vậy thanh sắc quang mang từ bốn phía hội tụ đến Khô Lâu Vương thế nội, những cái kia tàn phá giáp trụ cũng từng mảnh từng mảnh bay lên, rơi trên mặt đất chiến truy cũng lại lần nữa về tới Khô Lâu Vương trong tay. Kèm theo có chút điên cuồng tiếng cười, ở kệ lệ tổng kinh thức tỉnh, nó từ trên ngai vàng đứng lên, trong hai mắt buốc lên hỏa, chừng mắt nhìn trước mặt liệt ma nhân. "Ta dựa vào, đánh buột." An dưa quần chúng nhau nhau trừng lớn hai mắt, chỉ sợ nhìn lọt cái gì. Châu Trác vội vàng kéo dài khoảng cách, sợ bị buộc cho dày. Xem như giai đoạn thứ nhất tính chất bột. Ở kệ lệ tổng kinh lý áo thụy khắc kỹ năng cũng không tính phức tạp, chỉ có liên tục vung chặt cùng triệu hoán khô lâu tiểu bình hai cái tương đối mấu chốt tính kỹ năng. Châu chắc dùng là liệt ma nhân, chắc chắn sẽ không đi cùng ở kệ lệ tổng kim cùng chết, càng không ngừng dùng kỹ năng kéo dài khoảng cách, phối hợp lính đánh thuê công kích từ xa ở kệ lệ tổng kinh. Nhưng mà Khô lâu vương hết thực sự quá dày, ngẫu nhiên tham hai cái thu phát bị ở kệ lệ tổng kinh gõ đến một chút, trong nháy mắt chính là nửa hết không còn, một cái kỹ năng không có tránh đi liền có khả năng sẽ treo, cho nên Châu Trác đánh vô cùng gấp gáp, tinh thần cao độ tập trung. Cẩn thận, lại muốn phóng kỹ năng, mau tránh mau tránh. Tiểu khô Lâu nhanh chóng truyệt đi a, một hồi càng tích lũy càng nhiều liền phiền thoái. Cố lên, sẽ trả còn lại một ba máu. Götmaner, thật khẩn trương. An dưa cùng chúng cũng tất cả đều nắm nuốt một cái mồ hôi, so Chu Trác còn thần trương. Cuối cùng, kèm theo một tiếng kêu rên, Khô Lâu vương thân thể sụp đổ, khắp người khô giáp rơi là tả trên đất, tôn ra một đống lớn kim tệ cùng trang bị. Kèm theo vô cùng thanh thúy đinh một tiếng, một đạo màu cam cổ sáng xuất hiện ở Khô Lâu vương bên cạnh thi thể. Châu Trác vội vàng đem con chuột rời qua đi xem xét, Lý Áo Thủy khắc vơ miệng. Đồ màu cam chuẩn bị. An Dư cùng chúng cũng chấn kinh. Götmaner Đồ màu cam chuẩn bị, cái này còn là lần đầu tiên gặp đồ màu cam chuẩn bị a. Lợi hại, cảm giác hảo như bức a. Nhanh, nhanh chóng xem thuộc tính. Không nóng nảy, trước tiên mặc vào lại nói a. Châu chắc vội vàng giám định một chút, đem Vương Miện cho mang lên trên. Tăng độ nhanh nhẹ, thể năng, thuộc tính so trước đó màu vàng mũ giáp tốt hơn nhiều lắm, quan trọng nhất là còn có một đầu thuộc tính đặc biệt, làm cho khảm vào kiện vật phẩm này bất luận cái gì bảo thạch tác dụng đề cao 100. Bất luận cái gì bảo thạch tác dụng đều đề cao 100%, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta khảm bên trên tăng thêm đi bảo tỉ lệ hoàng bảo thạch, cái tỉ lệ này còn có thể gấp bội nữa. Cơ GMN, phát tài. Châu chắc mang theo lý áo tụy khắp vũ miện, còn có tràn đầy một bao chiến lợi phẩm, đắc ý mà trở lại mới tụi tẹt phẹt mỗ thành trấn chỉnh đốn. Cảm giác phi thường tốt chơi a. Đúng vậy à, mặc dù vẫn là ngôi thứ ba góc nhìn, nhưng là cùng những thứ trước kia lão ngoan đồng RPG hoàn toàn không giống a. Hơn nữa đánh quái thật sự sảng khoái, cửa hàng trưởng có phải hay không nhận lấy ma thú RPG bản đồ dẫn dắt, mới nhớ làm như thế cái trò chơi. Ta thật sự cảm giác trò chơi này so với cái kia cỡ lớn RPG còn tốt chơi, nhất là cái này không khí sủ bà già, để cho người ta chiến đấu dục vọng tăng của ta. Còn có kỹ năng, đạo cụ, bộ chiến, kịch bản, cảm giác chi tiết thật sự rất nhiều. Đây nếu là cái ngôi thứ nhất góc nhìn trò chơi, thỏa thỏa tinh phẩm trò chơi A. Đúng vậy A, vì sao phải dùng ngôi thứ ba góc nhìn đâu, không hiểu. Cửa hàng trường, chúng ta cũng muốn chơi A. An dưa quần chúng tất cả đều vây quanh chân Mạch, yêu cầu cũng cùng nhau chơi đùa thần bóng tối phá hoại. chân Mạch đem ổ cứng di động đưa tới, chính mình giả bộ A, trò chơi này có thể tổ đội chơi, thử một chút. 198 thứ 194 chương Donut nguyên tắc 4 canh ăn dưa quần chúng cơ hội là trực tiếp đem ổ cứng di động từ trần mạch trong tay bật mất, không kịp chờ đợi đem trò chơi lắp đặt đến mình trên máy tính. Hoa, wow. có thể tổ đội chơi. Lợi hại, ta còn tưởng rằng chính là một cái thuần túy game offline. Nhưng mà nghe cửa hàng trưởng đã nói giống nhiều nhất 4 người online, ai, 4 người chúng ta online tốt, đại gia tự do tổ đội à. Ta chơi dã man nhân. Người đây. Vậy ta cách chơi sư. Hoa, wow. thật kích thích, đáng tiếc không thể càng nhiều người online. Ta thu xếp xong, ta trước tiên ở mới tùy mẫu chờ các ngươi rồi. Ta cũng khá, ai, thật giống như hộ cờ dạp giờ địa đồ a, mà lại là quan phương trọng chế cao thanh bản. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ nói đến lấy, cảm giác này quá quen thuộc. Nhưng mà cái này phẩm chất cái nào giờ địa đồ có thể so sánh. Cái kia nhất thiết phải, cửa hàng trưởng tự mình nghiên cứu trò chơi mới a. Có thể, ta vốn đang cảm thấy ngôi thứ ba không có gì làm đâu, kết quả cái này chơi một cái đứng lên, thật vẫn rất thú vị. Rất nhanh, cửa hàng trải nghiệm bên trong liền nhấc lên một cỗ thần bóng tối phá hoại phong trào, vốn là đang chơi khác yếu các người chơi cũng đều không chơi, nhao nhao lắp đặt thần bóng tối phá hoại bắt đầu trải nghiệm. Khi thực thân bóng tối phá hoại mạng lưới liên lạc hình thức cùng game online không giống nhau, nhiều nhất tổ đội 4 người, hơn nữa cũng không tồn tại nhiều như vậy nghề nghiệp phối hợp. Cái này mạng lưới liên lạc hình thức càng giống là hắc ám hai loại kia cục vực vong trò chơi, thích hợp số ít mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi lùa, trong trò chơi sẽ căn cứ vào người chơi nhân số động thái điều chỉnh quái vật độ khó, nhường các người chơi tổ đội phía sau không đến mức mất đi tính khiêu chiến. So ra mà nói, mạng lưới liên lạc hình thức ở một mức độ nào đó là đối trò chơi khó khăn suy yếu, bởi vì thái điều người chơi tại gặp phải đánh không lại đi một lúc. Hoàn toàn có thể thông qua ôm đùi thông quan, hơn nữa nhiều nghề nghiệp phối hợp phối hợp lại, cũng sẽ nhường thông quan trở nên lại càng dễ. Bất quá vì chiếu cố tuyệt đại đa số người chơi ưa thích mạng lưới liên lạc Euzu cầu, chiếu cố tân thủ thể nghiệm, phòng ngừa máy sửa chữa cùng máy ra tốc đối với Euzu phá hư, mạng lưới liên lạc hình thức vẫn là phải phải làm. Rất nhanh, những người này liền đắm chìm vào thần bóng tối phá hoại thế giới Hắc ám bên trong, trầm mê ở suốt suốt suốt không thể tự thoát ra được. Nhìn đến đây Trần Mạch yên tâm, thân bóng tối phá hoại đô nhất nguyên tắc bước đầu tiên cơ bản bản thượng có hiệu lực. Kỳ thực, đối với Hắc 3 hình thức lên có thành công hay không? Tuần tại rất nhiều tranh luận, nhưng từ lượng tiêu thụ cùng sau này người chơi phản hồi đến xem, dù cho Hắc ám 30 không đạt được Hắc ám 2 cái chủng loại kia kinh điện trình độ, nó cũng vẫn là một cái vô cùng thành công trò chơi. Cái gọi là donut nguyên tắc là chỉ, người chơi đang chơi thần bóng tối phá hoại trò chơi này lúc, trên thực tế là tại từ hướng ngoại bên trong ăn một cái donut quá trình. Vào ngoài cùng là layer mới, vào trong một chút là bên trong hoạch người chơi, lại hướng bên trong là hạt core người chơi. Chờ đến donut trung tâm, người chơi sẽ phát hiện một cái hố, đó là rời đi mở miệng. Đối với thần bóng tối phá hoại trò chơi này mà nói, Chợ Daeler mới chính là độ cao đặc sắc hóa đẹp tuyệt phong cách, siêu cao trò chơi phẩm chất, khẩn trương kích thích chiến đấu và đặc sắc kịch bản của sự. Chợ Daeler mới trưởng thành lên thành bên trong hoạch người chơi, bọn hắn bắt đầu để ý kỹ năng phối hợp, trang bị thuộc tính, nghề nghiệp đặc sắc, thiên thê cùng chuyên gia mô thức chờ kích thích hơn kiêu chiến. Chờ bên trong hoạch người chơi trưởng thành lên thành hạt cơ người chơi, bọn hắn liền sẽ bắt đầu ngày qua ngày đất là một cái kiện thuộc tính tốt hơn trang bị đi soát soát sẽ nhiều lần nghiên cứu khảo thí tốt hơn dịu, sẽ mỗi một cái trận đấu mùa giải đều ở đây thiên thê hứa sẽ không biết mệt mỏi mà truy cầu trong trò chơi này đứng đầu nhất chiến lực. Mà một khi hạt có các người chơi thể nghiệm qua loại cảm giác này, xoát đến rồi một thân đứng đầu nhất trang bị, bảng danh sách cũng leo không sai biệt lắm, hoặc chính mình chán ghét, bọn hắn liền sẽ tìm được cái cửa ra này, rời đi trò chơi này. Đương nhiên, tại tợ layer mới đến bên trong hoạch người chơi, lại đến hạt có nhà chơi trong quá trình này, cũng sẽ không ngừng mà có người chơi rời đi. Nhưng mà, Donut nguyên tắc bên trong một điểm rất trọng yếu chính là, không cần lo lắng nhà chơi rời đi. Rất nhiều game online vì lưu lại người chơi dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại là thường ngày hoạt động mạnh, lại là định kỳ hoạt động, lúc nào cũng hy vọng người chơi mỗi một ngày đều đăng nhập trò chơi thể nghiệm giống nhau sự tình. Nhưng trên thực tế, loại hành vi này mặc dù hữu hiệu, nhưng là có khả năng sẽ kích động người chơi sinh ra nghịch phản tâm lý, hơn nữa sẽ cực đại ảnh hưởng người chơi đối với trò chơi này đánh giá, sẽ để cho các người chơi cảm thấy trò chơi này mười phần buồn tẻ, rời đi cũng sẽ không trở lại. Mà Donovan nguyên tắc chỗ thông minh chính là ở, không lo lắng nhà chơi rời đi. Xem như tờ layer mới, ngươi thể nghiệm qua kịch bản sau đó muốn đi liền có thể đi, xem như hạt có người chơi, ngươi ngoạn nghị thiên thê sau đó cũng có thể đi, không biết dùng đủ loại bừa buổi hoạt động tới ép ở lại ngươi. Dạng này tất cả người chơi trước lúc đi, đều chơi đến rồi tự mình nghĩ đồ chơi. Vốn là trò chơi này cũng chỉ có một tháng nội dung trò chơi, cưỡng ép nhiều người chơi chơi 3 tháng, đây không phải thần bóng tối phá hoại trò chơi này bạn ý chờ trò chơi đẩy ra nội dung mới thời điểm, như phim tư liệu, nghề nghiệp mới, các người chơi liền sẽ trở lại chơi, một lần nữa trả tiền. Cho nên, donate nguyên tắc vô cùng thích hợp thần bóng tối phá hoại mua đất thu phí mô thức, cũng vô cùng thích hợp nó trò chơi cách chơi. Cho tới bây giờ, thần bóng tối phá hoại bước đầu tiên đi được không tệ, từ cửa hàng trải nghiệm bên trong những thứ này các người chơi trầm mê trình độ đến xem, chân mạch liên quan tới đẹp thuật phong cách cùng trò chơi không khí thiết kế là phi thường chính xác, trò chơi này cũng không có biến thành tiểu chúng trò chơi. Loại này riêng một ngọn cờ họa phong ngược lại trở thành nó doanh số bán hàng. 6. Thần bóng tối phá hoại các hạng sau này công tác vững bước tiến lên bên trong, lại có 2 tuần liền có thể chính thức bán. Cùng lúc đó, rất nhiều thí chơi video cũng không thể tránh mà chạy đến trên internet, giống chân mạch trò chơi mới cùng thần bóng tối phá hoại loại này chủ đề cũng tại không ngừng ấm lên bên trong. Giống như thần bóng tối phá hoại cờ g cùng trò chơi thực cảnh hình ảnh có một bộ phận chảy ra, nhìn sao? Không phải loại kia lão ngoan đồng RPG sao? Có gì đáng xem? Thật không phải là hình ảnh vô cùng nội tung, cái kia cờ g so cờ cờ g phẩm chất cao hơn nữa đâu? Thật hay giả? Chân mạch đầu góc nước vào. Cái này mẹ nó là một cái game of the a, coi như bài nguyệt bán cái 50 vạn phần, một phần bán 99, cái kia cũng mới 5000 vạn nguyệt lưu thủy, tới tay hơn 3.000 vạn, liền cờ gỡ tiền đều không đủ a. Đúng vậy a, là hắn cái này đốt tiền pháp, loại này cờ gỡ một bộ không thể bốn, 5000 vạn lên. Đây là muốn thăm hụt tiền kiếm lời gào to. Chưa chắc, trò chơi này chơi thật vui giống như, các người đi xem một chút trò chơi hình ảnh a, phẩm chất thật cao. Phẩm chất cao thì có thể làm gì a, liền nói ngôi thứ ba góp nhìn, chỉ một điểm này liền đem trò chơi này hạn mức cao nhất cho hạn chế chết. Không có khả năng hỏa mãn. Nhưng mà ta cảm giác trò chơi này phẩm chất rất cao, Trần Mạch hoàn toàn có năng lực làm thị giác thứ nhất. Cái kia 6, đó chính là Trần Mạch tự mình tìm đường chết rồi, có cái gì tốt nói, ngược lại ta không tin ngôi thứ ba góc nhìn JRPG còn có thể hỏa, có thể hỏa ta đem ta bàn phím ăn xong a. 199 thứ 195 chương 17 cái độ khó canh năm ta cũng không tin, nếu như thần bóng tối phá hoại bài ngượt lượng tiêu thụ vượt qua 50 vạn, A không 80 vạn a, ta đem màn hình ăn. Ta đem vũ bàn ăn. Ta đem cả phê li ăn. Trên lầu các ngươi thế nào không chắc một đứa? Vậy các ngươi ai cũng không cần ăn, còn bài ngượt lượng tiêu thụ 80 vạn, không muốn ăn cứ việc nói thẳng tôi ta. Ngược lại trên lầu mấy cái này ta đều cầm tiểu buồn buồn nhớ ký tôi ta, chờ thân bóng tối phá hoại bán chạy sau đó ta từng cái đảm mộ. Vây xem trên lầu Trần Mạch phan cuồng. Ta liền là Phan cuồng, thính sao? Chính ngươi dùng chân suy nghĩ một chút, Trần Mạch đến bây giờ làm bao nhiêu trò chơi, không hề bán chạy sao? Oa, quả nhiên mất lý trí, ngươi tiếp tục thổi, ta đi trước. Tỉnh Cao A huynh đệ, Trần Mạch cũng không phải thần, lúc trước hắn làm JTS à, câu đấu loại trò chơi à? Cũng là sáng ý nội tung mới có thể cầm tới cái thành tích này, chủ yếu giờ tở g trò chơi là chủ lưu trò chơi, hắn làm lại là này trổng qua lúc ngôi thứ 3 góc nhìn, cái này nhiều hơn nữa ý tưởng cũng không cứu vứt được a. Các người có thấy hay không video a liền tại đây thảo luận. Trong video chơi rất khá tốt ta. Thật không có cảm thấy, ta liền là kỳ thị ngôi thứ 3 giờ gờ trò chơi. Được, chờ xem a, chúng ta chờ trò chơi bán sau đó lượng tiêu thụ nói chuyện tốt, vượt qua 80 vạn ta lần lượt đảm mộ, ai nhận đúng ai cháu trai? 6. Một chút nghiệp nội nhân sĩ cũng tại nhau nhau thảo luận. Chân mạch trò chơi mới nhanh bán, có người chú ý sao? Thần bóng tối phá hoại. Không phải phía trước đã thảo luận qua sao? Môi thứ ba góc nhìn lạnh một nửa, ta điện phong thái tiểu chúng lạnh một nửa, nhìn ra bài ngượt lượng tiêu thụ 30 vạn, còn có cái gì có thể nói? Gần nhất chảy ra thị chơi video, còn có cỡ gờ màn hình. Nghe nói phẩm chất rất cao. Phẩm chất cao giờ trò chơi có nhiều lắm, người muốn nói hưu nhàn trò chơi có lật bản có thể ta tin, nhưng mà giờ trò chơi đều sớm bị làm nát, tốt cách chơi đều không còn lại bao nhiêu, lại sáng tạo cái mới còn có thể sáng tạo cái mới ra hoa tới. Ta để tỉnh một câu a, phía trước khinh thị trần mạch đều bị chết thật khó nhìn, gần nhất có ai trò chơi muốn thượng tiền sao? Năm sau ngược lại là có không ít trò chơi muốn đội tuyến nhưng mà đại bộ phận cũng là game một online cùng game liền xung đột không lớn lại nói coi như đụng một khối thì thế nào đây là giờ chân mạch một cái lang đầu thành còn có thể phi tiên chính là từ hắn làm thần bóng tối phá hoại mạch suy nghĩ liền có thể đã nhìn ra còn cái gì ngôi thứ ba góc nhìn cái này ý nghĩ thiết kế rõ ràng còn dừng lại ở mấy năm trước ta cảm thấy hắn có thể ngay cả điều nghiên thị trường đều không làm bằng không làm sao có thể sai như thế thái quá kỳ thực ta cũng tuyệt không lý giải người nói hắn lần thứ nhất làm chỉ trước tiên làm đơn giản trò chơi thăm dỏ sâu cạn cái này rất bình thường Nhưng mà hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy đốt cỡ G cùng trò chơi phần chất, đây không phải nó sao? Ta cảm thấy hắn có thể là nhận lấy vô cỡ giật bên trong RPG bản đồ dẫn dắt, bởi vì này chút địa đồ chơi đến người thật nhiều, cho nên hắn cảm thấy ngôi thứ 3 RPG còn có thể cứu giúp một chút. Suy nghĩ nhiều quá, vô cỡ giật RPG địa đồ đó mới bao nhiêu người chơi à, liền gần nhất rất hỏa cái kia thần thánh chi cảnh, đồng thời nhiều nhất cũng chỉ mấy ngàn người đang chơi a, người làm trò chơi bán mấy ngàn lượng tiêu thụ. Đây không phải là tại khôi hài sao, chỉ có gần ấy người chơi Hàn mẫu có thể nói rõ cái giam a. Ai, tính toán, ngược lại ngồi đợi thần bóng tối phá hoại mở bán a, chúng ta những thứ này ăn dưa quần chúng nhìn cho thật kỹ là được rồi sáu. Tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong, thần bóng tối phá hoại sắp bán. Cùng thời kỳ thượng tuyển còn có mấy kiểu khác cho chơi, cũng có, bất quá những thứ này đối với thần bóng tối phá hoại cơ bản bản thượng đều không ảnh hưởng gì. Bởi vì như loại này theo phần bán lượng tiêu thụ game offer liền chịu cùng thời kỳ lại còn phẩm ảnh hưởng tương đối nhỏ bé, bây giờ duy nhất có thể quyết định thần bóng tối phá hoại lượng tiêu thụ, cũng chỉ có các người chơi. Cửa hàng trải nghiệm bên trong cơ bản bản thượng tất cả chiế máy vi tính các người chơi đều ở đây chơi thần bóng tối phá hoại mỗi máy tính phía sau còn có 2-3 cái xếp hàng gây xem ai ta đây lại soát ra con tới nhưga mau nhìn xem thủ tính vẫn được so với ta trên người bây giờ mạnh ta nhanh chóng thay. a ta dựa vào 4 giờ lên máy bay đã đến giờ a ta không có chơi chắn a Caôn nhanh chóng đến ta hai tuần thời gian trôi qua những thứ này các người chơi cơ bản bản thượng cũng đã biến thành thần bóng tối phá hoại hạt có người chơi mỗi ngàyầm mê soát qua không cách nào tự kiền chế Kỳ thực thần bóng tối phá hoại toàn bộ kịch bản quá trình mặc dù nội dung coi như phong phú, nhưng trò chơi thời gian không có dài như vậy. Tại thân bóng tối phá hoại bên trong có một cơ cẳng chạy mau thank you, yêu cầu người chơi tại đẳng cấp cao nhất lúc trong vòng 1 giờ hoàn thành chương 1 đến chương 5, toàn bộ kịch bản. Đương nhiên, đây là cực đoan nhất tình huống, bất quá nói như vậy, tân thủ người chơi đã thông toàn bộ đơn giản tiểu mẫu toàn bộ kịch bản, nhiều nhất cũng chỉ mấy giờ liền xong việc. Trần mạch nâng cao kịch bản tiểu mô độ khó, sẽ đối với tân thủ người chơi sinh ra một chút khó khăn, nhưng tối đa cũng liền đem thời gian này kéo dài đến chừng 10 giờ. Bởi vì kịch bản kiểu mưu thiết kế vốn chính là làm cho tất cả mọi người đều có thể thông quan, không cần thiết đi tạp người chơi. Nhưng mà, các người chơi rất nhanh liền phát hiện trò chơi này còn có khó khăn độ khó, còn có chuyên gia độ khó, đại sư độ khó, dạy vỏ độ khó. Đáng sợ nhất là dạy vỏ độ khó phía sau trực tiếp mà bắt đầu tính toán, từ dạy vỏ 1 đến dạy vỏ 13. Theo lý thuyết, trò chơi này hết thể có 17 cái độ khó. Rất nhiều thuận lợi thông quan phổ thông khó khăn người chơi tràn đầy phấn khởi lựa chọn đại sư độ khó đi chơi, kết quả đi vào liền bị tiểu quái đánh cho răng rơi đầy đất. Thật nhiều người đều kinh ngạc, đại sư độ khó cũng đã rất khó khăn chơi. Cái kia rải vỏ 13 đến cùng nên dạng gì à, tiểu quái sức chiến đấu chẳng phải là đều phải đột phá phía chân trời, một quyền đánh nổ hệ ngân hà. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trò chơi này thăng cấp cung cấp thuộc tính cũng không cao, soát đẳng cấp ý nghĩa kỳ thực không lớn như vậy, vậy làm sao có thể chiến lực có thể chỉ số cấp thượng chúng đâu? Chơi lấy chơi lấy, rất nhiều người liền hiểu rõ, dựa vào trang bị. Càng la nghiên cứu, lại càng phát hiện trò chơi này phức tạp, có chút hảo trang bị đánh ra sau đó, vai tuần sức chiến đấu sẽ đánh lấy đất lật lên trên, thậm chí để thằng cái gấp 3 lần cũng có thể. Hơn nữa, độ khó càng cao, rơi xuống hảo trang bị tỉ lệ thì cũng càng cao. Vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia soát đến quang màu cam trở lên trang bị đều rất kích động, còn muốn đoạn bình phong lưu niệm, càng về sau bình tĩnh nhiều, nhưng nhiệt cũng đã lên tới. Một ngày không ra quang, một ngày không thoải mái. Hơn nữa, cũng có càng lai like việc nhiều người căn cứ vào vai tuần kỹ năng và đặc tính phối hợp trang bị, nghiên cứu một chút đặc định điệu cùng lưu phái, trao đổi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm. Như thế nào đánh ra cao hơn tổn thương, thu phát thủ pháp, trang bị ưu quyết, soát quang kỹ xảo các loại thay thế cái bản, cách chơi, trò chơi phẩm chất, trở thành chút người chơi đảm luận nhiều nhất chủ đề. Cho tới bây giờ Rất nhiều phía trước hoài nghi thần bóng tối phá hoại có thể thành công hay không các công nhân viên, cũng lớn gây nên minh bạch trần mạch ý nghị thiết kế. Các người chơi phản ứng nhường tất cả mọi người lòng tin 10 phần, đều đang đợi thần bóng tối phá hoại thượng tuyến, muốn cho các người chơi một cái to lớn kinh hỉ. 200 thứ 196 chương lượng tiêu thụ buộc phát 6 chương trong phòng làm việc, rất nhiều nhân viên cũng đều đang chơi thần bóng tối phá hoại. Mấy cái thiết kế trợ thủ một bên chơi một bên thảo luận. Kỳ quái, phía trước nhìn khái niệm bản thảo thời điểm, thật không có cảm thấy trò chơi này tốt bao nhiêu chơi, làm như thế nào đi ra sau đó, càng chơi vượt lên nghĩa đâu. Một ngày không soát quang, một ngày không thoải mái. Thật đúng là đừng nói, cái này Tà Điện Phong Họa Phong cũng không có quên lui ta, ngược lại để cho ta cảm thấy thích thú à. Đối với hơn nữa trò chơi này cũng không nhiều như vậy phong phú cách chơi, cũng không có ngày lễ hoạt động, mỗi ngày thượng tiến chính là biến pháp mà soát soát soát, soát xong cửa này quét xuống một quan, đơn soát xong tổ đội soát, nhưng chính là cảm thấy không dừng được. Chu Hàm Vũ cũng rất kinh ngạc. Trò chơi làm được sau đó hắn cũng thể nghiệm một chút, vừa mới bắt đầu chính xác cảm thấy có chút kiềm chế, nhưng mà thật sự đang chơi toàn bộ kịch bản lưu trình thời điểm, loại đè nén này cảm giác lại quỷ dị biến mất. Chu Hàm Vũ chính mình phân tích một chút, phải không cùng chàng cảnh giữa phối màu, tấm mắt, âm nhạc các loại nhân tố không ngừng hoan đổi, đang kéo dài không ngừng mà điều tiết lấy nhà chơi cảm xúc, cho nên muốn tượng bên trong cảm giác đẻ nén cũng không có xuất hiện. Hơn nữa, loại này đẹp thuật phong cách nhường các người chơi đang cùng bọn quái vật lúc chiến đấu sảng khoái cảm giác tăng cường rất nhiều, nhất là tại cực độ cảnh tượng khủng bố bên trong chiến thắng một lúc, kèm theo đại lượng trang bị rơi xuống, nhà chơi cảm xúc trong nháy mắt phóng thích, thu được không có gì sánh kịp khoái cảm. Càng là nhập nghiên cứu Chu Hàm Vũ cũng cảm giác càng là sợ hãi thán phục, hắn thật sự không nghĩ tới loại này cực kỳ nhỏ chúng đẹp tuyệt phong cách cư nhiên bị hoàn mỹ không chế lại, hơn nữa đang đối với người chơi háo hức điều động cơ hội hoàn mỹ vô huyết. Cái này khiến Chu Hàm Vũ cũng cảm thấy cảm khái, chân mạch có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy tinh phẩm trò chơi không phải dựa vào tìm vận may, mà là thật sự thì có thực lực này. Phó Quang Nam đối với Chu Hàm Vũ nói, hôm nay em lên đột tuyến, có thể thành hay không thì nhìn các người chơi có hay không nhận. Chu Hàm Vũ gật gật đầu, "Tần, bất quá ta đối với cái này tác phẩm có lòng tin." Phó Quang Nam vấn đạo, "Ngươi đoán, bại mượt lượng tiêu thụ sẽ có bao nhiêu?" Chu Hàm Vũ lắc đầu, không biết. Nhưng mà dựa theo đầu nhập để tính, trò chơi này cờ gờ cùng trò chơi bản thể ít nhất bỏ ra 1.4 lức, dựa theo điểm trưởng định giá, sướng chơi bản 128, ít nhất phải bán đi gần tới 180 vạn phần mới có lấy vốn lại. Phó Quang Nam có chút lo nghĩ, định giá có chút đắt, hơn nữa cái này lượng tiêu thụ mục tiêu cũng quá cao. Chu Hàm Vũ gật gật đầu, đúng vậy à, nhưng mà chi phí tại cái này bày, chỉ có thể nói chi phí thật sự quá cao, cửa hàng trưởng quá cam lòng đốt tiền. Quốc nội còn có cái nào trò chơi thương cam lòng cầm hơn một đi ra làm một cái ngôi thứ ba game of Berlin. Cho dù có tiền cũng không dám như thế Hoa. Phó Quang Nam nói, chỉ có thể nói cửa hàng trưởng đúng là có quyết đoán, chỉ mong trò chơi này có thể bán chạy a bằng không vừa mở rộng đoàn đội, đệ nhất trò chơi liền gặp lạnh, cái kết quả ảnh hưởng tinh thần. Chu Hàm Vũ gật gật đầu, ân, chỉ mong a 6 Bảy nguyệt ba ngày, thân bóng tối phá hoại chính thức thượng tuyến. Trò chơi này từ năm sau mà bắt đầu có thông tin lục tục chạy ra, bắt đầu là bộ phận nguyên bản vẽ, thiết lập, về sau là cơ g đ ngắn, về sau nữa là trò chơi thí chơi tu hình lại sáu. Vẫn có rất nhiều người đều chú ý tới trò chơi này, nhất là ổ cỡ giáp người chơi cùng Trần Mạch đám fan hâm mộ, mặc kệ ngoại giới đối với thần bóng tối phá hoại trò chơi này đến cỡ nào không coi trọng, bọn hắn cũng đều từ đầu đến cuối tin tưởng Trần Mạch sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Thần bóng tối phá hoại thượng tuyến cùng này, những thứ này các người chơi cơ bản bản thượng không có cân nhắc quá nhiều, nhau nhau trả tiền mua sắm. Thần bóng tối phá hoại lựa chọn mua đứt hình thức, 128 nguyên xuống chơi. Cái giá tiền này tại Game Offer lỉnh bên, bên trong đã là lại đắt. phải biết Trần Mạch nghiên cứu gỗ giá bán là 80 nguyên, mà Võ Lâm quần hiệp truyền giá bán vẹn vẹn 50 nguyên mà thôi. Đương nhiên, các người chơi cũng đều biết thần bóng tối phá hoại chế tác vô cùng tinh lương, nhất là cờ gở vô cùng bất tiền, cho nên đối với cái giá tiền này ngược lại là không có quá nhiều chỉ trích. Chỉ bất quá ngoại trừ những cái kia tử trung fan hâm mộ bên ngoài, đại bộ phận các người chơi đều ở đây quan sát, còn có một một số người tại châm chọ khiêu khích, chờ mong thần bóng tối phá hoại lượng tiêu thụ thẳng đạm, thu không về chi phí. Rất nhanh, nhóm đầu tiên mua sắm trò chơi thể nghiệm các người chơi bắt đầu ở trên diễn đàn phát bài viết phản hồi. Đi thử độc thần bóng tối phá hoại đám tiểu đồng bạn, như thế nào? Trò chơi chơi vui sao? Vừa phía dưới hào trò chơi tới phát cái điệp, lôi đình điện ảnh xưởng sản xuất điện ảnh càng làm càng tốt 6. 6. Những thứ khác đâu? Trò chơi phẩm chất ngoại ý liệu hảo, cùng những cái kia lão ngoan đồng ngôi thứ 3D gờ hoàn toàn không giống. Cụ thể như thế nào không giống nhau cũng không tốt nói, chính là cảm giác chi tiết cách rất xa. Rất kỳ quái, mặc dù cái này đẹp tuyệt phong cách, phía trước cảm thấy nhất định sẽ khuyên lui ta, nhưng mà tiến vào trò chơi sau đó lại không có đặc biệt bài xích cảm giác, ngược lại cảm thấy cái này không khí rất xấu. Ân, không được tốt dạng giải loại cảm giác này. Rất hòa hợp chính là cái này đẹp tuyệt phong cách cùng cố sự bối cảnh còn có trò chơi cách chơi vô cùng phù hợp. Là như thế nào phù hợp pháp? Cái này có thể là một hai câu giải thích rõ, chính ngươi hạ cái trò chơi chơi đồ A6. Nói thật, liền cái này đại chế tác, 128 mua được thật sự không lỗ. Cùng ổ cơ giáp so như thế nào? Không giống vậy, dù sao trò chơi loại hình không giống nhau. Nhất định phải tương đối lời nói, cùng tấm kia giờ God địa đồ thần thánh chi cảnh cảm giác không sai biệt lắm. Đương nhiên, ngoại trừ muốn trọng miệng rất nhiều bên ngoài. Tấm đồ kia vẫn được a, ta còn chơi qua. Nếu như thần bóng tối phá hoại thật có thể làm ra cái loại cảm giác này, vậy ta chắc chắn mua. Ngươi có phần quá xem thường Trần Mật đi. Nói như vậy, căn bản không thể so sánh, ngươi cầm thần thánh chi cảnh cùng thần bóng tối phá hoại so, nhất định chính là tương đương với nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng NBA chơi bóng rổ ta. Cơ mà nờ, khoa trương như vậy. Vậy được, ta cũng chơi một chút. Mau tới mau tới, nghe nói trong này là có thể hợp thành đội, ta mang ngươi bay. 6. Lượng tiêu thụ liên tiếp lên cao, các người chơi cho điểm cũng duy trì tại rất cao trình độ, cơ bản bản thượng chưa bao giờ rất xuống qua 9 phân. Cho chơi các truyền thông cũng tại nhau, nhau gửi bản thảo đi. Trần Bạch lại một kiểu tinh phẩm Tây viễn trò chơi. Đặc biệt hòa phong, tuyệt vọng thế giới quan, Trần Bạch đệ nhất kiểu dị giờ trò chơi bình chắc kịch liệt chém giết cùng bất ngờ kinh hỉ ngôi thứ 3 dị giờ biểu hiện vượt qua nghiệp giới mong muốn Trần Bạch lại đốt tiền làm cờ gở. Lỗi đỉnh điện ảnh hưởng sản xuất thành ý trong đây. Chuyên gia phân tích, đề tài tiểu chúng, rất có thể gọi tốt không gọi tọa nghiệp nội nhân sĩ cho rằng bài nguyệt lượng tiêu thụ khó phá 50 vạn, Trần Bạch muốn thua tiền. Có tán dương, có chức nghi, tất cả mọi người đều đang chú ý tần bóng tối phá hoại lượng tiêu thụ. Dù sao đây là một cái game offering, chỉ có lượng tiêu thụ mới có thể nói rõ vấn đề. Rất nhanh Thần bóng tối phá hoại tuần đầu lượng tiêu thụ đi ra 28 vật bộ. Cái này lượng tiêu thụ nhường tất cả phía trước không coi trọng thần bóng tối phá hoại nghiệp nội nhân sĩ cùng các người chơi cũng lớn ngoài dự kiến, bởi vì cái này lượng tiêu thụ đã cùng bọn hắn phía trước dự tính bài nguyệt lượng tiêu thụ không sai biệt lắm năng hàng. Nhưng càng thêm lớn ngoài dự kiến còn tại đằng sau. Thân bóng tối phá hoại tại tuần đầu lượng tiêu thụ bộc phát sau đó, không chỉ không có nga xuống, ngược lại như cũ duy trì mạnh mẽ tăng trưởng trạng thái, tuần thứ nhì lượng tiêu thụ đạt đến 43 vật bộ. Rất rõ ràng, tại tuần thứ nhì thời điểm, càng nhiều vốn là tại nắm nhìn các người chơi cũng nhao nhao quyết định mua sắm. Nhà chơi danh tiếng nhường thần bóng tối phá hoại lượng tiêu thụ tăng thêm một bước. Cuối cùng, thần bóng tối phá hoại bài ngượt lượng tiêu thụ dừng lại tại 187 vạn bộ. Ý vị này thần bóng tối phá hoại bài ngượt lưu thủy đạt đến 2 4000 vạn, mà chân mạch sạch thu vào cũng đạt tới 1.67 ức. Đầu nhập kết sủ nghiên cứu phát minh tài chính, tại tháng thứ nhất liền hoàn toàn kiếm lại. Cái số này lại một lần nữa nhường nghiệp nội nhân sĩ nhóm ngươi dạy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, phía trước một mực xem thường ngôi thứ ba góc nhìn RPG, bị bọn hắn cứ gọi lão đồng trò chơi loại hình, lại có thể phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. 200 linh một thứ 197 trương đến cùng vì sao lại thành công? Cách một lượng tiêu thụ sau khi đi ra, nghiệp nội nhân sĩ đều ở đây nhao nhao thảo luận. Nhìn không có, thân bóng tối phá hoại lượng tiêu thụ đã đột phá phía chân trời. Game of Florin bài nguyệt lượng tiêu thụ 187 văn bộ, quá mẹ nó già a. Mẹ nó, một tháng sạch kiếm lợi 1.67 ức. Dựa vào cái gì a? Loại này ngôi thứ ba góc nhìn lão ngân đồng. Ta cũng không phục, trò chơi này không có phát hiện đặc biệt gì rõ ràng sáng tạo cái mới điểm a, hơn nữa còn là một game of Berlin. cách chơi còn không bằng game phong phú đâu. Vấn đề là người chơi đánh giá đều rất cao. Là bởi vì trò chơi phẩm chất vấn đề sao? Trò chơi phẩm chất vậy cũng là bên ngoài, trò chơi này nếu như không dễ chơi, cái kêu người chơi đánh giá chắc chắn cũng không thể đi à, nhưng bây giờ vấn đề là, lượng tiêu thụ cao, đánh giá cũng cao. Nghiên cứu một chút, trong này khẳng định có phía trước chúng ta coi thường môn đạo. Đại bộ phận nhà thiết kế đều vô cùng hoang mang. Dụ Trần Mạch phía trước bằng vào Âm Dương Sư đã sáng tạo ra Nguyệt Lưu Thủy 3.700 triệu khoa chương ghi chép, nhưng cùng thần bóng tối phá hoại không có gì có thể so tính chất giá Âm Dương Sư đang vẽ mặt về phẩm chất nơi tay bơi bên trong có thể nói là một ngựa tuyệt trận, đem những thứ khác lêm điện thoại bỏ rơi không biên giới đang chơi pháp bên trên cũng là đại cát tần, đem khắc kim lêm điện thoại đặc tính phát huy đến cực hạ. Có phía trước nhiều như vậy theo gió khắc kim lêm điện thoại làm nền, đại gia vô cùng chấn kinh tại Âm Dương Sư thành tích, nhưng là còn có thể phân tích một chút, hơi nghi thông suốt một chút. Nhưng thần bóng tối phá hoại không giống nhau, bởi vì này trò chơi tại mở bản phía trước Cơ bản bản thượng không có người xem trọng, liền xem như Trần Mạch đáng tin fan hâm mộ, cũng đều nói không nên lời trò chơi này sẽ bán chạy lý do tới, chỉ là từ đối với Trần Mạch tín nhiệm vô điều kiện. Chờ lượng tiêu thụ vừa ra tới, những thứ này nhà thiết kế nhóm mới ý thức tới chính mình sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá, trong này khẳng định có cái gì đột phá tính cách tân ở bên trong, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình không có ý thức được. 6. Tại nhà thiết kế nhóm vùi đầu nghiên cứu thần bóng tối phá hoại đồng thời, trên các diễn đàn lớn cũng nên đón một hồi quần hoan. Cập nhiều ủng hộ chần mạch các người chơi bắt đầu điên cùng đảm mộ, đem phía trước không coi trọng thần bóng tối phá hoại phát bài viết tất cả đều móc ra treo lên đánh qua một lần. Ăn đồng hồ to, nhanh chóng. Còn có Anu bàn, ăn con chuột, ăn chén cà phê, chúc các ngươi khỏe khẩu vị. Bài nguyên lượng tiêu thụ 187 vạn bộ, các ngươi phía trước là thế nào nói? Không vượt qua được 80 vạn bộ. Xin lỗi, xem như Trần Mạch fan hâm mộ, chúng ta chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ân. Tiếp mời chim xuống, không thể nào, tới nâng tầng cao. Nâng tầng cao. Cúc làm làm. Cửa cao cao. Hoa. Trên lầu các người đơn giản quá tầm nhẫn, lấy roi đánh thi thể à, vừa bạn, mang ta một cái, 6. Trên diễn đàn, bài viết bên trong, nhỏ nhoi đứng đầu chủ đề, khắp nơi đều là cùng thần bóng tối phá hoại có liên quan nội dung. Hơn nữa, hai cái key vật lên một lượt nhỏ nhoi họ sẽ up, một cái là thần bóng tối phá hoại, một cái là hắc ám lượng tiêu thụ nộ tung. Cái này xoát xoát xoát cho chơi, cũng cuối cùng tiến nhập tuyệt đại đa số người tầm mắt bên trong, dùng có thể xưng hoàn mỹ bài nguyệt lượng tiêu thụ thành tích, nhường phía trước khinh thị nó nhà thiết kế cùng các người chơi cũng không thể không coi trọng. 6 Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiên ý lẫn nhau ngu mấy nhà trong đại công ty mặt, rất nhiều Zerg nhà thiết kế nhóm đều ở đây họp, nghiên cứu thần bóng tối phá hoại thành công chỗ. Trong này chủ yếu cũng là A cấp DC bưng Zerg trò chơi nhà thiết kế, bọn hắn đều rất khó hiểu, dạng này một cái ngôi thứ ba lão ngoan đồng trò chơi, làm sao có thể có thành tích khá như vậy. Ngôi thứ ba góc nhìn máy rời Zerg, không phải đã sớm nên bị đào thải rơi mất sao? Có sẵn ngôi thứ nhất góc nhìn có thể chơi, Hà Tất đi game họ bên trong xoát xoát ý lẫn nhau ngu tổng bộ, lấy Diêu cầm đầu mấy cái nhà thiết kế đang thảo luận. Trong này Diêu Vũ tư lịch cao nhất lại có ngự kiếm vấn tình cùng ngự kiếm truyền thuyết thành công kinh nghiệm, đối với cùng máy rời RPG đều có rất sâu nghiên cứu, đối với kịch bản trưởng không ở trong nước cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Thần bóng tối phá hoại tuần đầu lượng tiêu thụ sau khi đi ra, Diêu Vũ cũng đã bắt đầu chơi, đến bây giờ cũng cơ bản bản thượng đã tham dò thần bóng tối phá hoại thành công chỗ. Nhìn một chút tại chỗ nhà thiết kế nhóm, Diêu Vũ bắt đầu phân tích. Xâm nhập nghiên cứu một chút thần bóng tối phá hoại sau đó, ta cảm thấy trò chơi này có một chút là chúng ta phía trước tất cả đều có thưởng, đó chính là sảng khoái cảm giác. Không biết mọi người chú ý đến không có, tại thần bóng tối phá hoại bên trong Người chơi thường xuyên phải đối mặt hàng trăm quái vật, nhất là tại một chút mấu chốt cửa ải, thường thường đầy màn hình cũng là. Mà người chơi tại đại lượng tiêu diệt những quái vật này thời điểm, kèm theo đầy màn hình tổn thương con số, hoa lệ thị giác hiệu quả cùng âm thanh, loại này sảng khoái cảm giác là lớn xa hơn chúng ta trước mắt trên thị trường rất lớn. Những thứ khác nhà thiết kế nhóm nhau nhau gật đầu đồng ý đối với, kỳ thực điểm ấy cùng hộ cỡ RPG địa đồ không sai biệt lắm, đơn giản vô não, nhưng vô cùng hữu hiệu. Chủ yếu là trước mắt bây giờ chủ lưu RPG trò chơi cũng là game online, nhất thiết phải cân nhắc đủ loại cân bằng tính chất, chỉ số đều tạm phải tương đối chết. Cho nên Trần Mạch mới đánh tính toán muốn làm đêm ở Berlin. Như vậy nói cách khác hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ, cần phải làm là loại này xoát xoát xoát cho chơi. Diêu Vũ nói, còn không chỉ là như thế này. Ta tại Ngự kiếm truyền thuyết bên trong thử một chút, phát hiện mặc dù cũng có thể thông qua trị số khống chế làm ra loại cảm giác này, nhưng cùng thần bóng tối phá hoại lại kém rất xa. Ta phân tích một chút nguyên nhân, đại khái có 3 điểm. Điểm thứ nhất là, Ngự kiếm truyền thuyết đang khóa định hình thức, bên trong rất nhiều kỹ năng cũng là đơn thể kỹ năng, nếu như muốn nô ra loại này xoát nhóm lạ dạng khoái cảm giác, nhất định phải lấy không khóa định kỹ năng làm chủ. Điểm thứ hai là Ngự kiếm truyền thuyết chỉnh thể trò chơi không khí cùng hoàn cảnh tương đối thư giãn đẹp thuật phong cách rất sáng quái vật cũng không ra người xoát một hồi quái vật liền sẽ cảm thấy tương đối nhằm chán. điểm thứ 3 ba là ngự kiếm truyền thuyết loại này ngồi thứ nhất góc nhìn làm quái vật số lượng đạt đến trình độ nhất định thời điểm tỉ như 100 cái trở lên toàn bộ hình ảnh liền sẽ trở nên đặc biệt hỗn loạn chuyển quái cùng di động đều sẽ trở nên đặc biệt khó khăn có thể vợ giờ hình thức sẽ đỡ hơn một chút nhưng vào giờ hình thức cần suy tính vấn đề thì càng nhiều một cái vấn đề mấu chốt nhất chính là loại này soátát ạ trò chơi nhất thiết phải là mấy giờ Theo thần bóng tối phá hoại nghiên cứu phát minh chi phí 1.7 ước mà nói đổi thành vợ giờ ít nhất cũng phải mười mấy ước xung quanh tiêu phí có thể tiêu phí lớn như vậy chi phí đi làm máy rời vợ giờ lại có mấy cái công ty có cái này chắc chắn có thể thu hồi chi phí những thứ khác nhà thiết kế nhóm hai mặt nhìn nhau cuối cùng cho ra một cái kết luận theo lý thuyết nếu như chúng ta cũng nghĩ là một cái có thể cho mang cho người chơi cả quái sản khoái cảm cho chơi nhất định phải thay đổi 3 điểm này đem khóa chặt hình thức đổi thành không khóa định hình thức đem đẹp thuật phong cách đổi phải càng thêm mu đem ngôi thứ nhất góc nhìn đổi thành ngôi thứ ba góc nhìn cái kia Đó không phải là thần bóng tối phá hoại cách làm sao. Theo lý thuyết 6, chân mạch tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ tốt. 202 thứ 198 chương đối với Hắc Ám phân tích canh 2 phân tích tới phân tích lùi, nghiệp nội trò chơi nhà thiết kế nhóm cho ra một cái làm cho người khiếp sợ kết luận. Nếu như muốn mức độ lớn nhất mà làm ra loại này xoát xoát xoát sảng khoái cảm giác, như vậy thần bóng tối phá hoại cách làm chính là cách làm chính xác nhất. Ngôi thứ 3, Game of Berlin, kỹ năng không khóa định, Hắc Ám ta điển đẹp thuật phong cách, thiếu đi bất luận cái gì một điểm, loại này sảng khoái cảm giác đều sẽ suy yếu rất lớn. Theo lý thuyết, Trần Mạch cũng không phải bởi vì trình độ kỹ thuật không đạt được hoặc cầu hồn mới làm ngôi thứ ba góc nhìn máy rời gờ cho chơi, mà là bởi vì hắn cũng sớm đã nghi kĩ, muốn làm một cái lấy suất suất làm hạch tâm thú vui trò chơi, bổ khuyết thị trường trống không. Phân tích rõ ràng điểm này, nhà thiết kế nhóm đều hiểu vì cái gì thần bóng tối phá hoại có thể thu được loại này lượng tiêu thụ, bởi vì đây là một cái có khai sáng tính chất trò chơi, làm ra đặc sắc của mình, phối hợp làm người say mê kịch bản cùng siêu cao phẩm chất, bán chạy cũng sẽ không đủ lạ lạ. Tại nhau nhau thở dài đồng thời, cũng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Cái này lấy suất suất làm chủ yếu doanh số bán hàng trò chơi, đến cùng có thể có bao nhiêu lâu sinh mệnh lực. Người chơi có thể hay không rất nhanh liền đối với nó sinh ra chán ghét. 6. Thần bóng tối phá hoại quan phương diễn đàn. Câu viện, cái này hai cái trang bị món nào hảo? Ta hẳn là trang cái nào? Xin hỏi ai có thể hiểu rõ hắc ám toàn bộ kịp bản. Bối cảnh thiết lập những thứ này, phiên phúc vị nào đại thủ sửa sang một chút trong trò chơi tư liệu, phân tích một chút. Xin hỏi đánh độ khó cao nói nhiều thiếu lượng máu hắc cách. Mới vừa vào hố một tuần mà mới, đã hoàn toàn trầm mê, có hay không thêm hảo hữu cùng một chỗ soạn. Xin hỏi ta đây đem cầm vũ khí phải làm như thế nào vậy? Gia quang sát suất cao nhất mấy cái chẳng cạnh, bản thân thân chắc hữu hiệu 6. Ngoại trừ cá biệt tiếp mời còn tại thảo luận cái bản, cách chơi bên ngoài, những thứ khác đại bộ phận tiếp mời cũng đã đang thảo luận hệ đồ trang bị cùng gìựu, số đông người chơi cũng đã đi tới đô넛 nguyên tắc một bước cuối cùng, trở thành một chân chính hạt có người chơi. Những thứ này người chơi cũng tại không ngừng mà giật dây dở Leo mới vào hố. Mà mới nhìn thấy thần bóng tối phá hoại tuyên truyền CG, choáng 3 ta đây rất ưa thích loại trò chơi này hình thức, liền nghĩ hỏi một chút, trò chơi này là chỉ có xoát sao? Đây chẳng phải là hậu kỳ đặc biệt buồn thể? là chỉ có xoát xoát xoát, nhưng mà không có chút nào bực hề. Cụ thể vì cái gì xấu? Giảng giải không rõ lắm, người chơi liền biết. Đối với chỉ là xoát quang đã đủ người này một tháng. Hậu kỳ chủ yếu là nghiên cứu vai tuần tạo dựng còn có khiêu chiến độ khó cao hơn, trò chơi này chỉ số chiều sâu đơn giản nổ tung, người vẫn là lấy khiêu chiến độ khó khăn nhất làm mục đích, trò chơi này có thể để người chơi cả một đời. Mau tới đi, hoàng đêm ma mới. Chờ ngươi mát cấp ta mang ngươi cải độ, cho ngươi tổ kiến một bộ thích hợp biểu. 6. Các đại trò chơi truyền thông cũng đều nhao nhao gửi công văn đi, phân tích thần bóng tối phá hoại thành công chỗ. Vật chân xoát xoát mị lực nhìn như tiểu chúng, lại trở thành bạo kiểu dấu ở thần bóng tối phá hoại siêu cao lượng tiêu thụ phía sau bí mật vì cái gì không được coi trọng thần bóng tối phá hoại có thể hoàn thành tập. Thần bóng tối phá hoại trị số nghệ thuật trần mạch đệ nhất kiểu giờ gờ, trò chơi đạt được thành công lớn thậm chí chuyên môn có trò chơi truyền thông gửi công văn đi, phân tích thần bóng tối phá hoại toàn bộ kịch bản cơ cấu cùng cấp độ sâu văn hóa nội hàm. Thần bóng tối phá hoại kịch bản mị lực ở chỗ, nó lộ ra cho người một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái sự nữ châu thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa, tràn đầy tuyệt vọng cùng lạnh lùng thế giới. Tại cực khổ vùng bỏ hoang, phu kiên thủ vong Di Hải Khang Khang nàng chỉ là ngã bệnh đang nghỉ ngơi. Tại tạp nhi tim thành, ngươi sẽ phát hiện bị đẩy tới thành ngã chết tiểu hoàng đế người hầu. Tại thủ vệ cứ điểm, ngươi vĩnh viễn cũng cứu không được những cái kia bị thiên quỷ bắt đi binh sĩ. Ở trên thiên đường, ngươi cũng cứu không được những cái kia bị hủ hóa mà rơi xuống thiên sứ. Còn có những cái kia vĩnh viễn âm u đen nhánh chẳng cảnh, duy nhất có ánh sáng hai cái trảng cảnh theo thứ tự là khô cạn tuyệt vọng sa mạc cùng bị hủ hóa rất xuống chí cao thiên, từ đầu tới đuôi, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại đại ma thần dưới bóng mờ. Ngươi biết Lý Áo Thụy khắp điên rồi đã biến thành ở kệ lệ tổng kim, mà ở đánh bại hắn quá trình bên trong, ngươi không ngừng mà thu thập đủ loại văn tự tư liệu, thông qua hắn nhật ký cảm nhận được hắn trước khi chết điên cuồng cùng tuyệt vọng. Còn có trên đường nhặt được nhật ký, thư tín, từng cái nhỏ vụn văn bản hướng ngươi triển lộ ra cái thế giới này toàn cảnh. Trong địa lao bị làm thành không quan tài thi ma tù phạm trước khi chết tràn ngập tuyệt vọng nhật ký, Heller đội trưởng ở đội ngũ toàn diện phía sau vẫn như cũ không chịu lui về phía sau quyết tuyệt, phòng chứa rơi xuống gương phạm tự mệnh lệnh thứ 6. Đây là một cái tràn đầy kinh khủng tuyệt vọng thế giới, ngươi gánh vác sự danh trục diện hàng ngàn hàng vạn đắc mà, nhưng thế giới này vẫn không có bất luận cái gì khởi sắc. Đây là một cái tuyệt vọng cố sự, lại làm cho ân tình không nhịn được trầm mê trong đó. Vậy đại khái chính là thần bóng tối phá hoại trò chơi này hấp dẫn người nhất tinh thần nội hạch. Cũng có trò chơi truyền thông chuyên môn phân tích thần bóng tối phá hoại tại soát, soát soát hoạch tâm cách chơi sau khi, đối với máy giờ giờ RPG trò chơi làm ra sáng tạo cái mới cùng đột phá. Thần bóng tối phá hoại một cái rõ rệt ưu thế ở chỗ, đối với mảnh gọn hóa thừa ai gian hiệu suất cao lợi dụng. Đây là một cái ủng hộ bốn người cùng một chỗ mạo hiểm trò chơi, tại trò chơi quá trình bên trong, ngươi tùy thời có thể gia nhập vào, thời rời đi chỉ cần ngươi muốn mà nói, mỗi cục thời gian trò chơi khống chế tại 10 phút trong vòng đều hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, nó mặc dù là một cái nhìn như khô khan demo Berlin, nhưng trên thực tế lại là đối game thủ giải trí vô cùng hữu hào trò chơi. Trừ cái đó ra, thân bóng tối phá hoại đặc biệt phong cách cũng làm cho nó cùng trên thị trường chủ lưu RPG khu trò chơi điểm ra. Tại cái khác bên trong, các người chơi có chặt chẽ xã giao liên hệ, nhất thiết phải có đủ loại tương tác, nhất thiết phải tham gia đủ loại hoạt động. Nhưng ở thân bóng tối phá hoại bên trong, nhà chơi gánh vác thì nhỏ hơn nhiều. Không cần sợ hai chướng ba dê, không cần sợ hai thời gian giải chỉ cần có như vậy mười mấy phút, liền có thể tiến vào thần bóng tối phá hoại trong thế giới soát một hồi. Hơn nữa dù thế nào soát, ngươi cũng có thể tìm được mục tiêu tiếp theo, có lẽ là cái nào đó trang bị, có lẽ là cái nào đó độ khó, tóm lại, ngươi sẽ không mất đi phương hướng. Một cái không có quá nhiều phức tạp cách chơi, toàn bộ nhờ soát xoát xoạt trò chơi vậy mà có thể có như thế ngoan cường sinh mệnh lực, đây quả thật là lật đổ chúng ta trải qua thời gian dài đối với zerg nhận thức. Chân mạch lần nữa dùng kiếm tổ tiên phong phương thức nói cho chúng ta biết, là có thể làm như vậy. Ngôi thứ 3 ba zerg trò chơi cũng không có lạnh, chỉ là tuyệt đại đa số người làm phương pháp không đúng bất luận lượng tiêu thụ như thế nào, thần bóng tối phá hoại trò chơi này đặc biệt phong cách chắc chắn vì nó tại RPG trong trò chơi giành được một chỗ cắm rồi, thậm chí có có thể trở thành loại này hình khai sơn thủy tổ. 203 thứ 199 chương tiệc ăn mừng 3 canh cửa hàng trải nghiệm vụ cận nào đó cấp cao nhà hàng. Theo thần bóng tối phá hoại bài nguyện lượng tiêu thụ đi ra, đại gia trong lòng đều ổn định, phía trước lo lắng đầu nhập quá lớn thu không về chi phí đám người cũng đều yên tâm. Cái này lượng tiêu thụ thỏa thỏa xem như bán chạy. Chủ yếu lúc này mới tháng thứ 1. Phía sau theo đám tợ lực ở thể không ngừng quyết tán, ít nhất còn phải có 2 3 tháng đều có thể duy trì ở nơi này tiêu chuẩn, đến lúc đó thần bóng tối phá hoại tổng lượng tiêu thụ chạy 5.6 triệu hoàn toàn không có vấn đề, trò chơi này nhất định sẽ trở thành cùng ổ cơ giáp một dạng tinh phẩm chi tác, vừa gọi tốt lại ăn khách. Tuy loại này âm u kinh khủng đẹp tuyệt phong cách huyền lưu một phần nhỏ người chơi, nhưng thần bóng tối phá hoại là một cái RPG cho chơi, lại là mảnh vụn hóa cách chơi, chế tác cũng rất tinh lương, lượng tiêu thụ siêu việt hộ cơ giáp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lần này xem như tiệc ăn mừng, Trần Mạch cũng không có kéo kiệt, trực tiếp nhường trợ lý lâm hiểu tìm được phụ cận nhân quân tiêu phí 600 nhiều một nhà cấp cao nhà hàng, mời mọi người mở rộng ăn Phía trước Trần Mạch phải không quá để ý điều này, dù sao tô Cẩn Du cùng Trịnh Hoàng Hy bọn họ là nửa nhân viên nửa bằng hữu quan hệ, có thể tương đối tùy ý, hơn nữa Trần Mạch mình cũng tương đối chạch, lười nhắc đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ đoàn đội khuyết trương, tại những này công nhân viên mới trước mặt vẫn phải là có đứng đắn dáng vẻ của công ty, không thể giống như trước kia một dạng tùy tiện đương d cũng không cần giống một ít bộ môn một dạng quy củ nhiều, loại tụ hội này là sen vào bằng hữu tụ hội cùng thương vụ mở tiệc chiêu đãi ở giữa, vẫn là lấy vui vẻ, Khánh công làm chủ, cho nên muốn uống rượu liền uống chút rượu, không muốn uống rượu liền uống đồ uống. Trần Mạch dơ ly rượu lên, vô cùng cảm tạ đại gia ở nơi này trong vòng nửa năm vất vả cần cụ trả giá, Thần bóng tối phá hoại bài mượt lượng tiêu thụ 187 vạn bộ, đã là một cái khá vô cùng thành tích, những thứ này đều không thể rời bỏ mọi người vất vả cần cù công tác cùng tỉ mỉ phối hợp, ta mời đại gia một ly, chúng ta hợp tác vui vẻ. Tất cả mọi người đều nhao nhao nâng chén. Kính tựa Hàng trưởng, chúc mừng cửa hàng trưởng trò chơi bán chạy, vẫn là điểm trưởng sáng ý lợi hại. Đối với chúng ta thuộc về đi theo cửa hàng trưởng năm tháng, hô một hô 666 cái chủng loại kia. Cali, An Uống Linh Đỉnh, nâng ly cả chén. Đại gia ăn đến đều thật vui vẻ, dù sao trò chơi bán chạy, mỗi người đều có tiền tưởng cẩm, trong lý lịch lại thêm tương đối hảo quan một bút, thổi như bức đề tài câu chuyện đều nhiều hơn một chút. Chu Hàm Vũ nâng chén đối với Trần Mạch nói, cửa hàng trưởng, ta mời người một chén. Vốn là ta cho là tới đây vẫn là giống như trước kia, làm gì đó sẽ không kém quá nhiều. Nhưng lại bây giờ mới phát hiện, ở đây thật sự cùng bên ngoài những công ty kia không giống nhau. Ta ở nơi này lại còn có thể học được đồ vật, thực sự là quá ngoài ý muốn, thân bóng tối phá hoại đẹp thuật phong cách có thể thành, ta chính xác không nghĩ tới, chỉ có thể nói bội phục. Chân mạch nâng triển nói, nói lời này liền khí, trò chơi có thể họa là đại gia chung cố gắng, liền lấy mỹ thuật cùng âm nhạc cái này hai khối tới nói, ta chỉ là cho cái đại khái khái niệm, cụ thể những công việc kia đều là ngươi cùng Quang Nam đi hoàn thành. Trò chơi này rời đang ngồi bất cứ người nào cũng không chắc chắn có thể giống bây giờ như thế hỏa, đại gia không cần câu thúc, rộng mở ăn Chân mạch mình cũng thật cao hứng. Thần bóng tối phá hoại ở kiếp trước tiến vào quốc nội trải qua rất nhiều khó khăn chật trở, mặc dù trò chơi này tại thị trường quốc tế bên trên sáng tạo ra 3000 bạn lượng tiêu thụ ghi chép, nhưng ở quốc nội xem như vận mệnh nhiều thăng trầm. Chân mạch vốn là cũng không xác định thứ này đến cùng có thể hay không qua thẳm, các người chơi lại sẽ sẽ không tiếp nhận, hiện tại xem ra lo lắng của hắn có chút hơi thừa, trò chơi này xem như trèo chống hắn bước về phía DG bước đầu tiên là dư xài. Chính Hoàng Hi nói, cửa hàng trưởng, cái này hơn 1 tháng thời gian bên trong, nhóm đầu tiên sớm nhất mua vào thần bóng tối phá hoại người chơi cũng đã cả có chút tiền, chúng ta là không phải thắng lấy cái gì phương sách cải thiện một chút. Phụ trách vận doanh Triệu Vân Đình nói, "Ta cảm thấy không cần a đây vốn chính là mua đức thu lệ phí game Offerlin, có thể chơi một tháng, trò chơi này thời gian đã rất tốt, chẳng lẽ còn trông cậy vào các người chơi chơi cả một đời." Tô Cần Du nói, "Xem xét ngươi liền đối với cửa hàng trưởng không hiểu rõ, ngươi xem thực vật đại chiến cương thi, gỗ cơ dập cũng là game Offerlin, cái nào không phải vô cùng nhiều chơi. Cửa hàng trưởng nhất định là sẽ khai phát sau này phiên bản kéo dài trò chơi tuổi thọ." Chân Mạch cười cười, "Cá vàng nói đúng, là sẽ có sau này phiên bản, hơn nữa còn phải bán giờ lở cở đâu." Tiễn Quân vỗ tay, "Cái này tốt, bán cái giờ lở cở, lại đến 200 vật bội." Trần Mạch nói, liên quan tới sau này khai phát phiên bản, đợi ngày mai ta lại theo đại gia kỹ cẳng nói A đơn giản tới nói mục tiêu kế tiếp có hai cái, một cái là khai phát thần bóng tối phá hoại giờ lở cợ phiên bản, mới tăng thêm hai cái nghề nghiệp mới, một cái trương tiết mới cùng trận đấu mùa giải, chuyên gia mô thức cách chơi mới. Một cái khác chính là khai phát một cái tiểu chế luyện trò chơi. Tô Cẩn Du vẫn đạo, hai trò chơi đồng thời làm. Trần Mạch gật gật đầu, đối với nhân thủ của chúng ta bây giờ đã tương đối đầy đủ, giờ lở cợ này dùng hơn phân nửa nhân lực đi làm là được, cũng không gấp gáp, trong vòng 3 tháng làm không sai biệt lắm là được rồi. Những người khác đi đồng thời nghiên cứu phát minh một chút tương đối tiểu chế luyện trò chơi. Tiễn Cô nói, cửa hàng Trường Hà, ta cảm thấy à, còn giống như là cỡ lớn trò chơi hảo, ngươi nghĩ à, cỡ lớn trò chơi kiếm tiền nhiều, danh tiếng cũng tốt, chúng ta hà tất lại đi làm những cái kia trò chơi nhỏ a. Không thể nghĩ như vậy." Trần Bạch nói, đại du hy có đại du hy ưu thế, trò chơi nhỏ có trò chơi nhỏ ưu thế. Tô hiến vây cá cố như tốt, nhưng mà bữa bữa ăn cũng liền án, những thứ này trò chơi nhỏ coi như là cho đại gia chuyển đổi chuyển đổi tư duy." Chu Vũ nói, đi, ngược lại cửa hàng trưởng quyết định làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Đi theo cửa hàng trường đi vĩnh viễn sẽ không sai. Phó Quang Nam ngâm ngữ, hoa, cư ép mông ngựa cũng không có chút nào lấy. Chân mày cười, đại gia không cần khách khí như vậy, phía trước đều cùng đại gia cường điệu qua, con người của ta tương đối thiết thực, không thích chơi những cái tiễu giả, với ta mà nói chuyện quan trọng nhất chính là đem trò chơi làm tốt, nhưng chuyện khác vậy cũng là việc nhỏ không đáng kể. Phía trước ta theo đại gia nói mang mọi người nằm kiếm tiền, tuyệt đối không phải một câu nói suông, đương nhiên, kiếm tiền cũng không phải duy nhất mục đích. Ta cũng hy vọng có thể làm một chút có ý trò chơi nhỏ, cho các người chơi một điểm dẫn dắt, hy vọng đại gia trên một điểm này cùng ta mạch suy nghĩ nhất trí. Kiếm tiền chính là một cái thuận tiện sự tình, chúng ta mục tiêu thứ nhất là làm hảo ngoạn đích trò chơi, tốt tọa. Đại gia nhau nhau gật đầu, hảo, sáu. Ngày thứ hai, phòng làm việc. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đến đông đủ, chờ lấy Trần Mạch giảng giải một giai đoạn khai phát kế hoạch. Hôm qua tiệc ăn mừng bên trên Trần Mạch đã đề cập tới, lần này là hai cái hạng mục đồng thời tiến hành, một cái là thần bóng tối phá hoại sau này phiên bản, một cái khác là trò chơi mới. Máy chiếu trên màn hình, xuất hiện văn kiện tiêu đề, thần bóng tối phá hoại, hồn chi liêm khái niệm thiết lập. Trần Mạch giải thích nói, lần này phiên bản mới gọi là đoạt hồn chi liêm. Ở nơi này phiên bản sẽ mở ra hai cái nghề nghiệp mới, một cái tân kịch tỉnh trương tiết, còn có một số đặc thù cách chơi, tỉ như trận đấu mùa giải hình thức cùng chuyên gia mô thức. Kế tiếp, ta từng cái từng cái dạng. 204 thứ 200 chương phiên bản mới cùng trò chơi 14 4 canh trần mạch bắt đầu dạng giải liên quan tới phiên bản mới một chút tình huống căn bản. Phiên bản mới gọi là Đoạt Hồn Chi Liêm, lần này ở trong game cho phương diện chủ yếu là tăng lên hai cái nghề nghiệp mới, Thánh giáo quân cùng chết linh pháp sư. Còn có tại u kịch bản trương tiết phương diện, tăng lên cả một cái kịch bản tiết, cuối cùng nhân vật chính sẽ giết vào hỗn độn giới cùng cuối cùng một quyết chiến. Ngoài ra còn có nhiệm vụ phụ tuyến, bao quát châu báo tượng trầm lặng tham, thợ rèn còn có 3 cái lính đánh thuê, đều sẽ có riêng mình nhiệm vụ phụ tuyến. Đương nhiên, tập bản khối này chủ yếu là vì phong phú một chút phiên bản mới nội dung, chủ yếu cải biến không ở nơi này. Sau đó chính là một chút quá mức kèm theo hệ thống, bao quát phụ ma tạo hình, đỉnh phong đẳng cấp, chuyên gia mô thức các loại thiết lập. Những vật này mọi người xem nhìn khái niệm bản thảo liền tốt, cũng không có xử. Quan trọng nhất là kéo dài người chơi thời gian cho chơi hai cái cách chơi mới, dự tính hai cái này cách chơi mới sẽ kéo dài thần bóng tối phá hoại trò chơi tuổi thọ đạt đến ít nhất 1, 2 năm thời gian. Bí cảnh hệ thống cùng trận đấu mùa giải hệ thống. Cái gọi là bí cảnh hệ thống chính là chúng ta cho người chơi một cái tối hiệu suất quét quang đường tắt. Kỳ thực các người chơi chơi đến bây giờ giai đoạn này đã căn bản vốn không để ý nội dung cốt truyện gì, bọn hắn muốn chỉ là quét quang, về phần đăng cái nào soát căn bản vốn không trọng yếu. Cho nên chúng ta thông qua bí cảnh hệ thống, cho bọn hắn một cái soát quang đường tắt, tiết kiệm thời gian của bọn hắn. Trận đấu mùa giải hệ thống tương đương với thiên hệ. Chỉ bất quá trùng tiên bập thang phương thức cùng hộ cơ giảm khác biệt. Cân nhắc đến ở nơi này trong trò chơi, chơi trước nhân vật so phía sau chơi nhân vật phải có rất nhiều ưu thế, cho nên Tại mỗi trận đấu mùa giải mở ra lúc, tất cả mọi người đều nhất thiết phải từ không bắt đầu, dạng này là vì cam đoan tất cả người chơi đều ở đây cùng chạy một đường. Toàn bộ trận đấu mùa giải thời gian đại khái 3-6 tháng, thời gian cụ thể, chúng ta có thể căn cứ vào nhà chơi tiến độ tự do điều chỉnh. Đại khái tình huống chính là như vậy, đại gia có vấn đề gì không? Chân mạch kể xong, quan sát phản ứng của mọi người. Đám người hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng, phần lớn người đối với tân kịch tình cùng nghề nghiệp mới hứng thú vượt xa cái này không giải thích được bí cảnh hệ thống cùng trận đấu mùa giải hệ thống. Tô Cần Du nói, "Ách, cửa hàng trưởng a." Nội dung cốt truyện mới trương tiết cùng nghề nghiệp mới cái này khẳng định muốn làm, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Liên quan tới bí mật cảnh hình thức cùng trận đấu mùa giải hình thức, ta có chút hoài nghi, cái này thật có thể kéo dài trò chơi tuổi thọ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng thực vật đại chiến cương thi cùng ổ cỡ dập một dạng khai phóng trò chơi biên tập khí cho người chơi đâu. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, rõ ràng bọn họ đều là cùng Tô Cẩn Du một dạng ý nghĩ, chỉ là không có có ý tốt nói ra. Chân mạch cười cười, không giống nhau, thần bóng tối phá hoại trò chơi này hạch tâm nhiệm vui thú chính là soát, soát soát hơn nữa địa đồ cũng là ngẫu nhiên sinh thành, coi như khai phóng cho người chơi bọn hắn cũng làm không ra cái gì cho mới tới. Đại gia phải hiểu rõ một điểm, bây giờ các người chơi vì sao lại chẳng ghét? Bởi vì bọn hắn đã mất đi mục tiêu. Theo lý thuyết, các người chơi trước mắt trầm mê ở suất suất suất, chỉ là bởi vì bọn hắn còn không coi chơi chán, mà đối với những cái kia đã suất xuất quan khóa trang bị, nhưng bước kế tiếp để thằng xa xa khó với các người chơi tới nói, bọn hắn không biết làm cái gì, đây mới là trí mạng nhất vấn đề. Trận đấu mùa giải cùng tiên thế, chính là một loại cạnh tranh cơ chế, nó nhường các người chơi lẫn nhau ganh đua so sánh, nhường người chơi có một mục tiêu rõ rệt. Mà bí cảnh hệ thống nhưng là một loại phụ trợ, Nhưng các người chơi có thể tỉnh lực đi những cái kia rườm ra chỉnh tự, lấy tối cao hiệu suất đi soát soát soát, mức độ lớn nhất mà giảm bớt bọn họ cảm giác buồn bực. Đến nỗi các ngươi muốn hỏi, có hay không giống ma thú biên tập khí như thế, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhãm mà kéo dài thần bóng tối phá hoại tuổi thọ biện pháp. Ta chỉ có thể rất tiếc nói cho lại ra, không có. Bởi vì này chính là một cái soát soát soát trò chơi, bây giờ lưu lại cũng là hạt có người chơi, chúng ta phải chiếu cố chính là những người này cảm thụ. Còn có cái gì nghi vấn sao? Chân mạch nhìn một chút lại ra, Rõ ràng đám người còn có chút nghi hoặc, nhưng tuyệt đại đa số người cũng đã minh bạch Trần Mạch ý đồ. Đến nỗi cái ý này đồ có chính xác không, là không có có người sẽ đi cùng Trần Mạch tranh luận, bởi vì hắn là lão bản. Chỉ cần lão bản biết mình đang làm cái gì là được rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người đã hiểu sau đó, Trần Mạch tiếp tục mở ra tiếp theo cái văn kiện. Nạn đói thiết kế khái niệm bản thảo. Khái niệm bản thảo phía trước nhất là một cái tương đối đơn giản khái niệm đồ, đầu tóc dối bời, sắc mặt trắng bệnh tiểu nhân đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, xung quanh là cây cối, có hang nhà bột mì cùng nhau humắc Góc trên bên phải trên mặt trang, viết hai cái khá lạ quẻ dị chữ, nạn đói Nhìn thấy cái tên này cùng cái này khái niệm độ, tất cả mọi người đều làm một bức. Nạn đói, "Ách, là chết đói người loại kia nạn đói sao? Cái này đồ phong cách cũng quá quỷ dị, như thế nào cảm giác giống như là độc lập du hí kịch phong cách." Đúng vậy a, không giống thương nghiệp hóa du hí kịch, xem xét đã cảm thấy rất tiểu chúng. Cửa hàng trưởng đây là tiền kiếm lời đủ, muốn chơi phiếu. Xem trước một chút cửa hàng trưởng nói thế đó đi. Tất cả mọi người đều đang đợi trần mạch giãn giải. Trần mạch giải thích nói, "Đầu tiên, cùng đại gia đoán một hạng, cái trò chơi này tính chất có chút tương tự với độc lập du hí kịch. Ta phía trước đã nói qua, Cái trò chơi này là cho đại gia luyện tay, điều tiết tình cảm một cái, rất dễ làm. Đơn giản khái quát cái trò chơi này các chơi. Đây là một cái hoang dã sinh tồn loại trò chơi, trong thế giới này quy tắc tương đối hoang đường, khoa học kỹ thuật, ma pháp cùng kỳ dị sinh vật cùng tồn tại, đương nhiên, có ở bên trong quy tắc logic. Mục tiêu duy nhất đó là sống tiếp, có chút tương tự với một ít yếu sinh tồn mô thức. Bất đồng chính là, chúng ta muốn làm ra vô cùng phong phú đạo cụ hệ thống, người chơi có thể tại trên địa đồ thu thập tầm đá, nhẫng cây, chế tạo công cụ đi săn, cuối cùng kiến tạo mình doanh địa, từng bước từng bước từ không tới có ngươi có thể đem nó nhìn thành một cái cát hộp trò chơi. Đương nhiên, là một kiểu trò chơi sinh tồn, nhân vật chính thời khắc đều gặp phải đủ loại đủ kiểu yêu hiếp, bao quát há cảm, khí hậu, quái vật các loại. Không cẩn thận sẽ chết. Ở nơi này trò chơi bên trong, chúng ta muốn mô cầu xuất hiện lại một cái tứ cố vô thân nhân ở trong vùng hoang dã trạng thái, hắn có thể sẽ đông lạnh đói mà chết, cũng có thể sẽ ngoan cường mà sống sót, hết thể đều quyết định bởi tại nhà chơi hành vi. Đại khái khái niệm chính là như vậy, đại gia có vấn đề gì không? Trần Mạch nhìn một chút đại gia. Tô Cẩn Du nói, cảm giác là một cái tốt trò chơi, ta cảm thấy rất hứng thú. Tiễn Quân cau mày nói, Cửa hàng trưởng, ta có chút không biết rõ, trò chơi này doanh số bán hàng ở đâu? Tuy cái này nhìn là một cái rất không huyên trò chơi, nhưng mà luôn cảm giác nó rất tiểu chúng, không bán được rất nhiều phân. Trần Mạch hồi đáp, tại trò chơi làm được phía trước liền đi phòng đoán nó lượng tiêu thụ, đây là không có ý nghĩa. Trò chơi này đối với nhà chơi hạch tâm khu động lực là sinh tồn, mỗi cái người chơi đều phải nghĩ hết biện pháp ở nơi này hoang đường trong thế giới sinh tồn tiếp, hơn nữa muốn sống phải càng lai việt hảo. Loại này khát vọng sinh tồn, cùng với vì sinh tồn mà đi tại khai phóng thế giới bên trong sưu tập, bản thân cái này chính là rất thú vị một loại chơi. Đến nơi nó là không phải đặc biệt tiểu chúng, có thể hay không được hơn nền, kỳ thực cũng không trọng yếu, các người có thể dùng chơi đùa mà thôi tâm thái đi nghiên cứu phát minh trò chơi này, nhưng mà muốn hưởng thụ quá trình này. năm thứ một chương vợ giờ bạn hãm. Cách năm giảng giải cho mọi người thần bóng tối phá hoại phiên bản mới cùng nạn đó ý nghĩ thiết kế sau đó, đại gia mà bắt đầu riêng phần mình vội vàng công tác đi. Chân mạch bây giờ chủ yếu tinh lực vẫn là tập trung ở thần bóng tối phá hoại ở đây, phim tư liệu mới chẳng cảnh, nghề nghiệp mới, tân kịch tình những thứ này đều phải hắn tới giữ cửa ải, cho nên vẫn là tương đối bận rộn. Phim tư liệu công tác cụ thể từ Trịnh Hoàng Hy cùng Tiễn Quân phụ trách, mà Tô Cẩn Du nhưng là mang theo mặt khác một phần nhỏ người đi nghiên cứu phát minh nạn đói trò chơi này. Ở kiếp trước, h 3 vừa mới bán lúc phản ứng cũng không tốt, ở trong rất ngắn thời gian tiểu ra hiện số lớn người chơi chạy mất tình huống, nhất là Hắc 2 châu ngọc ở phía trước, rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng không thừa nhận Hắc 3 là h 2 chính thống tổ làm, đánh giá giông huyết. Loại tình huống này, thẳng đến đoạn hồn chi liêm tuyên bố mới có chỗ cải thiện. Ở nơi này bộ phim tư liệu tuyên bố phía trước Hắc 3 mẹ tật gì tịt người chơi cho điểm không phải tiêu cực đánh giá vẹn vẹn 41%, mà ở phim tư liệu tuyên bố sau đó, cái số này thăng lên đến 72%. Tại tuyên bố đoạt hồn chi liêm phía sau, Hắc 3 người chơi danh tiếng có cực lớn lên cao, có thể nói phim tư liệu bàn phía trước cùng phía sau Hắc 3, hoàn toàn chính là hai kiểu bất đồng trò chơi. Ma cứu vất phương thức, chính là bằng vào trần mạch phía trước phân tích mấy điểm. Tăng thêm thiên thê bảng xếp hạng, gỡ ra đỉnh phong đẳng cấp hạn mức cao nhất, đóng lại phòng đấu giá, sửa đổi mới tràn cảnh phối màu, không ngừng gia nhập vào cách chơi mới, trọng tân định nghĩa độ khó phân chia, tăng thêm mới trận đấu mùa giải hình thức 6. Những cử động này nhường các người chơi một lần nữa tại Hắc Cám 3 bên trong tìm được niềm niệm thú, đem Hắc Cám 3 từ kể cận cái chết kéo lại. Tại trong thế giới song song, mặc dù Trần Mạch đối với Hắc Cám 3 làm ra rất nhiều cải biến, để nó tại nghệ thuật tiêu chuẩn bên trên tiếp cận Hắc Cám 2 trình độ, nhưng trò chơi này vẫn như cũ tồn tại sau này không còn chút sức lực nào phong hiểm. Kỳ thực nguyên nhân trọng yếu nhất là người chơi khẩu vị đã thay đổi. Hắc Cám 2 thiết kế vô cùng kinh điển, khai sáng vô số khơi rộng, cái này tất nhiên không sai, nhưng mà muốn cân nhắc đến lúc đó căn bản không có cái gì có lực lại quá phẩm, mà người chơi giả giảm kinh nghiệm nhóm đối với nó niệm cũng có rất nhiều tình huống thành phần ở bên trong. Nếu quả như thật đầu đôi làm một cái cao thanh bản h ám 2, thật sự chưa chắc có thể thành công, dù sao toàn bộ thị trường hoàn cảnh đã hoàn toàn bất đồng rồi. Tại chân mạch kết trước, hắc ám 2 nguyên ban nhân mã rời đi phương bắc bạo tuyết sau đó, cũng làm ra ngọn đuốc chi quang, mà ở sở tìm bên trên, cũng tồn tại như là kinh khủng bình minh dạng này trò chơi. Nhưng mà, bất kể là nguyên ban nhân mã chế luyện ngọn đuốc chi quang, vẫn là phong cách vô cùng hắc ám rõ kinh khủng bình minh, đều kém xa hắc 3 thành công, có thể nói kém rất xa. Nguyên nhân trong này tương đối phức tạp, nhưng thời đại biến thiên hiển nhiên là vô cùng trọng yếu một hạng. Lúc rời thế giới Lấy khắp truyền tìm gương phương thức đi đối đại vấn đề hiển nhiên là không được. Hắc ám ba đoạn hồn chi liêm phiên bản, là Bạo Tuyết đang hấp thụ giáo huấn sau đó đẩy ra lúc đó thành công nhất ngôi thứ ba góc nhìn JRPG, cho nên Trần Mạch cũng muốn hút lấy đoạn hồn chi liêm phiên bản này một chút tinh túy, từ đó kéo dài thần bóng tối phá hoại tối thọ. Đến nỗi nạn đói trò chơi này, giống như lúc đó chế tắc mạch sống một dạng, Trần Mạch hy vọng Tô Cẩn Du cùng những người khác có thể ở chế tắc nạn đói trò chơi này quá trình bên trong thu được một chút nghiệm muối thú, nhận được một chút dẫn dắt. Cho nên Chân mạch cũng không có đưa ra quá nhiều cụ thể thiết lập, mà là trước hết để cho chính bọn hắn cân nhắc trong trò chơi này các hạng thiết lập, phát huy đầy đủ sức tưởng tượng. Tại chân mạch tiếp trước, nạn nói xem như một cái độc lập du hí kịch, nhưng tuyệt đối không nhỏ chúng. Nạn đói ôn lại phiên bản tại sở tìm lên quốc khu tổng lượng tiêu thụ đạt đến 500 vạn, mà ở đăng lục tờ GT tự bình đại sau đó, hai tuần thời gian lượng tiêu thụ liền đột phá rồi trăm vạn đại quan, bài nguyệt lượng tiêu thụ siêu 500 vạn. Là một tiểu tinh phẩm game mộ Berlin, lực không cần chất vấn. Trần Mạch chế tác trò chơi này, cũng là nghĩ hơi thăm dò một chút cái thế giới này, người chơi đối với khai phong thế giới cùng các hợp hữu tiếp nhận trình độ, thuận tiện cho mình các công nhân viên tìm một chút sự tình làm, để bọn hắn không đến mức rảnh rỗi. 6. Đang nghiên cứu thần bóng tối phá hoại phiên bản mới cùng nạn đói đồng thời, Trần Mạch cũng tại vội vàng thần bóng tối phá hoại bản hải ngoại sự tình. Có phía trước ổ cợ giập hợp tác, sao băng khoa học kỹ thuật người phụ trách lần này không tiếp tục tính toán cùng Trần Mạch có k mà cả, Song Phương rất nhanh liền quyết định thần bóng tối phá hoại bản hại ngoại khai phát sự nghi. Chủ yếu là có ổ cợ thành công tiền lệ tại Thần bóng tối phá hoại ở trong nước thành tích lại vô cùng trói mắt, cho nên sao băng khoa học kỹ thuật bên này cũng không cái gì tốt lo lắng. Mở rộng sách lược vẫn là cùng phía trước một dạng, toàn cầu đồng bộ bán, cũng có trước hộ cơ giáp trải đường, các hạng công tác đều khai triển rất thuận lợi, chân mạch cũng tương đối yên tâm, chỉ là ngẫu nhiên qua hỏi một chút phiên dịch bên này vấn đề, tận lực bảo đảm tiếng Anh phiên bản có thể so với tốt hơn mà xuất hiện lại thần bóng tối phá hoại trò chơi này tinh thần nội hàm. Chân mạch sẽ không đi quá chú ý thần bóng tối phá hoại tại hải ngoại biểu hiện, dù sao thì tính toán không thể lớn hóa, cũng chắc chắn sẽ không kém. Dưới mắt việc cấp bách hay là trước đem đoạt hồn chi liem, cái này phiên bản mới cho làm tốt. 6. Hôm nay, Trần Mạch đang bật lấy nhận được một cú điện thoại. Lại là Đế Quốc Lẫn nhau ngu trò chơi mở rộng con đường người phụ trách hứa hiệu quân đánh tới. Trần Mạch sửng sở, hắn gọi điện thoại làm gì? Phía trước hai người từng có liên hệ, chính là tại ta gọi mở tờ đánh cuộc lần kia, dừng hướng húc nhường hứa hiệu quân tới cùng Trần Mạch hiệp đảm liên quan tới để cử vị trí sự tình. Nhưng ở sau cái kia hai người liền không có liên lạc qua, dù sao tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Trần Mạch dã tâm nhỏ, hắn cùng Đế Quốc Lẫn Nhao ngu là thiên nhiên địch nhân. Trần Mạch nhận điện thoại. Uy, Hứa Hiểu Quân nói, "Chào ngươi, Trần Mạch tiên sinh. Là như vậy, lần này gọi điện phải tới, là muốn cùng ngài hiệp đảm một chút chuyện hợp tác." Trần Mạch, "Hợp tác?" Hứa Hiểu Quân nói, "Đối với là như vậy, ngài nghiên cứu thần bóng tối phá hoại lượng tiêu thụ khả quan, không biết ngài có hay không ý nghĩ đem nó đổi thành vở giờ trò chơi." Trần Bạch nói, "Tạm thời không có quyết định này, nếu như không có sự tình khác mà nói xấu." Hứa Hiểu Quân vội vàng nói, "Ngài chờ, trước nghe một chút chúng ta bên này ý nghĩ." Kỳ thực thần bóng tối phá hoại thế giới quan là tương đối ngầm đen ám, tuyệt vọng thế giới quan Hơn nữa toàn bộ không khí vô cùng để cho người ta đắm chìm trong đó. Suy nghĩ thêm đến người chơi ở nơi này trò chơi bên trong vai trò là cứu vớt thế giới nhân vật anh hùng, tay quái sáng khoái cảm giác rất mấy liệt, cho nên trò chơi này là tương đối thích hợp làm thành vực versus... Đế quốc lẫn nhau ngu bên này hy vọng có thể cùng ngài hợp tác, cùng chế tạo vực giờ bạn thần bóng tối phá hoại. Đương nhiên, cân nhắc đến ngài là trò chơi này chủ sáng, chúng ta bên này sẽ đầy đủ tôn trọng ngài sáng tác ý kiến. Ngài bây giờ hẳn là còn không có độc lập khai phát vực giờ năng lực, hơn nữa tài chính cũng tương đối khan hiếm, cho nên chúng ta hy vọng có thể an bài S cấp nhà thiết kế cùng ngài hợp tác cùng chế tạo thần bóng tối phá hoại vào giờ bản, ngài cảm thấy thế nào? Trần Mạch trầm mặc phút chốc, nói, ta cảm thấy không tốt. Ta sẽ chính mình nghiên cứu phát minh thần bóng tối phá hoại version giờ phiên bản, chuyện này cũng không nhọc đến phí tâm. Ngài trước tiên đừng có gấp tự tuyệt, uy. Hứa Hiểu Quân lời còn chưa nói hết, Trần Mạch đã cúp điện thoại. 206 thứ 202 chương nên làm như thế nào đây canh một đầu bên kia điện thoại, Hứa Hiểu Quân có chút bất đắc gì cúp điện thoại. Trong phòng họp, Dương Chiêu Húc vấn đạo, hắn tự tuyệt. Hứa Quân gật, gật đầu, đối với hơn nữa thái độ tương đối kiên quyết. Dương Chiêu Húc không có thật bất ngờ, dự kiến bên trong sự tình. Giống hắn loại này tràn ngập dã tâm nhà thiết kế, chắc chắn sẽ không đem trò chơi giao ra. Trong phòng họp, Dương Triêu Húc, Hứa Hiểu Quân cùng mấy cái đế quốc lẫn nhau ngu nhà thiết kế đang họp, Phi Chân Nguyên cũng tại. Ta cảm thấy Trần Mạch hẳn là vô cùng coi trọng thần bóng tối phá hoại thế giới quan, hắn hẳn là cân nhắc đem cái này thế giới quan chế tạo thành cùng ổ cơ giáp cùng một cấp bậc làm kinh điển. Phi Chân Nguyên nói. Dương Triêu Húc hướng về trên ghế dựa vào một chút, đã như vậy, cùng Trần Mạch hợp tác mạch suy nghĩ liền không còn giá trị rồi, suy nghĩ một chút bê kế của ta. Phi cười, cười còn có cái gì bê kế hoạch, chỉ có thể là toàn bộ bản gốc. Dương Chiêu Húc nhìn xem hắn, có năm chắc không. Phỉ Chân Uyên nghĩ nghĩ, "Bảy thành." Dương Triêu Húc gật gật đầu, "Có thể, bảy thành đầy đủ." Chân Mạch bây giờ còn chưa năng lực đem thần bóng tối phá hoại loại trò chơi này làm thành vỏn giờ, thiên ý bên kia, coi như bọn hắn cùng chúng ta đồng thời cất bước, cũng sẽ không chiếm giữ yêu thế gì." Phỉ Chân Uyên nói, chỉ cần Chân Mạch không gây sự, tất cả đều dễ nói chuyện. Tuy hắn bây giờ chỉ là một cái A cấp nhà thiết kế, nhưng mà rất tà môn, chắc là có thể tìm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, đem một vài nhìn đã chết thấu trò chơi loại hình trò chơi ra hoa tới. Dương Triêu cười cười, lão như thế nào cũng sợ hắn. Phỉ Chân Uyên đầu, không phải sợ. Ta cũng không phải tần tiêu cái này chủ loại nữa ra, đối với cái này loại kiểu thiên tài nhà thiết kế, vẫn phải là cho một điểm tôn trọng. Nhất là có thể khai sáng một cái nào đó lưu phái nhà thiết kế, thường thường đối với cái này cái lưu phái đều có mình lý giải, tùy tiện với lại, rất dễ dàng bị phản đánh mặt. Dừng chiêu hốc vấn đạo, cái kia, đối với cái này trò chơi làm như thế nào, trong lòng ngươi ít tới sao? Phi Chân Uyên suy nghĩ một chút, kỳ thực, thần bóng tối phá hoại cho chúng ta dẫn dắt chính là, trước mắt quốc nội trò chơi sảng khoái cảm giác thiếu nghiêm trọng, nhất là tại RPG lĩnh vực, có rất ít hắc ám loại này có thể mang cho người chơi cực hạn sát lục khoái cảm trò chơi. Đây coi như là một thị trường trong không. Nếu như chúng ta cũng nghĩ nghiên cứu phát minh giống Âu Giữa nói, kỳ thực cũng chỉ có hai con đường. Đầu tiên là làm đi DC bưng, nhưng bị giới hạn biểu hiện hình thức, chỉ có thể làm thành ngôi thứ ba góc nhìn, như vậy vô luận chúng ta làm như thế nào, trò chơi này đều sẽ biến thành một cái trụ thần bóng tối phá hoại trò chơi. Dừng Chiêu hút gật gật đầu, chính xác, con đường này đi không thông. Phi Chân Nguyên tiếp tục nói, cho nên chúng ta lựa chọn tốt nhất chính là làm World giờ, thử tại World giờ trong trò chơi, làm ra dạng này tràn ngập sáng khoái cảm trò chơi. Suy nghĩ một chút hẳn là thật không tệ. Vở giờ sẽ không bị giới hạn trong tầm mắt vấn đề, đồng thời tạo kinh khủng không khí năng lực càng mạnh hơn, nếu quả như thật có thể làm ra hắc ám tinh túy, hẳn là cũng có thể bắn chạy. Dừng Chiêu hút gật gật đầu, như vậy, thu phí mô thức phương diện này, người là cân nhắc thế nào? Là máy rời mua đức, vẫn là mạng lưới liên lạc? Phi Chân Huyên suy nghĩ một chút nói, máy rời mua đức phong hiểm rất cao. Thân bóng tối phá hoại bên trong có một bộ đặc biệt chỉ số cùng trang bị cơ chế, nó hậu kỳ cách chơi kỳ thực chỉ có lặp lại quái quái, tẩy ghép đến vở giờ bên trên có thể thành công hay không, cái này không dễ nói. Mạng lưới liên lạc hình thức tương đối ổn thỏa một chút. Nhưng loại này lấy suất làm chủ yếu thú vui trò chơi, nhà chơi tiểu đội hạn mức cao nhất nhiều nhất không thể cao hơn 5 người, bằng không vậy thì thành kéo bè kéo lũ đánh nhau, không khí tất cả đều phá hủy. Cho nên ta suy tính là, kéo dài thần bóng tối phá hoại tinh túy thiết lập, cho phép đơn nhân mô thức hoặc tối đa 5 người tổ đội chiến đấu. Ở đây bên ngoài, tại trong thành trấn cho phép người chơi xã giao, tự do giao dịch. Vẫn là đem trang bị hệ thống xem như nhà chơi dây dài truy cầu. Dừng chiêu hút gật đầu, "Ân, ta cũng là như thế suy tính. Hạo, đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi, tài nguyên bên này sẽ ưu tiên hướng hạng mục này ưu tiên, ngươi buông tay buông chân đi làm." không cần lo lắng quá nhiều." Phi Chân Nguyên gật gật đầu, "Hảo, ta hiểu được 6. Trước mắt, đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ, thu trang còn muốn phụ trách nguyện thần chi dụ, tần tiêu phải chịu trách nhiệm lan hồn, cái này hai trò chơi cũng là đế quốc lẫn nhau ngu 5 đấm sản phẩm, hai người bọn họ rút không ra thời gian. Ma Phi Chân Nguyên phía trước nghiên cứu vở giờ trò chơi đã bắt đầu tiến vào ổn định kỳ, phía sau liền muốn bắt đầu đi xuống dốc, cho nên dừng chiêu húc cân nhắc, vừa vặn mượn cơ hội này đem Phi Chân Nguyên đi ra, khai phát một cái mới giờ trò chơi mục. Vừa thân bóng tối phá hoại cho bọn hắn một chút dẫn dắt. Đương nhiên, đem TC bưng ngôi thứ ba góc nhìn thần bóng tối phá hoại đổi thành vợ giờ trò chơi, đó là một chuyện vô cùng khó khăn, đơn giản không khác làm lại một cái trò chơi mới. Cho nên dừng chiêu húc trước hết nhất cân nhắc, phải chăng có thể để cho Trần Mạch cùng Phi Chân Nguyên hợp tác, cứ như vậy tương đương với cường cường liên hợp, phong hiểm cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Mặc dù Trần Mạch đồng ý xác suất rất nhỏ, nhưng là đáng giá hỏi một chút. Kết quả, Trần Mạch không ngoài sở liệu cực tuyệt, cho nên dừng chiêu húc cũng chỉ có thể đem chuyện này hoàn toàn ký thác vào Phi trên thân. Kỳ thực lấy Phi Chân năng lực mà nói, chiêu húc là tuyệt đối yên tâm. Dương Chiêu Húc coi trọng nhất S cấp nhà thiết kế ở trong, tần Tiêu có chút chuyên quyền độc đoán, nhưng lực chấp hành cực mạnh, Tu Giang mạnh suy nghĩ tối linh hoạt, ý tưởng hay nhiều mạ phi chân nguyên nhưng là khắp mọi mặt năng lực đều vô cùng cân đối, làm ra trò chơi kém nhất tình huống cũng có thể lợi ít một chút, xưa nay sẽ không tao nội trọng đại thất bại. Cho nên, hạng mục này, Dương Chiêu Húc vẫn cảm thấy giao cho phi chân nguyên thích hợp nhất. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch đang nghĩ ngợi sự tỉnh, nhận được một đầu tin tức. Tu Giang, gần nhất lão phi giống như muốn làm một cái vở giờ sân thượng loại hắc ám chơi, ngươi chú ý một chút. Trần Mạch có chút ngượng bức, hắn đem tin tức này nhìn hai lần, không sai à, chính là Thu Giang gửi tới. Cái này là ý gì, để lộ bí mật a? Trần Mạch trả lời, ngươi đến cùng cái nào đầu a? Thu Giang, cái nào đầu đều không phải là, kỳ thực ta nhắc nhở ngươi chủ yếu là vì để cho ngươi làm chút chuẩn bị, đừng đến lúc đó không biết chút nào. Nhường Lao Phi đánh vãi răng đầy đất, cái kia rất chán. Trần Mạch, hợp lấy ngươi chính là muốn nhìn hai chúng ta hô khắp a? Tật xấu gì? Thu Giang, ăn dưa còn chúng tiền tính, không được. Trần Mạch khẽ miệng hơi hơi co rúm. Kỳ thực phía trước hứa hiểu quân gọi điện thoại cho ta thời điểm ta liền biết, các người đế quốc chắc chắn lại cảm thấy trò chơi này không tệ, nghĩ chụp một cái. Ngươi không nói trong lòng ta cũng có số. Thu Giang, được trưởng, ngược lại ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi thích làm sao chơi chơi như thế nào, đừng bị Lao Phi làm cho nằm xuống là được. Hắn trò chơi này như thế nào cũng phải nghiên cứu phát minh cái thời gian một năm, cố lên, ta xem trọng ngươi à. Chân mạch cất điện thoại di động, có chút im lặng, cái này Thu Giang thật đúng là có thể gây sự à. Bất quá, Thu Giang tin tức này cũng không phải hoàn toàn không cần, ít nhất để lộ ra tới một điểm. Phi Trân Nguyên nghiên cứu phát minh cái này và giờ trò chơi ít nhất phải thời gian một năm, theo lý thuyết đến sang 5 8 tháng mới có thể mở phóng khảo thí. chân Mạch có thể làm chút gì đâu. Thời gian một năm làm một cái và giờ trò chơi, cùng Phi Trân Nguyên trò chơi đồng thời thượng tuyến. Có chút không thực tế, dù sao thời gian này quá ngắn chân Mạch bây giờ còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì và giờ nghiên cứu phát minh kinh nghiệm. Hơn nữa, chân Mạch đã quyết định sau này khai phát kế hoạch, không nên sửa bậy. Nghĩ một hồi, đến cùng nên làm như thế nào đây 207 thứ 203 chương đầu não phong bạo canh 2 trong phòng họp, Tô Cẩn Du cùng mấy cái khác nạn đói bộ môn thành viên đang tại bảy ra đầu não phong bạo, suy xét liên quan tới cái trò chơi này một chút nghiêm vui thú. Dựa theo điểm trưởng nhắc nhở, đây là một cái trò chơi sinh tồn, đúng không? Như vậy, tất cả thiết lập đều hẳn là quay chung quanh sinh tồn tới tạo dựng. Mấu chốt nhất hai cái nhân tố, theo thứ tự là ủng hộ sinh tồn các hạng vật tư, cùng y hiếp sinh tồn đủ loại tiêu cực nhân tố. Cụ thể chắc có dạng gì vật tư, dạng gì tiêu cực nhân tố đâu? Liên tưởng một chút hiện thực thế giới, nhiệt độ, khí hậu, quái vật, đồ ăn 6 Những thứ này cũng có thể trở thành nội dung trò chơi. Theo lý thuyết, trò chơi này hạch tâm niềm vui thú ở chỗ, người chơi thao túng nhân vật chính ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ sinh tồn tiếp. Hắn nhất thiết phải tìm tòi toàn bộ địa đồ không ngừng sưu tập vật tư, lợi dụng vật tư đối kháng đủ loại uy hiếp sinh tồn tiêu cực nhân tố. Ân, cân nhắc đến loại trình độ này lời nói, vậy cái này trò chơi hình thức ban đầu đã có, hơn nữa cái này nội hạch cũng cũng không tệ lắm, nhìn vẫn còn tương đối chơi vui. Như vậy kế tiếp chính là một chút cụ thể thiết kế. Người chơi cần một ít chỉ số trực quan cảm thụ đến chính hắn sinh tồn trạng thái. Thì như ví dụ đơn giản nhất, điểm sinh mệnh Chịu đến quái vật công kích, bị đông cứng, bị hỏa thiêu các loại trạng thái lúc, nhà chơi điểm sinh mệnh liền sẽ hạ xuống, hạ xuống vì không lúc sẽ chết vong, trò chơi kết thúc. Trừ cái đó ra còn có cái gì đâu? Trò chơi này tên là nạn đói, rõ ràng cửa hàng trưởng còn hy vọng chúng ta đem đói khát giá trị cái thuộc tính này thêm vào. Chơi ra tất tu tìm kiếm đồ ăn, nếu như chịu đói, đồng dạng sẽ chậm chạp giảm xuống khỏe mạnh giá trị, có thể còn có thể giảm xuống tốc độ di chuyển các loại. Như vậy thoạt nhìn, mục tiêu rất rõ ràng. Bất quá còn có thiếu hụt, luôn cảm giác ở nơi này hai cái nhân tố bên ngoài, còn thiếu chút gì. Đối với hai cái nhân tố không đủ phong phú Tỷ như trời mưa tuyết rơi mưa đá nóng bức loại khí trời này tại hiện thực trung nhất định sẽ đối với người sinh ra ảnh hưởng nhưng mà ở trong game như thế nào thể hiện đâu trời mưa liền mất máu hoặc trời mưa liền chụp đói khát giá trị cảm giác tuyệt không hợp lý hơn nữa chỉ có hai cái thuộc tính lời nói sẽ cho người cảm thấy nhân vật này cũng không phải cái người sống sơ sờ, sờ mà là chỉ biết ăn uống cùng với người già sẽ phi thường không có đại nhập cảm Đúng vậy a tựa như là chắc có ngoài ra một loại thuộc tính sáu. đại gia đang suy tính chân mạch tính vào lại thêm vào một loại thuộc tính chỉ số tinh thần chân mạch nói Tôi cần du hai mắt tỏa sáng, chỉ số tinh thần, dùng để biểu hiện nhà chơi trạng thái tinh thần. Chân Mạch gật gật đầu, đối với khí chơi ác liệt cùng một chút chuyện hỏng bép kiện sẽ dẫn tới nhà chơi chỉ số tinh thần hạ xuống, đồng dạng, chỉ số tinh thần cũng có thể thông qua một ít đạo cụ đến hồi phục. Chỉ số tinh thần xuống đến không sau đó, nhân vật liền sẽ lâm vào tinh thần trạng thái tàn nữa, lúc này hắn sẽ bắt đầu xuất hiện ảo giác, toàn bộ thế giới sắc điệu bắt đầu biến hóa, hơn nữa xuất hiện một chút tương tự với ác ngộng quái vật bắt đầu công kích hắn. Nếu như người chơi có thể đánh bại ác ngộng, liền có thể khôi phục nhất định chỉ số tinh thần. Nếu như người chơi bị ác độc giết, như vậy thì trò chơi kết thúc. Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút, cái này thiết kế xong. Cứ như vậy, đói khát giá trị, khỏe mạnh giá trị, chỉ số tinh thần, ba hạng này thuộc tính cơ bản bản thượng có thể thật tốt mà biểu hiện vai tuồng trạng thái. "Oa, cửa hàng trưởng vẫn là lợi hại a." Chân Mạch cười cười, kỳ thực không có gì, các ngươi nghĩ nhiều nữa một đoạn thời gian chắc chắn cũng có thể nghĩ ra được, cái này cơ bản bản thượng là một cái tất nhiên xuất hiện thiết kế. Tô Cẩn Du nói, "Cửa hàng trưởng a, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đầu não phong bạc a." Ta suy nghĩ một chút phát hiện, nạn đối trò chơi này thật vẫn có rất nhiều có ý chỗ, thật tốt phong phú một chút thiết định lời nói, nhất định là một cái rất tuyệt trò chơi. Trần Mạch liếc mắt, nói nhảm, trò chơi này nếu như không có ý nghĩa lời nói ta để các người làm làm gì? Độc lập hoàn thành bài tập, trò chơi này là cho các người mở rộng mạch suy nghĩ dùng, đừng cứ mãi cái gì đều trông cậy vào tay ta nắm tay mà dạy. Tô Cẩn Du nhếch miệng, gào, Trần Mạch lời nói xoay chuyển, thời hợp nói, đế quốc lẫn nhau ngu bên kia chuẩn bị làm vợ giờ bản loại hắc trò chơi. Tô Cẩn Du sững sốt một chút, lập tức kinh ngạc nói, a, lúc nào? Vậy làm sao bây giờ? ở hàng trưởng ngươi như thế nào không có cuống cuồng chút nào a? Trần Mạch hướng về trên ghế nhích lại gần, "Gấp làm gì à? Nhân ra làm là vở giờ trò chơi, ta gấp gáp, bây giờ cũng làm không được à. Tô Cẩn Du vội la lên, "Vậy làm sao bây giờ? Đế quốc lẫn nhau ngu những người này cũng thực sự là, liền biết đạo văn chúng ta ý tưởng." Trần Mạch ra hiệu nàng an tâm chớ đổi, "Không có việc gì, ngươi trước bình tĩnh một điểm." Thân bóng tối phá hoại loại này để tại có thể hay không đổi thành vở giờ cái này còn không dễ nói, rất có thể phải hao phí thời gian dài lấp hố trải đường, nhanh nhất nhanh nhất cũng phải 1 năm mới có thể làm đi ra. Tô Cẩn Du nói Ta kia, cửa hàng trưởng chúng ta nhanh ra tất cả, thời gian nửa năm làm đơn giản vở giờ trò chơi thử nghiệm, lại thời gian nửa năm đem thần bóng tối phá hoại đổi thành vở giờ trò chơi. Chân mạch không biết nói gì, suy nghĩ nhiều, coi như đánh máu gà cũng làm không được nhanh như vậy a không có việc gì, ta cùng các người nói chuyện này chính là cho các người đề tỉnh một câu, nạn đối tiến độ tốt nhất lại thêm mau một chút, bởi vì ta muốn dùng trò chơi này tham dò một chút các người chơi phản ứng. Phía sau làm cái gì trò chơi, ta đều có tương ứng khai phát kế hoạch, có thể cũng chính là chỉnh tự bên trên hơi điều chỉnh một chút. Bây giờ liền vì cùng đế quốc lẫn nhau ngu cùng chết, xáo trộn chúng ta bố trí vô cùng không sáng suốt. Kế hoạch của ta là, nạn đói tại 2 tháng sau thượng tuyến, cũng chính là 9 cuối tháng. Đương nhiên, đây là lúc ban đầu phiên bản, sau khi lên mạng còn muốn căn cứ vào người chơi phản hồi tăng thêm rất nhiều nội dung mới, khai phóng đủ loại mở hở giờ cung cấp người chơi tự do phát huy. Đoạt hồn chi liem tại 3 tháng sau nghiên cứu phát minh hoàn tất, lại để dành 2 đến 3 vòng khảo thí, cũng chính là 11 trung tuần tháng thượng tuyến. Cái này sau đó, thân bóng tối phá hoại liền tạm thời thả một chút. Đến 11 tháng, nạn đói bên này thu thập người chơi phản hồi không sai biệt lắm. Tất cả mọi người liền đều dành tay, chuẩn bị một cái vở giờ trò chơi, cùng đế quốc lẫn nhau ngu trò chơi mới đi tranh một chút. "Hảo, Tô Cẩn Du vỗ tay nói, vậy ta đây bên cạnh cũng tăng tốc một chút tiến độ, tranh thủ sớm một chút đem nạn đói để mồ làm được, mọi người cùng nhau tham như một chút." Chân Mạch gật gật đầu, "Ân, bất quá cũng không cần quá gấp, hai tháng vô cùng tự thải, phải bảo đảm chất lượng 6. Liên quan tới nạn đói trò chơi này, thành công của nó đã không cần lắm lời, bất luận là tại lượng tiêu thụ vẫn là tại danh tiếng bên trên, nó đều là một cái có thể nhập kiệt tác độc lập du hí kỳ." Chân mạch Trố Dĩ tuyển chọn trò chơi này cho đại gia luyện tập, ngoại trừ cân nhắc đến trò chơi này thích hợp phát tán tư duy bên ngoài, cũng là vì hơi thăm dò một chút cái thế giới này người chơi, đối với các hộp ưu tiếp nhận trình độ. Cái gọi là các hộp trò chơi là từ xa bản trò chơi diễn biến mà đến một loại trò chơi loại hình, thường tương địa đồ khá lớn, nguyên tố khá nhiều, độ tự do cao, tính sáng tạo mạnh. Tính sáng tạo là loại trò chơi này hạch tâm cách chơi, cũng chính là cho phép người chơi lợi dụng trong trò chơi cung cấp vật chế tạo ra vật mình muốn. Thế giới này cũng có một chút độ tự do rất cao trò chơi, nhưng ở chân mạch ra, bọn chúng cũng không tính là đặc biệt thành công các hộp trò chơi. 208 thứ 204 chương nạn đói cùng các hộp trò chơi ba canh trong thế giới này, các hộp loại trò chơi chủ yếu là nước ngoài công ty làm được tương đối nhiều, giống địa cầu họ lở, cho phép người chơi ở trong game đi làm, mua xe mua nhà, thể nghiệm đủ loại nghề nghiệp, đây chính là một cái độ tự do rất cao trò chơi. Nhưng mà, nó cũng không phải là đúng nghĩa các hộp trò chơi. Kỳ thực các hộp đủ yếu tố có hai cái, một là nguyên tố đầy đủ phong phú, hai là cho phép người chơi ở trong game tự do sáng tạo.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 chỉ là một loại diễn sinh nhân tố, cũng không có trở thành ưu hoạch tâm niệm thú. Cho nên, Trần Mạch muốn mượn từ nạn đói trò chơi này, hơi thăm dò một chút thế giới này các người chơi khẩu vị, nếu như trò chơi này có thể thành công mà nói, như vậy mình đệ nhất kiểu vở giờ trò chơi, hẳn là cũng liền có thể quyết định xuống. Đương nhiên, còn có một cái tương đối mấu chốt nguyên nhân chính là, so sánh những thứ khác các hộp loại trò chơi tới nói, nạn đói tốt hơn làm. Tại Trần Mạch tiếp trước, nạn đói phiên bản thứ nhất là từ ba tên nhà thiết kế tại tạm trong 4 giờ hoàn thành. Đương nhiên, đây chỉ là một tương đối đơn giản để mô chân chính bản đầy đủ nạn đói lục tục ngao nghiên cứu ra hơn 1 năm. Bất quá trong thời gian này, tuyệt đại đa số thời gian cũng là tại phát tán tư duy mở rộng đủ loại náo động, cùng với nghiên cứu thảo luận trò chơi này có lý niệm lên một chút đại phương hướng. Tuy như, nạn đói đoàn đội nội bộ từng có qua kịch liệt thảo luận, có người cho rằng là một kiểu trò chơi sinh tồn, người chơi hẳn là theo ưu tiến trình trở nên càng lai việc cường đại, dạng này mới có trưởng thành cảm giác mà đổi thành một số người lại cho rằng, đây là một cái trò chơi sinh tồn, người chơi cuối cùng vẫn sẽ chết hơn nữa mất đi hết thảy. Cuối cùng tại trải qua kịch liệt thảo luận sau đó, bọn hắn quyết định loại phương án thứ 2. Trò chơi này tại chế tác tiêu chuẩn đi lên nói, đẹp thuật phong cách mặc dù rất đặc biệt, nhưng độ khó khăn cũng không cao, nhân vật cùng quái vật chỉ có tư phương hướng, lại động tác cũng rất đơn giản. Đối với Trần Mạch mà nói, chế tác trò chơi này duy nhất phiền phức trôi chính là bên trong này tương đối phức tạp thiết lập, bất quá bằng vào ký ức chiếu lại dược thủy cùng mọi người phát tán tư duy, tại đại phương hướng minh sắc dưới tình huống, chế tạo ra một cái không thua kiếp trước nạn đói cũng không phải là việc khó gì. Chuyên mạch dự định khai phát sinh tồn mô thức, mạo hiểm hình thức cùng hợp tác hình thức, phía trước hai loại kiểu mẫu kinh điện tính chất không cần lắm lời, mà hợp tác hình thức nhưng là vì để cho các người chơi có thể tại online dưới tình huống cùng một chỗ thể nghiệm trò chơi này niềm vui thú. Trên thực tế, hợp tác hình thức cũng đúng là được hoan nghênh nhất hình thức đêm. Hễ dù hạch tâm niệm vui thú vô cùng rõ ràng, chính là chọn có thể mà ở một cái thế giới xa lạ bên trong tìm tòi đồng thời thu thập tài nguyên, xây dựng đủ loại tư liệu sản xuất, đồng thời cố gắng sống sót dài nhất thời gian. Chu cốt thế giới quy tắc bao quát, địa đồ tạo ra, đạo cụ thuộc tính cùng phương thức sử dụng, nhân vật thuộc tính biến hóa Quái vật đổi mới cơ chế, hoàn cảnh cùng mùa thiết lập các loại. Trang cảnh bản đồ nguyên tố vô cùng phong phú, có bình nguyên, đầm lầy, thảo nguyên, khu mỏ quặng, rừng, rậm, hang động chờ chín loại, bất đồng địa hình sản xuất, bất động sinh sản nguyên tố, trong địa hình sinh thành quái vật cũng không giống nhau. Tại trò chơi lúc bắt đầu, hệ thống sẽ căn cứ vào nhất định quy tắc ngẫu nhiên tạo ra địa đồ, các nơi hình xuất hiện có rất lớn ngẫu nhiên tính, bảo đảm nhà chơi mỗi một bản trò chơi đều riêng không giống nhau. Ngoài ra, tại cơ sở quy tắc bên trong còn bao gồm mùa thiết lập. Mùa xuân sẽ thường xuyên trời mưa, thu hoạch so những mùa khác lớn lên cả nhanh. Mùa hạ có thể đốt vật sẽ tự đốt, nhân vật nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng lên cao đồng tiến vào bị cảm nắng trạng thái. Cây trồng vũ đông lớn lên chậm chạp, nhân vật nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống đồng tiến vào tổn thương do giá rét trạng thái. Những thứ này mùa thiết lập cùng những thứ khác các hạng thiết lập trộn, đem đối với người chơi tạo thành cực lớn khó khăn, nhất thiết phải sớm làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới không để tại ăn mặc theo mùa lúc tổn thất nặng nề. Tại tạo dựng hảo trụ cốt thế giới quy tắc sau đó, chính là không ngừng mà hướng bên trong cái thế giới này bổ khuyết nguyên tố mới, để nó càng lai viện phong phú, trở thành một to lớn hơn, phức tạp thế giới. Tại chân mạch hoạch định ban đầu trong phiên bản, nhân vật chủ yếu có Fusion, Vi Lạc, Ấm Định, Hoàng Gẳng, Vệ Đốt X78, Duy Trì Ba Đốn, Ngũ Địch, Mạc Ỉ Chèo, tổng cộng 9 cái vai trò. Những nhân vật này nhất định phải là đạt tới điều kiện đặc biệt phía sau mới có thể mở khóa, hơn nữa năng lực của bọn hắn không giống nhau. Giống kẻ gây ra hỏa hoạn Vi Lạc, ở ngươi chơi sống sót 8 ngày sau liền có thể mở khóa, năng năng lực đặc thủ là có thể điên cuồng phóng hỏa, lại miễn dịch hỏa diễm tổn thương. Quái vật phương diện, trong trò chơi tồn tại sinh vật hình người, hoa dạng sinh vật, sinh vật biến dị, nhân công trí có thể tứ đại loại, thuộc tính không giống nhau. Rất nhiều người hình sinh vật có trí khôn nhất định mà hoang dại sinh vật không tồn tại bất luận cái gì hối lộ khả năng bất đồng quái vật tại đánh giết phía sau sẽ rơi xuống đạo khác nhau cố có chút có thể chế tạo công cụ có chút có thể chế tạo đồ ăn Nạn nói toàn bộ đạo cụ hệ thống cũng vô cùng phong phú bao quát công cụ thường ngày thu thập chiếu sáng các loại vật tiêu hao thực phẩm cùng nguyên liệu nấu ăn vũ khí trang bị vũ khí đồ phòng ngự càng bây trở hơn nữa đạo khác nhau cũng còn có thể lại thêm công việc liền lấy đồ ăn tới nói nhanh hơn kỳ nguyên liệu nấu ăn có thể thông qua gạt nữa dùng lửa đốt hoặc đun nấu tiến hành lần thứ hai ra công gia công sau nguyên liệu nấu ăn liền có thể trữ kỳ giữ. Đương nhiên, là một tiểu các hộp loại trò chơi, loại trò chơi này thú vui lớn nhất chính là cho phép người chơi tự chủ khai phát mở hở giờ, đồng thời làm cho những này mở hở giờ trở thành ưu một bộ phận. Những thứ này mở hở giờ đều sẽ nội trí tại trò chơi 3 người chơi tự do lựa chọn, hơn nữa công năng không giống nhau. Có chút mở hở giờ có thể nhắc nhở một chút cụ thể chỉ số, giảm xuống trò chơi độ khó, mà có chút mở hở giờ nhưng là phong phú nội dung trò chơi. Có những thứ này mở giờ, các người chơi liền có thể căn cứ chính mình nhu cầu mà tự chủ điều tiết độ khó, hợp thể nghiệm càng thêm phong phú nội dung trò chơi. Giống có chút tân thủ người chơi, hoàn toàn có thể tăng thêm rất nhiều giảm xuống trò chơi khó khăn mở giờ để cho mình sống sót phải càng lâu. 6. Thần bóng tối phá hoại, loại hồn chi liêm cùng nạn đói đều tiến vào vững bứt nghiên cứu phát minh giai đoạn. Mà ở ngoại giới, thần bóng tối phá hoại nhiệt độ còn đang không ngừng mà tăng lên bên trong. Tại bài nguyệt cầm xuống 187 vạn kinh người lượng tiêu thụ sau đó, tháng thứ 2 biểu hiện vẫn như cũ cường thế, đột phá 168 vạn bộ, điều này cũng làm cho thần bóng tối phá hoại cuối cùng nước chảy đạt đến gần tới 4.5 ức. Đối với tuyệt đại đa số mới mà nói, trò chơi này còn tràn đầy hiểm nguy thú. Bọn hắn phấn đấu tại khiêu chiến địch đá Bố la trên đường, thực hiện một cái loại không phải ngày sứ mệnh, tại suất suất suất cùng rơi sạch niềm vui thú bên trong không cách nào tự kiềm chế. Bất quá, cũng bắt đầu có một chút những thứ khác gâm thanh xuất hiện. 209 thứ 205 chương các người chơi đề nghị 4 canh thần bóng tối phá hoại quan phương trong diễn đàn, rất nhiều người chơi đều ở đây phát bài viết thảo luận. Thần bóng tối phá hoại thật tốt chơi vui à, chấm mê suất quang không thể tự thoát ra được, bây giờ mỗi ngày tan sở về nhà cái gì cũng không muốn làm, trước tiên suất 3 giờ lại nói. Đúng vậy à, quả thực là 3G choáng váng người mắc bệnh tin mừng, chủ yếu là trò chơi này chơi đến hậu kỳ chơi cũng không tính toán quá mệt mỏi, tùy thời đều có thể xoát, xoát xong liền lò góc, nhìn xem tổn thương càng lai like việc cao, đơn giản vui thích. Trên lầu, các người đều không có chơi bao lâu a, ta đã chuẩn bị vứt bỏ hố. Vứt bỏ hố? Vì cái gì a? Quá nhàm chán a, ta là sớm nhất một nhóm mua thần bóng tối phá hoại, trò chơi này kịch bản hình thức cơ bản bạn thượng 2 3 ngày liền thể nghiệm xong, phía sau liền toàn bộ nhở xoát, vừa mới bắt đầu ra quang thời điểm còn cảm thấy rất có ý tứ, đặc biệt kích động, đến phía sau ra nhiều cảm giác cũng liền có chuyện như vậy a. Ta cũng đồng cảm. Chủ yếu là trò chơi này hậu kỳ nội dung rất đơn nhất, chính là điên cuồng xoát đồ, tới tới lui lui xoát để tứ mãn, phía trước ra hảo trang bị còn đặc biệt kích động, nhưng mà trang bị ngon góc không sai biệt làm a, lại suất quang cơ bản bản thượng cũng không dùng tới, phải 2 3 ngày mới có thể ra một kiện có thể sử dụng trang bị, nếu là xoát không được, cũng cảm giác mình tại làm chuyện vô ích. Nhưng mà ta cảm thấy chỉ là xoát xoát xoát, cũng đã đủ ta chơi hơn mấy tháng. Đó là ngươi, giống như ngươi chỉ thích xoát xoát xoạt người chơi có bao nhiêu a? Ta cảm thấy trên lầu các ngươi chuyện phiếm đều đi chệ, đây là một cái trò chơi gì? Game of Florlin a các chơi ngự kiếm vẫn tỉnh. Không phải cũng là nhìn qua một lần kịch bản liền không lại chơi. Trò chơi này là mua đứt chế game Game ngươi còn trông cậy vào chơi cả một đời. Nhưng mà, đây là Trần Mạch làm trò chơi a, ngươi xem lúc trước hắn làm những cái kia game Game đều rất nhiệt chơi, hơn nữa thần bóng tối phá hoại vừa mới bắt đầu thời điểm cũng chính xác chơi thật vui, ta còn trông cậy vào trò chơi này có thể để cho ta chơi một cái một năm dưới nữa đâu. Ai, không biết. Chờ đợi xem Trần Mạch có thể hay không đổi mới phiên bản a. Nếu không thì bán cái giờ lợi cờ cũng thành a. Thảo luận thảo luận, liên quan tới thần bóng tối phá hoại đề nghị dán cũng liền chậm dãi nhiều hơn. Ta cảm thấy Hắc Ám có hay không có thể ra điểm đặc thù cách chơi. Chân mạch phía trước làm ta gọi mờ tờ cùng Âm Dương sư, không phải làm nhiều như vậy thường ngày hoạt động sao? Ta cảm thấy những trò chơi kia nội dung cũng không như thế nào phấp phú, nhưng mà có thể chơi rất lâu, Hắc Ám hẳn là cũng có thể ra những thứ này cách chơi à. Trên lầu ngươi cũng đừng náo loạn, tuyệt đối đừng nhường chân mạch đem khắc kim game điện thoại bộ kia đồ vật đưa đến Hắc Ám tới, thật tốt tinh phẩm trò chơi đừng hắc hắc. Thế nhưng là Hắc Ám bây giờ cảm giác chơi không được ý gì a? Nó vốn chính là tiểu game họ ngươi còn nghĩ chơi bao lâu a? Trên lầu đừng làm loạn. Chúng ta một khối này nghĩ biện pháp đây, các ngươi cảm thấy cùng ổ cờ dặm một dạng khai phóng địa đồ biên tập khí như thế nào? Chẳng ra sao cả, hai cái này hoàn toàn là bất đồng trò chơi loại hình, không thể so sánh a. Ta cảm thấy đại gia hay là cho trần mạch một chút thời gian a, dù sao hắc ám xem như khai sáng tính chất một loại hình thức đêm, cùng các RPG có khác nhau, liên quan tới như thế nào sau khi tăng lên ng kỳ có thể chơi tính chất, trần mạch chắc chắn cũng tại cân nhắc, chờ một chút đi. Lại nói, coi như không giải quyết được, khai phát cái giờ lở cờ cũng không tệ a. Ai, ngồi đợi giở cờ a 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong Trường sinh đẹp nho nhã thật vất vả đánh thắng địch Á Bola, đang xem sau cùng thông quan cỡ g lên mông phía chân trời, vân hải bầu trời, xuất hiện tân sinh mặt trời mới mọc. Cuối cùng, là một vị phạm nhân, làm cho hai thế giới tránh khỏi hủy diện, đồng thời đem đại ma thần vĩnh viễn đánh bại. Địch Á Bola thi thể tại ống kính phía trước rớt xuống, từ khoáng đạt chí cao tiên vẫn rơi, trên không trung hóa thành từng mảnh cho tàn, vĩnh viễn biến mất ở dưới tầng mây. Nguyên bản bị triệt để hủ hóa chí cao tiên, theo ánh mặt trời xuất hiện, chậm rãi khôi phục sinh cơ. Một cái thuộc về thiên sứ cùng nhân loại mới bình minh đến. Dương quang đã qua, hết thảy ô uế đều bị tinh hóa. Là nhân loại vĩ đại nhất dũng sĩ, lại không phải thiên đứng dậy, đối mặt chúng ta vốn không pháp đối mặt hách dám. Kèm theo rộng lớn bối cảnh âm, ông kinh kéo đến trí cao ngày vĩnh cảnh, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. "Thiên sứ những đồng bào, ta sẽ lại một lần nữa cùng các ngươi làm bạn, nhưng lần này, lấy thân phận nhân." Thái thủy ngươi từng bước một đạp vào hư vô bậc thang. "Bây giờ, chính nghĩa đã phải mở rộng, ta đem hóa thân trí tuệ, lấy đại biểu những cái kia vì cứu vớt chúng ta mà hiến thân người. Từ nay về sau, chúng ta sẽ vĩnh viễn đoàn kết, thiên sứ cùng nhân loại, dùng cái này khắc mới lên minh chi quang, phát tệ." Tổng tính cuối cùng dừng lại tại rộng rãi trang nghiêm trí cao tiên, cờ g đến nước này im bạc mà dừng. 6. Thường Sinh đẹp nho nhã duỗi lưng một cái, ai, cuối cùng đánh thông quan, mẹ chết, trò chơi này đối thủ tàn đảng thật không hiếu hảo, cuối cùng đánh địch ra đá bố la thời điểm đơn giản khẩn chứ chết. Châu chắc nói, mọi tử ngươi vì nhìn cái bản, phí lớn như vậy kình mới đánh thông quan cũng là không có người nào xấu. Thường Sinh đẹp nho nhã ngáp một cái, không có cách nào, điểm trưởng trò chơi, nhất định là muốn đem kịch bản xem xong. Bất quá ta vẫn có nghi vấn, vì cái gì thiên sứ thái thủy ngươi là một cái đen đại tộc? Châu chấp nói, ách, cái cửa hàng trưởng này giải thích qua. Nghe nói là bởi vì thái thủy ngươi tại xuyên qua tầng khí quyển thời điểm là khuôn mặt hướng xuống dưới, dù sao trải qua thời gian dài như vậy ma sắt cùng ánh lửa, còn có thể bảo trì một trường trắng non khuôn mặt không phải đặc biệt hợp lý 6. Thường sinh đẹp nho nhã, 6. Lời giải thích này ta cho mắt điểm. Châu chắc nói, bất quá ta vẫn có nghi vấn, từ kịch bản nhìn lại mà nói, giống như toàn bộ thần bóng tối phá hoại kịch bản đến đây chấm dứt, dù sao đại ma thần đã treo, phía sau hẳn là cũng không có gì có thể lại a. Thường sinh đẹp nho nhã lắc đầu, không nhất định a, sau cùng cở gở bên trong, khối kia linh hồn thạch biết rơi đi đâu rồi, cảm giác là một cái phụ bút ủy thời cũng có thể lui về phía sau tụ. Châu Trác suy nghĩ một chút, giống như cũng là, bất quá so với phía sau kịch bản, ta quan tâm hơn trước mặt kịch bản. Người có phát hiện hay không, thân bóng tối phá hoại của kịch bản, kỳ thực là lấy ra cuối cùng bên một đoạn. Giống địa ngục bảy ma đầu, hủy diệt chi vương bạ ẻn rốt cuộc là như thế nào không có, chỉ có chút trong quyển chụp đôi câu vài lời, cửa hàng trưởng vì cái gì không đem đoạn này cho làm được. Thường xinh đẹp nho nhã suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì kịch bản đã sớm viết xong, chỉ bất quá cửa hàng trưởng trước tiên làm phía sau đòn này. Ngươi xem hộ cỡ dập không phải liền là làm như thế đi. Châu Trác gật gật đầu, "Ấn sáu, có đạo lý. Bất quá ta cảm thấy cửa hàng trưởng về sau có thể cân nhắc đem trước mặt kịch bản lấy ra làm một chút a, bán cái giờ lở cờ cái gì, ta cảm thấy liền thần bóng tối phá hoại phẩm chất tới nói, đổi mới cái nghề nghiệp mới à, đổi mới cái tân kịch tình a, phà phà tiếp tục bán lấy tiền, dù sao nhãn hiệu này đã đánh ra." Thường Sinh đẹp nho nhã nói bổ sung, "Đối với, nói không chừng còn có thể làm vợ giờ trò chơi đâu." Châu chắc vội vàng khoát tay, "Không không không, vợ giờ trò chơi hay là trước làm ạ giờ giật a, thật nhiều ma thú các người chơi đều chờ đợi đâu." Thường Sinh đẹp nho nhã nói, "Ai, cũng là Bây giờ cửa hàng trưởng trên tay đều là vô cùng tốt. À, thật tốt hy vọng cửa hàng trưởng cũng có thể bắt đầu làm vờ giờ trò chơi. A Châu chắc nói, ơn, hẳn là cũng nhanh à, cửa hàng trưởng gần nhất nhiều như vậy trò chơi cũng là lần bán, tiền bạc bây giờ tài chính cũng đã đủ nghiên cứu phát minh cỡ nhỏ vờ giờ ấy, cũng không biết điếm trưởng ý nghĩ. 210 thứ 206 trương nạn đói thượng tuyến canh năm Trần Mạch đi ra phòng làm việc, rội lưng một cái, hướng về cửa hàng trải nghiệm đi vào trong đi. Gần nhất đang bận đoạn hồn chi liêm cùng là đói chân mạch có rất nhiều thời gian cũng là tại làm việc trong phòng bên trong cùng các người nghiên cứu thảo luận đại chi tiết bất quá hắn cũng sẽ định kỳ trở về cửa hàng trải nghiệm xem có đôi khi cũng sẽ trở lại lầu 2 tự mình một người yên lặng một chút cân nhắc một cái chuyện chân mạch vừa đi vào cửa hàng trải nghiệm liền bị trâu chắc cũng thường sinh đẹp nho nhã bắt được a cửa hàng chờ tới cửa hàng trưởng A thân bóng tối phá hoại quan phương trên diễn đàn thật nhiều người cũng đang thảo luận trò chơi này sau này chơi người thấy được sau thường xinh đẹp nho nhã vững não chân mạch gầnậ đầu ân ta thấy được thường xinh đẹp nho nhã truy vấn Cái kia, cửa hàng trưởng ngươi dự định giải quyết như thế nào a? Mặc dù ta không có hiểu, nhưng mà cảm giác những thứ này người chơi đều thật hy vọng có thể chơi đến càng lâu, cũng đều để rất nhiều đề nghị. Trần Mạch trên ghế salon ngồi xuống, từ bên cạnh tùy ý cầm quyển sách liếc nhìn, cái này, kỳ thực đại bộ phận đề nghị ta đều nhìn, không có gì giá trị tham khảo. Thân bóng tối phá hoại giờ Lở cở cũng tại làm, sẽ có một chút nội dung mới cùng cách chơi mới, cái này đợi đến thời điểm sẽ công bố. Ngây ngô mới. Châu Trác lên tinh thần, cái gì nghề nghiệp mới a? Có tự vong kỵ sĩ sao? Trần Mạch nâng trán, ngươi Từ vong kỵ sĩ đó là ổ cờ dạp bên trong mới có nghề nghiệp. Lần này Hắc ám hội xuất hai cái nghề nghiệp mới, Thánh giáo quân cùng chết linh pháp sư, còn sẽ có mới chương tiết thì bạn. Châu chắc vấn đạo, phải không? Cái kêu đại khái lúc nào thượng tuyển a? Trần Mạch suy nghĩ một chút, trước mắt tiến độ coi như thuận lợi, đại khái 11 tháng a. A. Châu chắc có chút thất vọng, cái kia phải hơn 2 tháng về sau a, đã đợi không kịp a. Trần Mạch nói, đây chính là cả một cái giờ lở cỡ, phải làm đồ vật nhiều lắm, ngươi cho rằng nói làm được liền làm đi ra a. Châu Trác gật, gật đầu, ai, cũng là. Bất quá ta nhìn trên diễn đàn phản ứng Rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng đã, đã đợi không kịp. Cửa hàng trưởng ngươi muốn không đem cái này tin tức tiết lộ một chút. Như vậy mọi người cũng tốt có một hy vọng. Trần Bạch nói, bây giờ thần bóng tối phá hoại lượng tiêu thụ vẫn còn tương đối ổn định, theo lý thuyết vẫn luôn tại có tở Leo mới ra nhập vào, trong ngắn hạn không có cái vấn đề lớn hơn gì, vẫn là giữ lại cho các người chơi một kinh nghỉ a. Châu Trác, 6. Trần Bạch nói, a, đúng, ngược lại là có một trò chơi mới có thể cho đại gia chơi. Châu Chác kinh ngạc nói, a. Cửa hàng trưởng ngươi lại đi làm trò chơi mới. Cửa hàng trưởng ngươi 6. Ngươi không phải nói xong muốn cho thần bóng tối phá hoại làm giờ lờ cờ sao?" Trần Mạch gật đầu, "Đúng a, làm giờ lờ cờ, thuận tiện làm một cái trò chơi mới." "Châu Trác, 6." Thường sinh đẹp nho nhã vấn đạo, "Phải không? Là cái gì loại hình? Ta muốn chơi thực vật đại chiến cương thi loại kia." Trần Mạch nói, "Không tốt lắm miêu tả cái này loại hình, là một cái sinh tồn loại trò chơi. Phiên bản thứ nhất hẳn là lại có nửa tháng liền nghiên cứu phát minh tốt, đến lúc đó trực tiếp bán, các ngươi chơi một chút xem một chút đi." "6. Chín cuối tháng, thần bóng tối phá hoại thượng tuyến hơn 2 tháng sau đó." một món tên là nạn đói trò chơi lặng yên đăng lục lôi đỉnh du hy kịch bình đài. Lần này không có cái gì tuyên truyền thêm nhật, đừng nói quảng cáo, chân mạch liền nhỏ nhỏi đều không phát. Thậm chí rất nhiều người chơi tại đăng lục lôi đỉnh du hí kịch sân thượng thời điểm, bất thình lình phát hiện một cái trò chơi mới, còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi. Kinh hỉ sau khi, chính là nặng bao nhiêu mà bước? Kờm nờ. Chân mạch như thế nào âm thầm đổi mới một cái trò chơi mới đi lên. Nạn đói. Danh tự này cảm giác khá hay hoãn, vẫn là TC cùng điện thoại xong bình đài. Số liệu liên hệ. Hách 6. Trò chơi này không lớn, gần tới 2 z cái này loại hình gì trò chơi? Nhanh, đáp loa xuống xe một chút. Thu lệ phí, 20 khối tiền. Vẫn được, cũng không đắt lắm, bất quá cái giá tiền này cũng bại lộ nó là cái tiểu chế luyện trò chơi a. Chắc chắn à, Trần Mạch Nghiên cứu phát minh xong thần bóng tối phá hoại, lúc này mới vừa mới qua đi hơn 2 tháng, chút thời gian này cũng không đủ hắn lại nghiên cứu phát minh cỡ lớn này đụ. Ta xem một chút trò chơi này giới thiệu. Nạn đói trò chơi giới thiệu. Đây là một cái kết hợp mạo hiểm, sinh tồn, nhập vai, dưỡng thành, kiến tạo các loại nguyên tố vào một thân các hộp trò chơi. Nhân vật chính bị lưu đày tới một cái hoang vu nạn đói trong thế giới nhất thiết phải giự vào hai tay của mình cùng có hạn vật tư làm hết sức sinh tồn tiếp. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ vũ trang chính mình, đồng thời đánh bại mạo hiểm hình thức bên trong hắc ma, như vậy ngươi có lẽ có thể trở lại hiện thực thế giới. Trò chơi đặc sắc, phong phú trò chơi nguyên tố, tìm tòi thế giới không biết. Kế hoạch hành động của ngươi, lợi dụng được hết thể vật tư sinh tồn tiếp. Phát huy đầy đủ ngươi tính sáng tạo, tìm tòi vô tận có thể. Cung Hạo Hưu Ôn lại cùng đối mặt nạn đói thế giới không biết uy hiếp. 6. Xem xong cái trò chơi này giới thiệu tắt, tuyệt đại đa số người chơi làm một bức. Tuổi nhiêu như vậy đơn giản chính là thổi phồng mình là cùng địa cầu ho LOL không sai biệt lắm cắt hộp trò chơi thôi. Có chút kêu à, địa cầu LOL đó là bao lớn một cái trò chơi à, nạn đói mới không đến 2D, như vậy cũng tốt ý tứ quan tâm chính mình gọi cắt hộp. Trong này liệu mạng nhét có thể nhét bao nhiêu thứ? Vấn đề là Trần Mạch 2 tháng liền làm đi ra à, hoạch trọng điểm, 2 tháng làm một cái cắt hộp trò chơi. Sợ không phải đang đùa ta. Ách, kỳ thực ta xem một chút hình ảnh, trò chơi này hình ảnh tương đối đơn giản, là 2D, cho nên không cần nhiều như vậy tài nguyên, có thể cách chơi tương đối phong phú a ta dự định mua một cái xem, dù sao cũng là Mạch trò chơi. Ta cảm thấy Trần Mạch giống như tại ý đồ xấu trên đường một đi không trở lại à, trò chơi này giống như là một thụ ngược đãi trò chơi à, một người tại vắng lặng trong thế giới liều mạng muốn sống sót, cái này cỡ nào khổ ba, chơi trò chơi này đổ cái gì? Trò chơi giới thiệu không phải đã nói rồi sao, đây là trò chơi sinh tồn, tận khả năng sống được càng lâu thôi. Ai, thật không hiểu Trần Mạch tại sao phải làm loại trò chơi này a. Hảo hảo mà đi nghiên cứu phát minh thần bóng tối phá hoại giờ lở cờ không tốt sao? Cảm giác là văn nghệ thanh niên tế bảo đang làm a. Ta cũng cảm thấy, ngươi xem cái này phong cách vẽ, cảm giác toàn bộ chính là một cái màu đen hài nhã. Nhân vật chính cái này mất hồn hai đầu thân, còn có cái này kỳ lạ oa phong, cảm giác là Trần Mạch lấy ra chơi đùa mà thôi, nếu không làm sao liền quảng cáo cũng không đánh đâu. Tính toán coi như không nhìn thấy a. Ta đi chơi một chút, cảm giác trò chơi này vẫn rất hấp dẫn ta. Chủ yếu trong giới thiệu vắn tắt mặt nói trong trò chơi này là có thể phát huy đầy đủ mình tính sáng tạo. Còn nhớ rõ thực vật đại chiến cương thi cùng ổ cờ giật sao? Ta cảm thấy không nhất định là Trần Mạch làm, cũng có thể là là cái nào đó trợ thủ luyện tập tác phẩm, thuận tay phủ lên lựa gạt tiền đâu. 6. Ta vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Mạch nhân phẩm. Tốt a, xem ở Trần Mạch mặt mũi. Ta đi chơi một chút ta Tuy rất nhiều người chơi bản năng không để mắt đến trò chơi này nhưng là có một bộ phận rất lớn người chơi lựa chọn mua sắm trò chơi ngoại trừ từ đối với Trần mạch điêm Miệng tín niệm bên ngoài cũng có một bộ phận nguyên nhân là trò chơi này phong cách rất đặc biệt trò chơi chơiạchch tâm niềm vui thú cũng rất rõ ràng là một tiểu lấy sinh tồn là mục tiêu tự xưng là các hộp trò chơi đến cùng có hay không trong giới thiệu vắn tắt mặt tuổi đến thú vị như vậy đây là rất nhiều người đều ở đây vấn đề nghi hoặc 211 thứ 207 trương nhặt đồ bỏ đi canh một cửa hàng trải nghiệm bên trong tôi cần du đang tại tràn đ đầyy khởi mà nhìn xem cổ bằng mở ra nạn đói trò chơi này Nhanh chơi một chút, không ngờ ngươi, thật sự chơi rất khá." Tô Cẩn Du nói. Cổ bằng lau mồ hôi, khu khụ, "Cá vàng ngươi bình tĩnh một điểm, cảm giác ngươi bỏ công như vậy mà chào hàng, trò chơi này nhất định là chính ngươi làm không có chạy a." Tô Cẩn Du nói, "Đúng thế, bất quá cửa hàng trưởng vẫn là chỉ đạo một vài thứ." Cổ bằng có chút không tin tưởng lắm, "Ta nhớ không lầm, lần trước chính ngươi làm trò chơi là mạch sống. Hơn nữa kịch bản vẫn là Trịnh Hoàng Hy tới viết sáu." Tô Cẩn Du, "Cho nên, ý của ngươi là không tin ta rồi?" Cổ Băng nói, khụ khụ, "Không có gì, ta đây liền chơi một chút." Hút mang đôi với Tô Cẩn Du cực độ không tín nhiệm, cổ bằng mở ra trò chơi. Nạn đói cùng thực vật đại chiến cương thi một dạng, lập TC cùng điện thoại song bình đài, hơn nữa số liệu liên hệ. Đương nhiên, cân nhắc đến hai cái này trên bình đài thao tác phương thức khác biệt, đã phân biệt TC để cử khu cùng điện thoại để cử khu. Bất quá tất cả chương mục cũng có thể gia nhập vào tùy ý lại khu, tùy ý tổ đội hội tụ. Tiến vào trò chơi, đầu tiên là một đoạn cờ gở màn hình. Tại có chút quỷ dị, hoàn thoát, lộ ra màu đen hài hước vỏ mở bên trong, một con chim đi tới một tòa phòng nhỏ cửa sổ. Ông kinh tử cửa sổ cắt vào, Uy Nhị Tốn thí nghiệm vừa mới thất bại, rất ảo não ngồi xuống ghế. Đúng lúc này, bên cạnh hắn ra đi ô nói chuyện, "Ngươi giống như gặp chút phiền toái, ta có một số bí mật tri thức, có thể chia sẻ cho ngươi, nếu như 6. Ngươi đã chuẩn bị xong mà nói. Uy Nghị Tốn mừng rỡ, không ngừng bận rộn gật đầu. "Tốt, như vậy 6. Một cái đáng sợ bóng tối thoáng qua, vô số tri thức cưỡng ép nhét vào Uy Nghị Tốn trong đầu. Uy Nghị Tốn lại lần nữa bắt đầu hắn thí nghiệm. Chuột, cái đinh, bánh răng, mối hàn, huyết tế sáu. Cuối cùng, hắn chế ra một tòa quỹ dịện và to Rất tốt, bây giờ, mở ra chút mở. Uy Nhi Tốn có chút do dự. Mở ra chút mở. Uy Nhi Tốn kéo động tay hãm, đúng lúc này, mấy đạo bóng đen quỷ dị từ dưới đất dâng lên, đem Uy Nghị Tốn vững vàng của lấy, kéo vào lòng đất. Cờ gở kết thúc, chính thức tiến vào trò chơi hình ảnh. Bắt đầu hình ảnh vô cùng đơn giản, cùng trước đây tuyên truyền đồ bên trong họa phong một dạng, lộ ra nền nặc màu đen hài hước. Có bốn cái tương đối chủ yếu tuyển hạng, theo thứ tự là bắt đầu trò chơi, mô tổ, tuyển hạng cùng ra khỏi. Cân nhắc đến trong giới thiệu văn tắt nói đây là một cái sinh tồn loại trò chơi. Cố Bằng Bán năng cảm thấy trò chơi này hẳn là sẽ tương đối khó, cho nên đầu tiên là tại mô tổ, tuyển hạng 2 cái này bên trong tìm một chút, xem có hay không giảm xuống trò chơi khó khăn thiết trí. Mô tổ bên trong có mấy cái tô cẩn du trước đó luyện chế xong 1, tỉ như kiến trúc hình học, biểu hiện đồ ăn thuộc tính, thanh trạng thái kéo dài biểu hiện các loại. Những thứ này tương đương với quan phương một, cơ bản bản thượng đều là sẽ không phá hư trò chơi trị số hệ thống cùng cân bằng tính chất một, đồng thời có thể cho tân thủ người chơi một chút chỉ dẫn, để bọn hắn không đến mức ở trong game quá mức mê mang. Cố Bằng chọn mấy cái một lập đặt, lại nhìn một chút tuyển hạng, bên trong này đủ loại thiết lập nhiều lắm cụ bằng có chút nhức đầu, tại Tô Cẩn Du chăm chú, hắn vẫn quyết định bắt đầu trước một ván trò chơi thể nghiệm một chút. Thế giới đang tạo thành đang tại phục chế uy nhĩ tốn sợ dâu đang xử lý đánh cờ luận đang tại gia nhập vào quái vật khủng bố tiến vào trò chơi hình ảnh, chỉnh thể họa phong cùng truyền truyền trong bản vẽ mở dạng, sát điệu hơi tối, nhưng không phải thần bóng tối phá hoại loại kia sợ hai cảm giác, mà là lộ ra nồng nặc màu đen hài hước. Trong thế giới này địa hình, cây tối, dòng sông đều giống như dạng bút họa, bất quá lại tự thành một chủng phong cách. Uy tốn nằm trên mặt đất, cái kia cổ quái đại tăng thể diện ma thuật sư mà ủy chợ xuất hiện ở trước mặt hắn. Uy, bằng hữu Ngươi xem lên đi trạng thái không tốt, ngươi tốt nhất tại ban đêm tới phía trước tìm một chút ăn. Nói xong hai câu này sau đó, Mã Ủy Trèo liền biến mất. Vi Nhi Tốn từ dưới đất bò dậy, ông kinh tùy theo kéo xa, trò chơi chính thức bắt đầu. Cổ bằng cỡ lật con chuột, vi nhị Tốn cũng theo đó nhảy lên nhảy lên mà tại trên địa đồ loạn sáng ngời. Toàn bộ hù dâm thanh làm được vẫn còn tương đối phong phú, tiếng chạy bộ, tiếng chim hót, thu thập âm thanh, còn có gió nhẹ thổi âm, nhường thế giới này lộ ra không có khủng bố như vậy. Đương nhiên, có thể chỉ là bởi vì bây giờ là ban ngày. Trên bản đồ nguyên tố vô cùng phong phú, có mầm cây nhỏ, đại thụ, hoa Bùi cỏ, cả rốt các loại. Cổ Bằng đi lòng vòng, tạm thời không có phát hiện cái gì có sức uy hiếp quái vật, hơi an tâm một chút. Góc trên bên phải là bốn cái mấu chốt thuộc tính, số trời ngày đêm, đói khát giá trị, chỉ số tinh thần cũng khỏe mạnh giá trị. Những thứ khác thuộc tính đều tương đối dễ hiểu, chính là chỉ số tinh thần rốt cuộc là làm cái gì, không rõ lắm. Bất quá, nhất định là càng cao càng tốt sao? Cổ Bằng tầng nghĩ. Uy nghi tồn tại trên địa đồ khắp nơi đi dạo, Cổ Bằng cũng không biết nên đi cái nào, tóm lại chính là nhìn thấy cái nào hái được cái nào, nhìn thấy có thể nhặt mầm cây nhỏ, bùi cỏ, tảng đá, quả mọng các loại, đều lần lượt thập đặt ở trên thân. Ngược lại cổ bằng trên người bây giờ không vị còn rất nhiều, có thể mang rất nhiều thứ. Chạy rất lâu, cổ bằng có chút mệt mỏi, hắn mở bản đồ, phát hiện mình đã tham dò rất dài một đầu, nhưng mà toàn bộ bản đồ khổng lồ trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Lớn như vậy một cái bản đồ. Cổ bằng cảm giác có chút nhức đầu, cái này cần tìm tỏi tới khi nào đi ha. Nhặt thảo, nhặt những cây, nhặt tảng đá, nhặt quả sấu. Nhặt được vài phút sau đó, cổ bằng cảm giác mình cách chơi có thể có vấn đề, hắn nhìn một chút bên trái công năng cột. Tạm thời chỉ có 6 cái tuyệt hạng, theo thứ tự là công cụ, đống lửa, sinh tồn, khoa học, chiến đấu trạm vụ. Từ không vị tình huống đến xem, hẳn còn có những thứ khác tuyển hạng, chỉ là tạm thời chưa từng xuất hiện. Trong này đạo cụ rất nhiều, Cổ Bằng trên tay tài liệu vừa vặn đủ, làm ra một cái lưới bứa. Huy Vũ mấy lần lươi búa sau đó, một cái cây bị chặt đổ, rơi mất đầy đất vật liệu gỗ. Lần lượt nhặt lên sau đó, Cổ Bằng bắt đầu nghiên cứu bản thân có thể chế luyện những thứ đạo cụ này. Nhìn những thứ đạo cụ này đều có tác dụng, chỉ là không biết tài liệu cụ thể đều đi cái nào tìm. Như cái gì tơ nhện, giấy thử, tảng đá, vàng các loại, hắn còn không có gặp qua. Cảm giác hẳn là chế tác một cái cốc chim, tiếp đó đi gõ tảng đá. Tơ nhện 6 Có thể là phụ cận sẽ có nhện quái. Cổ Băng một bên tại trên địa đồ chạy, một bên bốn phía tìm vật mình cần. "Ân, nơi này có một khối đá lớn." Cổ Băng nhanh chóng làm ra một cái cước chim, điên cuồng gõ tầng đá, rất nhanh, hòn đá giem tiêu cùng kim khối tán loạn trên mặt đất. Ai? không tệ, trong này còn có thể đi vàng." Cổ Băng vội vàng lại tiếp tục đi tới khối tiếp theo cạnh đá bên cạnh, tiếp tục gõ. Tuy hành động này bản thân vô cùng nhàm chán, bất quá Cổ Băng vẫn là gõ phải say xương nó lạnh. Chủ yếu là cân nhắc đến có thể thu thập được một chút chân quý sinh tồn tài nguyên, hơn nữa gõ đá âm thanh vô cùng thanh thúy. Dầu có cảm giác tê tấu, cho nên Cổ Bằng cảm giác vẫn rất hào ngoạn đích. Cổ Bằng điều khiển uy nhi tốn đắc ý mà đem đồ vật đều nhặt lên, lúc này hắn phát hiện phía trước có một cái heo bỏ, còn có một đầu đứng thẳng đi lại heo. 212 thứ 208 trương tại nạn đói bên trong tìm tỏi canh hai ta đi, cái này heo vì sao lại đứng thẳng hành tẩu, yêu quái Cổ Bằng đổi lại lưỡi bữa, vô cùng nghĩ tìm đường chết đi qua gọi nó một chút xem có thể hay không rơi xuống thịt lợn. Kết quả là tại lúc này, sắp trời tối lại. Trên màn ảnh như sần tự nhủ, sắp trời đã tối, hà chẳng mấy chốc sẽ tới. Cái kia chuyên nhân cũng nói, nên về nhà. Nói xong, con này chứ nhân vậy mà chạy tới heo bò bên trong, không ra ngoài. Cổ Bằng, 6. Tạm thời bỏ qua con này đặc lập độc hành heo, Cổ Bằng tiếp tục đi dạo du. Tuy hư sần chính mình nói hát cám mau tới, nhưng bây giờ còn chưa tới, chỉ bất qua sắc trời càng lai về đám, tầm nhìn càng lai về thấp. Cổ Bằng vẫn rất khẩn trương nhìn một chút góc trên bên phải thời gian. Thời gian địa bàn có 3 cái khu vực, lớn nhất màu vàng khu vực đại biểu cho ban ngày, màu cam khu vực đại biểu hoàng hôn, xanh xám sắc khu vực đại biểu đêm tối. Bây giờ là hôn, sắc trời đã bắt đầu trở tối, nhưng khoảng cách đến đêm khuya còn có một số thời gian. Cậu bằng thao tung mũi sần lại gõ cửa hai khối tầng đá, tiếp đó bắt đầu cân nhắc buổi tối làm sao bây giờ. Dựa theo vậy liệu tính, có phải hay không hẳn là xây cái phòng ở cái gì? Bất quá rõ ràng ta bây giờ không có khả năng xây nhà, cái kia hẳn là dù sao cũng phải làm chút cái gì à? Tóm lại ăn trước mấy cái quả mọng, nhét đầy cái bao tử a. Rất nhanh, ban đêm lại tới, hình ảnh lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Mặc dù cổ bằng không biết tại ban đêm không có lựa đèn sẽ có hay không có cái gì vô cùng ác liệt kết quả, nhưng xuất phát từ một loại chán ghét há cám năng, vẫn là nhanh chóng làm ra một cái bó đuốc. Huy lại có thể thật vui vẻ mà trong đêm tối lãng bất quá, đuốc chiếu sáng phạm vi vô cùng có hạ, chỉ có thể chiếu sáng chung quanh một vòng nhỏ, hơn nữa đuốc độ bền còn tại nhanh chóng hạ xuống. Ân, còn có thể điểm cây. Cổ Bằng đem con chuột rời đến cây tối trung quanh bên trên, phát hiện có thể cờ lật con chuột phải khóa đem cây cho điểm. Cổ Bằng thử một chút, kết quả cây này trong nháy mắt cháy hừng hực đứng lên, còn đem khoảng cách rất gần mặt khác một cái cây đốt gặp. Hỏa diễm còn hơi thiêu đốt rồi một lần châm lửa dữ dận, đốt rủi hắn một chút một chút máu lượng. Cổ Bằng sợ hết hồn, bất quá xác nhận một chút khỏe mạnh trạng thái sau đó, vẫn là rất mau thả xuống tâm tới. Sau một khoảng thời gian, cây đốt xong, chỉ còn lại hai quả nám đen cây cối xác. Cổ Bằng cảm giác vẫn rất hào hứng, một đường đi một đường đốt, chỗ đến, cơ bản bản thượng tất cả cây đều bị hắn cho đốt trọc. Điểm cây sau đó, Cổ Bằng phát hiện bó đốt không cần, thế là thay đổi lửa bữa, thử chặt một quả bị từng đốt cây cối xác. Ân. Rơi mất hai khối than tủi. KMN, còn có loại thao tác này. Cổ Bằng mau đem than tuổi thu vào, mặc dù tạm thời không biết thứ này có ích lợi gì, bất quá dựa theo cái trò chơi này liệu tính tới nói, bên trong sở hữu tài nguyên đều là hữu dụng tài nguyên, coi như tạm thời để đó không dùng, về sau cũng nhất định sẽ dùng đến. Ngày thứ nhất buổi tối cứ như vậy đi qua, tới ban ngày tạm thời, trò chơi tự động tổ chức. Cổ Bằng thở phào một cái, ngày đầu tiên trung uy là còn sống. Kỳ thực ban đêm cũng không có gì địa phương đáng sợ, chính là không khí tương đối khó chịu, tấm mắt hé hỏi, bối cảnh âm cũng có chút quỷ dị, cổ Bằng dù sao cũng là lần thứ nhất ở nơi này trong trò chơi trải qua ban đêm, cho nên vẫn là có chút khẩn trương. Mặc dù một ngày này sống được có chút thế thảm, toàn dựa vào quả mọng sống qua ngày, bất quá tốt xấu góc nhặt rất nhiều thứ, vật phẩm của mình cột đều đầy 23. Vượt qua ban đêm mới biết được ban ngày đáng ngưỡng mộ, cổ Bằng giữ vững tinh thần, tiếp tục bắt đầu lùng tìm. Lại thăm dò rất lâu, Cổ Bằng đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến một hồi tiếng heo kêu. Cổ Bằng điều khiển lư đi qua xem xét, phát hiện phía trước lại xuất hiện lúc trước cái loại này đứng thẳng đi lại heo, chỉ bất quá lần này không phải một cái, mà là một đám. Những thứ này chư nhân tại trên địa đồ chạy loạn, cùng một đám đồng dạng cao lớn thô kịch ngư nhân đánh túi đuổi. Người xong đời. Ta chư nhân hôm nay liền muốn đại khai xa giới. A a a. Bầy quái vật này chỉ ít có cái tám, chín con, rõ ràng chia làm hai nhóm, chư nhân cùng ngư nhân điên cuồng cơ nắm đấm thái kê mổ nhau. Hai loại quái vật đều cao lớn vô cùng, nhìn liền so với sần cường nhiều, phối hợp với vùng vậy nắm đấm lúc tiếng xé gió cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cờn mờ, gì tình huống? Quái vật cùng giữa quái vật như thế nào cho đánh nhau? Các vị đại lao đừng đánh ta ạ, ta chỉ là đi ngang qua Đạ Tân Du. Cổ Băng phản ứng đầu tiên là chạy mau, nhiều như vậy lợi hại quái vật, đây nếu là bị đuổi theo đánh, đoán chừng hai cái liền phải treo a. Bất quá muốn xem náo nhiệt mãnh liệt nguyện vọng vẫn là để hắn ngừng lại. Ta không can, ta liền tại đây vây xem một chút. Cổ Băng cẩn thận từng ly từng tí trốn ở chiến trường biên giới, quan sát đến tình hình chiến đấu. Hai loại quái vật vẫn là đánh túi bụi, bất quá cũng không có đem bên cạnh xem sần để vào mắt. Đánh đánh Một cái ngư nhân kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất đã biến thành một khối thi thể. Trên thi thể còn rất rơi xuống một cái hết xanh chân cùng một con cá. Ân, Cổ Băng hứng thú, phía trước cả ngày đều ăn quả mọng sống qua ngày, thật vất vả trông thấy thịt, đây nhất định phải đi nhà ta. Hơn nữa, cái này hai nhóm quái vật giữa hai bên đánh túi bụi, hẳn là không chú ý tới ta đi. Cổ Băng điều khiển hư sảnh, chậm rãi hướng về hết xanh chân nơi đó sờ lên. Ngài nice, sở, lấy được. Cổ Băng thu hồi hết xanh chân nhanh chóng hơi lui về sau một chút, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện mình quá lo lắng, cái này hai nhóm quái vật vẫn còn đang đánh phải túi bụi. Căn bản cũng không có để ý đến hắn ý tứ. Cổ Băng nhìn một chút rét xanh chân thổ tính, có thể tăng thêm 12.5 đói khát giá trị, nhưng mà sẽ giảm bớt 10 điểm trị số tinh thần. Còn có thể giảm bớt trị số tinh thần, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ăn sống thứ này thật là buồn nôn sao? Tính toán, trước tiên giữ đi, chờ thực sự nhanh chết đói lại ăn nó. Cổ Băng điều khiển như sần ở nơi này bởi quái vật bên cạnh điên cuồng đi dạo, hắn cũng không dám cách thật chặt, chỉ sợ những quái vật này một lời không hợp liền chuyển sang công kích hắn. Rất nhanh, tất cả ngư nhân đều chết hết rồi, Cổ Băng mau đem tất cả hết xanh chân cùng cá đều nhặt lên, kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy và vẫn còn có loại thao tác này, làm cho người ngạt thở. Cổ Bằng cũng không dám ở lâu, chớ ngoan mất hồn, mang theo hết xanh chân bỏ trốn mất dạng. Kiểm tra một chút đạo cụ của mình cột, Cổ Bằng chưa từng có bằng chứng. Đừng nói, trò chơi này chơi đi vào vẫn đủ có ý. Cổ Bằng nhấp một hớp đồ uống, tiếp tục tại nạn đói trong thế giới phân chiến. 6. Kỳ thực cho tới bây giờ, Cổ Bằng chỗ thể nghiệm đến nội dung, chỉ là nạn đói bên trong cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ, nhưng cái kia chân chính phức tạp cách chơi, như kiến tạo doanh địa, nghiên cứu phát minh khoa học máy móc, trải qua mùa hè cùng mùa đông, đối phó định kỳ soát đi ra ngoài cậu các loại cũng đều không có thể nghiệm đến. Trò chơi này độ khó là đang không ngừng tăng lên, nhất là tân thủ người chơi, tại tự cho là đã hồn ở toàn bộ trạng diện thời điểm, một hồi ngoài ý muốn có thể liền sẽ để người trực tiếp GG bất quá liền trước mắt những trò chơi này nội dung mà nói, Cổ Bằng đã cảm nhận được trò chơi này hạch tâm niềm vui thú, đó chính là thu thập cùng sinh tồn. 213 thứ 209 chương nạn đói tinh thần nội hàm ba canh đối với nạn đói trò chơi này mà nói, có rất nhiều điểm đều ở đây hấp dẫn lấy người chơi, bất quá xét đến cùng, nó tối nguyên bản khu động lực là sinh tồn. Tại mặt lộn nhu cầu cấp độ trong lý luận, nhu cầu bị chia làm năm cái loại lớn, theo thứ tự là sinh lý nhu cầu, an toàn nhu cầu, thích cùng lòng trung thành, tôn trọng, bản thân thực hiện. Cái này 5 loại nhu cầu tạo thành một cái kim tự tháp hình kết cấu, tầng dưới chốt nhất là sống lý nhu cầu, tầng cao nhất là bản thân thực hiện nhu cầu. Càng là sơ cấp nhu cầu càng dễ dàng thực hiện, nhưng là khẩn yếu nhất, cấp thiết nhất. Theo lý thuyết, nếu như một người đồng thời khuyết thiếu đồ ăn, an toàn cùng tôn trọng, như vậy bình thường tới nói, hẳn đối với thức ăn nhu cầu hẳn là mãnh liệt nhất. So ra mà nói, an toàn cùng tôn trọng đều không phải là trọng yếu như vậy. Cho nên, mọi người mới có thể tại cực độ đói bụng dưới tình huống bị quá hóa liệu, đi cùng cỡ lớn giá thú vật lộn từ bỏ an toàn Hoặc hướng cường quyền khủng núm từ bỏ tốt nghiệp. Mắt Lộ Nhu cầu cấp độ lý luận bị đông đảo vận dụng tại mỗi cái trong lĩnh vực, trò chơi lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Rất nhiều trò chơi nhà thiết kế vận dụng cái này, một lý luận ở trong game tạo dựng lên hoàn chỉnh mặt Lộ Nhu cầu cấp độ, dùng khu động các người chơi ở trong game truy đổi những cái kia hư hào số liệu, đồng thời trầm mê ở này không thể tự thoát ra được. Đơn thử ví dụ đơn giản, một chút lấy bán chiến lược làm hoại tâm doanh số bán hàng trò chơi, chính là vượt trội an toàn, tôn trọng hai loại nhu cầu Đối với một cái so sánh yếu người chơi mà nói, hắn tại loại này trong trò chơi thời thời khắc khắc đều có bị người mạnh hơn giết chết phong hiểm, cho nên hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt toàn bộ cảm giác, loại cảm giác này biết sai khiến hắn tiêu phí càng nhiều tiền tài hoặc thời gian ở trong game, trở nên mạnh hơn, lấy bảo hộ chính mình an toàn. Mà những cái kia tương đối cường đại người chơi tại an toàn cái này một thuộc tính sau đó, bọn hắn liền sẽ ngược lại truy cầu tôn trọng cùng bản thân thực hiện, tỉ như đi tranh đoạt quốc vương, thành lập một cái đại công hội, dẫn dắt các tiểu đệ đi tham gia quốc chiến, vì những thứ này giả tưởng vinh dự cảm giác mà hào ném tiền kim. Nói như vậy Có rất ít trò chơi có thể dùng đến sinh lý nhu cầu cấp độ này, bởi vì cái này cách chơi làm tương đối phức tạp, nhất là rất nhiều cơ chế cũng không ủng hộ. Kỳ thực người sinh lý nhu cầu rất đơn giản, đơn giản là đồ ăn, thủy, khỏe mạnh, sinh sôi các loại. Nhưng mà tại trò chơi bình thường bên trong, bình thường sẽ không nhường nhân vật đi vì đồ ăn, thủy bo ba, cũng sẽ không có đói khát giá trị cái khái niệm này, bởi vì nội dung trò chơi có hạn, còn có rất nhiều càng đáng giá người chơi đi thể nghiệm nội dung. Nạn đói nhưng là thật tốt mà bắt được cái này điểm mù, đem sinh tồn cái chủ đề này cho triển hiện ra. Hơn nữa, nạn đói không hề chỉ là một cái trò chơi đơn giản. Nếu như đào sâu tinh thần của nó nội hàm liền sẽ phát hiện, nó kỳ thực có một chút đại tác cũng không có chiều sâu. Cùng rất nhiều gánh vác vĩ đại sứ mệnh nhân vật chính không giống nhau, mission ý nghĩa tồn tại chính là tồn tại bản thân, hắn không cần đi cứu vớt thế giới này, cũng không cần đi cứu vất người khác, hắn mục tiêu duy nhất chính là hào hảo mà sống sót, tại nạn đói trong thế giới làm hết thấy, cũng là vì một cái cơ bản nhất mục tiêu, tốt hơn sống sót. Nạn đói là một cái độ cao phong cách hóa trò chơi, có vô cùng thành thục trong tư tương hoạch. Nạn đói thế giới cũng không phải bất luận cái gì đã biết bối cảnh lịch sử, thậm chí trong thế giới này tràn đầy một chút hoàn toàn thoát ly thực tế thiết lập. Nó toàn bộ hòa phòng, âm nhạc đều tràn đầy màu đen hài hước hương vị, nhưng mà đang đối mặt thời điểm tử vong, lại cực độ chân thực. Loại này hoang đường cùng chân thực cùng tồn tại cảm giác, quán xuyên nạn đói trò chơi này từ đầu đến cuối, bao quát trong trò chơi khoa học kỹ thuật cùng ma pháp cùng tồn tại thiết lập, cũng lớn đại cường hóa loại cảm giác này. Hoạt động máy móc, tù cơ chuyên nhân, trong rừng rậm mộ địa, tiền bối di hải, quái vật khủng bố 6. Đủ loại suy nghĩ tỉ mị sợ cực thiết lập, chợt nhìn không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng sau lưng nhưng lại có thiên vạn lũ liên hệ. Cả thế giới bối cảnh độ cao thông nhất, tạo thành một cái độc nhất vô nhị ma huyễn chủng nghĩa hiện thực thế giới. Ma nạn đói nhịn chơi tính chất nguồn gốc từ nó phong phú thiết lập, nó nhìn như một cái đơn giản 2D trò chơi, nhưng mà trên thực tế có thể chơi tính chất so với một chút đại tác còn muốn phong phú. Quái vật chủng loại vô cùng phức tạp, mỗi một loại quái vật cũng có thể cung cấp đặc biệt đồ ăn, tài nguyên, nhân vật chính có thể lợi dụng phong phú kiến tạo hệ thống chế tạo đống lửa, giá tín nướng, hoa, cạm bẫy các loại. Hơn nữa, nhân vật chính còn có phong phú tương tác động tác, như không tay thu thập, chặt cây, khai quật, nhóm lửa, trồng trọn các loại, hết thảy đạo cụ, bao quát mặt đất bản thân cũng có thể tương tác, những cái kia đạo cụ chân quý tại thời khắc mấu chốt cũng có thể trực tiếp xem như nhiên liệu đến sử dụng. Thu được tư nguyên phương thức cũng khác nhau, nếu như người chơi muốn thu được ra heo, có thể đi cùng chư nhân chính diện cùng dẫn, cũng có thể tìm kiếm bỏ hoàng chư nhân phòng nhỏ, tế đàn vơ vét tài liệu, cũng có thể tại chư nhân thôn xóm bên cạnh gieo xuống mệnh chứng, chờ đợi nền cùng chư nhân sẽ bước, chính mình ngư ông đã lợi. Ở người chơi đã có thành tựu, đối nhau tổn mô thức mất đi hứng thú, sinh tồn nhu cầu đã không đủ để kích động người chơi tiếp tục ưu thời điểm, người chơi còn có thể phát hiện mạo hiểm hình thức, mở ra khiêu chiến hoàn toàn mới. Hơn nữa, cái này cũng là một cái cực độ lanh khớp vô tình cho chơi, tại sinh tồn trước mắt, bất kỳ sơ sẩy đều có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Nhưng chính vì vậy, sinh tồn bản thân ý nghĩa cũng liền càng ngày càng chất quý. Tại cơ chàng lộc lộc thời điểm tìm được một mảnh đủ loại cà rốt cùng quả mọng chư nhân tôn trang, trong chốc nhoáng này cảm giác sẽ 10 phần mỹ hảo. Đang chơi du nạn đói sau đó, rất nhiều người chơi mới hiểu, có thể ăn no bụng là cỡ nào làm cho người hạnh phúc một việc. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, nạn đói vừa có thể hấp dẫn những cái kia đối với trò chơi sinh tồn cảm giác hưng thú tân thủ người chơi, lại có thể lâu dài lưu lại những cái kia hạt có người chơi, thậm chí có rất nhiều người kiên trì chơi trò chơi này nhiều năm, cũng không chút nào cảm thấy nhàm chán. Bởi vì mỗi một lần nạn đói lịch trình cũng sẽ là không giống nhau. Hơn nữa, cũng rất nhiều các hộp trò chơi một dạng, một mới là nạn đói trò chơi này vĩnh hằng mỹ lực chỗ. Dứt bỏ quan phương khai thác giờ lở cở bên ngoài, các người chơi tự chủ sáng tác một cũng cho trò chơi này mang đến rất nhiều niềm vui thú. Giống người vật một phương diện, có sổ dầu kèm theo lao cụ, có thể đốn cây, dẫn mù đường, tất cả địa đồ vĩnh viên toàn bộ màu đen, ả sở kèm theo hỏa cầu, bên cạnh đóng lựa trở về chỉ số tinh thần chờ vừa hải tác nhân vật phụ trợ một phương diện, có biểu hiện chỉ số, kiến trúc hình học công năng tính chất một, có vĩnh cựu liễu vải, mở rộng 3 lô 6. Ngoài ra còn có loại cực lớn một, tỉ như hắc anh hùng chỉ một cái một đã đủ rất nhiều người chơi chơi bên trên non nửa năm, loại này loại cực lớn một cơ hồ đã tương đương với một cái mới trò chơi. Đương nhiên, chân mạch chỉ là chọn lấy mấy cái tương đối thường dùng, lại không ảnh hưởng cân bằng tính chất một là một chút, đến nỗi những thứ khác một liền giao cho các người chơi chính mình đi mở mang liệt tốt. Các hộp trò chơi chính là như vậy, chỉ có người chơi chọn vẹn tham dự, trò chơi này tiềm năng mới có thể bị chân chính khai phát ra tới. 214 thứ 210 chương rất được hoàn nên bốn cánh rất nhanh, liên quan tới nạn đói đánh giá nhiều hơn. Ta phát hiện trò chơi này nội dung giống như thật phong phú, mặc dù mới vừa lên tay thời điểm có chút không biết làm thế nào. Nhưng mà thật sự chơi tiến vào sau đó, liền đặc biệt dễ dàng trầm mê a. Vừa mới bắt đầu ta còn đang buồn bực, chỉ có ngần ấy dung lượng đến cùng làm như thế nào cắt hộp. Không nghĩ tới trần mạch thật vẫn là một cái đặc biệt phong phú cắt hộp trò chơi đi ra. Buổi chiều đầu tiên không có đốt đuốc không hiểu ngủ ta là một người sao sáu. Trên lầu một, đầu thứ nhất mệnh, bởi vì buổi tối không có nhóm lửa, bị không rõ sinh vật công kích, tốt. Cái mạng thứ hai, sống 10 ngày, ăn sạch đồ ăn, tốt. Điều thứ ba mệnh, sống 11 ngày, tại ban đêm bị lợn rừng tập kích, tốt. Cái mạng thứ tư, bắt được điệu phát hiện yêu tồn, cho chư nhân cho ăn luyện thịt, lấy được chư nhân tình hữu nghị, bắt đầu xây dựng ra viên kế hoạch tương lai. Kết quả ăn quá nhiều luyện thịt chư nhân bắt đầu cường bạo biến dị, tốt. Nói thật cái trò chơi này vừa mới bắt đầu đối với tân thủ có chút không hữu hảo, cảm giác không giải thích được liền treo, dã ngoại nguy hiểm nhiều lắm. Chơi cái trò chơi này nhất thiết phải thời khắc nhớ kỹ một điểm, lo no dù ổn rồi no đi sáu. Trò chơi ngoài ý liệu rất không tệ, rất dễ dàng trầm mê, nhưng mà ta có cái vấn đề, người mỗi ngày ăn nhiều như vậy, vì cái gì sẽ không sản xuất tiện tiện. Vì cái gì ta còn muốn đi nhặt động vật tiện tiện. Mánh liệt đề nghị tự sản tự dụng. Tạm nhìn là một cái trò chơi nhỏ, nhưng trên thực tế vô cùng tiêu hao thời gian, cũng vô cùng nhì chơi. Chỉ là tìm tòi liền ít nhất cần 10 tiếng, hơn nữa tại thăm dò quá trình bên trong sẽ có đủ loại kỳ diệu kích thích khảo nghiệm. Ta cảm thấy tuyệt nhất một điểm chính là không có hoàn toàn dựa theo hiện thực thế giới tới làm, mà là làm rất nhiều sinh vật kỳ quái, nhường sinh tồn độ khó tăng lên. Nói thật, ta chưa từng có chết nói qua, không biết vì cái gì trò chơi này phải gọi nạn đói, ta cảm thấy gọi hư sơn 100 loại tìm đường chết phương pháp có thể thích hợp hơn một chút. Ta rất ưa thích màn này phong cách, mặc dù là 2D tạp thông phòng, nhưng nhìn ngắn 3D hình ảnh sau đó sẽ cảm thấy cái này phong cách thật có ý tứ, tương đối hoài cửu cũng tương đối tới mác. Mặc dù nó là một cái tiểu chế tác, nhưng mà cũng là thành ý tràn đầy tiểu chế tác. Ta phát hiện Trần Mạch cùng phía trước một dạng lưu lại một tiếng lời, ta muốn thử đi làm một chút hảo ngoạn đích một, tỉ như làm nhân vật một như thế nào. Đem ai Nhi tát tư dọn vào, kỹ năng chính là có thể ăn thi thể. 2333 hơn nữa trò chơi này còn có online hình thức, mấy cái hảo bằng hữu cùng một chỗ đóng vai bất đồng nhân vật, giúp đỡ lẫn nhau sinh tồn tiếp, loại cảm giác này sủ bà già Mặc dù nạn đói tại ngay từ đầu lượt đao loạt cũng không có rất cao. Nhưng cho điểm lại đạt đến đột phá chân trời 9.5 phân. Chủ yếu là bây giờ mua sắm nạn đói các người chơi, cơ bản bản thượng cũng là trận mạch đáng tin fan hâm mộ, hơn nữa đối với cái này loại sinh tồn loại, các hộp loại trò chơi có thiên nhiên hào cảm, cho nên những người này đối với nạn đói đánh giá nhất định là cao vô cùng. Tại mới vừa lên giá trong khoảng thời gian này, nạn đói còn thuộc về tương đối tiểu chúng trò chơi, dù sao không có đi qua lớn như vậy kích thước tuyến truyện, bản thân họa phong cùng cách chơi cũng không thuộc về đại chúng cách chơi, cho nên lượng tiêu thụ cũng không có xuất hiện bộ phát thức mà tăng trưởng. Bất quá Có Lôi đỉnh Du hy kịch bình đại cùng trần mạch danh tiếng ở đây, nạn đói 24 giờ lượng tiêu thụ cũng coi như là rất không tệ, đạt đến 2.4 vạn. Hơn nữa, cái số này còn đang không ngừng mà tăng lên bên trong, dự tính bài nguyệt lượng tiêu thụ mới có thể đạt đến 200 vạn tạp hựu. Dù sao nạn đói là một cái vô cùng nhịn chơi trò chơi, hơn nữa bởi vì phong cách rõ ràng, danh tiếng xuất chúng, cho nên khuyết tán tính chất rất mạnh. Cái này lượng tiêu thụ mặc dù không như lúc đó mạch sống, nhưng dù sao trò chơi bản thể so mạch sống đắt 20 lần, cho nên lượng tiêu thụ thấp một chút cũng rất bình thường. Ở kiếp trước, nạn đói đăng lục quốc nội sau đó, bài lượng tiêu thụ đạt đến 500 vạn. Đương nhiên, ở trong đó có tở gở đỡ sân thượng cường đại mở rộng năng lực, cũng có nạn đói tại sở tìm lên danh tiếng nguyên nhân. Tại trong thế giới song song, Trần mạch chế luyện nạn đói xem như một cái mới tinh trò chơi, tại giai đoạn trước tất bước chậm một chút là bình thường, làm các người chơi trọn vẹn tham dự vào sau đó, trò chơi này mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Theo lượng tiêu thụ cùng chấm điểm ra lò, các người chơi phản ứng khác nhau. Subasas, ta giống như lại nhìn thấy trước kia chế tác thực vật đại chiến cương thi chính là cái kia Trần mạch, hoàn mỹ ý, phong phú cách chơi, trò chơi nhỏ một dạng có thể làm thành kinh điển. Đây mới là ta trong ấn tượng chân mạch a. Đúng vậy a, Trần Mạch đừng có lại làm khắp kim trò chơi lãng phí tài hoa của mình. Quả thực là phung phí của trời. Phía trước còn nói Trần Mạch tại sao không đi cho thần bóng tối phá hoại đổi mới phiên bản, bây giờ ta cũng không hỏi, Trần Mạch ngươi không đi đổi mới sẽ không đi đổi mới à, ngươi có thể làm được nạn đói loại trò chơi này, ta tha thứ ngươi. Nhưng vẫn là thật là đáng tiếc a, Trần Mạch ngươi không thể có mới núi cũng a, thần bóng tối phá hoại vẫn chờ ngươi cứu vớt đâu. Đúng a, ngươi cũng phải suy tính một chút chúng ta nhưng thứ này lại không phải ngày cảm a. Hồ Cợ người chơi run lên bẩy, đáng tiếc Trần Mạch chỉ có 16. Nếu là có 7 8 cái Trần mạch cùng một chỗ nghiên cứu phát minh trò chơi liền tốt. 6. Đưa thích nạn đói các người chơi đối với trò chơi này đại gia tán dương. Chơi không quen trò chơi này các người chơi, nhưng là ngóng trông Trần mạch đi nghiên cứu phát minh những thứ khác trò chơi. Thân bóng tối phá hoại các người chơi còn chờ mong Trần mạch nghiên cứu phát minh giờ lỡ cờ. tất cả các người chơi đều hận không thể Trần mạch có thể học được phân thân thuật, chu đáo mà chiếu cố tất cả nhà chơi cảm thụ. Dù sao Trần mạch nghiên cứu ra nhiều như vậy trò chơi, hắn đáng lẽ ở thể đã vô cùng cảm lộ. Có yêu mến thực vật đại chiến cương thi, sống hiu nhàn trò chơi người chơi. Có yêu mến ổ cơ Trần Bóng Tối phá hoại Tây Viễn trò chơi người chơi. Có yêu mến Võ Lâm quần hiệp truyền trung hoa Trung Quốc gió trò chơi người chơi. Có yêu mến ta gọi mờ tờ, Âm Dương Sư khắc kim trò chơi người chơi. Làm Dâu trong họ, những thứ này nhà chơi khẩu vị khác biệt vô cùng rõ rệt, Trần Mạch cũng không khả năng làm ra một cái chú đáo, chiếu cố tất cả người chơi khẩu vị trò chơi tới. Cho nên, những thứ này các người chơi cũng chỉ có thể dương mắt mà ngâm trông, ngắm trông Trần Mạch kế hoạch bước kế tiếp. 6. Đối với nạn đói trò chơi này, nghiệp nội nhân sĩ chú ý so thông thường các người chơi muốn càng nhiều. Tại Trần Mạch nghiên cứu ra thần bóng tối phá hoại cho tất cả xem thường ngôi thứ 3 giờ tự gở nhà thiết kế nhóm học một khóa sau đó, không còn có người dám khinh thị Trần Mạch. Mỗi khi Trần Mạch tiến vào một cái mới trò chơi lĩnh vực thời điểm, hắn cũng có làm ra một chút nhìn không thể tưởng tượng, cùng lệ cũ hoàn toàn bất đồng trò chơi loại hình. Tỷ Như hoàn toàn miễn phí sợi tổng hợp bài game điện thoại ta gọi mở tờ. Tỷ Như ngôi thứ 3 góc nhìn game offline thần bóng tối phá hoại. Nhưng mà, giống như mỗi lần đều có thể thành công, hơn nữa mỗi lần đều sẽ phá vỡ trong đã thưởng thức. Tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, Trần Mạch giống như cho tới bây giờ không có phạm qua sai lầm. Dùng người bình thường tư duy đi đánh giá hành vi của hắn, thường thường đều sẽ thất bại. 215 thứ 211 chương Hác Cám sau này không còn chút sức lực nào. Cách năm Trần Mạch Thần bóng tối phá hoại thêm nạn đói nhị liên phát, ở ngươi chơi nhóm cùng trò chơi nghiệp nội nhắc lên không nhỏ gợn sóng, nhưng lại cũng không có giống trước đây thẻ bài lên điện thoại mở dạng, dẫn phát điên cùng bắt trước dậy sóng. Cái này cũng hợp tình hợp lý, bởi vì này hai trò chơi đặc chất đều quá rõ ràng, bắt trước không tới. Thần bóng tối phá hoại chính xác cho nghiệp nội nhân sĩ một chút giận dứt, đó chính là trước mắt trên thị trường khuyết thiếu loại này lấy xoát xoát, xoát làm chủ yếu sảng khoái cảm cho chơi. Nhưng như thế nào bổ khuyết loại này trong không, lại trở thành một cái vô cùng làm cho người hoẩn hoặc vấn đề. Nếu như dựa theo thần bóng tối phá hoại phương tức tới làm, là một cái ngôi thứ ba góc nhìn, tà điện họa phòng trò chơi, tạm thời không nói có thể hay không đốt tiền đạt đến thần bóng tối phá hoại phòng chất, coi như là đến, cũng chỉ bất quá là hát cam cao phòng sản phẩm, các người chơi sẽ tiếp nhận sao? Cho nên, đường ra duy nhất chính là đi nghiên cứu phát minh loại kiểu này versus trò chơi, đây cũng chính là đế quốc lẫn nhau ngu chuyện đang làm. Đến nỗi công ty khác, versus trò chơi phong hiểm quá lớn, huống chi là cải biến lớn như vậy loại hình. Có căn đảm liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này công ty game cuối cùng vẫn là cực thiểu số. Đến nỗi là đói, trò chơi này tại tuyệt đại đa số nhà thiết kế trong mắt đồng dạng cũng là không có có thể phục chế tính chất trò chơi. Bởi vì ai cũng nói không rõ ràng trò chơi này rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể cầm tới bây giờ cái này lượng tiêu thụ. Cố sự, hoa phong, âm nhạc tầm thanh, đạo cụ, cách chơi, các hộp hình thức. Duy nhất xác định là đây là một cái tương đối thành công các hộp trò chơi, tại bản thân phẩm chất quá cứng điều kiện tiên quyết, cách chơi phong phú, thật tốt mà mô phỏng ra loại người bản năng câu sinh, hơn nữa kích phát nhà chơi sáng tạo dục vọng. Nhưng mà, như thế nào mới có thể làm một cái cùng nạn đói tương tự các hộp trò chơi? Không có đầu mối. Các hộp loại trò chơi nhìn rất tốt đẹp, nhưng thực tế chế luyện thời điểm lại vô cùng khó khăn, những cái kia thành công các hộp loại trò chơi phân tích ra cũng không đặc biệt gì khó xử, nhưng chính là cái này sáng ý không có người có thể nghĩ đến. Cho nên, nghiệp nội đối với thần bóng tối phá hoại cùng nạn đói, mặc dù đánh giá không tệ, nhưng cũng không có tạo thành giống phía trước thẻ bài game điện thoại cái chủng loại kia bắt chước chiều dâng. Hơn nữa, theo thần bóng tối phá hoại bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn, nhìn suy trò chơi này nhân cũng càng lại like việc nhiều. Các cảm trên diễn đàn lại có người chơi đang than trách, nói trò chơi này hậu kỳ không có ý nghĩa. Ừm, ta cũng cảm thấy. Trò chơi này ta cũng chơi một chút, vừa mới bắt đầu vô cùng sảng khoái, nhưng mà dù sao sau này cách chơi quá nhàm chán, nếu như không phải dựa vào cái đồ dục cầu khu động, có rất ít người có thể chơi đến xuống. Trang bị khu động cuối cùng sẽ chán, càng là hảo trang bị thì càng có ra, đến phía sau soát cả ngày đều chưa chắc ra một kiện có thể sử dụng trang bị, loại này cảm giác thất bại quá mạnh mẽ. Chỉ có thể nói, chân mạch cũng không phải không gì không thể à, mặc dù hắn làm ra trò chơi đều vô cùng nhìn chơi, nhưng trò chơi này không được. Cái tiếc không có cách nào Ta cảm thấy Trần Mạch có thể ngay từ đầu liền nghĩ tốt, trò chơi này chính là nhất ba lưu, đóng gói chỉnh thật xinh đẹp, đủ loại cờ gở vô cùng gian người, tài quái thời điểm cũng đặc biệt sảng khoái, trước tiên gạt người đem trò chơi mua, phía sau sẽ không quản. Cái kia cũng thật bình thường, đây là game Offerlin, các người đừng cứ mai cầm Lemon Latteo chuẩn đi đánh giá. a. Trần Mạch làm được thần bóng tối phá hoại sau đó, liền ngựa không ngừng vớ câu nghiên cứu phát minh nạn nói đi, rõ ràng hắn căn bản không trông cậy vào thần bóng tối phá hoại thời gian dài cho tiền. Đối với, ta cũng như vậy cảm thấy, Trần Mạch bây giờ tại càng không ngừng nếm thử đủ loại trò chơi loại hình, có thể là cho sau này lớp đường. Thân bóng tối phá hoại con đường này đi không thông, còn có thể đi nạn đói cái con đường này. Vốn là nhìn thấy chân Mạch làm ra thân bóng tối phá hoại đến trả sợ hết hồn, hiện tại xem ra cũng chính là phụ dung sớm nợ tối tàn, trò chơi này mặc dù lượng tiêu thụ còn tại, nhưng dù sao người chơi giả dặn kinh nghiệm đều mang nghị, phía sau chắc chắn lại không được. Đối với, ta xem trò chơi này nhanh lạnh. Nghe nói, đế quốc lẫn nhau ngu bên kia muốn làm một cái loại hắc cám vở giờ trò chơi, không biết thế nào. Tựa như là phi chân nguyên đang làm Nhà vẽ tiểu năng lực phương diện chắc chắn không có vấn đề, đế quốc con đường cùng tài chính chắc chắn cũng không thành vấn đề, ta cảm thấy trò chơi này hơn phân nửa hay là muốn hỏa. Đối với, hơn nữa có thể so thần bóng tối phá hoại căn hỏa, dù sao vở giờ đắm chìm cảm giác càng mạnh hơn. Cũng không tốt nói, ngôi thứ 3 PC client game đổi vở giờ, nguy hiểm này quá lớn, cơ hội tương đương với mặt khác một trò chơi. Nhưng mà Phi Chân Nguyên là S cấp nhà thiết kế, hắn làm trò chơi nhưng chưa từng có bất luận cái gì một cái thất bại, hơn nữa, trò chơi này manh khoé đủ a, ngươi suy nghĩ một chút, tại vở giờ bên trong đại sát tứ phương, đến lúc đó làm được xem như bổ khuyết thị trường chống không a cũng đối. Ai, xem ra Trần Mạch lần này là có chút tính sai, trò chơi này thật buổi tối hôm đó điểm lấy thêm ra tới, hắn hẳn là cũng nhanh có thể nghiên cứu phát minh vỏ giờ ấy. chờ tiếp qua nửa năm một năm lấy ra, liền có thể chính mình nghiên cứu phát minh vỏ giờ quả nhiên thần bóng tối phá hoại. Sớm như vậy lấy ra, đây là bị đế quốc cho lợi dụng sơ hở a. 6. Phi Chân Nguyên cũng tại chơi thần bóng tối phá hoại. Cho tới bây giờ, hắn đã vô cùng rõ ràng trò chơi này vận hành cơ chế. Những cái kia tuyệt đẹp kịch bản cùng CG, cùng với phí hết tâm tư tạo kinh khủng không khí, đều chỉ bất quá là một loại đóng gói. Chân chính nội hạch là phục vụ tại soát soát soát cái này cách chơi trang bị và trị số hệ thống. Đương nhiên, cái này đóng gói thật sự là quá tinh mỹ, đến mức để cho người ta có một loại lấy vừa bỏ ngọc xúc động. Trên thực tế, toàn bộ thần bóng tối phá hoại trung hậu kỳ niệm vui thú đều dựa vào chỉ số kích động chống đỡ. Người chơi đang không ngừng tẩy quái đồng thời, càng không ngừng góp nhặt tốt hơn trang bị, để thăng vai tuần thực lực, lại đi khiêu chiến độ cao khó hơn hình thức. Chỉ số trở thành khu động người chơi hành vi hạch tâm yếu tố. Chợt nhìn đó là một có thể được phương án, nhưng mà xem ra đến bây giờ, thần bóng tối phá hoại biểu hiện cũng không tốt. Vì Chân Nguyên cũng đang suy nghĩ phải làm như thế nào giải quyết vấn đề này. Dù sao hắn phải làm vừa giờ trò chơi muốn tham khảo thần bóng tối phá hoại tại PTC quả nhiên biểu hiện, nếu như trò chơi này chỉ là hơn 2 tháng người chơi liền bỏ nghỉ, cái kia sau này lợi nhuận năng lực cũng quá kém. Dù sao vừa giờ trò chơi cùng DC Click Game khác biệt, cần đầu nhập nhiều tư nguyên hơn cùng tiền tài, nếu như chỉ là mua đứt chế bán lượng tiêu thụ lời nói, nhiều lắm là cam đoan ít thua thiệt một điểm, suy nghĩ nhiều kiếm tiền đó là người si nói ngọng. Không còn kịp rồi, phải mau chóng nghĩ ra đối sách. Bây giờ Phi Chân Nguyên Hạng mục cũng ở vào khai phát giai đoạn, các hạ nghiên cứu phát minh công tác đều ở đây vững bước tiến lên bên trong, nhưng là phải mau chóng đã định bảo đảm người chơi tồn tại hậu kỳ cách chơi. Cái này đã sắp 11 tháng, dựa theo kế hoạch, sang năm 6 tháng liền muốn an bài khảo thí, 8 tháng liền muốn chính thức bán, thời gian này quá chật. Tính toán, vẫn là tranh thủ hướng về vong du cái kia mạch suy nghĩ bên trên rượi vào a, tận lực thông qua xã giao, giao dịch những thứ này tăng thêm một số người chơi ở giữa tương tác, sau đó đem nội dung trò chơi kéo dài một chút, nhường tợ lẽ lẽ vẻo đề thằng một chút, cưỡng ép kéo dài nhà chơi thời gian trò chơi a. Vì chân nguyên quyết định, tất nhiên biện pháp này nhìn trước mắt rất khó giải quyết, vậy thì dứt khoát tham khảo game online biện pháp, thông qua đủ loại hoạt động cưỡng ép kéo dài người chơi tồn tại. 216 thứ 212 chương Hắc ám bản hải ngoại canh một cửa hàng trải nghiệm bên trong, Cổ Bằng đang tại chơi nản đói, tại hắn phía sau có rất nhiều người đều ở đây vây xem. Đã là 70 nhiều ngày, cổ bằng nhân vật các hạng thuộc tính đều rất ổn định, rất khỏe mạnh, đói khát giá trị cùng trị số tinh thần cũng đều không tệ. Hấp dẫn đại gia xem chủ yếu là hắn bây giờ căn cứ trạng thái. Chính giữa có hai đống đống lửa, một đống tảng đá đống lửa một đống băng đống lửa, dùng điều tiết mỗi cái mỗi lúc doanh trại nhiệt độ. Khoảng cách đóng lửa xa hơn một chút một chút chú có mấy cái dương lớn dùng chứa đựng vật tư cái dương bên cạnh lều vải hoa khoa học máy móc lồng chim cột thu lôi tủ lạnh các loại cái gì cần có đều có từng hang giá thịt nướng bên trên gặt đầy đủ loại thịt trên đường để thật nhiều cảm ấy vì thời đề phòng lấy quái vật đến cây giống bụi cỏ quả mọng các loại sinh hoạt thiết yếu vật tư từng hàng loại phải chỉnh chỉnh trìnht tệ như một đám ép buộc chứng người bệnh thấy ăn no thỏa mãnưu trên đầu mang theo thợ mỏ mút giáp tại ban đêm cũng có thể không cần châm lửa liền thu được chiếu sáng hiệu quả Trong túi đeo lưng còn rất nhiều khẩn cấp đạo cụ có thể hoán đổi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Thường Tú Nha kinh ngạc nói, hoa, Cổ Bằng, ngươi căn cứ này xây thật tuyệt a." Cổ Bằng lắc đầu, "Ai, đồng dạng à, ta ở trên mạng nhìn thấy thật nhiều chia sẻ, cái kia căn cứ xây mới gọi một cái nghệ thuật đâu, quả thực là ép buộc chứng tin mừng. Cùng so sánh ta đây cái chỉ có thể gọi là ổ heo." Thường Tú Nha nói, "Cái kia cũng rất lợi hại a." "Đúng, Cổ Bằng ngươi dạy dạy ta cái kia thiết tư đặc cùng gia tốc thủ trưởng đến cùng có ích lợi gì a?" Cổ Bằng sững sốt một chút, "Thiết tứ đặc, gia tộc thủ trưởng." "Vậy cũng là đồ vật gì?" Thường Tú Nha Hách sáu. Không có gì. Cổ Bằng cũng không có để ý, ta phát hiện trò chơi này so thần bóng tối phá hoại nhịn chơi a, vừa mới bắt đầu thời điểm thường xuyên chết, nhưng mà phía sau thuần thục sau đó liền có thể sống được rất lâu, hơn nữa vật tư tích lũy càng lai về nhiều, cái này cảm giác thành tựu đơn giản nổ tung. Châu Chắc cũng nói, đối với hơn nữa online bản cũng đặc biệt tốt chơi, online bản bên trong đại gia cần phân công hợp tác, có người phụ trách thám hiểm, có người phụ trách đi săn, có người phụ trách thu thập tài nguyên, còn có người giữ nhà, cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa cảm giác đơn giản độ động. Tú Nhã cảm khái nói, ai, đúng vậy a. Hùn nữa trong này nhân vật năng lực không giống nhau, chia sẻ chức năng cũng không giống nhau, cảm giác có thể chơi rất lâu rất lâu. Lâm Tuyết than thở một tiếng, cho nên đã không có người quan tâm thần bóng tối phá hoại giờ lở cỡ sao. Cổ băng gái đầu một cái, hắc hắc, không có cách nào, nạn đói nội dung quá phô phú, cảm giác có chút chán động. Ha cảm đi, mặc dù cũng rất thú vị, nhưng mà có chút mạn nghị. Thường Tú Nha nói, kỳ quái, dù cả gì ngươi một cái muội tử vậy mà ưa thích thần bóng tối phá hoại loại trò chơi này. Lâm Tuyết nói, tuy ta cũng thật thích nạn đói, nhưng vẫn là hắc chỉnh thể cảm giác càng tốt hơn, ai, cái này coi như là một nhân khẩu vị khác Bây giờ ưa thích hát cám người chơi cũng vẫn rất nhiều, như thế nào cảm giác cửa hàng trưởng đối bọn hắn chẳng quan tâm nữa nha. Cũng không có à. Cổ băng nói, cửa hàng trưởng phía trước không phải đã, đã đáp ứng muốn khai phát giờ lờ cờ sao, lại kiên nhận chờ chút ta. Lâm Tuyết đứng dậy, ai, tốt ta ta hôm nay chạy tới chính là nghĩ điều tra một chút hát cám giờ lờ cờ tình báo, xem ra lại muốn vô công mà trở về 6. Lúc này, thân bóng tối phá hoại bản hải ngoại công việc bếp núc đã chuẩn bị kết thúc. Sao Bang khoa học kỹ thuật vẫn là tận tâm tận lực, có phía trước ổ cờ cỡ giảm hợp tác kinh nghiệm, lần này thân bóng tối phá hoại bản hải ngoại nghiên cứu phát minh công tác đồng dạng tương đối thuận lợi, bây giờ đã đến sau cùng giai đoạn kết thúc. Có Trần Mạch cho tiếng Anh phiên bản phiên dịch, các hạng phiên dịch công tác cũng đều tại tiến hành thuận lợi, nhất là tiếng Anh phiên bản, Trần Mạch nhìn một chút, cơ bản bản thượng làm được nguyên chấp nguyên vị. Phiên dịch, phối âm, chuẩn bị tuyên truyền tài liệu, tổng thẩm, báo xin phê chuẩn, một loạt công tác Sao khoa học kỹ thuật đã là tương đối coi thuộc, không có gặp phải khó khăn gì, cũng có thể cam đoan mỗi cái quốc gia cùng khu vực đồng bộ Lần này tất cả mọi người đối với thần bóng tối phá hoại bản hại ngoại bản lòng tin 10 phần, cho nên tiêu vào tuyên truyền lên phí tổn so sánh ổ cỡ dập cũng có tăng lên rất nhiều. Thần bóng tối phá hoại trò chơi giới thiệu văn tắc, thần bóng tối phá hoại là từ lôi đỉnh lẫn nhau ngu nghiên cứu một cái ngôi thứ 3 giờ trợ gờ trò chơi, cho phép tối đa 4 người tổ đội khiêu chiến. Người chơi có thể lựa chọn 5 loại anh hùng nghề nghiệp, xem như lại không phải thiên gia nhập vào thiên sứ cùng ác ma vĩnh hằng chiến đấu, thể nghiệm sử thi giống như khoáng ma huyền bản. Thần bóng tối phá hoại trò chơi là điểm, kinh dị kinh khủng tận thế cái bản, ngài trở thành toàn bộ thế giới duy nhất xạ vi đa điển đẹp vật phong cách, nhưng ngoài thời khắc thể nghiệm đến toàn bộ thế giới gần như hỏng mất tuyệt vọng. Hoàn thiện chiến đấu hệ thống, ngũ lại nghề nghiệp, nhiều đến mấy trăm loại kỹ năng tổ hợp, nhưng ngoài thể nghiệm xử thi một dạng chiến đấu khoái cảm. Phong phú độ cực cao trang bị hệ thống, nhưng ngoài trầm mê quái quái không cách nào tự kiểm chế. 6. Đủ loại tuyên truyền tài liệu tại sắp thượng tiến mỗi cái quốc gia cùng khu vực đồng bộ đưa lên, ngoại trừ chủ cột nhất trò chơi giới thiệu bên ngoài, còn có đại phúc graphic nguyên bản vẽ, CG ngắn, thí chơi video các loại nhiều loại tài liệu đồng thời công bố, nhu cầu đem đặc sắc nhất bộ phận hiện ra cho hải ngoại các người chơi. Thần bóng tối phá hoại logo cũng chính là địch á bố la ngay mặt tăng thêm đi ạ tự lộ chữ mỹ thuật, cái này rất có ký hiệu hình ảnh cũng bắt đầu xuất hiện ở hải ngoại các người chơi tầm mắt bên trong. Nghe nói không? Giống như có một nhà trung hoa trung quốc công ty nghiên cứu RPG trò chơi sắp thượng tuyến, gọi là Địa Áo Belo. Ta không phải là rất hiểu cái tên này ý tứ, tựa như là nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha, là ma vương, ác ma ý tứ. Để cho ta nhìn một chút phim quảng cáo bên trong tư liệu, ân, trò chơi này giống như nội dung vẫn rất phong phú, nghề nghiệp thiết lập cũng không tệ, dã man nhân, liệt ma nhân, võ tăng 6. Ta có một phương đông nghề nghiệp Bất quá nhìn ra được nhà thiết kế đối với ma huyễn thế giới quan hiệu rất rõ. Cảm ơn trời đất, chưa từng xuất hiện những cái kia làm cho người lung túng kỳ quái nghề nghiệp. A, đây là nghiên cứu phát minh ổ cờ dạp nhà kia công ty chế luyện, phải không? Thật đúng là, Lôi Đình lẫn nhau ngu. Ta phía trước vẫn còn buồn mực, này nhà công ty như thế nào im hơi lặng tiếng lâu như vậy? Theo lý thuyết bọn hắn có thể nghiên cứu ra hộ cơ giáp loại trò chơi này, hẳn là không đến mức chết mất. Hộ cờ dạp chính xác chơi vui, hơn nữa nó giờ RPG địa đồ ta thường yêu thích. Nhưng mà Lôi lẫn Nho ngu giống như vô cùng lợi biếng. Cơ bản bạn thượng không tiếp tục đối với hồ cợ dập tiến hành đại quy mô sau này đổi mới. Nghe nói đây là một cái công ty nhỏ, hơn nữa toàn bộ đoàn thể nhân số cũng một mực duy trì tại rất thấp trình độ, lại thêm bọn hắn vẫn luôn muốn nghiên cứu phát minh đủ loại đủ kiểu trò chơi mới, cho nên rất ít đối với game cổ làm ra quá nhiều đổi mới. Đơn giản tôi nói, nhà thiết kế là một cái đảo hố của ma. A, đây thật là trang thái nạn. Hơn nữa lôi đỉnh lẫn nhau ngu nghiên cứu rất nhiều trò chơi cũng là không mặt hướng ngoại quốc bán, ta đã hiểu một chút, bọn hắn lại nghiên cứu ra như là âm dương sư cùng bà ba tiêu tan trò chơi loại này kỳ quái cho chơi, hơn nữa cũng không có hướng ra phía ngoài quốc bán. Hẳn là chỉ có tại chế tạo ra hổ cờ dạp loại này tây huyến trò chơi mới có thể hướng ra phía ngoài quốc bán A nhìn không nội dung cốt chuyện này là rất hấp dẫn người, ta chuẩn bị mua được chơi một chút. 217 thứ 213 chương một chút tranh luận canh 2 chỉnh thể mà nói, thân bóng tối phá hoại tại hải ngoại mở rộng công tác cũng không có gặp phải quá nhiều khó khăn, so sánh hổ cờ dạp thời điểm còn muốn càng tốt hơn một chút. Dù sao tại hổ cờ dạp bán phía sau, lôi đỉnh lẫn nhau ngu tại hải ngoại cũng có nhất định danh khí nhất là tại một ít ưa thích cái này để tài đám tợn ở trong cơ thể hung hắc quét qua một đợt điểm danh vọng, cho nên thần bóng tối phá hoại tại bản phía trước liền đã hấp dẫn rất nhiều nhà chơi Chuyển chú ý hơn nữa, tây biện đề tài ở nước ngoài, nhất là Âu Mỹ thị trường vốn là tương đối được hơn nền, thần bóng tối phá hoại bản thân lại là giờ đề tài, so sánh ổ cơ giáp loại này giờ cho chơi. Tới nói, chịu chúng tàn dựng. Cùng quốc nội người chơi bất đồng chính là, hải ngoại người chơi cũng không có đối với ngôi thứ ba góc nhìn có quá nhiều lên án, bởi vì hải ngoại độc lập du hí kịch tương đối nhiều, đưa thích game họ phợ người chơi cũng tương đối nhiều. Những thứ này độc lập du hí kịch bên trong có rất nhiều phòng làm việc nhỏ giới hạn trong chi phí vấn đề, chỉ có thể nghiên cứu phát minh loại này ngồi thứ ba góc nhìn RPG cho chơi, cho nên hải ngoại người chơi đối với loại này RPG tiếp nhận trình độ so quốc nội cao hơn. Đi qua tuyên truyền thêm nhiệt sau đó, ở người chơi trong chờ mong, thân bóng tối phá hoại bản hải ngoại chính thức thực tuyến. Giá bán bản hải ngoại định giá là 49 mỹ kim, xóa bỏ cơ dập muốn quý rất nhiều. Dù sao thần bóng tối phá hoại đầu nhập lớn hơn nữa, chế tác cũng càng tinh lương, lại là RPG trò chơi, chịu chúng càng rộng. 6. Thần bóng tối phá hoại bản hải ngoại chính thức bán. Phía trước chú ý trò chơi này các người chơi nhau nhau mua sắm đáp loạt trong này rất nhiều cũng là bộ cờ dặp trung thực người chơi bọn hắn tin tưởng chế tạo ra hồ cờ dạp trò chơi thương, chế tạo raởtờ gờ trò chơi chắc chắn cũng đồng dạng kinh điển rất nhanh những thứ này các người chơi liền bị thần bóng tối phá hoại đặc biệt đẹp thuật phong cách cùng hoàn hảo kịch bản hấp dẫn cùng quốc nội người chơi khác biệt hải ngoại người chơi nhất là Âu Mỹ địa khu người chơi đối với cái này loại văn hóa bối cảnh có càng thâm hậu hơn nhận biết đối với thần bóng tối phá hoại bên trong chỗ tạo nên thế giới lại càng dễ sinh ra của mình đồng thời thiên sứ ama lại không phải thiên những thứ này khái niệm Đối với Âu Mỹ người chơi mà nói quá thân thiết, lại không phải thiên cứu vớt thế giới cố sự vô cùng phù hợp văn hóa Tây phương bên trong chủ nghĩa anh hùng, cá nhân giá trị quan, mà Thái Thụy ngươi nhân vật này, lại tại trình độ nhất định ghét đến rồi phương Tây chính trị chính sách điểm. Đều không ngoại lệ mà, những thứ này các người chơi đều đối thần bóng tối phá hoại kịch bản khen không dứt miệng. 6. Chí cao thiên. Thái Thụy ngươi, trí cao ngày cổ luật nghiêm cầm chúng ta quan hệ phạm nhân sự vụ. Nhưng ngươi vẫn là làm như vậy, hơn nữa 6. Tráng trợn. Anh Phổ Thụy Tư đứng ở thật cao trên thần tọa, trên người của hắn áo màu vàng rạng rỡ chớp lóe. Hỏa diễm hai cánh quở, nhìn giống như là thần linh hóa thân đồng dạng tràn đầy uy nghiêm. Người mặc áo giáp màu bạc Thái Thụy ngươi không yếu thế chút nào, anh Phổ Thụy Tư, ta tất cả sơ suất, chính là hiện lộ rõ ràng chính nghĩa. Mà ngươi, chỉ có thể lén lén trốn ở mình bảo tọa đằng sau. Im ngay. Anh Phổ Thụy Tư hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thái Thụy ngươi xông thẳng tới, bắt lại trước ngực hắn áo giáp. Bây giờ, ngươi nhất thiết phải vì thế chịu tội bị phạt. Màu vàng cùng màu bạc quang triển chiến, cuối cùng, Thái Tư trường Mâu, lấy thương chỉ vào vị này ngày an lý Ngụy Chính Từ nghiêm nói: "Ngươi không có quyền thẩm phán ta, bởi vì ta chính là chính nghĩa hóa thân. Chúng ta phải làm không chỉ là cùng ác ma chiến đấu, càng hẳn là bảo hộ những cái kia người vô tội. Nhưng mà, nếu như chúng ta chí cao vô thượng điều cấm để các ngươi không đạt được gì, như vậy sao? Ta cũng sắp sẽ không tiếp tục cùng các ngươi làm bạn." Thái thủy ngươi hai tay nắm lấy mình thiên sứ giáp vai, phát ra thống khổ gầm nhẹ. Thiên sứ thần lực bắt đầu không ngừng mà tung tóe đi ra, vết sạch toàn bộ đại sảnh. Ảnh Phổ Thụy Tư không tự chủ được lui về sau một bước, phẫn nộ nói: tội lớn, tự cam lạc." Thái ngươi hai cánh rơi xuống, Tàn dạ tại trí cao ngày trên mặt đất, ngọn lửa màu đỏ bắt đầu tiêu đốt toàn thân của hắn, từng cây thần lực tạo thành xúc tu bắt được hai cánh tay của hắn, đem hắn kéo vào thế gian. Thái Thụy ngươi hóa thân thành lưu tinh, hướng về tụt tẹp phệ mỗ đại giáo đường rơi xuống. 6. Thân bóng tối phá hoại cái bản, tại hải ngoại đám tợ lệ ở trong cơ thể cũng đưa tới chủ đề nóng. Nói thật, ta đối với Thái Thụy ngươi đoạn kịch bản này là ngoài ý muốn nhất. Các cảm thế giới quan giống như vô cùng tuyệt vọng, nhân vật chính vô luận đi đến đâu cũng là một mình chiến đấu anh dũng, giống như cho tới bây giờ cũng không có chiến hữu, nhưng mà Thái Thụy ngươi hẳn là thuộc về có thể hơi giúp đỡ một điểm vội vàng cái loại hình này. Ta cảm thấy vị soạn giả này đối với Thái Thụy Ngươi nhân vật định vị quá chuẩn xác thực, hơn nữa một loạt kịch bản cũng đem Thái Thụy Ngươi tính cách triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Xem như chính nghĩa thiên sứ, hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật, quy tắc cùng trật tự, mỗi thời môi khác đều bảo trì công bằng cùng công chính, bởi vì đây là chính nghĩa thiên sứ chức trách. Nhưng mà tại trong lúc nguy cấp, Thái Thụy Ngươi vì cứu vớt thế giới này, lựa chọn đứng tại loài người một phương, tự mình vi phạm với chi cao ngày giới luật, từ bỏ chính mình thiên sứ thân phận, ta cảm thấy loại tinh thần này thật sự quá đáng quý. Đúng vậy, Có rất ít nước ngoài trò chơi có thể cho ta đây loại đến từ kịch bản cùng cố sự lên xúc động, thần bóng tối phá hoại làm được. Quả nhiên, lôi đình lẫn nhau ngu hay là một mực kéo dài bọn hắn tại nội dung cốt truyện lên tinh điều tế trác, chuyện này tiết thật sự sủ bà già. 6. Cùng thần bóng tối phá hoại ở trong nước bán cũng không kém nhiều lắm, các người chơi đối với cái này trò chơi ban đầu hảo cảm rất cao, nhất là tại thể nghiệm qua toàn bộ kịch bản sau đó, Hắc gám bạn Hải ngoại cho điểm một trận đạt đến 9 phân tài hữu. Hơn nữa, bởi vì Hải ngoại người chơi đối với cái này chủng ma huyễn đề tài lại càng dễ sinh ra cục mình. Cho nên Hắc Cám bản Hải Ngoại tình huống so Trần Mạch theo dự đoán còn muốn càng tốt hơn một chút, tuần đầu lượng tiêu thụ dự tính tại 60 vạn bộ tải hữu, mà bài ngượt lượng tiêu thụ lại có hy vọng xung kích một chút 300 vạn bộ. Trần Mạch đó chừng, Hắc Cám ở trong nước cùng Hải Ngoại lượng tiêu thụ chung vào một chỗ, đại khái có thể đạt đến 1000 vạn bộ, mặc dù còn xa không sánh được kiếp trước 3000 vạn bộ, nhưng số liệu này cũng đã vô cùng khả quan. Bất quá, tại Hắc Cám bản Hải Ngoại bán chạy đồng thời, liên quan tới trò chơi này tranh luận cũng càng lai like việc nhiều. Một phần là đến từ bản Hải Ngoại người chơi. Ta cảm thấy ta bị nghiên cứu phát minh thương lựa gã. Tuy trò chơi này kịch bản làm được rất không tệ, phẩm chất cũng rất tuyệt, nhưng mà hậu kỳ thật sự quá nhàm chán. Đơn giản khó có thể tin, trò chơi này cùng ổ cỡ dập so ra thật sự kém nhiều lắm. Không sai, cho dù là lấy một cái game of thrones lỉnh tiêu chuẩn để cân nhắc, nó cũng có chút quá nhàm chán, cái này khiến ta nghĩ tới rồi một ít hàn bơ, nhìn tinh mỹ vô cùng, trên thực tế dối tinh rối mù. Ấy, mặc dù ta cảm thấy trở lên hai vị đối với trò chơi này có một chút hiện trách nặng nghề, nhưng mà ta cũng là cho là như vậy. Trò chơi này mặc dù đang kịch bản cùng phẩm chất phương diện không thể bắt bẻ. Nhưng mà nó sau này cách chơi vẫn chưa bằng những cái kia thành ý tràn đầy độc lập du hy kịch. Cho nên ta chỉ có thể cho nó bại phần. Một cái vô cùng trò chơi nhàm chán, không hiểu nhiều lắm vì cái gì nhà thiết kế muốn làm ra mười mấy độ khó, chẳng lẽ hắn trông cậy vào chúng ta như phục một ngày mà soát soát soát, thẳng đến soát đến độ khó khăn nhất sao?